hoàng phi hổ nghiêm sắc mặt hắn vừa rồi chính muốn nhắc nhở ân giao chớ có cho khương tử nha cơ hội đem toàn bộ tây kỳ trong thành người toàn đều biến thành cương thi lúc này ân giao an bài nhiệm vụ hắn liền chấm tính lại như vậy trong thành tây kỳ người hẳn là liền sẽ không có vấn đề không h ư công tử nhìn lên trời núi lao tổ cùng vi hộ rời đi sau đó trầm giọng nói thái tử điện hạ x i ể n giáo luôn luôn vô sỉ cơ phát cũng căn bản không sợ tây kỳ người xem như con dân của mình vần đạo lo lắng bọn hắn đã sớm hạ thủ ân giao sắc mặt cũng không thế nào đ ẹ mắt ta lo lắng cũng là điểm ấy cho nên ta để tiên sơn tiên nhân đi nhìn chằm chằm chỉ cần có di động cái kia liền tiên hạ thủ vi cường long c ắ t công chúa lúc này mới phản ứng được ân giao cùng không hư công tử nói tới chính là cái gì nàng chấn kinh đến mở lớn hai mắt cơ phát thế mà lại như thế đáng giận vậy chúng ta bây giờ r ế t đi vào ân giao lắc đầu công chúa ngươi cho ta vì sao muốn cùng cơ phát đánh cược vì chính là để cơ phát tại thất thố bên trong lộ ra ghê tởm s ắ t mặt t â y kỷ trăm vạn nhân khẩu tây cảnh lại có ngàn vạn bọn hắn lâu dài bị cơ ra tầy não đã sớm đem cựu thị triều ca xem như đương nhiên nếu không có cương thi nguy hiểm ta đều có thể đại quân quét ngang về sau để bọn hắn chậm rãi cả biến nhưng bây giờ có cương thi nguy hiểm ta liền không thể k h ô n g p h ò n g nói đến đây ân giao sắc mặt tướng làm khó coi thứ nhất ta muốn để tây kỳ người tây cảnh người đối cơ ra mất đi tín nhiệm để bọn hắn sẽ không lại cựu thị triều ca thứ hai ta muốn vì triều ca cái này một triệu đại quân phụ trách càng phải là tây cảnh bên ngoài tất cả mọi người phụ trách l o n g c ắ t công chúa ngẩn ngơ nàng ngay từ đầu có chút không rõ ân giao ý tứ nhưng nàng dù sao thông minh một phen suy tư về sau rốt cuộc minh tới ân giao đây là đang là bếp ắ t nhất tình huống làm chuẩn bị nếu như cơ phát đã sớm đối tây kỳ người tây cảnh người hạ thủ đã sớm khiến cái này người biến thành cương thi như vậy chết cũng chỉ cần chết tây cảnh cái này ngàn vạn người tuyệt đối không có thể để người nơi này họa lan tràn ra ngoài nếu không chết cũng không phải là ngàn vạn mà là toàn bộ thành tha n ước vạn con dân long c á t công chúa biến sắc rốt cuộc hiểu rõ rĩ vãng hạo thiên ngọc đế thường xuyên cho nàng nói một câu nói ngồi ở vị trí cao gánh vác chức trách lớn là minh bạch từ không nắm giữ binh thiện không vì quan lý lẽ hiện tại nàng minh bạch một canh giờ trôi qua rất nhanh vi hộ cùng thiên sơn lão tổ trở về thái tử điện hạ khương tử nha không có đối trong thành con dân xuất thủ hắn chỉ là an bài trong thành còn x u ấ t lại tiên nhân tập trung xem bộ dáng là dự định cuối cùng một trận dùng sở hữu tiên nhân p h ả n kích vi hộ lời nói để ân giao mạnh n h u lại bắt đầu hoàng phi hổ cũng hơi nghi hoặc một chút đây chính là khương tử nha thủ đoạn vi hộ tiên nhân cái k i a t r o n g thành xiển giáo tiên nhân thực lực như thế nào vi hộ mỉm cười bất quá chỉ là chút gà đất cho xanh thôi đại bộ phận vẹn vẹn c h â n tiên mạnh nhất cũng bất quá kim tiên kỷ sổ bất quá mười xiển giáo mạnh nhất thượng tiên không ra t a m đại đệ tử cũng tổn thất đến chỉ còn lại na cha cùng dương tiễn còn lại những cái kia vốn chính là dùng cho đủ số dùng tới đối phó phạm nhân hoặc là đánh thuận gió cầm còn có thể hiện tại đại n ị c h phong bọn hắn còn có thể có cái gì làm hoàng phi hổ sầm mặt lại không đúng tình huống không đúng ân giao nhìn về phía vi hộ cùng thiên sơn lao tổ trong thành có thể thấy xiển giáo thượng tiên hoặc là na cha dương tiễn hai cái thiên sơn lao tổ rất khẳng định lắc đầu khẳng định không có thái tử điện hạ ngươi đã sớm đã thông báo bần đạo bần đạo một mực rất để ý những tiên nhân này trừ phi ngọc thanh thánh nhân tại trong thành giúp nó ẩn tàng bằng không bọn hắn không có khả năng trốn qua bần đạo dò xét ân giao cùng hoàng phi h ổ đồng thời vỗ bàn đứng dậy khương tử nha chạy chúng tiên cùng đám người đều là s ư ơ n g sở chạy chạy chỗ nào ân giao lập tức nhìn trời núi lao tổ cùng không hư công tử nói các ngươi trực tiếp vào thành đem khương tử nha cùng cơ phát tìm ra như xiển giáo tiên nhân dám ngăn cản các ngươi giết võ thành vương lập tức chuẩn bị quân tùy thời chuẩn bị tiếp quản tây kỳ thành tuyệt đối không có thể làm cho tây kỳ thành loạn bắt đầu mặc kệ có hay không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì đám người đều lập tức hành động bắt đầu một lát sau không hư công tử trở về thái tử đ i ệ n hạ khương tử nha cùng cơ phát quả nhiên không tại vì hộ trận mắt hôm ố ồ m bọn hắn thực có can đảm chạy cái này sao có thể bọn hắn liền không sợ ngọc thanh thánh nhân hỏi tội ẩn giao sầm mặt lại xem ra xiền giáo cũng vấn đề t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bảy cùng thiên đình hợp tác ẩn giao suy luận cũng không khó tưởng tượng ngọc thanh nguyên thủy cơ nào cao nào làm sao có thể tiếp nhận thất bại khương tử nha vừa trốn cái kia không chỉ có riêng là thất bại đơn giản như vậy mà là toàn bộ phủ định tây kỳ thiên định luận đã nói xong thiên mệnh sở quy kết quả chẳng n h ữ n g đánh không lại còn muốn chạy cái này cũng phối gọi thiên mệnh nếu không phải x ỉ n giáo nội bộ xảy ra vấn đề không quản được khương tử nha trên đầu cho khương tử nha mười ngàn cái lá gan hắn cũng không dám lúc này chạy long c ắ t công chúa có chút lo âu nói ra như vậy chúng ta bây giờ phải làm gì ân giao hít sâu một hơi lại là cười nhạt một tiếng nên như thế nào liền như thế nào không cần phải gấp gáp chúng ta đều có thể chờ đợi xem để khương tử nha cùng cơ phát trước bay một hồi long các công chúa giật mình thái tử điện hạ thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận khương tử nha cùng cơ phát trốn ở đâu chỗ nào liền sẽ có cương thi họa khả năng bỏ m ặ t thiên hạ đại loạn a ân giao nhìn xem long c ắ t công chúa mỉm cười Kỳ thật bọn hắn nếu là thật đại quy mô vận dụng cương thi chi lực ngược lại là chuyện tốt long c ắ t công chúa một mặt một bức chuyện tốt cái này có chuyện tốt gì ân giao một chỉ trời công chúa ngươi có phải hay không quên đi ngươi lúc đầu thân phận long c ắ t công chúa thuận ân giao tay nhìn hướng về bầu trời sau đó rốt c u c hiểu nàng là hạo thiên ngọc đế chi nữ a nàng là thiên đình công chúa a nàng đi vào nhân gian không chỉ là vì thoát khỏi trên người mình nhân quả không chỉ là vì quá l ư ợ n g kiếp nàng vẫn là thiên đình con mắt l ư ợ n g kiếp phát sinh lúc thiên cơ h ữ n n ộ n ngay cả thánh nhân đều không cách nào thấy rõ hồng hoàng các phương thiên đình dù là có hạo thiên kính loại này giám thị tam giới chi bảo vậy cũng không được bao nhiêu tác dụng nói một cách khác trừ phi phái tiên quan tự mình xuống tới nhìn hạo thiên ngọc đế cũng khó khăn trước tiên chuẩn bị phát hiện trong hồng hoàng phát sinh hết thảy mà long c á t công chúa liền là thiên đình phái đến nhân gian con mắt dù sao l ư ợ n g kiếp thời kỳ thiên đình là không thể tùy tiện phái tiên quan xuống bản thân không có lượng k i ế p nhân quả tiên quan xuống tới một khi c u ố n vào l ư ợ n g kiếp cái kêu phản ứng dây chuyền hạn toàn bộ thiên đình đều sẽ chịu ảnh hưởng chỉ có long cắt công chúa dạng này bản thân liền có lượng k i ế p nhân quả xuống tới mới là an toàn ân giao mỉm cười hạo thiên ngọc đế chủ sự thiên đình trưởng quản hồng hoang tam giới chư thiên tinh thần từ cựu thiên truyền đạt ưu minh vạn tộc v ạ n linh đều là về thiên đình quản hạn g cương thi không tại trong tam giới không sự tình ngũ hành tri luân hai họa vậy thiên đình trừ cương thi đương nhiên a đây chính là đại công đức một kiện a cương thi là vật gì hùng thú hồng kéo dài ma hùng thú ngoại trừ giống kim n g a o như thế đã thần phục với long minh với lại cho ngợn long minh c h i thủ cải biến sinh mệnh hình thức còn lại tại thiên đạo trong mắt tất cả đều là đáng chết ẩn tăng lên hiện tại lỗi thủng trùng điệp thiên đạo tự nhiên không còn được nhưng mình nhảy ra lời nói này thiên đạo thế nhưng là sẽ không k h á c h k h í giết cương thi cái t i ê u công đức đại đ ạ i tích long cắt công chúa hiện tại là rốt cuộc minh bạch dân giao dự định nàng cũng cười theo bắt đầu thái tử điện hạ nói đúng bần đạo cái này về thiên đình báo cáo việc này nói xong liền chuẩn bị tiến về thiên đình nhưng vừa muốn đi nàng đột nhiên vừa chuyển động ý nghĩ thái tử điện hạ ngươi cùng bần đạo cùng đi thiên đình tại lăng tiêu bảo điện thuyết phục phụ hoàng ta cùng quần thần như thế nào cho thái tử điện hạ một cái cơ hội lộ mặt với lại thái tử điện hạ cùng long minh đại lao ra quan hệ mật thiết phụ hoàng cùng thái tử điện hạ tạo mối quan hệ cũng cực kỳ có lợi ân giao vừa chuyển động ý nghĩ liền biết long cắt dự định bất quá loại này đối với mọi người đều có chỗ tốt tính toán hắn cũng không thèm để ý tốt vậy chúng ta cái này đi dứt lời long cắt công chúa liền mang theo ân giao một đường đi tới nam thiên môn một phen thông báo, báo. long cắt công chúa mang theo thái tử điện hạ liền tiến vào lăng tiêu bảo điện hạ o thiên ngọc đế vừa thấy được cân d a o lập tức liền mặt mũi tràn đầy là cười vị này mặc dù là phạm nhân thái tử nhưng lại long minh đại lao ra chỉ định người vậy cũng không có thể lạnh nhạt ẩn giao trào về sau liền đem ý đổ đến đem nói ra hạ o thiên ngọc đế nghe xong có công đ ứ c c ầ m vậy dĩ nhiên là động tâm h á n thân thiên đế duy nhất cần liền là khí vận cùng công đức nhất là cái sau đây chính là có thể nội nhưng không thể cầu c h i vật nhưng hạ o thiên ngọc đế vẫn là lập tức tỉnh táo lại ẩn giao người tới thiên đình sự tỉnh bản đế đã biết nhưng ngươi phải hiểu được phạm nhân thay ư ơ n g cần phạm nhân mình vượt qua theo i ê n đ hồng quân ảnh hưởng càng ngày càng thấp hạo thiên ngọc đế đều nhanh quên mình đã từng là hồng quân đồng tử chính vì vậy hạo thiên ngọc đế mới phải nhắc nhở ân giao thiên đình xuất lực có thể nhưng không thể vừa giới những lời này nhất định phải nói đến phía trước nếu không đến lúc đó cùng ân giao lên xung đột hạo thiên ngọc đế cũng không tốt hướng long minh giao phó ân giao trên đường tới đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu hạo thiên ngọc đế đại thiên tôn phạm nhân hai tự nhiên do phạm nhân tự hành giải quyết nhưng cương thi họa lại là thiên đạo sở thỏa khí đại diện cương thi đại công đức về phần nhân quả thiên đình chỉ làm thiên đình ứng làm sự tình sao là nhân quả hạo thiên ngọc đế thỏa mãn cười đã ngươi rõ ràng điểm này như vậy quá bạch k h n h từ ngươi điểm đủ minh mã theo ân giao hạ giới đối phó cương thi nhớ kỹ không thể vi phạm thái bạch kim tinh hưng ơ phấn đến mặt đỏ dần đây chính là đại công đức ca hán vội vàng thi lễ thần l ĩ n h phát chỉ lập tức liền đi tinh cung lôi bộ lựa bộ thủy bộ binh bộ cùng điểm ba trăm l h t i ê n tướng năm ngàn t i ê n binh t r u n g t r u n g điệp điệp đã đến nam thiên môn ấ n giao thái tử bản tiên sẽ lĩnh đại quân tập kết tại nam thiên môn công chúa điện hạ cùng ngươi cùng một chỗ hành động phát hiện cương thi về sau các ngươi liền phát tín hiệu mặt khác bản tiên cũng sẽ phái ra thiên binh thiên tướng tuần sát tam giới một khi phát hiện cương thi liền sẽ thông báo cho các ngươi một bộ này kỳ thật cũng là l ẩ n tránh thiên đạo nhân quả thủ đoạn thiên binh thiên tướng chỉ có thể đối phó hoàn toàn cương thi hóa cương thi lại không thể chia đôi thi xuất thủ cũng không thể đối đăng tại đối phàm người hạ thủ khương tử nha cơ phát dạng này người hạ thủ nhưng bọn hắn có thể thông chi ân giao sau đó thu ân giao quá khứ mà đối với ân giao mà nói hắn cân n h ấ t kỳ thật liền là thiên đình tuần sát khương tử nha cùng cơ phát sau khi thất bại khẳng định là muốn đại quy mô vận dụng cương thi chi lực trực tiếp từ nhân gian giám thị rất khó nhưng thiên đình cho mượn quy tắc lỗi thủng lợi dụng sơ hở đi giám thị cũng rất dễ dàng đây chính là ân giao cùng thiên đình hợp tác ân giao đạt được trợ lực người bảo lãnh tộc thái bình thiên đình bình định thí mắc cầm công đức song phương cùng có lợi hoàn mỹ chương năm trăm m ư ơ i tám nhằm vào ân giao bấy dập ân giao từ thiên đình kéo tới một đám thiên binh thiên tướng trợ lực sự tỉnh rất nhanh liền tại quân viễn trinh bên trong chuyền gia vốn là bởi vì cầm xuống tây kỳ thành m ạ sĩ khí đại trấn quân viễn trinh lần này càng thêm khí thế như hồng mà ân giao thì chỉ xem như một chuyện nhỏ bắt đầu kế hoạch đến tiếp sau công việc bởi vì có thiên binh thiên tướng cho mượn thiên đình tri lực cho nên rất dễ dàng liền đem tây kỳ trong thành nhận tảng những cương thi k i ê người lây bệnh cho đào lên chính như ân giao ngay từ đầu suy đoán như thế khương tử nha nhuận thời điểm cũng không phải thành thành thật thật chạy hắn tại tây kỳ trong thành lưu lại mấy trăm tên đã chiều sâu cảm nhiễm người lây bệnh nhưng ở triệt để biến thành cương thi trước đó đừng nói p h à m nhân liền là tiên nhân đều rất khó phát hiện bất quá các thiên binh thiên tướng cho mượn thiên đạo chi lực lại là rất dễ dàng liền có thể phát hiện bọn hắn khương tử nha quả nhiên đủ đâm độc hắn là tính toán đợi chúng ta hoàn toàn tiếp thu tây kỳ thành về sau tái dẫn phát thi họa hoàng phi hổ biết trong thành có mấy trăm người lây bệnh về sau cũng là giật nảy mình chỉ cần thoáng suy luận một cái võ thành vương liền biết một khi tại không biết rõ tình hình tình h n giới bộc phát thi họa sẽ là đáng sợ đến mực nào sự t ì n h mà lấy tây kỳ luôn luôn dội nước bẩn thói quen một khi họa lên bọn hắn liền sẽ bốn phía tuyên truyền tây kỳ thành là bị chiều ca cho đồ không biết tình hình thực tế tây cảnh người sợ là sẽ phải quyết tâm cùng chiều ca đối n ị c h đến lúc đó chẳng lẽ không trở thành sự thật đem toàn bộ tây cảnh mấy chục triệu người toàn đều cho đồ với lại không chỉ là tây cảnh người nam cảnh bên kia thái độ một mực đều mập mờ không rõ ai biết có thể hay không cùng xiển giáo âm thầm cấu kết nếu là lại đến cái nam cảnh đại phản làm cái k i a thành thang nhân khẩu liền có một nửa không có cái này không chỉ có là đối ân thương có đại hại đối với người đạo cũng là có đại hại khương tử nha điểm tới hạn tuyển rất rượu người lây bệnh lại ít không đủ để trong nháy mắt dẫn phát tây kỳ thành thi h o a bọn hắn muốn cho chúng ta dội nước bẩn coi như không dễ dàng người lây bệnh lại nhiều t h i khí liền sẽ bạo lộ ra đến lúc đó theo quân tiên nhân một chút liền có thể khám phá ân giao xem hết tất cả tư liệu về sau trầm giọng nói ra không hư công tử gật gật đầu đúng là như thế đây tuyệt đối không phải khương tử nha có thể kế tính ra liền xem như bần đạo cũng không có khả năng tính tới như thế cực hạn lời nói này đến tướng làm minh bạch có thánh nhân đ h n g tay nhưng đến cùng là cái nào thánh nhân cái kia cũng nói không rõ ràng ân giao nói hiện tại khương tử nha cùng cơ phát hẳn là trốn hướng cũ thành bân núi bân núi liền là cơ gia năm đó cũ quân hầu thành hiện tại tây kỳ thành bản danh tuấn nguyên thành là nguyên bản thành thang đô thành hạ hạt vệ thành về sau thành thang nhân hoàng đầu góc độ kinh rời đều t r i ề u ca tuấn nguyên thành liền bị cơ gia chiếm lĩnh đổi tên là tây kỳ mà nguyên bản bân s ơ thành thì giữ lại tiếp tục làm không chê tây cảnh trọng thành hiện tại tây kỳ thành xong khương tử nha cùng cơ phát có thể đi tất lại chính là bân sơn thành muốn đi bân sơn thành nhất định phải trước tiên đem đàn quan hệ xã hội đánh xuống hoàng phi hổ trầm giọng nói đàn công là cơ gia đời thứ nhất tiên tổ tôn s ư n g tuần quá vương mà đàn quan hệ xã hội là năm đó đàn công vì chống c ự tây rất mà tu quan hải tác dụng liền cùng đế tân tu bốn cảnh quan hải chỉ bất quá về sau cơ g i a các loại thao tác trong bóng tối đã cùng tây rất đạt thành hợp tác khu vực hướng tây dọc theo mấy ngàn dặm nguyên bản bên trên đàn quan hệ xã hội ngược lại trở thành cảnh nội quan lại thêm đàn công năm đó đem bân thành tu tại đàn quan hệ xã hội bên ngoài lấy ý quân hầu c h ấ n quốc môn cơ gia thủ xã tắc chi ý thế là tình huống hiện tại l i ê n thành triều ca quân viễn trinh muốn đánh bân thành liền muốn đánh trước đàn quan hệ xã hội tình huống hoàng phi biêu hử một tiếng năm đó đàn công trung quân ái quốc chết thủ biên giới hậu duệ của hắn lại trở nên không chịu được như thế ân giao trận mắt chừng một cái tại người nhà họ cơ t r o n g mắt bọn hắn t r o n g biên giới nên nắm chính quyền nói xong thái tử điện hạ khoắt tay chặn lại việc này không nói đàn công có công với xã tắc việc này không thể đổi cơ phát muốn làm x ỉ n giáo cho săn việc này cũng không thể đổi hiện tại chúng ta thái tử điện hạ lời còn chưa nói hết liền nghe phía ngoài tiếng động lớn náo bắt đầu vi hộ lập tức ra ngoài xem một lát sau liền chạy vội trở về thái tử điện hạ ngoài thành xuất hiện đại lượng không bình thường g i ã thú giúp chúng ta ngắm nhìn thiên tướng biểu thị những này g i ã thú trên thân có thi khí đám người tất cả giật mình cái này x ỉ n giáo thật là một điểm hạn cuối cũng không có a xối dục người với người đấu cái kia còn tính là nhân tộc nội bộ sự tỉnh cái này nhân quả lại tính có thể tiếp nhận nhất là lấy xiển giáo không biết xấu hổ cùng lãnh huyết bọn hắn có l à biện pháp hóa giải đây không tính là quá nghiêm trọng nhân quả nghiệp lực nhưng đổi thành khu thú công kích nhân tộc cái kia chính là tối kỵ nhân tộc thiên địa nhân vật chính để tộc khác công kích nhân tộc cái kia rước lấy nhân quả nghiệp lực cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể hóa giải vụ yêu lượng kiếp mặc dù là vu tộc cùng yêu tộc tranh chấp nhưng cũng bởi vì yêu tộc đối nhân tộc ra tay vào gác kết quả yêu tộc kém chút bởi vậy diệt tộc mà vu tộc cho dù là đứng nhân tộc bên này lại cũng giống vậy bị liên lụy cuối cùng m ư ơ i hai tổ vu toàn tổn nếu không phải m ư ơ i hai tổ vu cuối cùng lấy thân chống trời đến đại công đức đây quả thực là đem thiên đạo không thích nhất nhìn thấy sự tỉnh toàn đều làm thiên sơn lão tổ không khỏi nhữ mày xiền giáo đến cùng xảy ra đại sự gì ân giao đúng tay cũng không thể là ngọc thanh nguyên thủy triết ta đám người đều là khỏe miệng giật một cái mặc dù đều tại trong lòng thoáng qua như vậy một ý niệm nhưng cũng biết cái này là không thể nào thánh nhân ký thác nguyên thần với thiên nói dù là thật chết rồi cũng có thể lập tức phục sinh trừ phi thiên đạo xảy ra chuyện không phải thánh nhân làm sao có thể chết thật đoán là đoán không ra chân tướng ân giao mang theo mọi người đi tới tây kỳ thành tây tường trước đó bị không hư công tử hủy đi là đông thành tường mà thành tây tường là hoàn hảo bất quá rất hiển nhiên lúc trước cơ gia tu tây kỳ thành thời điểm cũng không nghĩ tới phía tây sẽ có địch nhân đến cho nên thành tây tường xa so với đông thành tường thấp bé tự nhiên lực phòng ngự cũng không đủ ân giao bọn hắn đi vào thành tây tường thành thời điểm quân coi giữ đã cùng ngoại thành thi độc thú giao thủ chỉ thấy đen nghịt như là nước bùn thi độc thú chen trúc nào h về phía thành tây tường hiện tại tây kỳ trong thành có đại lượng quân viên trinh tự nhiên là không ngại nhưng phía tây tường thành điều kiện nếu như không có thể tìm tới nhanh chóng tiêu diệt thi độc thú biện pháp sợ là cản không được quá lâu đ a n g tại hoàng phi hổ cùng thiên sơn lão tổ bọn hắn thương lượng làm sao đối phó tình huống trước mắt thời điểm hoàng phi bưu đột nhiên hướng ngoài thành xem xét lập tức kinh hô lên thái tử điện hạ làm sao ra khỏi thành với lại một thân một mình đây là muốn làm gì hoàng phi hổ nghe được đệ đệ quay đầu hướng ngoài thành xem xét lúc ấy dọa đến kém chút ngày lên đến mấy vị tiên trưởng mau mau đem thái tử điện hạ cho tiếp trở về thiên sơn lão tổ cùng không hư công tử bọn hắn mặc dù không cho rằng một đám c h ỉ là mang theo thi độc giã thú liền có thể làm bị thương ân giao nhưng thân là cấp dưới lúc này khẳng định không thể ở một bên nhìn xem thế là theo quy củ cũ am h i ể u phòng thủ thiên sơn lão tổ lưu tại trên tường thành phối hợp tác chiến mà am h i ể u tiến công không hư công tử cầm kiếm nhảy ra tường thành liền chuẩn bị đi đón ân giao ngay tại lúc không hư công tử vừa mới nhảy xuống tường thành trong nháy mắt mấy ngàn màu xám trắng cương thi liền từ thi độc thú bên trong nhảy ra ngo h u n g hãn nào về phía ân giao căn bản vốn không các loại hoàn toàn dựa vào gần những cương thi này liền ngang nhiên tự bạo không hư công tử sắc mặt đại biến không tốt là bấy dập chương năm trăm mười chín chúng ta chính nghĩa cùng dũng khí đồng bạn trật tự cùng mỹ đức hóa thân bất kỳ sinh linh tự bạo đều là đáng sợ một cái đại la kim tiên một k í c h toàn lực có thể đánh nát tước vạn d ặ m sơn hà nhưng hắn tự bạo có thể đem nửa cái đông thổ làm hỏng một phạm nhân thường thường không có gì lạ nhưng nếu hắn có thể nắm giữ tự bạo biện pháp hắn có thể tùy tiện nổ nát vụn một mặt tường thành một đám thi độc thú lại nhiều cũng đúng ân giao không có uy hiếp những này sẽ không công kích từ xa duy nhất phạm vi tổn thương thủ đoạn liền là thi độc thi độc thú không có cách nào tại đối mặt một người thời điểm phát huy số lượng ưu thế cận chiến lời nói vẹn vẹn không hư công tử bọn hắn biết đến mấy món bà bối liền có thể cam đoan â n giao đứng tại thi độc trong b g y thú không nhúc nhích cũng sẽ không thụ thương nhưng tự bạo liền không đồng dạng khống chế thi độc thú tiên h nhân hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này ở trên không hư công tử bọn hắn phát hiện không đúng thời điểm phô thiên cái địa bạo tạc đã đem ngàn dặm đại địa xe rách to lớn trung kích mãnh liệt thi độc thậm chí để không hư công tử không thể không một lần nữa trở lại trong thành cùng thiên sơn lão tổ cùng một chỗ chống lên hậu thuẫn để bảo vệ tây kỳ thành cái này nếu để cho thành phá chiều c a một triệu quân viễn trinh tướng sĩ liền mất giáo ẩm ẩm thiên băng địa liệt oanh minh quanh quẩn tại phương viên và giảm tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến nhưng người nào cũng không không xuất thủ đến chỉ có thể đau khổ trèo trống chờ đợi b ạ o tạc kết thúc mấy vạn thi độc thú kỳ thật cũng không phải là tất cả tự bạo dù sao những n à y thi độc thú tự bạo có trước có sau đằng sau dự định tự bạo thi thú độc tại trước một bước tự bạo thi độc thú trùng kích bên trong chết hết cuối cùng chỉ có mấy ngàn thi độc thú thành công tự bạo nhưng coi như như thế uy lực này cũng cực kỳ đáng sợ tây kỳ thành phía tây mấy chục vạn dặm đã hoàn toàn bị hủy đại địa nước ra mấy vạn dặm vết nước sâu không thấy đáy vùng đất nham thạch tất cả đều bị thi độc căn m ò n cái này mấy chục vạn dặm hết thẻ sinh linh tất cả đều đ i ề u linh mục nát đại lượng độc trướng tràn ngập khắp nơi tương lai mấy ngàn năm đều khó có khả năng tự nhiên tiêu tán nhưng tây kỳ thành bảo đảm xuống thiên sơn lão tổ không hư công tử mai sơn thất yêu long cắt phía nhà nước vi hộ các loại thực lực cường h ã n tiên nhân toàn đều tại trong thành bọn hắn năng lực hợp tác hạ Tây kỳ mặc dù ngay lúc h này ân giao thanh em ở sau lưng mọi người vang lên tất cả mọi người quay đầu nhìn lại cùng nhau một bức ân giao thí sự không có đất đứng sau lưng mọi người góc áo đều không l o ạ n một cái thái tử ngươi không có việc gì hoàng phi hổ cái k i a cơ hồ nhảy ra lồng ngực trái tim rốt cục bình phục mấy phần hắn cơ hồ là lộn nào đi vào ân dao trước mặt một thanh đẻ lại ân dao b ả vai thái tử đ i ệ n hạ ngươi thật không có sự tình ha ha ha ta không phải h ảo giác ân dao lúc đầu muốn t r e o chọc võ thành vương vài câu nhưng nhìn thấy hoàng phi hổ cái k i a kích động bộ dáng hắn liền võ thành vương bản thái tử không thích n a m phòng con của ngươi đều m ộ n cái vẫn là đừng như vậy dễ dàng gây nên phu nhân hiểu lầm quả nhiên vẫn là muốn ra một cái hoàng phi hổ khỏe miệm giật một cái lúc đầu tâm tình kích động trong nháy mắt liền hiếm nát thái tử điện hạ ngươi là thế nào chạy ra bạo tạc khu long cắt công chúa lúc này cũng xuống tới một mặt hiếu k ỷ vừa rồi bạo tạc dù là đem chúng tiên bên trong thực lực mạnh nhất t i ê n sơn láo tổ né m bạo đều sẽ trọng thương vận khí không tốt phản ứng hơi c h ậ m một chút cũng là đường chết một đầu những n à y mấy ngàn thi độc thú tự bạo uy lực đương nhiên không sánh bằng một cái đại la kim tiên tự bạo nhưng thi độc thú tự bạo bên trong uy lực mạnh nhất đều tập trung ở thi độc bên trên cái kia thi độc thánh nhân phía dưới dính chi nhẹ thi nhục thân mục nát nguyên thần bị hao tổn nặng thì hồn phi phép tán ân giao cảnh giới bây giờ mặc dù đã đạt tới thái ớt kim tiên tiêu chuẩn nhưng khẳng định là vô pháp ngăn trở ân giao mỉm cười trốn b ả n thái tử chạy trốn tới lâu đây b ả n thái tử một mực đứng ở chỗ này các ngươi liền không nhìn thấy đám người s ư n g sở một mực đứng ở chỗ này ngươi mẹ nó đ ù a ta vừa rồi bên ngoài cái kia t vi hộ cùng long các công chúa phản ứng đầu tiên thái tử điện hạ vừa rồi một mực c ẩ n t h ậ n vừa rồi ra khỏi thành cái kia chỉ là huyết tượng bọn hắn đi theo ân giao lúc ấy ký châu ngoài thành tây kỳ trong đại doanh lãng cái bảy vào bảy ra cho nên phản ứng đầu tiên ân dao nhếch miệng cười một tiếng bản thái tử vừa rồi chỉ là câu câu cá cá liền mình đi ra đám người thật dài nhẹ nhàng thở ra thái tử điện hạ ngươi thật là xấu a ngay cả chúng ta đều lừa gạt nhưng thở phao sau đám người thân sắc lại trầm xuống khương tử nha định dùng phương thức như vậy đến kéo dài thời gian hiện tại từ tây kỳ thành đến đàn quan hệ xã hội đã không đường có thể đi thiên sơn lão tổ trầm giọng nói cho dù là c h u ẩ n thánh toàn lực xuất thủ cũng nhất thiếu cần mấy tháng mới có thể đem vùng này tịnh hóa cùng chữa trị những này thi độc vô cùng phiền phức không hư công tử cũng gật gật đầu, đầu. đúng là như thế hiện tại muốn tới đàn quan hệ xã hội tiên nhân có thể đi p h à m nhân đi không được khương tử nha kéo dài thời gian mục đích cũng liền đặt đến chính như trước đó ân giao tại thiên đình lúc hạo thiên ngọc đế nói tới trận này lượng kiếp mặc dù là nhằm vào tiên nhân nhưng gánh chịu lượng kiếp chủ thể lại là p h à m nhân hoặc là nói chính xác trận này lượng kiếp nhằm vào là nhân đạo cho nên nhất định phải lấy p h à m nhân làm cơ sở mà khương tử nha chiêu này thi đ ộ c thú tự bạo mục đích đúng là vì ngăn cản phạm nhân mấy phạm vi trăm ngàn dặm biến thành tiên nhân đều khó mà sinh tồn tử vong cấm khu phạm nhân lại làm sao đi tới đáng giận nếu là cho khương tử nha thời gian mấy tháng hắn sẽ đem toàn bộ tây cảnh biến thành thi nước hoàng phi h ổ không cam lòng một quyền đánh tại trên tường thành thiên sơn lão tổ cười khổ một tiếng không chỉ là thời gian mấy tháng mà thôi chúng ta toàn lực hành động mặc dù có thể năm tháng tịnh hóa tái tạo vùng này nhưng pháp lực của chúng ta sẽ đại lượng tiêu hao về sau sẽ rất khó ra chiến trường xuyên giáo thượng tiên nhưng còn có một số không chết hoàng phi h ổ càng tức ngay tại tất cả mọi người đều vô kế khả thi thời điểm thái tử điện hạ mở miệng thời gian mấy tháng tiêu hao chúng ta bên này tiên nhân pháp lực ha ha nghĩ hay lắm dứt lời thái tử điện hạ t ừ trên tân móc ra một viên ngọc bài hướng lên bầu trời ném đi hắn khương tử nhà sẽ gọi trợ rút chẳng lẽ bản thái tử sẽ không sao hiu ngọc bài hóa thành một đoàn b ả y sắt diễm hỏa chiếu sang chín vạn dặm thiên khung một lần sau b ả y đạo bay cầu vồng từ đông hải phương hướng bay tới trong trước mắt liền đã đi tới tây kỳ trên thành không bay cầu vồng tại tây kỳ trên thành không xoay quanh một vòng sau đó rầm rầm rơi vào ân dao trước mặt bay cầu vồng bên trong xuất hiện là bậy cái mặc bậy sắt chi phục béo em bé là ai đang kêu gọi ta tên là ai Đang hoàn triệu chương í năm trăm hai mươi võ thành vương yên tâm bọn hắn tướng làm đáng tin cậy ân giao cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người cái này đây là cái gì long c á t công chúa một mặt được vòng nhìn về phía lân giao thái tử điện hạ mặc dù trấn kinh nhưng dù sao hắn tiếp thụ qua long minh truyền thừa tại năng lực tiếp nhận phương hướng đó là không người có thể đưa ra phải lúc này mỉm cười đây là hồ lô bảy huynh đệ a chính nghĩa tiểu đồng bọn cái này bảy cái anh em hồ lô bên trong mặc tử kim sắc hoa phục đại hoa lập tức liền miết miệng cười một tiếng nói đúng chúng ta liền là chính nghĩa tiểu đồng bọn thành thang thái tử ngươi nếu là lao tổ đệ tử như vậy chúng ta liền nghe ngươi nói đi muốn huynh đệ chúng ta làm cái gì mặc kệ là tiêu diệt tạ ác vẫn là cứu vớt chúng sinh nói đến một nửa đại hoa hai chân đạp một cái bày ra một cái tiến về phía trước động tác cái khác sáu cái anh em hồ lô lập tức phản xạ có điều kiện chạy theo bày ra đồng dạng tư thế đại hoa hơi ngửa đầu huynh đệ chúng ta nhị hoa đón lấy sông pha khói lửa sau đó tam h o a bốn em bé năm em bé sáu em bé thất hoa mỗi một cái đều tiếp một câu núi lao huyết hải trên đổi tận bích lạc cho tới hoàng t u y ể n sẽ không tiếc đến chết không ngớt sau đó bảy cái anh em hồ lô chỉnh tề quay đầu nhìn về phía lân dao mập mạp trên khuôn mặt nhỏ n ắ n tất cả đều là nghiêm túc cùng k i ê n nghị chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ hoàng phi hổ che n g ự c ngã xuống thiên sơn lão tổ dùng sức bóp bắp đ u ổ i của mình không hư công tử loảng xoảng đụng tường thành long c á t công chúa đã nhận ra cái này bảy cái anh em h ổ lô đến nàng co lại đến thạch cơ nương nương bên người hận không thể để mình không tồn tại mà một mực đang âm thầm quan sát bảo hộ ân giao quy linh tiên tử đã cười không sống được nàng cười đổ vào dương thiền trong ngực bả vai co lại co lại dương thiền cũng là chậm trong chốc lát mới chỉ hoàn quả đến sư tôn năm đó dùng tạo ra con người điểm công n ư c hóa bọn hắn bảy cái ngay từ đầu hoàn toàn là bình thường a làm sao lại biến thành dạng này nữa nha cái này bảy cái anh em hồ lô liền là năm đó tại côn luân tiên sơn cuối cùng kém chút hỗn độn trùng tự hủy sự kiện tiên thiên dây hồ lô nữ hoa dùng tạo ra con người điểm công đức hóa bảy cái hồ lô hoàn toàn cải biến hồ lô mệnh số về sau cái này hồ lô bảy huynh đệ liền là một mực đang trên kim ngao đảo tu luyện mỗi ngày nghe đạo cung thiệt giáo đệ tử luận bàn luận đạo nhưng không biết từ khi nào bắt đầu cái này bảy cái béo em bé bắt đầu trở nên có chút kỳ quái bắt đầu quy linh một bên cười đến giật giật vừa lên tiếng nói bọn hắn bảy cái có vẻ như nhìn sư tổ viết những lời cơ bản dương thiền hai mắt sáng lên long minh viết thoại bản đây chính là tại long môn đệ tử bên trong cực kỳ thần bí tồn tại ai đều nói mình nhìn qua nhưng người nào đều không nhớ rõ mình nhìn qua cái gì coi như thế cũng sẽ không có bất kỳ long môn đệ tử hoài nghi thứ này tồn tại tại quy linh tiên tử nói chuyện với dương thiền công phu tây kỳ trên tường thành ân giao đã tử trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần c ự c ngắn ngủi suy nghĩ về sau thái tử điện hạ quyết định liền làm hết thể bình thường hắn một chỉ tây kỳ ngoài thành thi độc chi đ i ệ anh em hồ lô nhóm x i ể giáo vô sĩ dùng thi độc phá hủy mấy chục vạn đại điện giết chết sinh linh vô số còn đầu độc đại địa còn xin các ngươi nghĩ biện pháp anh em hổ lô nhóm nhìn về phía n g o à i thành đồng thời vừa trứng mắt hoa nha nha thật sự là đáng giận a không thể tha thứ nhất định phải làm cho xiển giáo trả giá đắt ta ngửi thấy khí tức tử vong hỗn loạn dễ liên gì tại trong đầu của ta quên quần q u ẩ n chúng ta không thể cho lão tổ mất mặt bảy cái anh em hổ lô chít chít bên trong quan quắc nói xong người khác hoàn toàn không hiểu lời nói hoàng phi hổ một mặt sụp đổ mà nhìn xem ân dao cái này bọn hắn đáng tin cậy sao ân dao trong lòng cũng là ha ha ta làm sao biết đáng tin cậy không đáng tin cậy bất quá tiên sinh cho đồ vật khẳng định không có vấn đề có vấn đề vậy cũng nhất định là ta mở ra tư thế không đúng võ thành vương yên tâm bọn hắn vô cùng đáng tin cậy tuyệt đối không có vấn đề nhưng vào lúc này một thân tím đen thoa dậm chân một cái r ồ i ra tiểu bàn tay khoa trương hoa nha nha vừa gọi sau đó một ngày ra thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành hỗn độn vừa rồi còn đang hoài nghi tới là bảy cái đậu bị thiên sơn láo tổ cùng không hư công tử trực tiếp liền kinh ngạc hỗn độn tinh khiết hỗn độn cái này cái này sao có thể hối cái nội này, cái này bao khỏa hưng hoang có thể ở trong hỗn độn trực tiếp sinh tồn sinh linh chỉ có hỗn độn ma thần cho dù là thành nhân hoặc là hôn nguyên đại la kim tiên tiến vào hỗn độn kỳ thật cũng là dùng pháp lực chọi cứng muốn là hoàn toàn không sử dụng bất kỳ pháp lực bọn hắn cũng là vô pháp ở trong hỗn độn sinh tồn nhưng liền xem như hỗn độn ma thần cũng không có khả năng hóa thân thành hỗn độn nhưng mà bọn hắn chân kinh sớm thất toa biến thành hỗn đ ộ t cấp tốc lan tràn ra ngoài tất cả thi độc trướng khí tiếp xúc đến hỗn đ ộ t liền sẽ bị hỗn đ ộ t đồng hóa hỗn đ ộ t lướt qua chỉ có hỗn đ ộ t không còn lưu có bất kỳ thi độc hỗn đ ộ t bên trong có trong hồng hoang hết thảy trên lý luận trong hồng hoang hết thảy đều là dùng trong hỗn đ ộ t cặn bã tổ hợp bắt đầu như vậy làm hỗn đ ộ t lan tràn thời điểm trong hỗn đ ộ t hết thảy đều đem một lần nữa q uy về hỗn độn bất quá là một thời bà khác thất o a cũng đã đem sở hữu thi độc trướng khí cho tịnh hóa sau đó hỗn độn một lần nữa có vào một lần nữa hóa thành mập m ạ n thất、hoa. chỉ là thi độc trường khí cũng dám phép lối ta thất hoa ở đây cái nào cho được các ngươi đại hoa vỗ tay một cái nói hay lắm ngũ đệ tới phiên ngươi thân mang màu vàng tím hoa phục năm em bé n g ử a đầu cười một tiếng thân thể hóa thành thuần thủy cùng thuần lửa xông ra tây kỳ thành t h thiên thiên quý thủy chi tinh thiên thiên nam minh ly hỏa cái này cái này vị này năm em bé đạo hữu lại có thể đem cả hai dung hợp một thể thiên sơn láo tổ con mắt đều muốn trợn lồi ra vụ thảo các ngươi cái này thao tắc quá mẹ nó dọa tiên tiên t i i ê n quý thủy chi tinh cùng tiên tiên nam minh ly hỏa đụng vào nhau không nổ sao cái này mẹ nó không hợp lý a t h ủ y hỏa quét ngang vỡ vụn mấy chục vạn đại đ ị a tiên thiên nam minh c h i hỏa đem đại đ ị a hòa tan hóa thành mấy chục vạn dặm hồ dung nham sau đó tiên thiên quý thủy chi tinh lại đem nham tương ngưng kết đồng thời làm trọng mới ngưng kết đại đ ị a mang đến sinh mệnh c h i nguyên từ thanh sắc bốn em bé không đợi đại h ò a phân phó liền vỗ chán một cái theo tay khẽ vẫy yêu đến liền nghe đến ngàn vạn tạp van quần quần văng lên lại thấy do yêu phong ngàn vạn dặm bất quá là trong nháy mắt tây kỳ trước thành ngàn vạn lớn nhỏ yêu tộc tủ đến mượn các ngươi sinh cơ dùng một lát lấy được công đức khí vận tất cả đều là các ngươi nhân tộc hương hỏa cảm kích cũng tất cả đều là các ngươi bốn em bé ba khí vung tay lên tiếng nói vừa ra b ậ y yêu tề đậu yêu tộc có được cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực ngàn vạn lớn nhỏ yêu tộc thực lực thấp nhất là thiên tiên mạnh nhất ngay cả đại la kim tiên đều có bọn hắn xuất ra một điểm sinh mệnh lực của mình cũng sẽ không ảnh hưởng tự thân nhưng đối với cái này một phiến đất hoang vu mà nói lại là tái tạo trong chốc lát vừa mới vẫn là từ địa mấy chục vạn dặm sân hà sức sống c h ẳ n trề chương năm trăm hai mươi mốt chính nghĩa tiểu đồng bọn rất cho lực bảy cái anh em hồ lô c bốn h là n g em, em bé cùng thất hoa không có bất kỳ cái gì lực công kích thậm chí lực phòng ngự cũng không có gì đặc biệt nhưng hắn bản nguyên cùng yêu tộc nối liền cùng một chỗ bất kỳ yêu tộc đều phải nghe nó hiệu lệnh chỉ cần không thành thánh vậy liền không thể thoát khỏi loại này cưỡng chế hiệu lệnh về phần không có gia đại hoa nhị hoa t a m ba sáu em bé cũng từng cái bản lĩnh vi phạm đại hoa có thể nạp vào linh chỉ cần địch nhân ứng hắn một tiếng liền có thể đem hút vào trong bụng nó trong bụng từ thành thiên địa thế giới không phải thánh nhân không có thể đột phá một khi bị hút vào vỗ vô bụng trong khoảnh khắc liền sẽ hoàn toàn bị tan đi nguyên thần chân linh đều vô pháp đào thoát nhị hoa có thể t r i ệ u hoán hồng vân độc cát cắt đỏ cùng một chỗ mất hồn tán tách làm hao món pháp lực cùng đối địch chết là rất khó chết nhưng rất dễ dàng sống không bằng chết t a m ba thì là trong bảy anh em lực công kích mạnh nhất một cái đã luyện một ngụm trạm tiên nguyên hai nguyên thai ôm một trạm tiên kiếm khí chuyên công tiên nhân trần thánh cũng đỡ không nổi thứ nhất kiếm về phần sáu em bé hắn là trong bảy anh em duy nhất hoàn toàn không biết chiến đấu một cái nhưng hắn có thể điểm hóa sinh linh thăng lên bảo bối linh tính hậu thiên bảo bối rơi xuống nó trong tay có thể để thăng làm tiên t i ê n bảo bối không phải linh chi vật trong tay hắn có thể hóa thành có linh sinh sinh tạo hóa chi đạo chính là nó sở trường cho hay lúc này vạn yêu sự tình đã xong lúc đầu đã hóa thành đất chết một trăm ngàn g i a sơn lại một lần nữa khôi phục sinh cơ sáu em bé dương dương đắc ý tiến lên vô vô tay một mảnh tạo hóa sinh cơ rơi xuống cấp tốc lan tràn m ư ờ i v ạ n dặm sáng chói tạo hóa sinh cơ hóa thành vâng nguyên chi quang tại cái này vâng nguyên chi quang chiếu dọi xuống k h ắ p mặt đất lại một lần nữa sinh trưởng thành giá xanh biết thực vật thực vật qua trong dây lát hình thành sơn lâm cỏ cây tốt tươi thổ địa rộng lớn vô biên trên tường thành tiên nhân cùng p h à m nhân toàn đều trận mắt hốc mồm vừa mới còn nói muốn thời gian mấy tháng mới có thể chữa trị tỉnh hóa đây hết thảy đồng thời sẽ tiêu hao hết sở hữu pháp lực t i ê n sơn lao tổ đem mặt mó tre lúng túng hận không thể đào cái lỗ để trôi xuống nhưng mà khiếp sợ của bọn hắn còn chưa kết thúc sáu em bé vô vỗ tay nhỏ lấy cao vút nhưng lại thanh e m non nớt hô chính nghĩa đồng bạn a đứng lên đi vì chính nghĩa cùng cùng trật tự m à chiến thế là đại thụ c h e trời hóa thành thụ linh mấy chục trượng đại thụ đột một từ mặt đất mọc lên sợi dễ hóa thành to lớn hai chân cành cây dây dưa thành tay lớn sâu cỏ n h a u n h a u bay lên hóa thành tiểu xảo có yêu những này có yêu bay múa tại thụ linh bên người là thụ linh ra chỉ cái này đến cái khác yêu tộc pháp thuật những pháp thuật này để thụ linh nhóm đang di động quá trình bên trong không ngừng trở nên mạnh hơn đi được càng nhanh sinh mệnh khí tức càng thường nồng đ ộ n thế là chi này vừa mới đản sinh yêu linh đại quân bắt đầu hướng đản quan hệ xã hội mà đi mặc dù đã hóa thành yêu nhưng cái này một nhánh đại quân lại vẫn không có thể tính yêu tộc bởi vì bọn họ sinh mệnh cùng lực lượng toàn đều đến từ sáu em bé sinh sinh tạo hóa chi đạo còn không có năng lực thành là chân chính yêu tộc vạn vật sinh linh hóa hình cũng không có nghĩa là lập tức liền tính yêu tộc thiết yếu muốn tu luyện linh tộc bất luận một loại nào công pháp mới được yêu tộc vốn là đế tuấn làm ra một cái món thập cầm lúc ấy đế tuấn cơ hồ đem ngoại trừ tiên thiên tam tộc cùng vu tộc bên ngoài chỗ có chủng tộc đều bao quát nhập yêu tộc cái này tại lúc ấy xác thực vì yêu tộc cấp tốc để khuyết trương đến kinh thế hai tục tình trạng nhưng cái này cũng là xác định yêu tộc thân phận mang đến không t i ệ n cuối cùng đế tuấn liền muốn như thế một cái biện pháp chỉ có tu luyện yêu tộc công pháp lúc này mới tính yêu tộc đế tuấn thế nhưng là yêu đế càng là thành lập yêu tộc đời thứ nhất thiên đế hắn quyết định quy củ cũng liền tự nhiên trở thành xem xét yêu tộc thân phận không hai chi pháp mà trước mắt những này thụ linh có yêu bọn hắn mới vừa vặn sinh ra lực lượng cũng là sáu em bé trực tiếp bắn cho bọn hắn căn bản không cần tu luyện công pháp gì đã không tính yêu tộc như vậy thì không tính n g i tộc n ú n g tay phạm nhân sự tình sẽ không làm nhiễu l ự a k i ế p sáu em bé vô cùng đắc ý hơi n g ử a đầu có chính nghĩa của ta tiểu đồng bọn các ngươi chỉ cần theo ở phía sau là được rồi binh quý thần tốc lập tức lên đường đi ân giao nhìn thoáng qua thụ linh đại quân hành quân tốc độ nhúng núi v a i võ thành vương bản thái tử cho ngươi thời gian m ộ ư ơ i ngày chuẩn bị quân chuẩn bị tiến đánh thiện quan hệ xã hội hoàng phi hổ lúc này cũng là hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng vừa rồi hắn còn lo lắng sự tình hiện tại đều không gọi chuyện mặc kệ cái này bảy cái anh em hổ lô đầu g ó có phải hay không có vấn đề dù sao bản lãnh của bọn hắn là thật rất đáng tin cậy linh thái tử lệnh hoàng phi hổ liền ô n quyền liền đi làm ăn bài ấ n giao thì là nhìn cái k i a chậm rãi di động đoán chừng nhanh nhất cũng muốn một năm mới có thể đến đạt đàn quan hệ xã hội thụ linh đại quân c h ậ n mắt chừng một cái những n à y cây muốn đi tới khi nào sáu em bé tức giận đoá ò à kêu to đáng giận a ngươi lại dám nhỏ xem ta tiểu đồng bọn ngươi nếu không phải láo tổ truyền thừa đệ tử ta liền liều mạng với ngươi ấ n giao không nghĩ tới mình có một ngày lại bị cái anh em hổ lô cho uy hiếp thái tử điện hạ khỏe miệm giật một cái như vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi những n à y chính nghĩa tiểu đồng bọn đều có thứ gì năng lực sao dù sao ngươi sinh sinh tạo hóa c h i đạo gần như chỉ ở nữ hoa thánh mẫu nương nương phía dưới cũng không phải ta có thể lý giải tiểu hoa nhi nha dỗ dành là có thể cùng tiểu hoa nhi chăm chỉ cái kia chính là t r ò n váng nhất là tiểu hoa nhi này năng lực tướng làm châu ít thời điểm quả nhiên sáu em bé căn bản vốn không mang thủ ấn giao một hống lập tức che miệng một trận ba đoạn thức cười to vậy liền để ta sáu em bé nói cho ngươi đi ta dừng dậm vốn là đã giải đến đàn quan hệ xã hội trước hiện tại ta đám tiểu đồng bạn đã bắt đầu tiến đánh đàn quan hệ xã hội một khi các ngươi thành thang quân đội tiến vào trong rừng tây có yêu môn sẽ cho các ra tốc. Để cho các chút các có chừng nói yêu ngày, ngày liên đặt tới quan hệ xã hội. Bất quá các nếu tiểu môn phàm một mới đám không ngươi ngươi nhân trong đàn ngươi lên, đồng đánh bân Sơn Thành. sẽ hệ hội. thể tại tới ra ta đặt Bất tập kết Để đã là bạ, xã vũ thảo thái tử điện hạ đều kinh ngạc hắn là tuyệt đối không nghĩ tới cái này anh em hổ l ộ t như thế quả quyết trực tiếp liền đánh mặc dù binh quý thần tốc nhưng cũng không phải như vậy thần tốc đó a nhưng lúc này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích cùng một cái tiểu a nhi làm sao chăm chỉ ân giao lập tức liền điểm võ thành quân một nửa tinh nhuệ cùng viên hồng a i sơn quân hết thể liền mười ngàn người trực tiếp liền tiến vào trong rừng cây chính như sáu em bé nói tới tại cọ yêu trợ giúp hạ quân tốc độ nhanh đến cùng tiên nhân không tới một ngày liền đã đến mà lúc này sáu em bé thụ linh nhỏ đồng bạn đã hướng đàn quan hệ xã hội điên cuồng tấn công một ngày một đêm đàn quan hệ xã hội y nguyên s ừ n g s ư n g nơi này quân coi giữ toàn đều biến thành nửa thi đi theo tại võ thành quân một lên hoàng phi bưu i xem xét tình huống này s ắ c mặt liền tướng làm khó coi thái tử điện hạ trước ngươi huyết hải kết tinh còn gì nữa không ân giao lắc đầu rất đáng tiếc không có chương năm trăm hai mươi hai hoàng t ư ớ n g quân bản thái tử cần ngươi nho nhỏ hy sinh một cái huyết h ả i kết tinh đối với đại địa ăn mòn lực quá mạnh trước đó đối phương chỉ có một ngàn nửa thi ta dùng huyết h ả i kết tinh không có việc gì nhưng bây giờ đàn quan hệ xã hội mấy chục ngàn quân coi giữ tất cả đều là nửa thi ta lại muốn dùng huyết h ả i kết tinh nơi này cũng hủy huyết h ả i ăn mòn cùng thi độc ô nhiễm cũng không đồng dạng huyết h ả i ăn mòn là không thể n ị c h c a n hệ trọng đại thái tử điện hạ cũng nghiêm túc giải thích bắt đầu hoàng phi bưu sầm mật lại như vậy chúng ta cũng chỉ có cường công đáng giận cơ phát cùng khương tử nha đã bắt đầu không chút kiên k � đối tây cảnh người hạ thủ ân giao đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn chuyện sớm hay muộn tại chúng ta từ đông cảnh nơi đó biết cương thi c h i tổ gia nhập i ể n giáo một phương thời điểm bọn hắn khả năng liền đã tại làm hoàng phi b ư u hít vào một ngụm khí lạnh bất diệt tây kỳ không giết cơ phát hương tử nha thiên hạ liền sẽ không thái bình thái tử điện hạ ngươi nhưng có biện pháp nhanh chóng đột phá đ à n quan hệ xã hội chúng ta ở chỗ này kéo đến thời gian càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi a ân giao cười nhạt một tiếng biện pháp là có chỉ là cần hoàng tướng quân ngươi làm ra một chút hy sinh hoàng phi b i l lúc ấy cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo hắn nhưng là đi theo ân giao chạy qua không thiếu địa phương được chứng kiến thái tử điện hạ ngay cả người mình đều hố phong cách nhưng nghĩ đến khốn cục trước mắt hắn cắn răng một cái thái tử điện hạ ngươi cứ việc phân phó chỉ cần là lợi quốc lợi dân sự t ì n h chỉ cần có thể thời gian ngắn nhất cầm xuống đàn quan hệ xã hội mặt tướng hôm nay không thèm đếm xỉa ân giao liền lửa thích loại này tính tình b u ộ c trực tướng quân bởi vì bọn hắn dù là biết mình muốn hố bọn hắn bọn hắn vẫn là sẽ hướng bên trong nhảy thái tử điện hạ mỉm cười lấy ra một cái người dơm chỉ là cỏ này người đại có h u y cơ trên đó lưu chuyển đạo vẫn đã thực chất hóa như là t ừ n g k i a từng, từng sợi tại người dơm quanh thân dây dưa biến hóa ân giao đem cái kia người dơm nhét vào hoàng phi bưu khôi giáp khe hở bên trong sau đó vô vũ hoàng phi bưu bà vai quyết định liền là ngươi đại tướng quân ra ngoài hoàng phi hổ khoẹ miệng giật một cái thái tử điện hạ ngươi cho trên người của ta nhét một cái người dơm liền để ta một người đi phá thành ngươi nghiêm túc ta nhớ cùng ta không có đắc tội ngươi a ngươi làm sao đem mặt tướng ta vào chỗ chết hô a ân giao ngữ trọng tâm trưởng vô vũ hoàng phi bưu bà vai yên tâm đừng nhìn cỏ này người thu hút nhưng nó thế nhưng là một kiện t ự c phẩm tiên thiên bà bối p hoàng i lợi hại một kiện thường một b phi b i u vừa nghĩ tới mình vừa rồi nói lời nói cắn răng một cái dậm chân một cái liền nâng thương d ụ g ngựa đi ra khỏi rừng cây đi vào đàn quan hệ xã hội d ư ớ i thành trong thành ai là chủ sự đi ra một lần hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trả lời toàn bộ đàn quan hệ xã hội đã s ớ m hóa thành nửa thi chi điện lưu tại nơi này tất cả đều là nửa thi bọn hắn không có trả lời hoàng phi bill ờ i nói nhưng hoàng phi b i l xuất hiện lại hấp dẫn sở hữu nửa thi lực chú ý vô số âm ủ đầy từ khí ánh mắt đều nhìn lại dù là hoàng phi bưu lá gan cực lớn cũng bị một màn này dọa đến cái run dậy nhưng hoàng phi bưu không hổ là hoàng phi hổ chi đệ thành thang đại tướng quân chỉ là run một cái về sau hắn lập tức liền tỉnh táo lại giơ lên trong tay t r ư ờ n g thương cao d ọ g quát ta chính là thành thang hoàng phi bưu ai dám đánh với ta một trận ngay cả hô ba tiếng mặc dù không có bất kỳ một cái nào thi đáp lại hắn, nhưng sở hữu nửa thi lực chú ý toàn đều ở trên người hắn ân giao gặp hỏa hầu lấy không sai bịt lắm lại lấy ra một cái người dơm cùng cho lúc trước hoàng phi bưu giống như lúc người dơm vừa xuất ra ân dao liền nghiền ngẫm cười một tiếng sau đó cầm lấy trong tay người dơm bày ra một cái tướng làm xấu hổ dạng thẳng chân tạo hình hoàng phi b ư u l trợn cảm thấy một cố vô pháp chống cự lực lượng tác dụng trên người mình đầu óc còn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra thân thể của hắn đã trước một bước làm ra phản ứng hai tay d ơ cao đỉnh đầu làm ra một cái so tâm bộ dáng sau đó hai chân khai trương x o á t tới một cái dạng thẳng chân hoàng phi b ư u không cần nghĩ liền biết đây là ân dao tại hố mình không đợi hắn đậu đen dao muốn thái tử điện h ạ để hoàng đại tướng quân khiếp sợ không tên chuyện phát sinh đàn quan hệ xã hội bên trên mấy chục ngàn quân coi giữ cùng là đồng loạt làm ra cùng hoàng phi biểu động tác phía sau võ thành quân cùng mai sơn quân cơ hồ muốn đem bạch nhãn lật đến trên đỉnh đầu cái này mẹ nó cũng được như thế tao thao tác thái tử điện hạ ngươi đến cùng là làm sao làm được không đợi hoàng phi biểu nghĩ rõ ràng thân thể của hắn lại một lần nữa không bị khống chế làm ra một cái so dạng thẳng chân không cần xấu hổ động tác Tiếp theo sát. Sở hữu nửa thi cũng làm ra động tác. hữu Hình ảnh Sở nửa cũng động ra làm lại cho hoàng phi bưu b ả y ra cái thứ ba tạo hình sau đó hắn nhìn về phía sáu em bé ta nghĩ n g ư ờ i đám tiểu đồng bạn hiện tại công kích không thể thích hợp hơn sáu em bé lúc này cười một tiếng hoa ha ha n g ư ờ i quá thú vị ngươi yên tâm bây giờ liền bắt đầu vừa mới lui xuống đi thụ linh c ỏ yêu n h a u n h a u lại một lần nữa p h o n g tới tường thành tất cả nửa thi căn bản không không đi phòng ngự bọn chúng đang bận làm cái thứ bảy động tác đâu như vậy đàn quan hệ xã hội lại cũng không có cái gì phòng ngự có thể nói mất đi trở ngại thụ linh rất nhanh liền phá hủy tường thành tiếp đó liền là đại thanh lý nửa thi mặc dù xưng là nửa thi chỉ là bởi vì vẫn chưa hoàn thành một bước cuối cùng chuyển hóa nhưng nửa thi đã là không thể n ị c h ân giao chỉ có thể hạ lệnh đem sở hữu nửa thi xử lý những n à y nửa thi lưu lại đục thân cùng thi độc đối với h ổ lô na tới nói là thành phần dinh dưỡng cho nên đợi đến hoàng phi h ổ mang theo trung quân rốt cục chạy đến thời điểm nhìn thấy liền là đã tấn công xong tới đàn quan hệ xã hội hấp thu hơn mười vạn nửa thi về sau càng thêm khỏe mạnh rừng d ậ m cùng mình cái t i ê mặt bế hối lỗi một mặt sụp đổ đệ đệ thái tử điện hạ nhị đệ hắn đây là thế nào võ thành vương một mặt một bức ân giao mỉm cười hoàng tướng quân chỉ là vì quân ta đại thắng làm ra một chút xíu hy sinh hoàng phi hổ nhúng mày vẹn vẹn một điểm hy sinh bày ra như thế một bộ sắc mặt còn t h ể thống gì nhị đệ ta hoàng gia thời đại thủ hộ thành thang giang sơn người vì thành thang hy sinh đương nhiên ngươi cái này sắc mặt như cái gì hoàng phi bưu khỏe miệng lắp một cái cả thân thể càng thêm co lại nhỏ một vòng hoàng phi hổ đang muốn nổi giận một bên nhìn toàn bộ hành trình hoàng phi báo đi lên đem mình nhị k bảy n h ì n chín t r ă á m mươi mốt cái siêu cấp xấu hổ động tác sự tình nói hoàng phi hổ lúc ấy run rẩy so hoàng phi bưu còn lợi hại hơn vũ thảo thái tử điện hạ ngươi thật chính là mình người đều không vương t h a a còn tốt bản vương lưu thủ trung quân a v ư ơ nghĩ n g tới muốn là mình m làm ra cái kia chín trăm tám mươi mốt bộ động tác võ thành vương rốt cuộc hoàn toàn lý giải nhị đệ của mình nhị đệ ủy khuất ngươi ta nhất định sẽ vì người sinh công ngươi thân là người hoàng gia đây cũng là ngươi ứ n g làm sự tình hoàng phi bưu ngẩng đầu nhìn hoàng phi hổ một chút nước mắt lập tức liền xuống t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba dáng dấp xấu như vậy ngươi chính là cái kia sau khánh a bởi vì hoàng phi bưu tướng quân vĩ đại hy sinh đàn quan hệ xã hội bị nhẹ nhõm cầm xuống nửa thi thai họa cũng không tiếp tục khuyết tán ra hoàng tướng quân vì thế nỗ lực cái kia nhỏ trả giá thật nhỏ vậy cũng chỉ có thể tạm thời không đề cập nữa dù sao hoàng tướng quân bây giờ nghe hy sinh hai chữ đều sẽ rơi lệ vì hoàng tướng quân thân thể khỏe mạnh cùng mình hoàn toàn cho dù là hoàng phi hổ cũng không hề đề cập tới hy sinh hai chữ bất quá thái tử điện hạ đối với nguyền rủa người bù nhìn hiệu quả nhưng đều là rất hài lòng lấy hoàng phi bưu là bản mẫu chỗ có chú ý hắn định nhân đều sẽ hoàng phi bưu động tác c ư chế đồng bộ trên lý luận ân giao lúc ấy liền là dùng người bù nhìn đến khống chế hoàng phi bưu tự sát cái kia tất cả nửa t h ì cũng liền trong nháy mắt không có đương nhiên thái tử điện hạ sẽ không như vậy làm là được ẩn giao số d ư ớ i long minh cho hắn cái kia một đống lớn kỳ kỳ quái quái bà bối tiên h sinh cho những n à y không tính bà bối bà bối rượu chỉ tiếp trên cơ bản là duy nhất một lần còn tốt tiên sinh cho đến đủ nhiều ẩn giao b à n tính toán một cái sau đó đối anh em hổ lô lão đại nói ra đại hoa làm phiền các ngươi bảy huynh đệ đi theo viễn trinh đại quân hướng bân sơn thành thằng tiến bản thái tử muốn sớm đi bân núi nhìn xem để tránh bên kia thế cục mất khống chế quân viễn trinh một đầu xông tới đại hoa vỗ n g ự cam đoan t i ê n tâm đi có chúng ta ở đây những cái tiêu tả ác tất nhiên không đả thương được triều ca chính nghĩa chi sư hoàng phi hổ một mặt lo lắng thái tử điện hạ ngươi có muốn hay không cùng mấy vị tiên nhân đồng hành tiên h sơn lão tổ cùng không hư công tử lập tức gật gật đầu thiên sơn lão tổ chủ động nói thái tử điện hạ bần đạo lưu thủ ngươi để chống giống đạo h ư u cùng ngươi đồng hành â n giao lắc đầu bản thái tử có lập tục muốn chạy trốn thời điểm rất thuận tiện khương tử nha cùng cơ phát càng ngày càng không tiêng n g gì cả ta hoài nghi bọn hắn cũng đã xảy ra biến cố gì cơ phát lại điên hắn cũng là nghĩ làm thiên tử muốn nhất thống giang sơn nếu là tất cả mọi người đều biến thành cương thi hàn thống chị ai bản thái tử chỉ là đi xem một chút xiền giáo tình huống bây giờ không rõ tùy thời có khả năng sẽ đánh lén quân viễn t r ì n h ân giao một mực đều đề phòng xiền giáo đây cũng chính là vì sao triệu công minh một mực lưu tại triều ca nguyên nhân có triệu công minh tại tam tiêu kim linh vô đương những này t i ệ t giáo tiên tử trong nháy mắt liền có thể xuất hiện ở tại bên người xiền giáo dám công kích triều ca t i ệ t giáo liền sẽ trong nháy mắt giáo nó làm tiên mà quân viễn trinh bên này dĩ nhiên chính là thiên sơn lão tổ những tiên nhân này ân dao trong tay có là bà bối cho nên căn bản vốn không lo lắng lại thêm hắn biết uy linh tiên tử cùng dương thiền một mực đang chỗ tối bảo vệ mình cho nên thì càng không lo lắng hoàng phi hổ cùng chúng tiên bị ân dao thuyết phục thế là cũng không nói thêm gì nữa thế là ân dao c ư ấ i lên lộc t ụ c một thân một mình tiến về bân thành nhưng hắn vừa vừa rời đi quân viễn trinh đại doanh không bao lâu một cái cường hạn khí tức liền đã bao phủ lại hắn thái tử điện hạ m ỉ m cười để lộc t ụ c ngừng lại sau một lát một cái cao lớn toàn thân màu gị x ế c sắc khoác trên người lấy một tầng tóc trắng ra hỏa lấy bay lôi chi thế rơi xuống ân dao trước mặt nhìn thấy bản tôn thế mà không sợ có chút can đảm ân giao trên dưới quan sát một chút đối phương đầy n g ư ờ i thi khí mọc đầy tóc trắng với lại bộ dáng xấu vô cùng n g ư ờ i hẳn là sau khánh a năm đó không nghe hiên viên hoàng đế mệnh lệnh tìm đường chết đem mình làm chết rồi sau đó ngược lại oán hận hiên viên hoàng đế ngớ ngẩn người đến chính là tam đại cương thi tri tổ phi thiên cương thi sau khanh năm đó hắn tìm đường chết sự tỉnh vốn chính là một cái vĩnh viên đau nhức bây giờ bị ân giao nhấc lên lúc này giận dữ tam đại cương thi tri tổ đều là cùng hung thú không có quan hệ hung thú không có tính, tính tốt sau khanh lúc này giận dữ â n dao đã ngươi tự tìm đường chết vậy liền đi chết đi sau khanh trên người tóc trắng từng chiếc nổ lên trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu xám đồng thời trên thân còn ra hiện đại lượng màu xám thi văn â n dao nhướng mày lên biến thân a thật hù dọa người sau khanh trong hai mắt đều là bạo ngược nói nhảm cứu không được ngươi đi chết sau khanh trên người thi văn càng ngày càng nhiều cuối cùng trực tiếp đem cả người hắn đều bao trùm lên đến tam thi chuẩn thánh thực lực cấp bậc để hắn đem chúng quanh vạn giảm biến thành hoàn toàn do hắn thống trị cương thi lĩnh vực cương đại thi hỏa hóa là một cái cự trường đập xuống xuống đi chết bàn tay lớn màu xám như là từ trên chín tầng trời rơi xuống núi ngọn núi nhưng mà không đợi con này bàn tay lớn màu xám rơi xuống một đầu hỏa d i ễ m phượng hoàng lại xuất hiện tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới phượng hoàng c h â n hỏa cháy hừng hực trong trước mắt đem thi khí cho đốt đốt sạch sẽ ân dao trong tay r ơ i lên một cây phượng hoàng l ô n g vũ thông qua căn này phượng hoàng c h â n vũ hắn có thể triệu hồi ra một cái có trí không linh hôn nguyên kim tiên cảnh hỏa d i ễ m phượng hoàng cái này phượng hoàng trân vũ là nguyên phượng rụng xuống bởi vậy hỏa diễn p ư ợ n g hoàng ngọn lửa trên người là tiên tiên nam minh ly hỏa uy lực vô song đốt chỉ toàn hết hỏa d i ễ m vượng hoàng mang theo hủy thiên d i ệ t địa khí thế xông về sau khanh ẩm ẩm sau khanh thẳng trên chín tầng trời lưu lại tầng tầng lớp lớp một triệu tầng thi khí phòng ngự mặc dù mỗi một tầng phòng ngự đều vô pháp ngăn trở hỏa d i ễ m vượng hoàng nhưng lại có thể thoáng suy yếu một tầng hỏa d i ễ m vượng hoàng đợi đến một triệu tầng thi khí phòng ngự rách hết về sau hỏa d i ễ m vượng hoàng đã bị tiêu hao hết một nửa thi khí cực thiện ăn mòn xâm hại tha là có thể thiêu tân vạn vật p ư ợ n g hoàng chân hỏa cũng thêm không ở dạng này không ngừng ăn mòn đương nhiên cái này cũng cùng ân giao cũng không thể cố giữ vững tục là p ư ợ n g hoàng ch long minh cho ân giao tất cả mọi thứ đều là tiêu hao phẩm chỗ tốt là cho dù là cái phạm nhân cũng có thể sử dụng không tốt liền là uy lực của nó là cố định sử dụng hết liền không có v â anh bị không ngừng tiêu hao hỏa diễm phượng hoàng cuối cùng ở phía sau khanh trên thân đụng thành đầy trời hòa vũ vạn dặm cương thi lĩnh vực bị đốt đến bò b ừ n g đại điệu hòa tan thiên khung vỡ vụn nhưng sau khanh không chết trên người hắn thi khi đều cho đốt đến bò b ừ n g kim cương bất hoại thi thể bị thiêu đến tất cả đều là vết nước nhưng cuối cùng sau khanh vẫn là cả lại ha ha, ha ân giao ngươi cho rằng ngươi có phượng hoàng chân hỏa liền có thể đối phó bản tôn sao bản tôn năng lực không phải ngươi có thể tưởng tượng sau khanh điên cùng cười to đồng thời bắt đầu thôi động trên người thi khí hùng thú hống đáng sợ nhất một điểm ngay tại ở nó pháp lực vô hạn đơn thuần so pháp lực thánh nhân cũng không sánh bằng nó sau khanh là tam đại cơ ư n g thi c h i tổ bên trong duy nhất kế thừa điểm này pháp lực hóa thành thi khí thi khí vô cùng vô tận thi khí thành thật dạy ma vân trong nháy mắt liền đem toàn bộ cương thi lĩnh vực một lần nữa tu bổ tới vô số cương thi tại cương thi lĩnh vực bên trong xuất hiện mỗi một cái đều nhất thiếu là kim tiến cảnh thậm chí có đại la kim tiên cảnh cương thi đây đều là sau khanh những năm này một mực âm thầm thu thập hoặc là tại những tiên nhân kia tu sĩ giao chiến địa phương đi ngồi xuồng thi hoặc là liền là trực tiếp đi đánh lén hiện tại hắn đem những cương thi này toàn đều triệu hắn đi ra mấy ngàn cường đại cương thi hội tụ bắt đầu khi thế hủy thiên diệt điện ha ha ha ân giao bản tôn muốn nhìn n g ư ơ i như thế nào đối mặt bản tôn toàn lực ngươi hẳn là vinh hạnh có thể trước khi chết nhìn thấy bản tôn tất cả thực lực ân giao trận mắt chừng một cái lật tay xuất ra một khối to lớn lân phiến cái này lân phiến so ân giao cả người đều đại phía trên dây dưa một tầng trong suốt hơi nước lộ ra bản nguyên khí tức đây là chân thủy quý thủy chi tinh sau khanh thần sắp biến đổi chương năm trăm hai mươi bốn xuân thanh ngươi dặn này b ả n thái tử đều có chút ngượng ngùng khi dễ ngươi ân giao mỉm cười vậy ngươi đón o xem b ả n thái tử sẽ từ cái này vậy trong phim mời cái ai đi ra lân phiến tế lên chân thủy chi khí trong chốc lát quét sạch sẽ ngàn g i ả m phạm vi bên trong tất cả thi khí sau đó một đầu hành nhìn mới nhất có mấy trăm dặm thô long từ lân phiến chống ra tinh khiết khu vực trong chui ra t ổ long cũng không phải thật sự là tổ long mà là tổ long hình bóng năm đó tổ long tại đông hải đối mặt la hầu lúc thực lực châu ngưng tụ lại tới hình chiếu mặc dù vẹn vẹn một cái hình chiếu nhưng làm hồng hoang có sử coi là mạnh nhất hôn nguyên kim tiên tổ long hình bóng vừa ra tới toàn bộ cương thi lĩnh vực liên hoàn toàn bị quý thủy chi tinh bỏ thêm bảo đừng k h á c h khí đánh cho đến chết ân giao hướng tổ long hình bóng gật gật đầu tổ long hình bóng so trước đó h ỏ a diễm phượng hoàn g càng có linh tính cái k i a to lớn mặt rồng bên trên thế mà lộ ra một vòng cao n g o cười sau đó to lớn tổ long hình bóng nhào hướng về sau khanh về phần sau khanh góp nhặt nhiều năm cương thi trực tiếp liên hóa nếu như nói vượng hoàng trân hỏa là tịnh hóa hết thẻ không khiết quý thủy chi tinh liền là hòa tan hết thẻ không cần biết ngươi là cái gì chỉ cần đẳng cấp so quý thủy chi tinh thấp vậy liền sẽ bị hòa tan sau khanh tân tân khổ khổ góp nhặt hơn vạn năm cương thi đại quân trực tiếp liền hóa thành nước sau khanh hú lên quái gì quay đầu liền chạy hắn cũng không cho rằng mình đánh thắng được tổ long cho dù là tổ long hình bóng cũng đánh không lại dù sao năm đó tổ long t h á n h không lại dù sao n đó t h ì n cũng không phải thổi phồng lên nếu không phải năm đó thủy kỳ lân làm tên không i ế p la hầu bản thân cũng đã là nửa bước hốn nguyên đại la lời nói la hầu đều chơi không lại tổ long sau khanh có hống h ồ n p h á c h cũng liền có hống tri thức tự nhiên biết điều ấy cho nên căn bản vốn không dám cùng tổ long hình bóng đánh quay đầu liền chạy ân giao không chút hoang mang tê lên một cái bóng lớn nhỏ cơ nắm tay càn k h ô n nhị sắc âm dương nhị khí thiên địa hai phương đây là long minh cho ân giao tất cả mọi thứ bên trong duy hai có thể lặp lại sử dụng bà bối một cái khác thì là giao quan g tinh r ơ i kiếm bảo vật này tên là càn k h ô n â m dương bóng công năng đơn giản làm cho người giận sôi liên la hóa thành một mảnh càn k h ô n â m dương không gian để làm chiến trường bất quá cái này c à n k h ô n â m dương bóng biến thành không gian cường độ so toàn bộ hồng hoàng còn mạnh hơn trừ phi long minh hoặc là thiên đạo tự mình xuất thủ nếu không bất kỳ thủ đoạn nào đều khó có khả năng đánh vỡ với lại nắm giữ bảo vật này lúc ân giao cũng c h ố khắp cả bảo bối bảo hộ thánh nhân đều không đả thương được hắn một sợi lông cái này mới là ân giao dám một mình đi ra sóng lực lượng c à n k h ô n â m dương bóng tế lên cương thi lĩnh vực vô thanh vô tức bị thay thế trăm vạn dặm phạm vi hóa thành nhất ổn định chiến trường đồng thời cũng là kiên cố nhất lồng giam sau khanh thân là phi thiên cương thi phi độn tốc độ cực nhanh một hơi mười vạn、dặm. một r ă m vạn dặm bất quá cũng liền mười hơi mà thôi ân giao bản tôn nhất định sẽ trở lại đến lúc đó bản tôn nhất định sẽ làm cho ngươi biến thành bản tôn cương thi sau khanh rời đi trước tiêu sái quay đầu lại lưu lại tuyên ngôn sau đó đụng đầu vào không gian bích l u y bên trên tại chỗ liền dán ở phía trên móc đều móc không dưới tổ long hình bóng nhấc lên ức vạn vạn tấn chân thủy đập tới tại chỗ đem sau khanh cái kia danh xương k i m cương bất hoại thi thể mài đến chỉ còn lại một cái đầu nếu không phải ân giao muốn lưu lại sau khanh tra hỏi tổ long hình bóng trực tiếp liền xử lý sau khanh cương thi tri tổ ngay bắt đầu rất hữu ích phóng tới trong phạm nhân đó là tai nạn thả một đám tiên nhân bên trong cũng là tương đối nguy hiểm nhưng ở tổ long hình bóng trước mặt vậy cũng là một cái thoáng dăn chắc một điểm địa ngắm m à t h ô i tổ long hình bóng hoàn thành nhiệm vụ hóa thành một mảnh chân thủy cấp tốc tiêu tán ấ n g i a o c ư ấ i lập tục chậm rãi tiến lên nhìn xem chỉ còn lại một cái đầu sau khanh b u môi ngươi trở về đến thật là nhanh a với lại ngươi tạo hình đặc biệt gây nên đó a sau khanh nhìn thấy tổ long hình đặc biệt mất đáy mắt hiện lên vẻ khắt lạ sau đó thấp giọng nói ra ta biết ngươi muốn hỏi cái gì ta có thể nói cho ngươi dù sao ta đã chết chắc rồi ta liền phấp hắn phun ra một n g ụ máu m đen tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán ẩn dao nhúng mày từ lộc thục trên lưng nhảy xuống sau đó nhấc lên sau khanh đầu xích lại gần nhìn đối phương người muốn nói cái gì xiền giáo đến cùng chuyện gì xảy ra sau khanh ngay một khắc này trong nháy mắt mở hai mắt ra một mảnh huyết hồng tràn đầy cặp mắt của hắn một đôi răng nanh từ trong miệng hắn n ô ra xâm xâm thi khí hóa thành vô hình tay một phát bắt được gân dao bà vai sau đó một mụ cắn ha ha ha ẩn dao vì ngô xuẩn trả giá đất ta d ă g d á c một tiếng sau khanh ngay cả răng nanh mang xuống ba băng đến hiếm nát hắn trạng thái toàn thịnh đụng tại không gian bích lũy bên trên đều không tại không gian đụng lên ra một tia gợn s o n g đến hiện tại chỉ còn lại một cái đầu muốn cắn bên trong bị càn k h ô n â m dương không gian bảo vệ ân giao ân giao dùng thương hại biểu lộ nhìn đối phương xuân thanh ngươi d ạ n g này bản thái tử đều có chút ngượng ngùng khi dễ ngươi cho nên bản thái tử quyết định trực tiếp xử lý ngươi càng là sau khanh dặn này kỳ thật càng sợ chết tại sao cùng thủ đoạn đều không hiểu thấu sau khi thất bại sau khanh rốt c u c sợ hắn tê cả ra đầu kêu to bắt đầu ta nhận thua ta không dám Ta cho n g giáo ngươi ư ơ i biết siển giáo tất cả bí tất mật. Chỉ cần ngươi để cho ta để cần cho cả Chỉ dao dùng dao quang tinh r ơ i kiếm tức mất sau khanh một nửa ra đầu a tay run một cái không quan hệ bản thái tử lần sau nhắm chuẩn một điểm sau khanh lần này không cần tê cả ra đầu đừng động thủ ta thật biết xiển giáo sự tình ấ n dao v ẩ y một cái lông mày vậy ngươi nói nghe một chút sau khanh cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ấ n dao có thể mua ta một cái mạng không ân dao chém xuống sau khanh lốp a i sau khanh đau đến oa oa kêu to thân l ạ cương thi hắn lẽ ra không nên có bất kỳ cảm giác đau nhưng giao quang tinh rơi kiếm chẳng những có tinh thần trí lực còn có long minh khắc ở phía trên thiên đạo phù văn những ngày này đạo phù văn để giao quang tinh rơi kiếm có phá hư hết thể năng lực bao quát sau khanh thân là cương thi không có cảm giác đau điểm này bởi vậy thái tử điện hạ chém đi xuống kiếm kiếm bạo kích mắt thấy ân giao lại giơ tay lên sau khanh minh bạch mình căn bản không có bất kỳ có kẻ mặc cả tư cách vội vàng teo to đừng đậu thủ đừng đậu thủ ta nói ta đều nói、hết. hồng quân không biết chuyện gì xảy ra đã triệt để đ ế rồi ngọc thanh nguyên thủy là cái thứ nhất thụ ảnh hưởng hắn đem tướng thần cùng thắng câu cho luyện hóa vào thể đã trở thành một cái cương thi thánh nhân ngươi ngươi không có thể giết ta một khi ngươi giết ta hống đến hồn phách liền sẽ trở lại ngọc thanh nguyên thủy nơi đó đến lúc đó hắn chẳng khác nào là một cái khác hung t h ú hống hơn nữa còn không nhận thiên đạo c ả n chế đến lúc đó hắn liền là hồng hoang vô địch ân giao trận mắt chừng một cái chém xuống một kiếm đem sau khanh cho chém giết thứ nhất có tiên sinh ở đây ngọc thanh nguyên thủy đừng nói trong hồng hoang liền là hồng hoang bên ngoài cộng lại cũng không phải vô địch thứ hai ai nói ngươi chết hống đến hồn phách liền có thể trở về n g ư ơ i quá coi thường cái này càng k h ô n dương dương không gian dương một chút thái tử điện hạ mới hoàn toàn không có thành ý nhún núi m a i a n g ư ơ i c h ế t ta vậy liền làm bạn thái tử không nói chương năm trăm hai mươi lăm chuẩn đ ề bản tôn đã nằm trong tay hết thảy lộc thục tại ân giao bên người trận mắt chừng một cái miệng nói tiếng người hơn nữa còn là một cái tướng làm từ tính thanh âm n g ư ơ i cố ý bất quá làm rất tốt làm bị long minh tự mình nuôi lớn linh thú lộc thục linh trí cực cao chỉ là hắn bình thường sẽ chỉ cùng ân giao giao lưu cho tới thái tử điện hạ thân là người cùng tiên cũng không biết vị này là biết nói chuyện nhưng trên thực tế lộc thục chẳng những biết nói chuyện với lại tại ân giao trước mặt vẫn là cái lời nói khá nhiều chủ ân giao nhún nhún vai xiền giáo là thật xảy ra chuyện lớn ngọc thanh nguyên thủy thế mà thành cương thi t h á n h nhân còn có dạng này thao tác bất quá hồng quân xảy ra vấn đề là ý gì thiên đạo cũng có thể xảy ra vấn đề lộc thục lắc đầu việc này ngươi liền không cần phải để ý đến nơi đó có đại lao gia quản h ắ n hồng quân như thế nào không lật được trời ngược lại không biển chỉ muốn các ngươi nhân tộc không ngừng vươn lên chấn hưng nhân đạo đại lao ra một đầu ngón tay liền có thể xử lý hồng quân ân giao gật gật đầu ngươi nói rất có đạo lý chúng ta tiếp tục đi bân sơn thành a chỉ là một cái sau khanh đối với ân giao t ớ i nói thậm chí không thể xem như một cái nguy hiểm lại một lần nữa g ơ i lên l ộ c thục thái tử điện hạ không còn lưu lại cấp tốc tiến về bân sơn thành nhưng thái tử điện hạ cái này bân sơn thành chuyến đi nhất định không thuận lợi bởi vì bân thành không có tại nguyên bản hẳn là có bân thành vị trí chỉ có vạn dặm hư vô cùng loại với hỗn độn nhưng còn xa so hỗn độn ôn hòa một mảnh hư vô không gian lộc t h ụ huynh nếu như ngươi nói đây là ngươi cố ý dẫn ta tới ngắm phong cảnh q u y ẩn thái tử là có thể tiếp nhận. dao nhìn một phía phát hiện nơi này đã cùng ngoại giới hoàn toàn che đậy từ khi hắn đạt được dao quang tinh rơi kiếm về sau một mực đều tồn tại cùng giữa các v ị sao liên hệ cũng bị lần thứ nhất cắt đứt càng quan trọng hơn là từ khi quy linh tiên tử thủ hộ ở hai bên người hắn về sau một mực liền có loại đặc thù cảm giác đó cũng mất ẩn dao lông mày n h u lại nha bị cách ly đi lên a hào thủ đoạn t h á n h n h â n sao chật chật bản thái tử quả nhiên có mặt mũi a suy nghĩ vừa dứt vô số kim sắc hạt ánh sáng từ trong hư vô xuất hiện kim sắc hạt ánh sáng càng ngày càng nhiều đồng thời ngưng tụ trở thành một cái cự đại bóng người đó là một cái ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn trên đ à i cao cầm trong tay phật ra thất bảo canh kim chi khí vô hạn thánh nhân phương tây phật giáo chuẩn đề phật mẫu chỉ là trong trước mắt chuẩn đề phật mẫu thân thể liền từ hư hảo biến thành chân thực đại cảm giác kim tiên không hai lúc phương tây diệu pháp tổ bổ đề bất sinh bất diệt tam tam đi toàn khí toàn thần vạn v ậ tử t không tịch tự nhiên tùy biến hóa chân như bản tính nhâm vi chi giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể lịch kết minh tâm đại pháp sư thân gia hoa sen thanh tịnh đ i hai thửao linh lung xá lợi siêu phản tục chuỗi ngọc minh châu tuyệt thế vậy bát đức t r o ngao sinh tử diễm bảy chân d i ệ u cây dài kim dê ự chỉ vì đông thổ độ anh tuấn đến gặp tiền duyên kết thánh hai kim cung ngân kích không phải phòng n g u bảo ngang ngược ruột cá hào có phương pháp đừng nói khổng tên có thể biến hóa lượn quanh dưới cây hào minh vương theo từng tiếng ca i a o chuẩn đề phật mẫu cũng rốt cục mở hai mắt ra ánh sáng ngay tại chuẩn đề phật mẫu xuất hiện một khắc này đem chọn cái hư vô cho bao phủ bắt đầu ba ba ba thái tử điện hạ dùng sức vô tay không hổ là thánh nhân ra sân đều mưu như vậy ít bất quá bản th các n g ư ơ i thánh nhân ra sân đều giả bộ như vậy ít sao vẫn phải đọc thơ lộc thục đập thân dao một chút cái kia không gọi thơ gọi là ca quyết ân dao ổ một tiếng nhìn về phía chuẩn đề phật mẫu nháy mắt mấy cái hoặc là ngươi lại tới một cái chuẩn đề phật mẫu mang trên mặt phật mẹ mỉm cười ân dao bản tôn lần này là đến độ hóa ngươi, ngươi nghiệp n g lực quá nặng nhân quả quấn thân chỉ có quy về phương tây mới có thể đến đại cảm giác chính quả ân dao nhìn về phía một bên lộc thục hắn nói cái gì lộc thục cười hắc hắp hắp muốn đem ngươi bắt đến phương tây đi khi hắn nô lệ để ngươi về sau làm một cái sẽ chỉ cầu nguyện sẽ chỉ niệm kinh phế vật ân giao vỗ tay một cái một mặt bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế quyền kia thái tử c ử tuyệt bạn thái tử còn tưởng rằng ngươi để bạn thái tử đi làm cái gì phật giáo thái tử đâu trần đề phật mẫu cười nhạt một tiếng ân giao ngươi không cần ở chỗ này cùng cái này n g h i ệ a xúc giả n g ư ơ i giả dại bản tôn biết ngươi muốn kéo dài thời gian nhưng mặc kệ ngươi ở chỗ này bao lâu phía ngoài đều không liên lạc được ngươi bọn hắn thậm chí sẽ không ý thức đến ngươi ở chỗ này ân giao vậy một cái lông mày a có đúng không trần đề phật mẫu trầm giọng nói ân giao nữ hoa cùng thông thiên đem ngươi trở thành người đại diện mượn ngươi chi thủ đảo loạn lượng kiếp thiên mệnh đây là hành vi người tiên ngươi vì thế trên lưng nhân quả nghiệp lực dù làm mười tám tầng địa ngục cũng chứa không nổi bản tôn hiện tại là tại cứu ngươi ân giao lại một lần nữa nhìn về phía lộc thục hắn còn nói cái gì lộc thục tiếp tục làm phiên dịch ngươi nếu không làm nô lệ của ta ngươi liền muốn hạ mười tám tầng địa ngục ân giao lại một lần nữa bừng tỉnh đại ngộ cái này cùng chiều ca những tên côn đồ các kẻ kia hù dọa người thời điểm a ngươi không cùng ta l ă lộn ta liền giết cả nhà ngươi dạng này lộc t h ụ gật gật đầu không có tâm bệnh ân giao nhìn xem chuẩn đề phật mẫu lún núi vai nếu không ngươi đổi một chiêu ta liền coi ngươi vừa rồi không hề nói gì ngươi bộ này quá cũ kỹ c h i ê u ca nhất bất nhập lưu lưu manh mới có thể làm chuyện như vậy thái tử điện hạ đây là đem chuẩn đề phật mẫu cùng nhất bất nhập lưu cặn bã đánh đồng dù là chuẩn đề phật mẫu là sở hữu thánh nhân bên trong nhất không biết xấu hổ lúc này cũng có chút không nhịn được ân giao ngươi cho rằng ngươi cùng cái tiêng nhiệt xúc ở giữa giả ngây giả dại có ý nghĩa sao ân giao bung tay ngươi không nói tiếng người ta sao có thể nghe hiểu được lộc h u n h là từ tiên cổ sống đến bây giờ hắn nhiều thiếu hiểu chút không phải tiếng người lời nói. q u y ân giao người đưa thích giả ngu như vậy bản tôn tùy ý ngươi nhưng ở chỗ này ngươi bất kỳ dễ ruột đều vô dụng bản tôn đã nằm trong tay hết thảy bản tôn hôm nay muốn bắt ngươi ai cũng không ngăn cản được ân giao nghiền ngấm cười một tiếng đúng nha dạng này mới dễ dàng để cho người ta nghe hiểu được b ấ t quá bản thái tử nghe nói trước ngươi cùng nữ hoa thánh mẫu nương nương định ra qua thiên đạo lợi thế lần này lượng tiếp kết thúc trước đó các ngươi phương tây là không thể bất kỳ phương thức nhúng tay đông thổ sự t ì n h ngươi nối bản thái tử đ ạ o thủ không sợ bị thiên lôi bổ sao chuẩn đề phật mẫu cười ha ha ẩn giao ngươi quá ngây thơ rồi ngươi cho rằng đây là nơi nào nơi này là phương tây mà không phải đông thổ bản tôn cũng không có nhúng tay đông thổ sự t ì n h mà là đi vào phương tây ẩn giao sắc mặt biến hóa ta làm sao lại đi vào phương tây chuẩn đề phật mẫu cười lạnh một tiếng ngươi đều có thể đoán một cái chương năm trăm hai mươi sáu Đa đường. đúc đỉnh ma dao dao Ta tạm Phật tặng tổ. Ấn giao trận trắng mắt, làm bộ suy tư một chút. Bởi vì Lộc huynh là đường. Lộc thục tại một sạch mẹ làm huynh chỗ hiệu nhưng giận, Ấn liền nổi giận, lấy sạch đúc sừng Ấn lọc là Lọc lấy bộ Bởi suy cái. vì không có là đúng ư ờ n tên hốn đàn kia đầu chọc, đổi thành không gian. Không g là trọc, đầu đổi đ kia hắn không dám đổi thành không gian đó cũng là nhúng tay đông thổ hắn sẽ bị thiên lôi chém thành phế vợt Ta đã biết, kia khanh tên ngu ngốc trên dưới cương lộc thục là long minh ngôi lớn trong đầu chứa chi thức bao hàm toàn diện hơi nghĩ một hồi liền phân tích ra c h ấ n tướng ngươi nhìn ta đã nói ta không có khả năng l ạ c đường là trên người ngươi chú ấn cải biến hiện thực cái kia chú ấn hẳn là nghịch chuyển nhân quả chi dụng dính lên chú ấn liền có đã ở chỗ này quả như vậy mặc kệ ta đi như thế nào mặc kệ bởi vì làm sao biến quả cũng là đã sớm nhất định chuẩn bị phật mẫu c ư ờ i lạnh một tiếng một đầu nghiêm túc cũng là có mấy phần kiến thức không sai bản tôn đã sớm tính tới hết thảy nơi này ngăn cách hết thảy nữ hoa cùng thông tiên cũng không có khả năng biết nơi này vị trí càng không khả năng phát hiện nơi này hết thảy ở chỗ này ân giao ngươi không có khả năng cho mượn đến bất kỳ lực lượng nào ân giao suy nghĩ một cái lộc h u y n h ta hiện tại có phải hay không hẳn là lễ phép tính sợ hãi một cái lộc thục cũng đi theo suy nghĩ một cái cái này t ử quang đầu không có khả năng k h ô n g chế hoàn mỹ như vậy nhân quả chi lực hắn hẳn là mượn thiên đạo lực lượng xem ra hồng quân đã rất không biết xấu hổ hạ tràng nói đến đây lộc thục gật gật đầu ngươi xác thực hẳn là lễ phép tính sợ hãi một cái ân giao rất phối hợp run run một cái chuẩn đề phật mẫu nhìn lạnh lùng ánh mắt nhìn xem ân giao cùng lộc thục cái này rõ ràng không có sợ hai thái độ trong lòng tính toán hết thảy bản t ô n mượn dùng lăn lộn côn sư tổ lực lượng lịch chuyển nhân quả cái này đã hoàn toàn lách qua thiên đạo cho nên dù là cũng có trước lời t h ể cũng sẽ không thất bại kẻ này nhất định là có chỗ ỷ lại nhưng vậy thì thế nào bản t ô n đã tính tới hết thảy không có khả năng thua â n giao bản t ô n hỏi lại ngươi một lần cuối cùng phải chăng muốn gia nhập ta phương tây phật môn chỉ cần ngươi gia nhập ta phương tây phật môn bản tôi có thể cho ngươi chị niên thái t u ế phật quả vị trưởng quản phương tây phật môn tiên phật chi công、qua. ân giao ha to miệng nhìn về phía lộc thục ngay bắt đầu thật là lợi hại bộ dáng làm gì lộc thục lung lay sử hiệu ngươi không phải tại triều ca làm một cái ngự sử nôn quan chức q u a n sao cái t h i ê u tử quang đầu nói không sai biệt lâm chính là cái này ý tứ cái này hai huynh đệ đúng là tướng làm không có sợ hãi t r u ẩ n đề phật mẫu có thể c h ặ t đ ứ t nữ hoa cùng thông tiên đối sự trợ giúp của bọn họ có thể cho ân giao mượn không được tinh thần chi lực có thể cho quy linh thánh mẫu tìm không thấy ân giao nhưng người nào nói ân giao chỗ dựa lớn nhất là những này từ vừa mới bắt đầu ân giao phía sau đứng liền là long minh ân giao con cờ này chấp cờ người vẫn luôn là long minh chuẩn đề phật mẫu muốn dùng trước mắt những thủ đoạn này chặt đứt ân giao cùng long minh ở giữa liên hệ đó là không có khả năng chỉ cần ân giao còn tại trong hồng hoang bất kỳ thủ đoạn nào đều khó có khả năng chặt đứt hắn cùng long minh ở giữa liên hệ chuẩn đề phật mẫu biết long minh sao hắn nhìn thấy long minh thời điểm hẳn là liền sẽ nhớ tới vị này án lấy hồng quân nện chân chính đại lão nhưng bây giờ hắn nhớ không nổi đến cho nên hắn cảm thấy ân giao sau lưng chỉ có nữ h a thông tiên theo chuẩn đề phật mẫu kế hoạch của hắn vạn vô nhất thất đủ rồi b ả người tôn đã k cũng h tốt h đệ tử của ngươi cũng được toàn bộ phật giáo sở hữu thành viên cũng không thể đối bản thái tử xuất thủ ngươi dự định lại để mấy cái cương thi đi ra không quyền tiết thái tử cũng không sợ phương tây t h á n h nhân bản thái tử không thể không nói kế hoạch của ngươi lôi thủng rất lớn a chuẩn đ ị phật mẫu cười lạnh một tiếng ngươi lai、like, đây chính là ngươi không có sợ hãi nguyên nhân sao vượt cười thật là tức cười bạn tôn vì sao muốn đích thân độc thủ hắn nói xong đột nhiên xuất ra một thanh loan đao thanh này loan đao giống như là một đầu khô cạn đen kịt cánh tay dữ tợn đáng sợ càng quan trọng hơn là cánh tay này loan đao bên trên không ngừng tiêu tán ra đáng sợ khí tức khí tức tiêu ngưng kết thành hát vụ không ngừng mà tụ tập sau đó hát vụ hóa thành to lớn ma thủ ma thủ vạch một cái một đạo đại môn xuất hiện tại chuẩn đề phật môn trước mặt đen đặc ma khí như mây như xương từ trong cửa lớn tuôn ra nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hư vô không gian tích thủy thành băng đất đá kết xương vô số kinh khủng n h ị non từ bốn phương tám hướng vang lên tất tiếng sồn sạt tốt lộc thụ cơ h ộ i nhảy lên đến ma giới cái này từ quang đầu đem ma giới đại môn mở ra hắn làm sao làm được h ắ n tại sao có thể có ma giới toa độ ma giới từ sinh ra đến nay một mực rời rạc tại hồng hoang bên ngoài v ị ở trong h ư n đột nhưng lại cùng hồng hoang tương liên mặc dù hai bên đều thuộc về tùy thời có thể lấy mở ra thông đạo tình trạng nhưng hồng hoang bên này không có ma giới toa độ lối đi này hướng chỗ nằm mở chuẩn đệ phật mẫu cười ha ha một tiếng bản tôn đã sớm nói hết thảy đều tại bản tôn tính toán bên trong ẩn n g ư ơ i sắp chết tại ma tộc trong tay cái này cùng bản tôn có quan hệ gì đâu chuẩn đề phật mẫu nói xong bóc nát cái kia chỗ cánh tay luôn nào theo bước cuối cùng này hoàn thành một tiếng ẩm vang toàn bộ hư vô không gian đều là chấn động một c ỗ man hoang huyết tinh giết chóc ôn g loạn khí t ứ c từ trong cửa lớn p h ơ n ra không thể đếm hết ma tộc từ trong cửa lớn tuôn ra vẹn vẹn bọn hắn cùng một chỗ lúc tán phát khí t ứ c liên đề trong không gian hư vô nhộn nhạo lên vô số không rõ vết nứt giống vạn ma gà khét chấn thiên động đ i ệ chuẩn đề phật mẫu cười lạnh một tiếng như vậy ân giao ngươi cùng cái kia nghiêm s ú c chậm rãi hưởng thụ bản tôn cho các ngươi chuẩn bị từ ca thánh nhân chi lực phát ra hướng những cái kia ma tộc é p đi ma tộc vốn là toàn thể là táo bạo lao b ù câu lúc này một bị kích thích càng thêm cùng ma một chút cùng l o ạ n ma trực tiếp liền tại chỗ nổ còn lại tâm ma dù ma lực ma kiếm ma đao ma huyên ma hỏa ma mê ma toàn đều hung h á n không sợ chết nhào về phía chuẩn đề phật mẫu chuẩn đề phật mẫu lạnh hừ một tiếng lớn mật dám mạo phạm bản tôn không biết sống chết canh kim chi khí đẻ xuống trong nháy mắt đem một triệu ma tộc biến ác thông minh một điểm đối thủ của các ngươi ở bên kia chuẩn đề phật mẫu không ai bị nổi chỉ hướng ân giao bản tôn không phải là các ngươi có thể mạo phạm giống c u n ma lại một lần nữa phát ra càng thêm cồn g bạo chu lên sau đó lại một lần nào về phía chuẩn đề phật mẫu đồng thời một cái so chuẩn đề phật mẫu thánh nhân khí tức còn cường đại hơn ma khí từ trong cửa lớn đi ra chuẩn đề đánh liền là ngươi ân chủ đệ tử chủ ý ngươi cũng dám đánh bản tổ hôm nay liền dệt ngươi la hầu nhanh chân từ trong cửa lớn đi ra đã là huấn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong la hầu lúc này kích động muốn thét dài cùng một chỗ qua nhiều năm như vậy rốt cục có thể vì ân chủ hiệu lực không dễ dàng a ân giao ở một bên ôm cánh tay một mặt không thể làm chung lộc huynh ta hiện tại là không phải nói là chút gì lộc thục gật gật đầu l à h ẳ là thái tử điện hạ thế là vỗ tay một cái âm thanh sâu cầu v ồ n g t a ơn phật mẹ tặng ma tổ sáu sáu sáu la hầu nhìn về phía ân giao sáu sáu sáu là có ý gì ân giao b u ô n g tay không biết thiên sinh giáo biểu thị tán thưởng la hầu nghe xong là long minh giáo lập tức cười ha ha một tiếng không sai sáu sáu sáu chương năm trăm hai mươi bảy bản t ô n là t h á n h nhân t h á n h nhân tại sao thua chuẩn đề phật mẫu là tuyệt đối không nghĩ tới la hầu lại là ân giao bên này cái này cũng rất dễ lý giải la hầu bị long minh thu phục ngoan ngoán đi ma giới làm phát triển thời điểm đừng nói t h á n h nhân vụ yêu hai tộc đều vẫn chưa hoàn toàn hóa hình đâu tại hồng hoang biết ma tổ la hầu s á c thực không thiếu nhưng biết ma tổ la hầu cụ thể tình huống như thế nào trừ long môn hạch tâm bên ngoài cũng chỉ có hồng quân nhưng chân chính hồng quân năm đó không nói bị đoạt xá về sau lại bộ phận này ký ức cho hận dấu bắt đầu cho nên thiên diện ma thần căn bản vốn không biết những này chuẩn đề từ nơi nào đi biết chuyện này thế là hắn nghìn tính vạn tính cuối cùng giúp thái tử điện hạ đưa tới một cái cường lực minh h i ế u ma tổ anh hùng khí khái lần này trở về h ư n g hoang giết cái tử quang đầu thánh nhân đến làm t ế phẩm tướng làm hợp lý bản thái tử ngay ở chỗ này chứng kiến ma tổ anh hùng ân giao hướng la hầu thi lễ vẻ mặt tươi cười la hầu cười ha ha một tiếng thân hóa ước vạn trượng cự ma thân thể đầu có hai sừng lông mày có ma nhãn bốn tay thon dài hữu lực cầm đao kiếm trong tay thuận giản sau lưng ma đạo tri luân như là vạn trượng ma hỏa tri luân phần thiên đốt c h u n đề để bản tổ đến chiếu cấu ngươi canh kim quang minh c h i lực nhẹ la hầu trong tay ma giản mệt xuống trong n g á y mắt đem chuẩn đề phật mẫu bên người phật quang chém nát chuẩn đề phật mẫu giận dữ la hầu ngươi một cái hôn nguyên đại la cũng dám cùng bản thánh là địch hôm nay bản tôn liền để ngươi biết như thế nào thánh nhân c h i lực như thế ta nói một bông hoa một thế giới một hạt cắt một thiên địa phật xứng lên m g u y ê n mông canh kim quang minh khí dâng lên một gốc bù để kim cương cây sau lưng chuẩn đề phật mẫu xuất hiện vô thượng đại quang minh bên trong chuẩn đề phật mẫu lộ ra ra bản thân tu luyện kim thân pháp tướng lại là mười tám con tay hai mươi bốn thủ cầm trong tay các loại phật bảo chuỗi ngọc dù đóng hoa sâu ruột cá kim cung ngân kích bảo mại kim bình gia trì thần sử trắng việt tràng xá lợi tử kiện kiện phật quang đại thắng mọi thứ quang minh vô hạn quang minh chi khí đại thịnh dị hương phun trào một mảnh lượn quanh cực lạc tịnh thổ ở tại dưới chân triển khai kim cương bồ sách cây chập trần sinh trường trong chớp mắt che khuất bầu trời chuẩn đ ề phật mẫu kim thân tỏa sáng tài năng chi quang thất bảo rượu thụ phụ tại trên đỉnh đầu thất bảo rượu soát ánh sáng bỗng nhiên quét một cái xoát khởi trận trận thất thải yên lam chi khí treo ngược cầu dị hương tập tập nhân vân chi khí bốn phía hoành thăng đ ó a đ ó a phật liên tung bay tư tán trận trận dị hương tràn ngập tại cái này một mảnh hư vô không gian không gian như là đại như biển nộn nhạo lên ngàn vạn l u n sóng d ầ m d ầ m tiếng phóng đ ẳ n g tiếng vang triệt không ngừng mỗi một đ ó a bọt nước bên trong đều có vô số bà quang p h ả m âm dị hương phật liên p h á p tướng đủ loại dị tượng không ngừng xuất hiện chuẩn đề phật mẫu mặt mang từ b i c h i tượng trong hai mắt cũng chỉ có băng lãnh vô tình chỉ là hôn nguyên đại la cũng dám đối địch với thánh nhân la hầu nếp miệng cười một tiếng chỉ là hôn nguyên đại la sao những này đ ồ đần thật sự chính là bị hồng quân lắc lư c h o á n g văng a ma tổ la hầu sắc mặt thong rong khí độ không chút nào hoảng nhất miệng lên một vòng ngoạn vị chế dễ ước trong tay tứ bảo nhẹ khẽ v â y một cái phá vỡ chung quanh quang minh khí bước ra một bước ẩm vang một tiếng thật lớn một vùng ngân hà từ nó dưới chân xuất hiện lại không phải thái cổ trong tinh không ba vạn sáu ngàn tinh thần mà là ba ngàn tám trăm k h ỏ a ma tinh ma tinh nhắc lấp lóe còn như cuồng loạn tiền hà mà quang trợ hiện la hầu đao kiếm tương giao kiếm khí đao ý nghiêm nghị sẽ rách hư không đao kiếm đồng thời đánh xuống toàn bộ hư vô không gian bọn ị đánh ra một đầu thâm bất khả chắc không đáy ma Đại đang đạt được đại. cái không huyên. lượng này huyên bên trong phun ra ngoài. Một mực đang chung quanh cùng loạn nên càng cùng cùng cường thâm khả chắc khí khí ra ra trở rút. Trở ma ma ma bay múa ma ma một Một mực thêm tộc, bất từ bạo b chúng vô pháp đối chuẩn đ ề phật mẫu tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng chúng nó lại chính đang từ từ cải biến toàn bộ hư vô không gian chỉ là chuẩn đ ề phật mẫu căn bản không có đem những ma tộc này để vào mắt Thánh nhân phía Không kiến. cần sâu sâu dưới. Đều để là ý quét sạch bên người sâu k i ế n dáng người lạnh nhạt đại quan g minh khí không thể lay động la hầu ngươi liền chút bản lanh này sao xem ra ma tổ cũng không gì hơn cái này la hầu nết miệng cười một tiếng bản tổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vội vã đi chết ma tổ trong tay bảo giản bãi xuống người đen kịt mà sáng long lanh bảo giản tách ra một cố vô thượng hạt khí cái này bảo giản là dùng trong hỗn độn khối thứ nhất ma băng chế tạo bảo giản huy động trước đó ma huyên hóa là màu đen thủy tinh trường hà ước vạn ma băng bay lăng bay ra trải rộng bên trong hư không chỉ là trong n h y mắt l i ê n đem toàn bộ hư vô không gian biến thành ma băng thế giới cái này ma băng bên trong ma hà khí có thể đem hết thể đồng kết ăn mòn thậm chí ngay cả thánh nhân ký thác nguyên thần đều có thể đồng kết đánh g i ế t chuẩn đề phật mẫu cảm giác được cái này ma băng lợi hại tự thân cái kia thủ thiên đạo bảo vệ nguyên thần phát ra một cỗ cảnh báo chi ý lúc này không còn bị động phòng ngự d ù tay vung ra trong tay chuỗi ngọc r ù đóng r ù đóng vừa ra chuỗi ngọc vòi hoa sen đầy trời khói sóng lưu truyền ánh sáng phân ngũ sắc t h ụ khí bừng bừng chiếu rọi hư khô phật môn tự lập tám trăm b ả n môn lấy xá lợi tự thay thế tiên thiên bảo bối c h ẳ n g thi lại lấy phật bảo mô phỏng bảo bối chi huy. mặc dù mọi thứ đều là b ả n môn tà đạo sơn trại đạo văn nhưng đúng là chỗ độc đáo của nó cái này chối ngọc dù đóng chính là sơn trại ba đại tiên thiên trí bảo thứ nhất thái cực đồ năng lực lúc này t ớ i ra c h ấ n áp ma băng hạt khí đem chuẩn đề phật mẫu cho hộ đến kiên cố thấy một lần ngăn trở ma băng hạt khí chuẩn đề phật mẫu lập tức lại một lần nữa đắc ý cười một tiếng bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi còn có biện pháp nào phật thủ nhảy múa lại tế lên cái kê hoa sâu ruột cá lập tức có hai đầu kim sắc cá bơi bay lên rơi xuống cái kêu ma khí lạnh băng sông lớn bên trong tới lui bên trong tạo nên nước vạn đạo kim quang ánh sáng phân màu màu mây mù tràn ngập hoa sâu ruột cá đại biểu sinh cơ vô hạn chính là sơn trại sinh sinh tạo hóa c h i đạo lực lượng cá bơi múa tự tại siêu phạm ma khí lạnh băng sông lớn bị b ấ y đến phá thành mảnh nhỏ tựa hồ liền muốn triệt để sụp đổ chuẩn đ ề phật mẫu thừa thắng sông lên lại tế lên một bảo trắng việc t à n g phật bảo cùng một chỗ lập tức liền hóa thành một cây đỉnh tiên lập địa khắc đầy phất văn phất bóc cây cột cây cột lập ở giữa thiên đ i ệ phật văn phật bóc bay múa mà ra hô hấp ở giữa liền biến thành nước vạn tơ mỏng bệnh lên đến thiên la địa vong chống giông tạo ra cái này phật bảo lại là sơn trại năm đó yêu đ ì n h nổi danh nhất thiên la địa vong đại trận phật bảo thời gian lập lọe đem chọn cái ma khí lạnh băng sông lớn cắt chém đến vỡ vụn vỡ vụn sông lớn bên trong ma khí lạnh băng mánh liệt mà ra nhưng ở thiên la địa vong không ngừng bệnh ạ bao phủ thiên địa che lồng nhật nguyện tinh thần âm dương ngũ hành lạnh băng mỗi phá hư một tầng thiên la địa vong liền có mười tầng thiên la địa vong tạo ra chuẩn đệ phật mẫu vô cùng đặc ý la hậu ngươi cũng không gì hơn cái này bản tôn chính là thánh nhân thánh nhân tại sao thua lộc thục ở một bên một bên cho ân giao giảng giải tình huống trước mắt một bên gật gù đã ắ ý cái này từ quang đầu ngược lại cũng có chút bản sự chép đều có thể chép ra phong cách đến quả nhiên là không biết xấu hổ về sau liền vô địch thiên hạ sao ân giao vậy một cái lông mày cái kia ma tổ đây là lộc thục n é t miệng cười một tiếng ma tổ tại thiên hạ sao thái tử điện hạ cũng cười chương năm trăm hai mươi tám chuẩn đề la hầu ngươi đã ký cùng mặt đôi chuẩn đề phật mẫu cái kia các loại sơn trại đạo cùng bảo la hầu chỉ là cười nhạt một tiếng trong tay đao kiếm b a y xuống c h n g thiên lượt địa d i ễ n đạo tuyệt bảo chẳng quan tâm cái kia sắp rơi xuống công kích ma thân phía trên ước vạn ma tinh quang mang chiếu sáng rạng r ỡ bảo giản cùng bảo thuân va chạm làm như là chuông vang vang lên ầm ầm la hầu đỉnh đầu ma quang đại tác vừa mới tại chuẩn đề phật mẫu công kích phía dưới hủy diện ma môn lại một lần nữa xuất hiện chỉ gặp liên tục không ngừng ma khí hóa thành dòng lũ đổ xuống mà ra một đạo dị sắc đem chọn cái hư vô không gian cho bao phủ bắt đầu ma khí phun trào chuẩn đề phật mẫu vừa rồi chế tạo ra ư thế lại bị săn bằng ân giao lúc này đã đã nhìn ra la hầu đây là đang gặp chiêu phá chiêu tạm thời còn không có chủ động xuất kích gì tứ thái tử điện hạ vậy một cái lông mày lộc hinh ma tổ đây là nhị n gần chết cầm chuẩn đề phật mẫu đùa với chơi đâu lộc thục nghiên g qua ân giao một chút đừng nói chuyện xem thật kỹ cái này đối ngươi có chỗ tốt còn có mấy cái thánh nhân đâu ngươi nhiều thiếu hẳn là tranh thủ tay xé một cái ân giao kéo ra khoe miệng lộc hinh ngươi thật là thấy ta bất quá ngẫm lại ngươi nói đã cảm thấy tốt kích thích bạn thái tử thật đúng là muốn thử xem dứt lời ân giao chạy không mình sở hữ suy nghĩ toàn thân tâm đầu nhập vào trước mắt trận này thánh nhân chi chiến bên trong chuẩn đề phật mẫu bị lừa dối đủ kiểu quẻ thật sự cho rằng hôn nguyên đại la không phải là đối thủ của thánh nhân nhưng trên thực tế trừ phi thánh nhân trực tiếp điều động thiên đạo quyền hành nếu không căn bản không có khả năng là hôn nguyên đại la đối thủ nhưng mà có long minh tại thiên đạo sẽ cấp cho chuẩn đề phật mẫu thiên đạo quyền hành sao cho nên từ vừa mới bắt đầu chuẩn đề phật mẫu liền không có bất kỳ cái gì phần thắng la hầu một mực đều đang đùa chuẩn đề phật mẫu thứ nhất là rốt cục có cơ hội ra tay cũng không muốn lập tức kết thúc thứ hai liền là ân giao sáng tạo cơ hội lúc này ân giao hoàn toàn đắm chìm trong đó sau la hầu khỏe miệng có chút nhất câu ma trong mắt quan g mang c h ấ p động trong tay đao kiếm gấp múa chuẩn đề người đã như vậy tự tin vậy liền tiếp bản tổ một chiêu này thử một chút chỉ gặp hàn mang múa toàn bộ chiến trường thiên địa chỉ còn lại cái này của vũ đao kiếm chi quang tê lạp thê thiên liệt địa vỡ vụn tiếng vang lên trong việc tràng bày ra thiên la địa vong tùy tiện liền bị xé nứt đao kiếm quan mang khí thế không giảm hướng về chuẩn đề phật mẫu bổ tới chuẩn đề phật mẫu một trận t cả ra đầu hắn coi là la hầu coi như có thể phá mình thiên la địa võng chuẩn ũ n g đề phật mẫu hít sâu mờ hơi canh kim chi khí đại thịnh kim cương bồ sách cây tuân rơi rung động toàn bộ lượn g quanh thế giới lập tức rực rỡ hào quang chi quang quang mang nhìn như nhu hỏa lại ngoài mềm trong cứng ánh sáng bên trong hiện đức vạn phật tử thiên âm quanh quần không ngừng thụy khí bừng mừng đ o à đoa phật liên chống rông xuất hiện không có dễ mà sinh lại có hay không tận tiên nhị hóa thành chuối ngọc rơi xuống tung bay bay là tạ phủ lên không ngừng chỉ là trong chốc lát một cô hạo nhiên bộc phát thế giới chi lực từ lượn quanh trong thế giới bạo phát đi ra lúc đầu tại la hầu đao kiếm quan mang dưới đã có chút lùi bước các kiện phật bảo đạt được bổ sung lập tức lại một lần nữa phật o n g phú p h bắt đầu.、Phật、bảo bên trong đạo vận chi lực cùng cái kia thần bí thế giới chi lực dung hợp bắt đầu cấp tốc thực thể hóa bên trong tràn ngập cực thiện cực ác cực vui cực buồn cực vui cực lạc cực khổ cực muốn các loại nhiều loại khí tức nhưng cái này thực thể hóa lực lượng bên trong chân chính sát chiêu lại cũng không là những này la hầu mi tâm cái thứ ba ma nhãn trong nháy mắt mở ra ma mắt l ạ n h lạnh quan sát đẩy ra giả tượng thẳng đến c h â n tướng rốt cục thấy rõ chuẩn đề phật mẫu chân chính sát chiêu a lại là nhân quả nghiệp lực chuẩn đề các ngươi hai cái phương tây ra hỏa quả nhiên là dối trá vô s ỉ hàng người cho dù là giảng đạo hành công cũng thiết yếu muốn thủ đoạn chơi sao chuẩn đề phật mẫu dương dương đắc ý nói la hầu đừng bảo là nhiều như vậy đối mặt nhân quả nghiệp lực ngươi cảm thấy ngươi có thể như thế nào chẳng lẽ ngươi lúc này có thể từ tu la đại đến nơi đó mượn tới nghiệp hỏa hồng liên sao nhân quả nghiệp lực cực kỳ phiên phức dính chi tổn hại khí vận tiêu công đức một khi không thể thoát khỏi liền là nghiệp lực ra thân khí vận toàn bộ tiêu tán đến lúc đó cho dù là thánh nhân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi trong h n g hoang duy nhất khắc chế nhân quả nghiệp lực bà bối chỉ có tu la đại đế trong tay nghiệp hỏa hồng liên cùng tu la làm sao khuê rất hiển nhiên la hầu lúc này không có khả năng đạt được cái này hai kiện bà bối la hầu sắc mặt như nước vậy ngươi đều có thể thử một chút ngươi nhân quả nghiệp lực lợi hại hơn nữa chỉ cần không đụng tới bản tổ lại có thể thế nào từ h khai chiến bắt đầu ma tổ tựa hồ rốt cục toàn lực xuất thủ trong tay đao kiếm t u ẫ n giản chém ra ước vạn đạo công kích như là hát nước chém về phía chuẩn đề phật mẫu đồng thời lại có vô số ma ảnh từ bốn p h ư ơ n g tám hướng đánh phía chuẩn đề phật mẫu ha ha ha la hầu người đã k ỹ cùng n g ử a mặt lên trời một tiếng cười sau chuẩn đề phật mẫu nhanh chân hướng về phía trước lượn quanh thế giới tại thánh nhân dưới chân nhộn nhạo lên chuẩn đề phật mẫu đi mỗi một bước bà bà thế giới liền đại nhất phân trong tay hắn nhân quả nghiệp lực mặc dù lợi hại nhưng không có phát xả năng lực chỉ có thể dựa vào gần về sau trực tiếp dán mặt mới có thể dầm dầm dầm la hầu công kích càng ngày càng nhanh chuẩn đề phật mẫu cũng càng đi càng gần song phương áp lực đều đang nhanh chóng gia tăng ma tổ toàn thân ma khí hóa thành biển sâu nhấc lên ngàn vạn đạo vạn trượng song lớn chuẩn đề phật mẫu cũng giống vậy đỉnh đầu thất bào diệu thụ cánh tay khoa tay ra h ò a sen hình thái vô số lôi quan g tại liên hoa ấn bên trong dựng r ụ c ra đến tịch d i ệ t phật lôi mặc dù không phải mạnh nhất lôi pháp nhưng tịch diện phật lôi có công kích nguyên thần hiệu quả cực kỳ khó phòng nhất là một cái thánh nhân lúc sử dụng ra cái tia nguyên thần công kích hiệu quả sẽ chỉ càng mạnh lúc này chuẩn đề phật mẫu cách ma tổ la hầu chỉ còn lại một chiêu khoảng cách chuẩn đề phật mẫu lộ ra bễ nghễ cười một tiếng la hầu ngươi sẽ vì cùng bản tôn là địch hối hận tịch diện phật lôi oanh minh rung động ước vạn phật tử ngâm sướng tại thời khắc này cao vút bắt đầu phổ độ bắt hoang thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn chuẩn đề phật mẫu sát chiêu ra la hầu trên mặt khẩn trương cùng nghiêm túc cũng tại cùng thời khắc đó biến thành ngoạn vị đổ cận cấm chỉ bạo chuẩn đề phật mẫu thân ảnh bị giam cầm một n á y mắt mà trong tay hắn tịch diện phật lôi trực tiếp nổ tung tại chỗ liền đem chuẩn đề phật mẫu nổ cái té ngã số cánh tay bị tắt nát ba kiện phật bảo bị tắt bay đỉnh đầu thất bảo diệu t h ủ cũng nhận trúng kích quăng mang trong nháy mắt đảm đạm một nửa chuẩn đề phật mẫu kinh hãi la hầu miệng vàng lời ngọc cái này sao có thể ngươi làm sao lại miệng vàng lời ngọc miệng vàng lời ngọc đó là thiên đạo thánh nhân quyền hành là hoàn toàn dung hợp thiên đạo nắm giữ thế gian hết thể về sau mới có thể thi triển lực lượng la hầu chỉ là hôn nguyên đại la cũng không phải là thiên đạo làm sao lại miệng vàng lời ngọc la hầu nghiền ngấm cười một tiếng chuẩn đề coi là bản tổ vì sao ngay từ đầu muốn thả ra nhiều như vậy ma tộc bản tổ không biết bọn hắn đối ngươi vô dụng sao nếu không ngươi xem thật kỹ một chút nơi này là địa phương nào chuẩn đề phật mẫu lúc này mới kinh ngạc nhìn một phía thánh nhân thần nghiệm đ ả o qua toàn bộ thế giới nơi này không có bất kỳ cái gì hồng hoang khí tức nơi này không phải hắn bố trí hư vô chiến trường nơi này ma khí liên tục không ngừng tự cấp tự túc sinh sôi không ngừng nơi này là ma giới ma giới không có khả năng cái này sao có thể bản tôn làm sao có thể bị các ngươi kéo đến ma giới thuyết không có khả năng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín chỉ là một cái rắm la hầu nhét miệng cười một tiếng không thể nào sao cái này phải nói như thế nào hắn nhìn về phía một bên ân giao ân giao tướng làm phối hợp bông tay từ cong đầu lấy ếc quy của ngươi chúng ta rất khó giải thích cho ngươi rõ ràng la hầu cười ha ha nói hay lắm chuẩn đề lấy ếc quy của ngươi bản tổ cùng thành thang thái tử đều không có cách nào giải thích rõ ràng ngươi ngay tại vô c h i bên trong chết đi ma tổ hiện tại mới thật sự là trơ chán trong tay đao kiếm p ẫ n giản đều xuất hiện trong n g á y mắt liền phá vỡ chuẩn đề phật mẫu lượn quanh thế giới cường đại ma huy nghiền ép lên đi ân giao thì là ôm cánh tay ở một bên xem náo nhiệt mà c à n k h ô n â m dương bóng liền trong lòng bàn tay của hắn có chút phát sáng nơi này cũng không phải là ma giới mà là c à n k h ô n â m dương không gian từ vừa mới bắt đầu ân giao liền có thể thay thế hư vô không gian chỉ là hắn tại thánh nhân trước mặt làm dạng này tay chân rất dễ dàng bị khám phá đến lúc đó chuẩn đề quay đầu liền chạy đều là khả năng cho nên thái từ điện hạ một mực chờ đến la hầu cùng chuẩn đề đánh về sau mới thay thế hư vô không gian mà c à n k h ô n â m dương không gian một cái đặc điểm Chính là có thể căn cứ cải khác. thể thân. phương ân nguyện biến là tự Một giao diện Ma ý đây ạ o bản t h n liền có ăn mòn chi năng. Một cái thế giới hoặc là không gian, bị đại lượng ma khi ăn mòn về sau, liền sẽ trở thành ma giới một bộ phận. là chi cái giới đại khi giới về có hoặc Một ma ma một thế bộ trở sau, bị đ sẽ â chính là la hầu phái ra đại lượng ma tộc nguyên nhân những ma tộc này chỉ là nguyên nhân truyền nhiễm mà thôi mà tại ân giao chủ động phối hợp xuống toàn bộ càn k h ô n â m dương không gian nhuộm dần nhanh vô cùng nhanh tại chuẩn đề phật mẫu dùng da nhân quả nghiệp lực cái này đại chiêu thời điểm càn k h ô n â m dương không gian cũng đúng lúc hoàn thành chuyển đổi trở thành ma giới một bộ phận la hầu đúng là huấn nguyên đại la tình huống bình thường đương nhiên vô pháp dùng r a miệng vàng l ờ i ngọc nhưng ma giới đối với la hầu tới nói liền cùng thánh nhân đạo tràng thánh nhân tại mình thánh nhân trong đạo trường nó nói luật là có thể làm được cùng loại miệng vàng l ờ i ngọc hiệu quả bởi vậy bất kỳ một cái nào thánh nhân tại trong đạo trường của chính mình đều là mạnh nhất dưới tình huống bình thường cũng không có cái nào thánh nhân dám chạy đến một cái khác thánh nhân đạo tràng đi đập phá quán bất quá dũng cảm chuẩn đ ề phật mẫu dám thế là hắn bi kịch cấm chỉ phản vệ thiêu đốt đóng băng chậm chạp ma tổ hoàn toàn coi chuẩn để phật mẫu là thành điểm n ắ m các loại nói luật thay nhau ra trận chuẩn đề phật mẫu chỉ tại không ngừng nói luật trùng kích bên trong bị đánh đến c h ó n g váng q u a n người phật mẹ kim thân kiên trì đến thứ mười tám cái nói luật thời điểm rốt cục nát đ ầ y đất sau đó liền là bản thể của hắn bị điên cuồng công kích ngăn cản không thể nào vĩnh viễn không có khả năng ngăn cản la hầu vốn làm ạ n h hơn chuẩn đề phật mẫu đón đánh đều có thể đem cái sau đẻ xuống đất ma sát lúc này có lời luật phụ trợ la hầu duy nhất cần muốn cân nhắc liền là thế nào có thể chơi ra hòa đến dù sao hạ tại ma giới đã nhẫn nhịn quá lâu lần này thật vất vả đi ra nói thế nào cũng phải thật tốt phát tiết một chút chuẩn đề phật mẫu bị đánh đến đầu rơi máu chảy la hầu của ngươi cũng là ma tổ ngươi dám cùng bản tôn công bằng một trận chiến sao la hầu trận mắt chừng một cái bản tổ cảm thấy hiện tại rất công bằng chuẩn đề phật mẫu tức hồn hển ngươi có bản lĩnh dám không cần nói luật sao ngươi đường đường ma tổ không dám cùng bản tôn chính diện giao thủ lại dùng nói luật ngươi không xấu hổ sao không đợi la hầu mở miệng thái tử điện hạ cũng gật gật đầu ma tổ ngươi dạng này đúng là không đúng la hầu vẩy một cái lông mày a bản tổ chỗ nào không đúng ân dao nhét miệng cười một tiếng ngươi sao có thể dùng nói luật như thế đối đại chuẩn đề phật mẫu đâu ngươi hẳn là dạng này rút gân ấn giao tiếng nói vừa ra một cỗ mịt mở lực lượng đảo qua toàn bộ không gian tiếp theo sát lúc đầu tuyệt đối không khả năng có rút gân loại sự tình này chuẩn đề tại chỗ hai chân c o lại lập tức ngã trên mặt đất thánh nhân thân thể không thể phá vỡ dưới tình huống bình thường không có khả năng có rút gân tình huống nhưng liền cùng thánh nhân thân thể dưới tình huống bình thường không có khả năng pháp lực phản vệ tại nói luật trước mặt chống tự không được như vậy lại không thể nào sự tỉnh cũng sẽ phát sinh vùng không gian này bản chất vẫn là c à n k h ô n âm dương không gian là thuộc về ân giao không gian liên c u n g mảnh không gian này tại ân giao chủ động phối hợp tình hô giới cấp tốc biến thành ma giới một bộ phận tại bên trong vùng không gian này tại la hầu chủ động phối hợp xuống ân giao cũng là có thể làm được nói luật nói trắng ra là đây chỉ là cho mượn thái t ử điện hạ miệng sử dụng la hầu nói luật mà thôi quất không được khá n h ị n hẳn là ba trăm sáu mươi độ trước lộn mèo hai chân hướng lên trên cái mông hướng lên rút gân tiếng nói vừa ra chuẩn đệ phật mẫu hoàn toàn không chê không nổi mình theo ân giao nói tới hoàn thành một lần hoa lệ rút gân toàn thân sở hữu cơ bắt đều hoàn toàn quất rút vào một chỗ tốt tốt một cái t h á n h nhân s ừ n g sốt bị vặn trở thành bánh quay trèo ân dao lắc đầu nhìn về phía la hầu ma tổ ngươi cảm thấy dạng này như thế nào bản thái tử cảm thấy còn kém một chút tính nghệ thuật la hầu cười cười đến vô cùng vui vẻ giết chết chuẩn đề quá dễ dàng muốn để hắn sống không bằng chết mới đủ thoải mái mà thanh thang thái tử không hổ là ân chủ đệ tử bản tổ coi trọng ngươi ma tổ cười một tiếng vậy liền đầu chuyển cái tám trăm vòng không tốt vẫn là hai chân vặn tám trăm vòng a lộc thục ũ n g ra nhập vào các ngươi làm sao lại chỉ nhìn chằm chằm rút gân đâu nghệ t h u ậ ta cái gì là nghệ thuật bạo t ạ c mới là nghệ thuật ta nhiều thiếu nổ điểm huyết bỏ ra đến đây chính là thánh nhân chi huyết đang nghệ thuật ta thế là ân giao la hầu lục thục tràn đầy phấn khởi thảo luận bên trong chuẩn đề phật mẫu đã bị biến thành không biết bộ dán gì g đợi đến ba vị này rốt cục lúc đ g ừ n g lại quay đầu nhìn lại trước mắt chỉ có một đoàn thịt não h xương vỡ cái k i a thịt não h xương vỡ phía trên còn có một chương đã hoàn toàn bị chơi hỏng mặt ân giao lắc đầu chơi hỏng giết chết ta la hầu biểu hiện rất đồng ý ma uy quét qua chuẩn đề phật mẫu nhục thân hóa thành cho bụi tiếp theo sát vô biên vô tận canh kim phật quang lại một lần nữa ngưng tụ lại đến sau đó hội tụ thành hình chuẩn đề phật mẫu sống lại cái gì bản tôn làm sao còn ở nơi này tại phát phát hiện mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng thời điểm chuẩn đề phật mẫu liền đã không phản kháng hắn cũng đang chờ mình bỏ mình sau đó liền có thể cho mượn thiên đạo chi lực phục sinh nhưng mà hiện tại phục sinh là sống lại Lại còn ở lại chỗ này càng k h ô n âm dương không gian bên trong ân giao nghiền ngẫm cười một tiếng ai nói cho ngươi ngươi sau khi chết liền có thể rời đi nơi này về phương tây phục sinh đến đều tới chớ vội đi mà ma tổ gần nhất đang nghiên cứu nghệ thuật n g ư ơ i thân là thánh nhân không cần nhỏ mọn như vậy phối hợp một chút la hầu cười ha ha thành thang thái tử nói hay lắm chuẩn đề ngươi không phải danh xưng ơ cứu khổ cứu nạn sao vậy ngươi giúp bản tôn một cái có gì không thể chuẩn đề phật mẫu trận tròn mắt hắn cắn răng một cái đừng tưởng rằng các ngươi thật có thể muốn làm gì thì làm hạ quyết tâm chuẩn đề phật mẫu vô thiên linh thân thể trong nháy mắt bành trướng v à t lần hắn muốn tự bạo một cái thánh nhân tự bạo có thể đem toàn bộ ma giới đều làm hỏng hắn cũng không tin dạng này còn giá không được ân giao một mặt bình tĩnh mở miệng đây chẳng qua là một cái r á m phấp một tiếng kéo dài dư vị kéo dài thanh âm vang lên bắt đầu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ma tổ diệu kế đại lượng màu vàng xanh lá khí thể từ chuẩn đề phật mẫu trong cơ thể dâng lên mà ra chỉ là một lát thời điểm đã lân át cái tiêu màu đen ma mà khí huyết s ắ c sát khí màu xám lệ khí cái gì ư ớ c vạn ma tinh chi huy cái gì trăm triệu dặm ma băng h à n sông tại cái này từ thánh nhân buộc phát vàng lục chi khí trước mặt hết hệ không đáng giá nhắc tới la hầu cùng lộc thục cùng nhau biên sắc cấp tốc lui lại ngàn dặm thái tử điện hạ xoay người nhảy lên lộc thục lưng vẻ mặt xanh sao bản thái tử có thể là phạm vào một cái sai lầm thật lớn lộc thục dùng sức trợn trắng mắt cái gì cũng không cần nói ngươi sau khi trở về vẫn là xem nhiều s á c h ta trở thành đại lao gia đệ tử nhân hoàng người kế nhiệm thành thang thái tử nhân tộc thủ hộ già thứ nhất ngươi cư nhiên như thế thô bỉ sau khi trở về trước tiên đem thánh võ đạo trải qua chép một vài lần thanh tẩy một cái đầu góc của ngươi lại nói thái tử điện hạ lúc này sắp mặt cũng biến thành xanh mân mận la hầu nhìn thoáng qua chính đang điên cuồng lan tràn bất nhã chi vật kéo ra khỏe miệm thái tử, lúc đầu kế hoạch của ta là đem chuẩn đề liền phong ấn này tại ma giới nhưng hiện tại xem ra khả năng không làm được vừa rồi ta phát hiện g i a hỏa này trong cơ thể có hoàn toàn không thuộc về hồng hoang lực lượng sau lưng của hắn hẳn là có một cái viễn siêu ra chúng ta dự tính tồn tại nếu như vậy chỉ có ân chủ mới có thể đối phó ân giao gật gật đầu như vậy phải không vậy chúng ta muốn đem chuyện này hồi báo cho tiên sinh sao vừa dứt lời long minh thanh âm liền cùng lúc xuất hiện tại hắn nhóm ba cái trong óc các ngươi yên tâm chơi không cần phải để ý đến cái khác ân giao ba cái đồng thời hai mắt sáng lên thiên sinh đại lao r a quả nhiên là biết tất cả mọi chuyện la hầu n é t miệng cười một tiếng đã hết thệ đều tại ân chủ trong không chế như vậy ta có một cái đề nghị ân giao hướng la hầu cười một tiếng ma tổ mời nói la hầu n g h i ề n ngẫm cười bắt đầu càng k h ô n âm dương không gian bên ngoài liền là chuẩn để phật mẫu làm ra cái k i a hư vô không gian nơi đó nhưng thật ra là tại phương tây phương tây tu di thần chính là ân chủ thủ hạ chúng ta chỉ cần để tu di thần phối hợp một chút như vậy thì có thể trực tiếp đem hư vô không gian chuyển đổi đến phương tây ân giao đã minh bạch la hầu ý tứ ma tổ không hổ là ma tổ cái này âm hiểm độc、ác. hẹn hạ vô sỉ mưu kế thật sự là diệu a thái tử điện hạ nhìn về phía lộc thục lộc minh vậy ngươi hỗ trợ truyền một lời lộc thục gật gật đầu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ bất quá một thời ba khắc hắn lại trở về bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng ân dao nhét miệng cười một tiếng trong tay càn k h ô n â m d ư ơ n g bóng vừa thu lại sau đó một lần nữa ấy nhảy lên lộc thục lưng quay đầu liền chạy la h ầ u cũng là trong nháy mắt đem ma thân thu nhỏ hóa làm một cái thân cao c h í n thức đại hán cùng sau l ư n g ân dao chạy nhanh chóng tiếp theo sát mất đi ma g i i nói luật á c chế chuẩn đề phật mẫu cái kia vốn là liền dâng lên khí lượng lấy càng thêm điên cuồng phương thức p h u n ra mà trong cùng một lúc càng k h ô n â m dương không gian hóa thành hư vô không gian hư vô không gian hóa thành phương tây thế giới trước mắt một mảnh đại quan minh chuẩn đề phật mẫu lúc này là hữu tâm vô lực căn bản không cách nào khống chế mình nên biết hắn vừa rồi thế nhưng là khởi động tự bạo mà ân giao trước đó nói luật cũng không phải là hủy bỏ chuẩn đề phật mẫu tự bạo mà là để tự bạo chi lực biến thành những n à y không thể diễn t ạ vàng lục khí thể tự bạo cho dù là thành nhân cũng là không thể nịch loang vắng ở giữa chuẩn đề phật mẫu nhìn thấy a di đà phật nhìn mình hắn chỉ tới kịp tại mất đi ý thức trước đó đưa ra câu nói sau cùng sư minh chạy mau tại hết thể phát sinh trước đó một phút trước vô thanh vô tức hư vô không gian bị chuyển đổi đến phương tây lượn quanh thế giới bên trong tu di thần cái này tại thánh nhân dưới mí mắt thao tác không thể bảo là không kinh diễm hơn nữa còn hoàn toàn lừa gạt được a di đà phật tu di thần vu yêu lượng kiếp về sau liền nghe long minh ă n bài một mực điệu thấp lại điệu thấp với lại cũng không lại tiếp tục ngăn cản tây phương giáo phát triển điều này cũng làm cho phương tây hai đối dần dần liền quên tu di thần tồn tại dù sao bất kỳ cùng long minh có quan hệ trực tiếp tồn tại chỉ cần tự nguyện giảm xuống tồn tại cảm cái kia chẳng mấy chốc sẽ bị thế nhân quên cái này vốn là là hồng quân năm đó vì tiêu trừ long minh ảnh hưởng từ đó thuận tiện mình k h ô n g chế hồng hoang thủ đoạn nhưng trở tay liền bị long minh tương kế tự kế đem hồng quân thủ hạ những này thánh nhân hô đến thê thảm vô cùng dưới tình huống như vậy phương tây hai thánh căn bản cũng không có đối tu di thần có bất kỳ phòng bị nào cho nên dù là tu di thần bởi vì làm sinh mệnh hình thức nhất định cao nhất cũng chính là hôn nguyên kim tiên cảnh giới cũng giống vậy có thể tính kế một thanh phương tây hai thánh tại đội thành hoàn thành trong nháy mắt phương tây lượn quanh thế giới cực lạc tịnh thổ bên trong a di đà phật đột nhiên mở hai mắt ra hơi nghi hoặc một chút bấm ngón tay tính toán nhưng cái gì cũng không có tính ra đến kỳ quái sư đ ệ đã đi không đoạn thời gian làm sao còn không có tin tức chuyển đến s ả y ra chuyện không có khả năng tuyệt đối không khả năng một cái thánh nhân đi đối phó một phạm nhân hơn nữa còn ngăn cách phạm nhân tất cả hậu viện làm sao có thể xảy ra chuyện mà đây là làm một cái thánh nhân phán đoán chưa làm gì sai đúng lúc này một cố cảm giác nguy cơ đột nhiên xông lên đầu a di đà phật nhấc mắt nhìn đi l i ê n thấy chuẩn đề phật mẫu xuất hiện trước mặt mình a di đà phật mỉm cười sư minh ngươi lời con chưa nói hết l i ê n nghe đến chuẩn đề phật mẫu đưa tới một câu trong tuyệt vọng mang theo bi phẫn trong bi phẫn mang theo thống khổ trong thống khổ mang theo xoắn suýt tiếng la sư minh chạy mau a di đà phật một mặt một b ư ớ c a long minh tại hồi phục cân giao ba cái lời nói lúc liền thoáng che giấu một cái t h i ê n cơ cho nên dù là chuẩn đề phật mẫu đã đôi u đến trên mặt cái kêu màu vàng xanh lá bất nhã chi khí đã bắt đầu lan tràn a di đà phật đều không có trước tiên kịp phản ứng nhưng hắn rất nhanh liền biết xảy ra chuyện gì chuẩn đề phật mẫu tại a di đà phật trước mặt trực tiếp nhục thân băng tán mà cái kia đổ xuống thánh nhân kim thân hóa thành cơ h n g ngưng kết thành thực chất vàng lục chi khí mà cái kia một điểm cuối cùng nhục thân cặn bã biến thành một cái hạch chỉ duy trì một cái búng tay công phu cái kia hạch nổ đến cùng là thánh nhân dù là chỉ là một chút cặn bã biến thành hạch dù là cái này hạch vi lực nổ tung không kịp chân chính thánh nhân tự bạo ước vạn một phần vạn nhưng cũng làm cho cái kia màu vàng xanh lá bất ngã chi khí trong nháy mắt trải rộng toàn bộ phương tây cùng lượn quanh thế giới a di đà phật trên mặt mỉm cười và mờ mịt trong nháy mắt này Hoàn toàn chết cứng. Đây là tình huống toàn là cứng. gì? Đây sư đệ ngươi vì sao nổ Sư đệ ngươi vì sao ngươi đệ đến nổ thành loại này nhìn lên loại vì khí ỳ kỳ quái quái tức giận. tức t Vũ ả o Sư đệ ngươi đệ nổ k h làm sao thúi như vậy a di đà phật bởi vì quá mức chất kinh thế là hít vào một ngụm khí lạnh liên cái này một luồng lương khí trực tiếp liền để a di đà phật q u ấ t t ớ i a di đà phật là thành nhân nhưng chuẩn đề phật mẫu cũng là thành nhân lại thêm a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu hệ gia đồng nguyên a di đà phật tất cả phòng ngự thủ đoạn toàn đều trực tiếp vòng qua cái kia đập vào mặt mùi thối lập tức hùn a di đà phật miệng s ù i bấm mép thần hồn phi thăng trực tiếp trước mắt liền mất đi chương năm trăm ba mươi mốt cái này cái d á m bên trong có độc phương tây hai thánh một cái nổ còn không có phục sinh một cái chóng còn không có tỉnh cái này màu vàng xanh lá bất nhã chi khí triệt để đã mất đi không chế điên cùng hướng toàn bộ phương tây lan tràn ra ngoài trước hết nhất gặp nạn dĩ nhiên chính là phật môn linh sơn đại lôi l o tự đăng tại giảng kinh truyền đạo đa bảo như lai、like, đột nhiên mi tâm nhảy một cái một cố cực kỳ cảm giác không ổn xông lên đầu hắn dừng lại giảng kinh đ ô n g nhiên mở hai mắt ra cùng lúc đó n h i ê n đăng cũng đồng dạng là toàn thân quang minh đại phóng hai phật liếc nhau khó được trăng miệng một lời không tốt có gì đó quái lạ nhanh đi điều nhưng hai phật lời còn chưa nói hết cái k i a cổ quái đã tới một mảnh màu vàng xanh lá sương mù mạnh liệt mà đến phổ hiền bồ t ắ t ngược lại quất một ngụm đây là cái gì cổ á c h rất h i ề n nhiên lúc này hút không khí là một sai lầm làm mẫu vũ thảo đây là cái gì hương vị cái này mẹ nó là từ đâu tới hôi thối chẳng lẽ là cái nào thùi lắm thứ gì đánh dám có thể có uy lực lớn như vậy nơi này chính là linh sơn thanh tịnh chi điện không được không chịu nổi chạy mau a đại lôi âm tự bên trong lập tức liền vỡ tổ đây chính là thánh nhân tự bạo biến thành chi khí lại thêm đến từ ma giới ma tổ nói luật thôi hóa càn khôn âm dương không gian g i a trì cho dù là linh sơn đ ầ y chùa thần phật trong nháy mắt liền khép kín ngũ quan khóa kín lục tức h không có chứng dùng cái này hôi thối cho mượn thánh nhân tốc độ triển khai hàng duy đ ạ kích đa bảo như lai cùng nhiên đăng lưỡ nhau lúc này chỗ nào chú ý đến không lên cái gì nội đấu cái này mẹ nó lại không ra tay cái k i a linh sơn liền không có cách nào chờ đợi đồng loạt ra tay hai phật gật đầu một cái đồng thời xuất thủ đa bảo như lai tế lên số bảo sau lưng năm thế kim cương phật đ ã thân hiện quang minh đại phóng phật pháp vô biên thân gia hoa sen thanh tịnh đại thừa diệu pháp phật m u ố n mở n h ư n đăng cũng không chịu nổi yếu thế toàn thân phật quan g phổ chiếu quang minh như đ ĩ n h ba mươi ba trọng phật quốc hải chín mươi chín vạn phật tử t ụ linh l u n g xá lợi quan g mang đ ĩ n h xưa nay hướng đưa vạn phật đến hai phật lần thứ nhất toàn lực liên thủ toàn bộ linh sơn đều trong nháy mắt bị bao khỏa tại vô thượng quang minh bên trong phật quang vô hạn phật pháp vô biên phật quốc mở ra phật tử ức vạn cái kia đang sợ màu vàng xanh lá sương mù trong nháy mắt bị quét sạch không còn văn thủ bồ tát vỗ tay vui lên rượu hai vị phật tổ liên thủ quả nhiên phật pháp vô biên phổ hiền bồ tát vừa mới nôn ra vội vàng há mồm thở dốc còn tốt có hai vị phật tổ liên thủ nếu không sẽ không tốt quan âm bồ tát sầm mặt lại ta thế nào cảm giác vũ thảo làm sao mẹ nó thúi hơn không riêng quan âm bồ tát dạng này cảm thấy vừa mới cảm thán xong phổ hiền bồ tát lại một lần nữa quay người liền ôn văn thủ bồ tát mặt đều tái rồi không tốt cái này cái này cái dắm bên trong có độc hai vị phật tổ liên thủ chẳng những không có giải quyết vấn đề ngược lại để vấn đề nghiêm trọng hơn mùi tối h đã trở thành một loại cố hưu thuộc tính nấn ná tại linh sơn trừ phi theo thiên đạo phương diện đem chọn cái linh sơn làm ra sửa chữa nếu không bất kỳ loại trừ t ị n h h o a thủ đoạn đều vô dụng tương phản càng dãy ruộng càng là đáng sợ hộ giáo kim cương nga xuống từng cái miệng s ù i bọc mép la hán nga xuống từng cái toàn thân run dày bồ tắc nhóm cũng nga xuống mỗi một cái sắc mặt đều là lục kiên không kiên chỉ nổi ta tại à trước n linh sơn toàn thể sụp đổ thời điểm toàn bộ phương tây cũng không khá hơn chút nào năm đó phương tây hủy diệt bị long minh ngăn cản về sau nhiều năm tu di thần trưởng không phương tây để phương tây phát triển không thể so với đông thổ yếu cho nên phương tây kỳ thật cũng là có không thiếu đại thế lực nhỏ năm đó tử tiêu cung ba n g à n hồng trần khách cũng có không ít là tại phương tây tiềm t u dù sao năm đó có thể đi tử tiêu cung nghe đạo đều là trong hồng hoa người nổi bật trong lòng tự nhiên là có ngạo khí không phải sở hữu hồng trần khách đều cùng nhiên đăng như vậy nguyện ý thấp người nhất đẳng dù là nhiên đăng bái hơn là thánh nhân năm đó những cái kia hồng trần khách bên trong cũng có không ít là khinh bị hắn mà những này hồng trần khách bên trong liền có không sống ít đi h i ệ ạ i với lại tại phương tây ẩn cư mặc dù những này ẩn cư hồng trần khách nhóm đều đã nhìn ra phật môn dạ tâm to lớn nhưng còn chưa bị hủy phương tây giống như đông thổ to lớn rộng lớn hồng trần khách nhóm cảm thấy phật môn giá tâm lại lớn còn có thể đem toàn bộ phương tây ăn không thành chỉ cần mình nhận t h ậ t tốt phật môn giá tâm tới không được nhưng mà qua hôm nay bọn hắn liền không nghĩ như vậy ban vương chính là năm đó hồng trần khách bên trong một thành viên hắn cũng là không tu huyền môn k h ắ c lập bằng môn thượng cổ đại năng một tay đ ộ c cổ hàng tam tuyệt năm đó cũng là danh chấn hồng hoang về s o h ẩn cư tại phương tây một mực đều khá là khiêm tốn chúng sinh không biết là ban vương sở dĩ đột nhiên t n tảng với lại phi thường địa thấp cũng là bởi vì hắn năm đó đi khiêu chiến tiếp dẫn cuối cùng bị đập đừng nhìn phương tây hai thánh tại long môn nơi đó cho tới bây giờ không chiếm được tốt nhưng đây không phải là phương tây hai thánh yếu là long môn quá mạnh bàn vương năm đó cảm thấy long môn có thể hắn cũng nhất định có thể kết quả bị đánh đến tự bế thế là bàn vương mới một mực đang phương tây cực khổ chi địa ẩ n cư địa thấp vô cùng bất quá nhiều năm như vậy bàn vương cũng thu một chút môn đồ thành lập một cái không lớn không nhỏ thế lực tên là tây dương hàng đầu môn chính vào hôm ấy tây dương hàng đầu môn nên đón thành lập tới nay lớn nhất t h i họa hàng đầu môn sơn một chỗ nhìn thủ sơn môn các đệ tử chính đang đi tuần đ ứ n g gác đột nhiên phát hiện một cỗ vàng lục chi sương m ụ lấy xét đánh chi thế bay tới là cái gì nhìn lên đến có chút chẳng lành đệ tử giáp xa xa nhìn thấy bất nhã chi sương m ụ vội vàng cảnh báo đệ tử ất nhìn thoáng qua thần sắc nghiêm túc sợ không phải chỗ nào bay tới xương độc ngươi nhìn cái kia sương m ụ lướt qua sinh cơ diệt tuyệt đệ tử bính lại là cười ha ha một tiếng hai vị sư đệ chỉ là xương độc có thể đem ta hàng đầu môn như thế nào để cho các ngươi nhìn xem sư huynh thủ đoạn của ta dứt lời lập tức tế ra một viên thanh bảo châu màu xanh lục đây là hàng đầu môn đệ tử mỗi một cái đều muốn tế luyện c h i vật tên là định độc hàng cổ c h â u đây là cam đoan bọn hắn sẽ không bị độc của mình cổ phản vệ mấu chốt c h i vật đồng thời cũng là phá giải thiên hạ vạn độc ngàn cổ c h i vật ừ tại ta hàng đầu bề ngoài trước dùng độc thật sự là buồn cười nhìn Hệ, thi chuẩn thánh Phật tổ cũng không nổi thánh nhân bất nhã chi độc. Một cái thiên tiên liền định bính, đệ Đệ tam tổ bất Một tiên trở. Tên đệ tử này mình, lúc ấy liền trước mắt, ngất đi. Đệ tử nổi cái liền liền đi. giáp cũng độc. lúc cùng ngăn này đỡ đ ấy b a n vương đến cùng là đại thần thông giả lập tức cảm ứng được trước sơn môn sự tình trong nháy mắt đi vào sơn môn trước đó tế lên vài kiện bà bối muốn ngăn trở cái kêu bất nhã chi sương ngủ nhưng mà chỗ nào chống đỡ được ngược lại là trong nháy mắt bị cái kêu bất nhã chi sương ngủ n h u ộ n thành m à u vàng xanh lá vụ thảo cái nào không biết xấu hổ tại độc bên trong thâm cái rắm con mẹ nó có thể hay không hào h à o qua h ẹ ệ các đệ tử nghe lão tổ phát chỉ trốn kế linh sơn về sau tây dương hàng đầu môn cũng bị thối đến đánh tơi bời một ngày này toàn bộ phương tây đều vỡ tổ chương năm trăm ba mươi hai tướng quân chính là ta thành thang uy vũ bình bên cạnh bách thắng chính tây đại tướng quân động tĩnh lớn như vậy cái kia tất nhiên là đem toàn bộ phương tây thậm chí toàn bộ hồng hoàng đều cho kinh động đến mặc kệ là những cái kia đang tại tự bế lao cổ đ ộ n g vẫn là những cái kia chính đang tính toán lượng kiếp kẻ dạ tâm phía tây phương những cái kia không chỗ có thể đi cuối cùng buộc lòng phải đông thổ chạy ẩn cư hồng trần khách nhóm làm đại biểu phương tây đông thổ vô số tràn ngập oán n i ệ m cùng khiếp sợ thân n i ệ m hướng về chuỗi nhân quả phương hướng nhìn về phía lượn quanh tịnh thổ vũ thảo phật môn cái này là muốn làm gì hết thể đâu m ừ n đều tại lượn quanh thế giới cực lạc tịnh thổ bên trong a không tính được tới cụ thể đầu mờn đến cùng là ai lớn như vậy bản sự t không phải là phật môn cái kia hai cái thánh nhân a không không thể nào ngay cả tam thi c h u ẩ n thánh đỉnh phong cũng đỡ không nổi ngoại trừ thánh nhân còn có thể là ai có bản lãnh này cái này sợ không phải phật môn thanh lý phương tây thủ đoạn linh sơn đã chạy hết sạch những n à y đầu trò cung ác bắt đầu ngay cả mình đều không công tha vô số thần nhiệm đều tại va chạm giao lưu trong lúc nhất thời mọi người thậm chí đem lượng tiếp sự tình đều quên hết về phần đây hết thẻ chân chính đầy tay thành thang thái từ điện hạ đã về tới nguyên bản bân sơn thành vị trí bân sơn thành cũng không có biến mất chỉ là ngay từ đầu ân giao cùng lộc thục bị ấn ký đổi thành đi mà thôi vừa về tới bình thường không gian ân giao lại một lần nữa lợi dụng dao quang tinh r ơ i kiếm liên hệ đến chu thiên tinh thần tại tinh thần chi nhãn nhìn soi mói thái tử điện hạ đem hết thể đều nhìn ở trong mắt rõ ràng hắn lắc đầu phương tây phật môn quả nhiên vô s ỉ hèn hạ với lại tàn nhẫn vì mình b á n nghiệp hung á c bắt đầu ngay cả mình đều không công tha la hầu cùng lộc thục đồng thời trợn mắt chừng một cái ha ha vì sao dạng này thái tử trong lòng ngươi không có điểm so số、so、sao ân giao nhìn trước mắt b ầ n sơn thành suy nghĩ một cái vẫn là có ý định đi xem một chút tình huống bất quá trước đó hắn nhìn thoáng qua la hầu ma tổ người tiếp xuống dự định la hầu cười ha ha một tiếng bản tổ đã được đến ân chủ cho phép liền tạm thời đi theo thái tử bên cạnh ngươi đối diện những thánh nhân đó đã bắt đầu vô s ỉ đậu thủ nữ hoa cùng thông thiên đạo h ư u quá mức dễ thấy không thể tùy tiện xuất thủ vừa vặn bản tổ liền đi theo bên cạnh ngươi làm tên hộ vệ a ân giao vội vàng thi lễ cái kia liền đạt tạ ma tổ thái tử điện hạ đối với định nhân tự nhiên là xưa nay không k h á c h khí nhưng đối với tự mình bên này tiên nhân cái kia luôn luôn là hữu lệ có tiết ma tổ la hầu đây chính là thánh nhân cấp bậc đại năng cho dù là bởi vì long minh nguyên nhân mới khuất thân tại bên cạnh mình làm hộ vệ đó cũng là cực lớn phân tình ấn giao đương nhiên sẽ không lên mặt la hầu mỉm cười bản tổ ngay tại điện hạ bên người là một cái hộ vệ thống lĩnh như thế nào liền tên g i ả m ạ. ấn giao tự nhiên liền tiếp lời số dưới la tướng quân sao có thể chỉ là một người thống lĩnh nhất định phải là tướng quân liền làm ta thành thang uy vũ bình bên cạnh bách thăng chính tây đại tướng quân như thế nào la hầu nghe xong quan viên này liền là cười một tiếng tốt vậy bản tướng liền là cái kia uy vũ bình bách thắng chính tây đại tướng quân tiếng nói vừa ra một đạo thanh quang đ ố n g nhiên từ c h i ề u ca phương hướng dâng lên trong chớp mắt đánh trên chín tầng trời lại rơi vào phạm trần hóa thành một đạo n i ệ m lực rơi vào la hầu trên thân lộc thục một t r ư ơ n g hiệu trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc đến nhân đạo hưởng ứng chúc mừng ma tổ ngươi đây là đại tiến một bước ca la hầu thân là ma tổ vốn là không bị hồng hoang thiên đạo dung thân chỉ là đến long minh gia trì lúc này mới có thể tại trong hồng hoang đặt chân mà không bị thiên kết bổ nhưng cái này cũng sẽ hắn hạn chế thực lực trước đó tại càn k h ô n â m dương không gian ma giới trong hoàn cảnh hắn là có thể toàn lực phát huy sau khi đi ra hắn cũng chỉ có thể phát huy b ả y thành thực lực với lại tại hồng hoang bất kỳ hành động đều không có nửa điểm chỗ tốt cầm chân chính là bởi vì long minh nguyên nhân la hầu mới có thể nguyện ý dạng này xuất công xuất lực nhưng bây giờ thành thang thái tử một câu sắc phong trực tiếp liền để la hầu trở thành, thành thang à n h h t đại tướng quân hay hơn chính là nhân đạo hưởng ứng ý vị này nhân đạo tiếp nhận la hầu trở thành nhân đạo một bộ phận cứ như vậy chẳng những t i ê n đạo không thể lại tùy tiện bộ la hầu la hầu tại cái này hồng hoang làm hết thảy liền danh chính n g u ô n thuận trở thành giúp đỡ nhân hoàng người kế nhiệm từ đạo tri thần chỉ cần nhân tộc thắng lợi sau cùng nhân đạo thắng lợi sau cùng la hầu c ô n g đ ứ c là đại đại tích có la hầu lần này là thật cười đến vô cùng thống khoái hắn hướng ân giao ô m quyền thi lễ mặt tướng cảm ơn thái tử ân giao biết cái này thi lễ hắn là lấy nhân hoàng người kế nhiệm thân phật chịu cho nên không tránh không né các loại la hầu đi xong lễ hắn mới cười một tiếng là tướng quân miễn lễ chúng ta cái này liền vào thành a la hầu gật gật đầu trên thân lúc đầu ma bảo ân giao hài lòng cười một tiếng ngôi tại lộc t h ụ trên thân hướng bân sơn thành mà đi rất nhanh một nhóm lựa chọn bân sơn thành lập tức liền bị trên thành quân coi giữ nhìn thấy người đến dừng bước xương tiên ra ân giao vẩy một cái lông này còn có linh trí vẫn không thay đổi cương thị a la hầu k h é cười một tiếng mặc kệ xiển giáo nổi điên làm gì hiện tại bọn hắn cũng là không dám trực tiếp đem toàn bộ tây cảnh người biến thành cương thi một khi tây cảnh một con người thực sự tộc đều không có lượng kiếp trong nháy mắt liền sẽ kết thúc bởi vì trận này lượng kiếp nhất định phải là nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa là gánh chịu ân giao gật gật đầu ngầm đầu nhìn về phía trên tường thành thủ tướng bản thái tử ân giao đặc biệt đến thăm một cái cơ phát cùng khương tử nha thái tử điện hạ cái này một trận tên tại chỗ liền đem thành tường kia bên trên thủ tướng dọa đến run một cái không không không xong thành thang thái tử đánh tới mau mau lên trống trận tất cả mọi người phòng ngự phòng ngự lộc t h ụ cười ha ha một tiếng ngươi nhìn ngươi thanh danh này đã hỏng tới cực điểm ấn giao thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu xem bộ dán g là như vậy bọn hắn hẳn là sẽ không chủ động mở cửa la hầu n é t miệng cười một tiếng đã bọn hắn không có ý định mình khai môn cái kia mặt tướng liền giúp bọn hắn khai môn ma tổ trong mắt ma quang trợt l ó e lên sau đó dẫn theo phương thiên vé triệu chậm rãi đi hướng cửa thành cái kia trên cửa thành thủ tướng thấy thế vội vàng k i n h hô bán tên bán tên không thể để cho hắn tới gần lập tức liền là phi tiễn như hoàng phô thiên cái điện nhưng những n à y phổ thông mũi tên chỗ nào có thể đụng tới ma tổ cách còn có ba trượng k h n cách tất cả mũi tên đều bị màu đen ma hỏa trong nháy mắt đốt sạch sẽ l à tiên nhân là thanh thang tiên nhân nhanh đi mời chúng ta tiên nhân đến la hầu hái hức nhìn xem trên tường thành người hô to gọi nhỏ cố ý thả chậm bước chân liền là muốn nhìn một chút đối phương đến cùng sẽ có đồ vật gì soát đi ra không có để hắn thất vọng là na cha thật soát đi ra một thân cổ quái tiên khí mặt mũi tràn đầy lệ khí sắc ý. trong hai mắt chỉ có c u ồ n l o ạ n na cha từ trong thành dẫm lên phong hỏa luôn rết đi ra từ đâu tới tà mau lại dám đến bân sơn thành náo sự nhìn tiểu ra ta đem treo ở đầu tường để ngươi biết sự lợi hại của ta na cha mặc dù mở miệng nói chuyện nhưng thần sắc khúc h ă n ngữ khí cứng nhắc la hầu vậy một cái lông mày a một cái k h ô i lỗi có ý tứ cười lạnh một tiếng ma tổ cũng không cần trong tay ma binh chỉ là một bước tiến lên đưa tay chụp vào na cha chương năm trăm ba mươi ba bắt bản thái tử đến thái cổ trong t i n h không cái nào một thiên tài chủ ý la hầu muốn đối phó na cha không dùng r a tay đều có thể nhưng hắn quyết định chơi đ ù a cho nên chỉ dùng một phần vạn không đến lực lượng na cha trên người càn k h quyển rất tự nhiên liền đem la hầu một chảo này cho cả、lại. m u t n c ư ờ i chút bản lanh này liền muốn cùng tiểu ra t a đánh na cha cười ha ha trong tay hỏa tiêm thương cháy h ừ n g h ự c hóa thành ba đầu s á u tay hình thái thẳng hướng la hầu la hầu vừa muốn xuất thủ đột nhiên sau lưng một trận không bình thường ba động chuyển đến la hầu thần nghiệm quét qua lúc ấy liền ngây ngẩn cả người một đạo đen k ị t gợn sóng tại ân giao bên người xuất hiện sau đó đem n g t vào tốc độ nhanh chóng ngay cả lộc thục đều không có thể kịp phản ứng thái tử la hầu một tiếng kinh hô na c a lúc này lại đã có tới ha ha ha sớm biết ân giao muốn tới chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho các ngươi tự đại cùng ngạo mạn trả giá đa ta hòa tiêm thương càn c ố t quyển hôn thiên lăng g i ế t đến đầy trời h ì n g ảnh xích d i ễ m phần thiên na cha cười đến điên cuồng vô cùng nhưng lại như c ũ m ặ t không biểu tình cực kỳ quỳ dị la hầu gặp chiêu p h á chiêu khoe miệng khẽ nhăn một cái vũ thảo thái tử bị đơn độc lôi đi ta hiện tại đến cùng là trực tiếp đem tòa thành này mình còn là thế nào như thế nào mới có thể giả bộ làm thái tử điện hạ rất nguy hiểm bản t ổ ta rất gấp bộ dáng la hầu rất mậu bức không biết tiếp xuống hí ứng làm như thế nào diễn hắn ngay từ đầu liền thương lượng với ân giao tốt Thủy Trung một chút. Để xỉn giáo cảm thấy lại phái một thể tộc hiện phương như phái đánh hắn. đích những vậy muốn biểu liền cường xỉn người, liền đúng xỉn giáo giáo gia cảm Mục đem đối bại với lại cái kia Để được có so vì là dù ẫ n ra. d sao ngọc thanh thánh nhân thả bản thân hóa thành cương thi thánh nhân cái này thao tác là thật là thái tử cùng la hầu đều không nghĩ tới hiện ở chính diện xuất hiện chỉ có khương tử nha cái này con cờ thậm chí cái này con cờ cũng bắt đầu sờ không được hành động vậy dĩ nhiên vẫn là đi muốn đi điều tra một chút nhưng mà la hầu tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ như thế tìm đường chết trực tiếp đem ân giao cho lôi đi la hầu nghiêng qua nà cha một chút cuối cùng nhún n ú m bay tiếp tục giả vợ lấy cùng đối phương đánh cho khó hỏa giải dáng vẻ trong lòng một mảnh yên tĩnh tùy tiện a thái tử có ân chủ lực lượng thiên đạo tới cũng không có việc gì những cái kia đem thái tử bắt đi ra hỏa nhất định sẽ đã chết rất có nhiều kiểu một bên khác ân giao phát phát hiện mình bị kéo đến một mảnh tinh không bên trong bốn phía quét một vòng sau hắn phát phát hiện mình thật là tại thái cổ trong tinh không ha ha ha ân giao không nghĩ tới sao lần này ngươi nhất định phải chết theo tiếng cười to khương tử nha cơ phát đông hoa thượng tiên cùng mười cái đại la kim tiên hơn hai trăm thái ất kim tiên tử tình giữa không c h u n g đi ra ân giao cho mượn từ long minh nơi đó lấy được c h i thức chỉ nhìn một chút liền biết đông hoa một nhóm là nhân giáo đệ tử ha ha xiền giáo về sau liền là nhân giáo sao lại nhìn về phía cơ phát mặc dù còn là phạm nhân nhưng một thân trang bị có thể nói là đại thăng cấp toàn thân cao thấp đều là phạm nhân có thể sử dụng đặc chế hậu thiên trí bảo thái tử điện hạ miết miệng cười một tiếng không t ệ lắm cơ phát lại được đại tiến n bất quá ngươi cảm thấy dạng này liền là bản thái tử đối thủ sao ai bản thái tử hẳn là bậy một cái biểu tình gì đâu đem ta đơn độc kéo qua còn chưa tính thế mà kéo đến thái cổ trong t i n h không bản thái tử là hẳn là trước lời vẫn là trước bày ra một cái bi thống biểu lộ bởi vì có g i a o quang tinh rơi kiếm cho nên cái này thái cổ tinh không là ân giao sân nhà bởi vì ngô t h ậ n là ân giao đệ tử cho nên cổ phương trong tinh không hết thẻ có linh tất cả đều là ân giao giúp đỡ kéo bản thái tử đến thái cổ trong tinh không tác chiến cái này mẹ nó cái nào tiểu thiên tài chủ ý xem ra mặc kệ là nhân giáo vẫn là xiền giáo chỉ cần cùng khương tử nha còn có cơ phát làm đến cùng một chỗ cái tiêu trí lực hơn p â n nửa liền là không cứu nổi a ân giao tùy ý khoát khoát tay đi bản thái tử không có thời gian cùng các ngươi lãng phí động thủ đi dứt lời thái tử hướng bên người một chảo giao quang tinh rơi kiếm lần thứ nhất ở trước mặt người đ ờ i triển lộ ra tuyệt đối chân dung thân kiếm như là thủy tinh chế tạo trong thân kiếm bộ lại có một mảnh tinh không đến để bản thái tử thử một chút nhân g i a o có bản lánh gì ân giao một tiếng gào to chém xuống một kiếm kiếm như dương phong giống như tháng một kiếm tinh thần hóa văn mang một kiếm tinh thần tề động cơ phát bên người tiên nhân lập tức bày trận ngăn cản tinh mang nhưng đây chính là tại thái cổ trong tinh không đông hoa thượng tiên h ấ t rất không hổ là thái thanh lão từ chỗ bồi dưỡng sau cùng đệ tử liếc mắt liền nhìn ra ân giao là làm sao làm được điểm này mỗi một viên tinh thần đều bắn ra trăm anh kiếm vô cùng vô tận tinh mang chém xuống xuống hủy thiên diện ầm ầm ư ớ c vạn tinh quang trong nháy mắt vỡ vụn nhưng mà kiếm mang tán kiếm uy tồn đông hoa thượng tiên chống đỡ được kiếm mang lại không ngăn trở kiếm uy trong nháy mắt chung quanh liền ngã xuống một mảnh điều đó không có khả năng hắn làm sao lại tiên nhân thủ đoạn cơ phát trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem ân giao hắn biết ân giao rất biết đánh nhau lại hoàn toàn không nghĩ tới đối phương có thể đánh đến loại trình độ này đã nói x o n g phàm nhân đâu đã nói song mạnh hơn cũng không phải tiên nhân đối thủ đâu cơ phát tại thời khắc này cảm giác mình nhận lấy to lớn lừa gạt võ vương kiên định tín nhiệm đây hết thể đều chẳng qua là trời xanh h ả o n i ệ m võ vương tướng phụ phía trước liệu mạng các tiên nhân dù là lúc này đã bị không tên không chế lúc này cũng là cùng nhau run một cái ân giao cười ha ha một tiếng các ngươi nhân giáo cũng chịu không được hai cái này dối t h á ra hỏa sao vậy không bằng chúng ta cùng lúc làm sạch bọn hắn như thế nào miệng bên trong nói trong tay lại là một khắc không ngừng t i n h mang như nước thủy triều c h i ề u thăng kiếm khí hiện sắc cơ đông hoa thượng tiên lạnh hừ một tiếng thế lên tiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ẩn giao ngươi lại quá mức tùy tiện hồng hoang thứ nhất phòng ngự công đức trí bảo cùng một chỗ lập tức đem sở hữu nhân giáo tiên nhân hộ đến chu toàn một gặp mình đã đứng ở thế bất bại nhân giáo những tiên nhân này công kích liền càng thêm không chút k i ê n kỵ ẩn giao thì đứng tại một mảnh giới ánh sao đây là đ ă n thái cổ tinh giữa không trung hắn căn bản không có gì có thể lo lắng giao quan tinh rơi kiếm một bên dẫn đạo tinh mang kiếm khí công kích một bên dùng một mảnh tinh quang màn tre đem ân giao hộ cái chu toàn giao quang tinh rơi long minh chuyên môn là ân giao luyện chế hỗn độn linh bảo hiện tại ân giao vẫn chỉ là tu luyện qua phạm nhân có được thái ớt kim tiên thực lực cho nên cái này giao quang tinh rơi kiếm mới chỉ biểu hiện ra nó cực phẩm tiên t i ê n linh bảo một mặt nhưng coi như thế ở tại sân nhà thái cổ trong tinh không cái này cũng đủ rồi song phương đều là các loại trên ý nghĩa đứng ở thế bất bại treo lên đến căn bản không xong khương tử nha rất nhanh liền phát hiện vấn đề này đông hoa sư minh cái này ân giao tại thái cổ trong tinh không có thể cho mượn chu thiên tinh thần chi lực chúng ta phải nghĩ biện pháp chặt đức mối liên hệ này chương năm trăm ba mươi bốn làm trên thương tiếp tục khảo nghiệm ngươi đi đông hoa thượng tiên lúc này cũng là một mặt phiên m u ộ n giống chuẩn đề phật mẫu như thế trực tiếp sáng tạo một cái không gian thao tác chỉ có thánh nhân mới có thể thương tử nha bọn hắn lần này mai phục nhưng không có cấp độ này lực lượng cho nên đem ân giao kéo đến thái cổ tinh giữa không t r ú n g là lựa chọn duy nhất chỉ có thái cổ tinh không mới có thể tạm thời cách chở tiệt giáo tiên nhân tìm kiếm được ân g a o tại bọn hắn ngay từ đầu nghĩ đến ân giao một phạm nhân dù là đến một chút tiên nhân bà bối không có tiên nhân trực tiếp bảo hộ bị kéo đến thái cổ trong tinh không cái kia cũng sống không được bao lâu coi như có thể tại thái cổ trong tinh không sống sót đối mặt nhân giáo tinh nhuệ xuất thủ vậy khẳng định cũng là đường chết một đầu kết quả thái t ử điện hạ b ả o bối có thể trực tiếp khống chế chu thiên tinh thần chi lực cái này để đông hoa thượng tiên bọn hắn phiền muộn với lại bọn hắn còn không dám phàn nàn kế hoạch này bởi vì chế định kế hoạch là thái thanh lão tử thánh nhân chế định kế hoạch khẳng định là không sai có lỗi chỉ có thể là đệ tử cắn răng một cái sư đệ yên tâm thánh nhân đã sớm tính tới hết thảy hắn nói xong thế lên kiện thứ hai b o bối cái kia giống như là một cái phát che đậy lại như một t r ư ơ n g lưới nhỏ cho b ụ i không công mê mê mang mang bảo bối cùng một chỗ lập tức nên ánh sáng liền trướng bất quá là trong chớp mắt liên đã có ước vạn giảm lớn nhỏ đem toàn bộ chiến trường bao một cái lập tức cái lồng bên trong tự thành một phiến thiên địa bảo vật này tên là thôn thiên che đậy tại nguyên bản phong thần mệnh số bên trong là thuộc về thông thiên b o bối thôn thiên che đậy cùng một chỗ nhưng che khuất bầu trời chẳng những có thể lấy đem trời bao bọc lại còn có thể tạm thời che đậy thiên cơ nhưng thôn thiên che đậy muốn tại trong hồng hoang sử dụng mới có thể phát huy toàn công tại thái cổ trong tinh không công hiệu giảm phân nửa pháp lực tiêu hao lại gia tăng một nửa đây cũng chính là vì sao đông hoa thượng tiên cầm lúc đi ra dù sao cũng hơi do dự dù là hắn lại có thiên phú dù là hắn theo hầu trò dù tốt dù là hắn hiện giờ là nhân giáo nhất dễ chính miêu hồng dòng độc đinh mầm đi chuyển hắn thời gian tu luyện cũng còn thiếu rất nhiều thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tại nhân giáo lùi bại về sau liền đã vô pháp tùy tiện sử dụng dù sao dùng cái này công nước t r bảo dùng khí vận đến thôi động mới là tốt nhất làm dùng pháp lực tiêu hao rất lớn đông hoa thượng tiên tế lên thiên địa h u y ề n hoàng linh lung bảo tháp vốn là rất cố hết sức hiện tại lại tế lên thôn thiên che đậy sắc mặt liền là tái đi chư vị đồng môn toàn lực xuất thủ chu sát tội nhân ấ n giao chúng ta thời gian không nhiều đông hoa thượng tiên một tiếng gào to trong tay thất tinh bảo kiếm tách ra ước vạn đạo hà o quang t r u n g quanh nhân giáo tiên nhân cũng là cùng nhau hét lớn một tiếng buộc phát ra toàn bộ thực lực ấ n giao lần này là thật không ngăn được dù là hắn có thể mượn tới tinh thần chi lực là vô hạn nhưng hắn mình rốt cuộc cũng mới thái ớt kim tiền thực lực hắn cùng một thời gian có thể dẫn đạo tinh thần chi lực là có hạn mức cao nhất lúc này đối mặt một cái c h u ẩ n thánh mang theo mười cái đại la kim tiên mấy trăm thái ớt kim tiên vây công hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích hiện tại tinh thần chi lực bị ngăn cách giao quang tinh rơi kiếm lập tức phát ra một tiếng kiếm minh tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó trung kích ân giao lập tức bỏ sở hữu công kích chuyên tâm phòng ngự vạn tầng tinh quang màn tre tầng tầng lớp lớp xe lẫn đem tự thân hộ cái chu toàn nhưng nó quang huy lại kém xa tít tắp trước đó lúc đầu trong công kích vị nhưng bất động màn tre cũng bắt đầu nổi lên tầng tầng bận sóng cơ phát thấy một lần tình huống này lập tức lại đắc ý ha ha, ha cơ phát. Ngươi dụng hết, hiện ngươi thần phục với thiên mệnh Ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha. Quả nhiên. Bản vương mới là thiên mệnh, khăn, chẳng xanh nghiệm. trước tại với thời điểm. phải mới trời quỷ Quả qua đều kế khó khảo hết, chết. hết sử phục Ha ha ha. thể là là là đó ân giao thở dài lúc đầu bản thái t ử không muốn dùng một chiêu này nhưng hiện tại xem ra không cần một chiêu này là không được cơ phát thần sắc k h é động ân giao đừng tưởng rằng ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo liền có thể l ừ a gạt đến bản vương có đông hoa thượng tiên ở đây ngươi căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào ân giao cười nhạt một tiếng có đúng không liền nhân giáo những n g y vớ va vớ vẩn b ả n thái tử một thể phát chỉ hắn. liền xử cần câu, có Cơ bọn xứng lý sở. s a u đó đến cười cơ nổi. i không Ấn hồ thở g a o a ẩn g i a o ngươi quả nhiên là đã muốn lệnh trí bất t ỉ n h ngươi thật cho là trước đó hết thảy là ngươi thằng sao h ừ đó bất quá là trời xanh đối khảo nghiệm của ta mà thôi thiên đạo ở trên thánh nhân gia trì bản vương trải qua hết thảy chỉ là tại thanh lý thế gian này sở hữu tà đạo thiên đạo n ị c h đổ mà thôi ẩn g i a o lông mày nữ h lại là thế này phải không vậy liền để trời xanh tiếp tục khảo nghiệm ngươi đi thái tử điện hạ trong lời nói rơi xuống trong tay dao quang tinh rơi kiếm ứng thanh vỡ vụn hóa thành nước vạn tinh mảnh giống như khói như xương bao phủ tại ân giao bên người vạn tầng tinh quang màn tre của ứng thanh vỡ tan đông hoa thượng tiên thấy thế gánh nặng trong lòng liền được giải khai hắn không kiên trì nổi chư vị sư đệ thêm ít sức mạnh càng nhiều công kích càng nhiều b o bối càng nhiều sắc ý phô thiên cái địa hướng ân giao giết tới thái tử điện hạ nhìn thoáng qua chống r ô n g hai tay hắn trợn mắt chừng một cái tốt h r a bản thái tử lễ phép tính biểu thị nói còn chưa dứt lời công kích đã đến hơi anh rầm rầm trói lọi bạo tạc tại thái cổ tinh không sáng lên Nổ t ân, ân, ân giao ngươi cũng không gì hơn cái này ngươi rốt cục chết tại bản vương trước mặt chỉ cần ngươi một chết thành thang khí vận liền đem sụp đổ bản vương muốn nhìn đến lúc đó còn có ai có thể ngăn cản bản vương đông hoa thượng tiên thật dài nhẹ nhàng thở ra nhưng không có lập tức thu hồi thiên địa huyện hoàng linh lung bảo tháp cùng thôn tiên che đậy hắn nhìn về phía một bên một tên đại la kim tiên sư đệ đi xem một chút cẩn thận tên kia có một mặt dâu quay nón đại la kim tiên lập tức tay nắm một thanh đại đao bay về phía cái kia một đoàn quang diễm nhưng không đợi hắn tới gần cái kia quang diễm bên trong liền nhô ra một cái cự thủ cái kia cự thủ hoàn toàn do t i n h quan tạo thành lòng bàn tay mở ra đến liền có vạn giảm phương viên đưa tay về phía trước phong thiên toàn địa tại cái kia đại la kim tiên kịp phản ứng trước đó cũng đã đem nó bắt lấy một nắm một cái đại la kim tiên cứ như vậy bỏ mình đạo diện cái gì cũng không có lưu lại ngay cả chân linh đều không có thể trốn tới cơ phát cười to im bặt mà dừng cùng lúc đó trăm vạn d ằ m quang diễm trong nháy mắt có vào một trăm linh tám tên thái cổ tinh thần đứng tại ân giao bên người nếu như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng đem thái tử điện hạ bảo vệ lại đến vừa rồi cái kia nhìn như trói lọi bạo tạc ngay cả thái tử điện hạ một cọng lông măng đều không làm bị thương ân giao ngẩng đầu nhìn về phía thái cổ tinh thần đứng đầu thất sát tinh các người ra sân phương thức thật d ò người ta đều có chút sợ hãi thất sát mặt mũi tràn đầy sát khí lại vào lúc này vừa mất h ắ n cười ha ha một tiếng có thể bị phụ thần tuyển thanh đệ t ngươi làm sao có thể nhát gan như vậy cười qua hắn cười lạnh nhìn về phía đã mộng bức nhân giáo đệ tử cũng đã hoàn toàn dọa sợ cơ phát cùng khương tử nha thái cổ tinh thần có ba nghìn tám trăm sáu trăm cái xuất hiện ở nơi này là mạnh nhất một trăm linh tám tên tất cả đều là hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong toàn đều là bởi vì lo lắng hồng hoang chịu không được cho nên áp chế thực lực mình không có tấn thăng hôn nguyên đại la một nhóm mạnh nhất tinh thần l i ê n là bọn g i a hỏa này khi dễ ngươi chương năm trăm ba mươi lăm đây thật là làm đến một tay chết tử tế a ân giao nhét miệng cười một tiếng khi dễ ngược lại không tính là bọn hắn cái này trí thông minh cùng thực lực cái nào có tư cách khi dễ đến tiên sinh đệ tử trên đầu ta muốn bị bọn hắn khi dễ đây không phải là cho tiên sinh mất thể diện tham l a n g cười h ắ t h ắ t không sai không hổ là phụ thần đệ tử có cốt khí ân giao cười cười bọn gia hỏa này đặc biệt ưa thích đến từ trời xanh khảo nghiệm ta suy nghĩ a i chư vị thân là thái cổ tinh thần cũng là trời xanh một bộ phận không bằng các ngươi nhiều khảo nghiệm một cái bọn hắn phá quân đầy người sát phạt tri trận mới mở miệm trực tiếp liền xé rách thôn tiên che đậy ngay cả thái cổ trong tinh không đều xuất hiện vạn g i m vết rách vậy liền hảo hảo nướng một cái toàn đều tám thành q u e n a ấn giao khỏe miệng giật một cái ai nói thái cổ tinh thần tính cách liền nhất định ổ n trọng ai nói chủ quản chiến trường giết chóc thái cổ tinh thần liền không thể l ở bỉ thái tử điện hạ biết miệng lên tốt vậy liền tám thành quen thất sát cười ha ha một tiếng chỉ về phía trước bên người một trăm lẻ năm tên thái cổ tinh thần liền đã hóa thành tinh quang vào tới nhân giáo một nhóm tại thái cổ tinh thần nhóm lúc đi ra liền đã đình chỉ suy nghĩ chúng ta bên này cũng mới một cái t r u y n thánh một thi t r u y n thánh các ngươi vừa đến đã một trăm linh tám cái một trăm linh tám cái t r u ẩ n thánh cái này mẹ nó hợp lý sao cái này không hợp lý a thái cổ tinh thần làm sao sẽ mạnh như vậy cũng không trách nhân giáo không biết thái cổ tinh thần tình huống cụ thể ngoại trừ tiệt giáo cùng thiên đình hồng hoang các phương đều là không biết thái cổ tinh thần nhóm mạnh bao nhiêu tại thiên đình nhậm chức những cái kia tinh thần tất cả đều là thái cổ tinh thần nhóm phái quá khứ một cái tinh quan g hóa thân thôi ngoại trừ tam sát tinh bảo trì đại la kim tiên thực lực bên ngoài cái khác đều là thái ớt kim tiên thậm chí là kim tiên t i n h quan tại thiên đình chức vị nhưng thật ra là quan văn quản lý chu thiên tinh thần vận chuyển đối ứng nhân gian trật tự đặt tới thiên nhân hợp nhất thiên nhân cảm ứng hiệu quả liền có thể thái cổ tinh thần nhóm tự nhiên không cần bảo vệ bản tôn đi Chứ lúc trước bái sơn đầu thời điểm bản tôn tự mình đi cho đủ hạo thiên ngọc đế mặt mũi bên ngoài về sau tại thiên đình nhập t r ư ớ c đi lại cũng chỉ là tinh quang hóa thân có thiên đình giúp đỡ đối ứng thiên cơ cho dù là thánh nhân cũng không có phát hiện những n à y thái cổ tinh thần phái quá khứ chính là hóa thân lại thêm có hồng quân đối long minh tương quan sự tình không ngừng làm nhạc thái thanh lão tử mới có thể chế định ra hiện tại cái này não tàn đem ân giao kéo đến thái cổ tinh không đối phó thao tắc đến lúc này đông hoa thượng tiên bọn hắn đừng nói chạy liên là không thể động đậy được một cái một đám thái cổ tinh thần sông đi lên thần thông không cần đạo pháp không ra vung lên nắm đấm liền đánh rất hiển nhiên bọn hắn giống như la hầu thật vất vả có cơ hội xuất thủ sao có thể đơn giản như vậy bông tha thái tử điện hạ nhìn mấy lần cái này hung tàn hình tượng liền không đành lòng nhìn thế là hắn dùng ghi chép ngọc thạch đem cơ phát bị đánh đến q u ỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình tượng cho ghi xuống đa tạ chư vị tinh thần tương trợ ta liền đi về trước những n à y các ngươi tùy tiện chơi ngoại trừ cơ phát củng khương tử nha bên ngoài cái khắc tùy tiện sao có thể đi a đúng nhớ kỹ đem bọn hắn chân linh trả về cái tia t i a o quang tinh rơi kiếm lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trên tay vừa rồi bảo bối này căn bản không phải nổ mà là chủ động giải thể đây chính là truyền tống thái cổ tinh thần nhóm tới phương thức đừng nói đông hoa thượng tiên bọn hắn liền là các thánh nhân đồng loạt ra tay cũng không có khả năng hủy một kiện thượng phẩm hỗn độn linh bảo giao quang tinh rơi kiếm vào tay ân giao trực tiếp mượn tinh quang về hồng hoang đi tinh quang tại hồng hoang ở khắp mọi nơi ân giao chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền đã về tới bần sơn thành trước thái tử điện hạ ngẩng đầu nhìn lên phát hiện la hầu một tay nhấc lấy na cha một tay nhấc lấy phương tiên hòa kích đang cùng dương tiễn đánh cho náo nhiệt trong vòng trăm dặm thiên băng địa liệt quy linh tiên tử cùng dương tiền ở một bên hô ủng hộ tiết giáo còn lại mấy vị tia thượng tiên toàn đều ở đây từng cái toàn thân thi khí trung tiên nhưng thiên kiếp làm ộ t chút phản ứng cũng không có xem ra tại ngọc thanh nguyên thủy chuyển biến thành cương thi thánh nhân về sau thiên đạo đã hoàn toàn bậy nát bất quá ân giao vẫn là đối tình huống trước mắt có chút ngoài ý mớn la hầu cầm n à cha đánh dương tiễn dương tiền ở một bên hô ủng hộ xiền giáo thượng tiên ở một bên xem náo nhiệt t bản thái tử làm sao có chút không tốt lắm lý giải đâu thinh quang chiếu r i i thái tử điện hạ khoác ánh sáng mang hà trở về a ngươi trở về ngươi lần này lại đi nơi nào quy linh tiên tử thấy một lần ân giao trở về liền vội vàng hỏi ân giao lần thứ nhất bị kéo đến hư vô không gian thời điểm q uy linh tiên tử còn khẩn trương một cái nhưng ở biết hư vô không gian bên trong phát sinh hết thảy sau nàng liên không lo lắng có sư tổ lực lượng bà bọc thái tử liền làm u ố n chết đều không chết được a ân giao đúng tay nhân giáo phải đem ta kéo đến thái cổ trong tinh không muốn ở nơi đó đối phó ta q uy linh tiên tử cùng vừa mới xoay người lại dương thiền đều là ngẩn ngơ một lát sau q uy linh tiên tử nói ra ba người bọn hắn tiếng lòng thật sự là làm đến một tay chết tử tế a ân giao gật gật đầu đúng vậy a đúng vậy a dừng một chút sau thái tử điện hạ lại chỉ lấy cục diện trước mắt chuyện này là sao nữa lộc huynh đi nơi nào hắn vừa rồi liền không thấy được lộc thục cho nên tò mò hỏi một chút quy linh tiên tử giải thích nói lộc thục đi thiên đình cầm một kiện đồ vật hẳn là sắp trở về rồi về phần nơi này rất đơn giản nhân giáo đem n g ư ờ i lôi đi về sau la tướng quân một mực chứa cùng na cha rằng co sau đó ta cảm thấy hẳn là đi ra biểu thị một cái liền cùng thiền sư muội đi ra sau đó quả nhiên xiền giáo những tên kia ngay ở chỗ này mai phục bọn hắn lấy thi đạo đánh lén chúng ta hình như là muốn đem chúng ta cũng thay đổi thành cương thi ân giao v ậ một cái lông mày sau đó thì sao quy linh tiên tử bông u tay sau đó bị bảo liên đăng tại chỗ bắn ngược đến bắc cũng không tìm tới thôi sau đó l à tướng quân chơi xấu dùng ma đạo đem quảng thành tử bọn hắn khóa kín chúng ta muốn nhúng tay đều khó có khả năng chỉ có thể ở một bên hô cố gắng lên thôi dù là ân giao cũng c h ấ n kinh quảng thành tử bọn hắn dùng thi đạo đánh lén các ngươi muốn đem các ngươi biến thành cương thi dương thiền trong tay thế nhưng là có tịnh thế sen trắng biến thành bảo liên đăng long môn tiệt giáo trong hàng đệ tử khó nhất bị bất kỳ mặt trái tà ma ăn mòn liền là dương thiền dùng thi đạo đến đánh lén bảo liên đăng người nắm giữ thái tử điện hạ lập tức không phản đối cái này mẹ nó cùng đem bản thái tử kéo đến thái cổ tinh không muốn giết chết quả thực là một cái cấp bậc tìm đường chết ta sau một hồi lâu thái tử điện hạ cũng chỉ có thể một tiếng cảm thán thật sự là làm đến một tay chết tử tế a quy linh tiên tử gật gật đầu đúng vậy a đúng vậy a ân giao nhìn về phía quảng thành tử mấy cái đã biến thành cương thi tiên nhân bọn hắn hiện tại lại là cái gì tình huống quy linh tử nói bị bảo liên đ ă n g bắn ngược về sau lại bị ma đạo trò khóa lại ngươi bây giờ còn nhìn không thấy bọn hắn nhục thân mặc dù không thể chiến đấu nhưng thi linh lại tại cùng la tướng quân ác chiến đâu đương nhiên La tướng quân liền là chơi mà thôi tức giận a đều không cho ta cùng đi chơi ân giao kéo ra khoe miệng lại một lần nữa cảm thán thật sự là làm đến một tay chết tử tế a chương năm trăm ba mươi sáu ta đến nghịch cái trời nhân giáo cùng xiển giáo tìm đ ư ờ n g chết tự nhiên cùng bọn hắn trên đầu thánh nhân có quan hệ mặc dù không có chứng cứ nhưng ân giao cảm thấy hơn phân nửa cùng ngọc thanh nguyên thủy chuyển biến làm cương thi tiên nhân có chút có quan hệ hai vị tiên tử đối với hiện tại tình huống này các ngươi thấy thế nào quy linh tiên tử rất chân thành suy nghĩ một cái chúng ta ngồi ở một bên nhìn thái tử điện hạ cảm thấy rất có đạo lý thế là cùng hai vị tiên tử ở một bên hô ủng hộ tình huống hiện tại kỳ thật liền là xiển giáo nhân giáo tại đ ộ n kinh ân giao bọn hắn bên này lấy bất biến ứng và biến trước nhìn một chút đối phương làm sao xuất thủ lại nói dù sao triều ca viễn trinh đại quân đang tại một đường đẩy tới xiển giáo cùng nhân giáo nếu là một mực đ ộ n kinh cái kia liền trực tiếp bình bọn hắn nếu là có biến hóa cái kia gặp chiêu phá chiêu chính là quả nhiên tại ân giao cùng hai vị tiên tử nhìn một canh giờ n á o như sau lộc t h ụ từ thiên đình trở về mang đến hạo thiên kính nhìn thấy lộc t h ụ mang đến hạo thiên kính ân giao liền mỉm cười hạo thiên kính kỳ thật liền là thiên đạo bốn trong mắt giám sát mắt mặt khác hạo thiên kính nhìn thấy liền là thiên đạo nhìn thấy dùng phương thức như vậy bức thiên đạo tỏ thái độ thái tử điện hạ từ long minh nơi đó đạt được các loại truyền thừa lập tức liền nghĩ đến lộc thục cho mượn hạo thiên kính dụ ý hiện tại thế cục không rõ vậy liền tiếp theo tề mánh dược nhìn xem sẽ có phản ứng gì ân giao từ lộc thục nơi đó cầm qua hạo thiên kính lấy tự thân tinh huyết bằng máy lại lấy nhân tộc khí vận thôi động hạo thiên kính lúc này một đạo thiên quang đánh trên chín tầng trời hạo thiên kính tế tại ân giao đỉnh đầu một cái phức tạp mắt văn tại ân giao đỉnh đầu mở ra toàn bộ bân sơn thành đều bị bao phủ trong đó bị đạo thuật thần thông bao phủ bắt đầu nhìn không thấu bân sơn thành lập tức liền tại ân giao trước mặt phát hiện nguyên hình toàn bộ thành thành phố sớm đã không có bất luận kể nào chỉ có vô số họa thi có thi chi hình có người chi thể ân giao thần sắc lạnh xuống quả nhiên bọn hắn vẫn làm một bước này a c h ắ c không được k hương tử nha cùng cơ phát muốn được phái đến thái cổ trong tinh không hai người bọn họ trở thành triệt để con rơi xiền giáo cùng nhân giáo đây là muốn tự xác thức công kích a ân giao nhìn thấy hết thảy trong nháy mắt liền cùng bước cho long minh đông hải tổ địa bên trong long minh mở hai mắt ra nghiền ngẫm cười một tiếng thiên diện ma thần rốt cục nhịn không nổi sao xem ra hắn cũng biết phương tây có vấn đề cho nên dự định đoạt động thủ trước cũng thế hắn cũng bất quá là chúng rượu chi môn dựng dục ra tới con rơi mà thôi thiên đ ệ u một bàn cục chúng sinh đều là làm con cờ hôn đ ộ n ma thần cũng bất quá là con cờ thôi long minh tâm niệm vừa động nữ hoa cùng thông tiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn sư tôn có gì phân phó long minh mỉm cười đi thôi là thời điểm để thái thanh cùng ngọc thanh trở lại quỹ đạo chính thông tiên thân thể chấn động hắn ngẩng đầu lên sư tôn chẳng lẽ quá huynh cùng nhị huynh đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ sao long minh nhìn thông tin một chút bọn hắn chân linh đã bị thiên diện ma thần cho hấp thu ở lại bên ngoài chỉ là trống rỗng cho nên là thời điểm xuất thủ long minh một mực không có xuất thủ để thái thanh cùng ngọc thanh khôi phục lại nguyên nhân chủ yếu nhất có hai thứ nhất là thái thanh cùng ngọc thanh tính cách thiếu hụt xa so với thông tin lớn không để cho kinh lịch ma luyện cứu trở về cũng là hố thứ hai cũng ở giữa mẫu chóc nhất hồng quân lợi dụng hồng nông từ khí khóa cứng thánh nhân nguyên thần a di đ ạ phật cùng chuẩn để phật mẫu cho mượn lăn lộn côn sư tổ lực lượng trình độ nhất định thoát khỏi hồng quân nhưng cũng tạo thành bọn hắn thường xuyên có các loại t à o thao tác đây chính là nguyên thần bị hao tổn về sau kết quả thánh nhân vốn hẳn nên trong sáng không một hạt bụi nhưng chính là bởi vì nó nguyên thần bên trong bản thân liền có ô h ế cho nên thánh nhân mới có thể tại nhiều khi lộ ra còn không bằng một vị tiên nhân bởi vì hồng quân là lợi dụng thiên đạo quyền hành làm được tay chân cho nên cho dù là long minh cũng biện pháp thoát khỏi thiên đạo gông cùng xiềng xích trước đó cứu ra thái thanh cùng ngọc thanh nhưng bây giờ thiên diện ma thần nhận phương tây kích thích mình đem thái thanh cùng ngọc thanh chân linh cùng nguyên thần cách ra thứ này cũng ngang với là thiên đạo chủ động triệt tiêu đối thái thanh cùng ng nói cách khác thái thanh cùng ngọc thanh trần linh hiện đang khôi phục tự do chỉ cần đem cứu ra như vậy thông thiên hai cái huynh trưởng liền trở lại đương nhiên coi như thái thanh cùng ngọc thanh một lần nữa biến trở về thông thiên huynh trưởng giữa bọn hắn lân đoán có phải hay không liền thật xóa bỏ vậy liền không nhất định bàn c ổ nguyên thần năm đó chia ra làm tam thanh không phải là bởi vì cần chia tam thanh mà là không thể không chia tam thanh mà sở dĩ chia tam thanh mà không phải hai thanh bốn thanh năm thanh là bởi vì vô vi vô tình cao n ạ o bá đạo hào sản trọng tình vốn chính là xung đột không có cao nhất tên là bản thân không chế ba loại vốn là không dung tính cách tự nhiên là sẽ tách ra thông tin vô cùng rõ ràng điểm này nhưng nghe đến long minh lời nói hắn vẫn là hai mắt sáng lên là sư tôn long minh cười nhạt một tiếng thiện tay vung lên trong n g á y mắt liền đã đi tới tử tiêu cung trên không tại kinh lịch năm đó bị long minh một kiếm chém rơi một nửa sự kiện sau t ử tiêu cung những năm gần đây một mực đang chậm rãi chữa trị hiện tại mặc dù nó diện tích còn lâu mới có được khôi phục lại lúc đầu lớn nhỏ nhưng nó cường độ cùng hữu hiểm lại sớm đã vượt qua lúc trước nhất là tại thiên diện ma thần đoạt xá hồng quân về sau Tầng tầng thần thần c đoạt xá hồng quân đạt được chính đạo quyền hành những ngày đối thiên diện ma thần đến rất đơn giản về phần đối hồng hoang tiêu hao thiên diện ma thần quan tâm sao đương nhiên không quan tâm long minh nhìn phía dưới tử tiêu cung mỉm cười đi trò hỏi đi không cần mất cấp bậc lễ nghĩa thông tiên nết miệng cười một tiếng lúc này phi thân hướng về phía trước một đạo kiếm khí chém xuống bây giờ thông tiên đã đem chu tiên kiếm trận luyện nhập thể nội kiếm c h i đạo cùng trận c h i đạo đã dung hợp cảnh giới đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên cao g a i cách đỉnh phong cũng liền cách xa một bước lấy hắn một thân hôn đ ộ n bà bối cùng hôn nguyên đại la bản thân mưu hàn sức chiến đấu thiên diện ma thần cái này thiên đạo cảnh nếu là không vận dụng thiên đạo quyền hành cũng muốn năm mươi chiêu về sau mới có thể đánh bại hắn lúc này thông tiên một kiếm chém ra kiếm khí nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vạn kiếm thể phát ầm ầm tử tiêu cung bên ngoài cái tiêu chín trăm chín mươi chín vạn chín nghìn chín trăm n ặ n g bình chướng trong nháy mắt liền bị đánh nát t á m thành vỡ vụ bình t r ư ớ n g bị kiếm khí lôi cuốn như là sao băng tiếp tục đánh tới hướng còn lại bình t r ư ớ n g toàn bộ tử tiêu cung đều chấn động kịch liệt bắt đầu mười vạn đạo linh bị xông đến nằm g ạ p trên mặt đất tám ngàn đạo t ử l ắ p đầu góc t r ò n váng ba ngàn đạo thánh trên mặt kinh hãi thật can đảm dám mạo phạm thiên u y thiên diện ma thần trực tiếp hóa thân n ư c vạn và trượng đem chọn cái tử tiêu cung đặt vào trong lòng bàn tay bảo vệ lại đến lớn mật thông thiên người muốn làm gì thông thiên cười lạnh không nói long minh lại là tiến lên trước một bước mỉm cười thiên diện ta đến nghịch cái trời chương năm trăm ba mươi bảy sư tổ cố sự thật đáng sợ nhìn thấy long minh một khắc thiên diện ra mặt liền là lắp một cái nếu không hắn không sợ long minh đó là không có khả năng hắn lúc trước trạng thái toàn thịnh bị long minh phá hủy nếu không phải hắn lúc ấy lưu lại một tay cũng không có hiện tại chuyện nhưng thiên diện ma thần l ệ n h hừ một tiếng long minh bản tôn đã không còn năm đó bản tôn hồng hoang thiên đạo đã bị bản tôn dung hợp toàn bộ hồng hoang đều tại bản tôn khống chế phía dưới bản tôn muốn giết người dễ như chở bàn tay ân giao mỉm cười có đúng không vậy ta còn rất mong đợi bất quá trước đó ta dự định nói một cái cố sự thiên diện ma thần một mặt một b ư ớ c ngươi mẹ nó bày ra quy mô tiến công trực tiếp vạch mặt tư thế sau đó liền vì mà nói một cái cố sự hừ đừng tưởng rằng bản tôn không biết đây là âm mưu của ngươi nhưng bản tôn đã hấp thu hồng quân thái thanh ngọc thanh tất cả lực lượng hoàn toàn dung hợp hồng h o a n g thiên đạo mặc kệ ngươi có âm mưu quỷ cái gì tại hồng h o a n g bản tôn liền là vô địch hừ long minh mặc cho ngươi nói trò trời lần này ngươi cũng là có đến mà không có về bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi có lời gì để nói thông thiên ở một bên trận mắt chừng một cái sư tỷ ngươi nhìn con hàng này trốn ở mấy trăm ngàn tầng bình chướng đằng sau thậm chí không dám trực tiếp dùng bản tôn đi ra lại nói muốn để sư tôn có đến mà không có về m à đâu nữ hoa cười nhạt một tiếng khả năng hắn là cảm thấy có thể sử dụng v ô xỉ đến buồn nôn chết sư tôn thông thiên bừng tỉnh đại ngộ quả nhiên là cực kỳ ác độc a thiên diện ma thần biểu hiện trên mặt v n mẹo thông thiên nữ hoa đợi sau một lát bản tôn sẽ từ từ bảo chế các ngươi thông thiên nết miệng cười một tiếng bào chế bần đạo vậy ngươi biết bảo chế chín mươi chín nói tự sao nhìn nét mặt của ngươi liền biết ngươi rất mập b ư ớ c sách đến từ h ô n độn mù chữ tới hưng hoang không hào hào thụ giáo hóa lại cùng đồng dạng mù chữ hồng quân làm cùng một chỗ ngươi hạn mức cao nhất cũng cứ như vậy thiên diện ma thần tức g i ậ n đến là một thi thăng thiên hai thi mặt đỏ t a m thi nhảy loạn nhưng lúc này long minh đã bắt đầu kể chuyện xưa mới mở miệng toàn bộ tử tiêu cung trong nháy mắt bình tĩnh trở lại ước vạn đạo v ẫ n như cùng thác nước rơi xuống hình thành một mảnh triều tịch triều tịch phía dưới long môn tiệt giáo đệ tử nhao nhao lòng có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía tử tiêu cung phương hướng kim linh khổng huyên t a n tiêu im linh quy linh vô đường chiều ca bên trong văn trọng thị can mai bá quân viễn trinh bên trong hoàng phi hổ hoàng phi biêu hoàng phi báo tam sơn quan bên trên đặng t i ể u công đặng thiền ngọc tất cả mọi người tương quan người hữu tâm người người có ý toàn đều không hẹn mà cùng ngẩng lên đầu thiên diện ma thần đã loáng thoáng cảm thấy tình huống không đúng nhưng lúc này lại muốn mở miệng ngăn cản đã xong đây là một cái cố sự gọi phong thần diễn nghĩa tại ngay từ đầu tam thanh liền đã bị hồng quân tỉnh toán địa đạo suy nhược nhân đạo một cây chẳng trống nước nhà nữ hoa bái tại hồng quân môn hạ tạo ra con người b ổ thiên công đức thành thánh nhưng cũng bị công đức khóa kín thông tin ê trọng tình trọng nghĩa lại không biết thái thanh ngọc thanh đã sớm b ấ t mãn thu môn đồ khắp nơi h i ể u giáo vô loại tiếp dẫn chuyển đề giết hồng vân chiêu c ô n bằng phương tây ẩn nút tính toán hưng hoang phong thần lượng kích lên tây kỷ một đường đẩy chiều ca nhân hoàng đế tân nhận yêu hồ khống chế hoa mắt ủ t hai tàn bạo đồ s á t chu lương thì can moi tim mà chết mai ba tự tuyệt chín gian điện văn trọng muốn ngăn cơn song g ữ rộng mời tiệt giáo và tiên nhưng mà lại sớm liền chúng phải thánh nhân kế sách tiết giáo đệ tử các loại tính toán cuối cùng chết đã chết trốn được trốn triệu công minh bị khương tử nha dùng nguyền rủa cho ám t o á n chết toàn thân hóa thành đ ù n g huyết mà chết t r i ệ u ca bên trong triệu công minh lúc ấy liền là run một cái vụ thảo sư tổ người muốn an bài cho ta như thế cụ thể kiểu chết sao sau đó tam tiêu là cho triệu công minh báo t h ủ bay xuống cựu khúc hoàng hà đại trận bắt tận xiển giáo thập nhị tiên ngây thơ hương g ọ t tu vi còn muốn lưu nửa phần tỉnh nhưng không ngờ thái thanh ngọc thanh tự mình hạ tràng vẫn tiêu bị lao tử dùng càn khôn đổ khỏa đi chấn áp tại kỳ lân dưới vách q u ỳ n tiêu bị nguyên thủy dùng tam bảo ng như ý đánh trúng thiên linh mà chết bích tiêu bị nguyên thủy dùng hư vô hộp v hóa thành huyết thủy mà chết t a m tiêu tiên tử sư tổ chúng ta làm sai cái gì ngươi muốn an bài đến đáng sợ như vậy cuối cùng thông thiên dưới cơn nóng giận rời núi làm đệ tử báo thù nhưng đại thế đã thành chẳng những không có đảo ngược ngược lại m ệ n h chết kim linh chết quy linh vong vô đương nhận nhiệm vụ lúc lâm n g uy chịu lục mang theo thiệt giáo sau cùng hỏa chủ đ ộ n cư thông thiên bị lao tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề về dưới hết trường nhĩ định quang tiên thời khắc cuối cùng phản bội thông thiên đánh cắp lục h ồ n thiên cuối cùng ngũ thánh đại chiến đánh vỡ hồng hoang thiên băng địa liệt lúc hồng quân rốt c u c xuất thủ ép buộc tam thanh ăn vào vận thanh đan phương tây hai thánh thu đ ạ i lượng tam thanh giáo phái đệ tử nhất cử phát triển lớn mạnh thành lập p h ậ n môn từ đó về sau thả môn cường mà huyền môn yếu về phần nữ hoa từ đầu bị mưu hại được đôi kết quả mất thiên hạ tâm bị giam tại hoa hoàng cung lẻ loi hữu quạng long minh mặt ngoài nói đến không nhiều nhưng nguyên lai phong thần lượng kiếp sở hữu mệnh số lại chi tiết không bỏ sót thông qua đạo vận tan mất hồng hoang mỗi một cái tương quan người đều biết cùng bọn hắn tương quan mệnh số long minh vừa mới bắt đầu lúc nói tiết giáo cấp đệ tử đều k h ỏ miệng cú rút sư tổ c h u y ệ n xưa của ngươi thật đáng sợ ngươi cho mình đổ tử đổ tồn tại trong c h u y ệ n xưa an bài vận mệnh thật sự là thật là đáng sợ chiêu ca đám người thì một mặt một bức vị này đại lao a i vậy đây coi như là nguyền rủa sao vẫn là cái gì mới cách chơi nhưng theo nội dung cốt truyện triển khai một ít huyền diệu khó giải thích cảm giác phun lên sở hữu tiên người ủy thần trong lòng chúng sinh đột nhiên ý thức được long minh nói không phải cố sự mà là nếu như long minh sẽ xuất hiện định số cố sự này là bọn hắn đã từng t i ê n mệnh lập tức cái này đầy thiên, thiên thần đầy đất phạm nhân đều cùng nhau xuất mồ hôi lạnh cả người ngay cả nữ hoa cùng thông thiên đều cả kinh đầu đầy mồ hôi bọn hắn sớm biết mình bởi vì long minh thoát khỏi cố hữu thiên đạo mệnh số nhưng bọn hắn trước k i ế t nhưng là hoàn toàn không biết mình thiên đạo mệnh số thế mà đáng sợ như thế cái này mẹ nó đến cùng là cỡ nào bi kịch nội dung cốt c h u y ệ n a chúng ta đều mẹ nó trêu a i ghẹo a i châm mắc sau một hồi lâu nữ hoa mới rốt cục mở miệng sư tôn như vậy ngươi cố sự này sau cùng kết cục là cái gì long minh mỉm cười hộp thành thăng vong t i ệ t giá bại cho nên đại thương là tạ ác đế tân là thất bại nhất điên cống nhất nhất đáng chết nhân hoàng tiết giáo là một đám trợ trụ vi ngược thấy không rõ thiên mệnh ý đồ làm trái thiên mệnh cuối cùng đều chết sạch sẽ đến lại xuẩn lại hòng tiên nhân tây kỳ đương nhiên là nhân tộc tri quang xiển giáo là thiên mệnh chỗ về từ đó hồng hoang thiên đạo độc đại địa đạo vô danh nhân đạo vô tâm thế gian lại không nhân hoàng chỉ có thiên tử long minh nghiền ngẫm mà nhìn xem nữ hoa cùng thông thiên ánh mắt lại lại đồng thời bắn ra đến chúng tiên đám người chúng sinh trong tâm linh các ngươi cảm thấy cố sự này như thế nào thích không vạn linh chúng sinh cùng nhau lẫn đầu ta mẹ nó rốt cuộc muốn nhiều thiếu thông minh mới sẽ thích cái này a long minh cười n g ạ o nghễ đưa tay vạch một cái chỉ thấy sông dài vận mệnh ra hiện dưới chân hắn sông lớn bên trong một đầu nhánh sông như ẩn như hiện biểu hiện ra vừa rồi cái kia trong chuyện xưa tất cả mệnh số long minh nhìn xem đầu kia nhánh sông thiện tay chém xuống ta cũng không thích cho nên cái này vĩnh viễn chỉ là một cái cố sự a tay nâng kiếm rơi nhánh súng nát vận mệnh sông lớn trong nháy mắt t ó é lên nước vạn trượng sóng lớn sóng lớn chương năm trăm ba mươi tám ai nói một thành trạng thái liền không đánh chết thiên diện ma thần long minh một cái cố sự cả kinh đầy thiên tiên thần yêu nhân t ừ nhưng g cái, kia, cái nhưng mà long minh đưa tay một chiêu chém ra vận mệnh sông lớn chém vỡ thiên mệnh nhánh sông vận mệnh sông lớn ẩm vang rung động ước vạn trượng mãnh liệt sòng lớn gào thét rung động vô tận hung đào hóa thành đếm mãi không hết viễn tưởng hung thú phô thiên cái địa đánh út về phía long minh ba cái thông thiên mày kiếm vẩy một cái các ngươi cũng xứng tại bần đạo sư tôn trước mặt lộ răng sáng trào thượng thanh thông thiên cười ngặm nghẽ một tay nâng lên vạn trận kim linh một tay bóp cái kiếm quyết ước vạn vạn bên trong chu tiên kiếm trận trong nháy mắt k ế i thành kiếm khí cắt đỏ cương phong lập tức đem những cái kia huyễn tưởng hung thú cho bao phủ trong đó nhưng n à y vận mệnh sông lớn bên trong xuất hiện huyễn tưởng hung thú càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh bất quá là thời gian qua một lát chu tiên kiếm trận lại có ẩn ẩn áp chế không nổi s u thế ha ha ha long minh bản tôn còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì thiên diện ma thần tại ngắn ngủi ngây người về sau a cười ha ha vườn cười a vườn cười long minh ngươi quá tham ngươi cải biến ngươi đệ tử đích chuyển bệnh số thiên đạo còn cho người chút mặt mũi nhưng ngươi mưu t o à n cải biến toàn bộ hồng hoang sở hữu chúng sinh mệnh số để bọn hắn hoàn toàn thoát khỏi thiên đạo k h ô n g chế đây chính là muốn hoàn toàn đem thiên đạo trật tự phá hư đừng tưởng rằng ngươi là thiên đạo cảnh liền có thể tùy ý phá hư thiên đạo trật tự ngươi cho rằng những này phản công ngươi là cái gì không chỉ là thiên đạo cũng bao quát chúng sinh ha ha ha, những công kích tiếng ngươi liền là ngươi muốn bảo hộ ngươi muốn thay đổi chúng sinh thượng như muốn xác minh thiên diện lời nói vận mệnh sông lớn bên trong huyễn tưởng hung thú hình tượng bắt đầu biến hóa ngay từ đầu những vô pháp đó hình tượng tướng mạo hung ác hung thú biến trong h h à tàm n tiên tiên tộc bộ ô nháy loạn c i l mắt tan thành mây khói chúng sinh phản công sư tôn thiên diện ma thần xem ra ngươi coi như lấy thân hợp đạo cũng căn bản xem không hiểu chúng sinh một đám ô h ế hỗn loạn c ặ t bã cũng xứng đại biểu chúng sinh b u ồ n cười nữ hoa đầu ngón tay múa lấy tạo hóa làm đàn hóa sinh cơ là giấy cung tiếng đàn ung dung chạm người t r u y ể n giống lịch c h u y ể n tiên thiên tam tộc càng ngày càng nhiều vô cùng vô tận mặc dù mỗi một cái cũng đỡ không nổi nữ hoa một kích nhưng liền cùng thông tiên nơi đó những n à y bởi vì long minh lịch c h u y ể n vận mệnh mà sinh ra phản p h ệ thể nhưng căn bản g i ế t chi không hết hoặc là nói bọn chúng là vô pháp triệt để giết chết mặc kệ thông tiên cùng nữ o a giết chết nhiều thiếu đằng sau luôn luôn có càng nhiều xuất hiện với lại càng ngày càng mạnh nữ hoa cùng thông t i ê n có thể ngăn trở những này phản vệ thể thật lâu nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng vô pháp đem nhất cử đánh tan long minh tiếp nhận thiên đạo phản vệ tư vị không dễ chịu a ngươi cho rằng ngươi đứng ở nơi đó không nhúc đ í c h liền có thể giấu giếm được bản tôn sao thiên diện ma thần hoàn toàn không thấy nữ hoa cùng thông t i ê n trừng trừng nhìn long minh ngươi thật đúng là tự cho là thông minh a vô cùng đắc ý thiên diện ma thần bước ra một bước đứng tại tử tiêu cung bên trên lấy bệ nghễ chi thế nhìn xem long minh bản tôn hiện tại dễ ngươi dễ như trở bàn tay long minh vì ngươi ngu xuẩn nỗ lực thay mặt hugh Long Minh dơ tử a tay, lên. Đầu ngón tay một đạo bóng xanh bay thẳng mà ra. xóa ma y lên. thiên ngón bóng thẳng diện thần n Đầu đạo một Trực tiếp mà sạch a Sau người. đánh đó vào tử tiêu ử t cung bên trên. tiêu Vâng anh. Tử tiêu cung cái u n g c kia tuyệt đối tầm bình t r ư ớ n g hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại bị xuyên thủng cái gì thiên đạo thủ hộ cái gì hợp đạo gia trì cái gì đạo thánh đạo tử đạo linh dưới một cách này toàn cung hóa thành hư vô ẩm ẩm toàn bộ tử tiêu c u n g bị xuyên thủng một cái ngàn g i m lô lớn từ bên trên trực tiếp liền có thể nhìn đến phía dưới hồng hoang ba mươi ba trọng tiên thiên diện ma thần trên mặt b ẫ n g ễ cao ngạo trong nháy mắt liền biến thành kinh dị ngươi ngươi ngươi vì cái gì còn có thể xuất thủ không thể nào ngươi hiện đang chịu đựng toàn bộ thiên đạo phản vệ căn bản không có khả năng xuất thủ long minh lạnh nhạt nhìn xem thiên diện ma thần ngươi có thể thử lại lần nữa hắn lại một lần nữa giơ tay lên quang mang lại một lần nữa ngưng tụ nhìn kỹ quang mang kia bên trong có một đầu màu xanh thần long tới lui trong đó thiên diện ma thần gắt gao nhìn chằm chằm quang mang kia đây không phải đại đạo ba ngàn bên trong bất luận một loại nào đến cùng là cái gì long minh ngươi làm cái gì ngươi muốn làm cái gì long minh cũng không trả lời đầu ngón tay quan mang càng phát sáng tỏ quan g mang bên trong long ảnh cũng càng phát ra tươi sống long đạo ba ngàn đại đạo bên ngoài hoàn toàn mới một đạo long minh tự sáng tạo một đạo chính là cái này tự sáng tạo một đạo kinh động đến đại đạo làm rối loạn trúng diệu c h i môn trật tự bởi vậy mới ra đời thiên diện ma thần nhưng cũng chính là đạo này siêu thoát thiên đạo trực diện đại đạo để long minh có thể chân chính thoát khỏi thiên đạo gông cùng xiềng xích đại đạo này chân chính thành hình một khắc long minh liền đã siêu thoát thiên đạo có thể rời đi hưng h o n g thiên đạo sụp đổ cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến hắn nhưng long minh cỡ nào ngạo khí hắn muốn là để hồng hoang chúng sinh đều thoát khỏi gông cùng xiềng xích thiên diện ma thần bởi vì hắn mà đến hắn muốn đem chi trảm lăn lộn côn sư tổ ngấp nghẽ hồng hoang hắn cũng muốn đem chặt đây chính là long tộc c h i tổ bạc khí địa bàn của ta ta làm chủ ai phản đối liền c h ẳ n hay cho nên long minh cái này vừa khai chiến liền trực chỉ hạch tâm thiên đạo hỗn loạn trói buộc chúng sinh vậy liền chém cái này hỗn loạn giải phóng chúng sinh thiên diện ma thần chỗ nói không sai long minh hiện tại thay thế hồng hoang chúng sinh tiếp nhận triệt để chặt đứt thiên đạo mệnh số sau phản vệ muốn nói trạng thái cái k i a sắc thực chỉ có không đến toàn tỉnh một thành trạng thái nhưng người nào nói một thành trạng thái liền không đánh chết thiên diện ma thần thiên diện ma thần nhìn xem long minh giữa ngón tay long đạo sợ ừ bản t ô n cũng không tin ngươi có thể tiếp nhận bao lâu thiên đạo phản vệ bản t ô n có là kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi mà ngươi sẽ càng ngày càng suy yếu nhưng ngươi dễ b ả n không thể làm gì long minh mỉm cười cũng thu long đạo thiên diện ma thần tốt như vậy đá mài đao sao có thể tùy tiện liền xử lý đâu phế vật còn giảng cứu thu về lại lợi dụng đâu tại long minh bên người một đạo lại một đạo gợn sóng xuất hiện Minh Mi Đại Nguyên Hoàn, Dương ba tên hôn Nguyên Đạo, Dạo chơi mà ra. Tại ba La cuối h i Tại mà này sau lưng. La Công Minh,、Kim、Linh,、Vô、Đường,、Pinh、Linh, Khổng Tam Tiêu, Triệu Quy Kim đợi Huyên Bảy tên long Môn đời thứ ba chuyển. ba Long thứ cùng gợn sóng mở rộng nguyên phượng mang theo còn lưu tại hồng hoang trăm tên thuần huyết phượng hoàng thanh long mang theo còn lưu tại hồng hoang trăm tên thuần huyết long tộc cũng từ gợn sóng bên trong chui ra căn bản vốn không dùng long minh nói cái gì đã sớm biết xảy ra chuyện gì sớm liền đợi đến tới ra một điểm lực trúng người cùng nhau một tiếng uống chiến giết vận mệnh sông lớn bên trong lịch chuyển vu t ộ c cùng yêu t ộ c cũng xuất hiện chương năm trăm ba mươi chín hạ tiên bản đế không có khả năng có đáng sợ như vậy thiên diện ma thần bị long minh một chiêu long đạo dọa cho trở lại trong tử tiêu cung hắn hiện tại đã biết rõ dù là long minh tiếp nhận thiên đạo phản vệ ý gì anh nguyên có xử lý năng lực bất quá đang run d ậ y đến gặp long minh gọi ra long môn đệ tử hắn liền là hai mắt sáng lên ha ha thì ra là thế cái này long minh mặc dù có đánh giết bản tôn lực lượng nhưng hắn không dám tùy tiện sử dụng nếu không trả ra đại giới cũng không phải là hắn có thể thanh toán đã như vậy n h đi đi. Thần thần đồng thời hắn vất vả nhiều năm bồi dưỡng ra tới tử tiêu cung thế lực cũng toàn đều chen chúc mà ra long minh bên này minh đạo nguyên hoàn dương mi ba cái hôn nguyên đại la đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai thẳng hướng những cái kia phản vệ thể những này phản vệ thể hung hiệu gì thường chẳng những thực lực cùng bản thể c ư ờ n g đại càng quan trọng hơn là những này phản vệ thể toàn đều có có được cực mạnh vận mệnh ô nhiễm năng lực một khi bị nó làm bị thương như vậy thì sẽ bị nó vận mệnh ô nhiễm cuối cùng bị kéo về đến nguyên bản vận mệnh bên trong càng đáng sợ chính là loại này ô nhiễm là không thể nịch vận mệnh cũng không phải bị vắt có thể tùy tiện đổi đến đổi đi thực lực không bằng hôn nguyên đại la cảnh giới vận mệnh có thể bị triệt để đổi một lần đã là long minh giúp đỡ tiếp nhận sở hữu phản vệ hiệu quả cái này lại muốn đổi sau khi trở về còn muốn đổi lại đến đừng nói có thể hay không đổi coi như có thể thay đổi cái này cải biến vận mệnh phản vệ trung kích cũng đủ đem bất kỳ hôn nguyên đại la trở xuống sinh linh xử lý cho nên những n à y phản p h ệ thể hôn nguyên đại la mới có thể làm chủ lực hôn nguyên kim tiên chỉ có thể làm làm phụ trợ đại la kim tiên vậy liền hoàn toàn không thể đã tham dự bởi vậy long minh ngay từ đầu liền không có chào hỏi bất kỳ một cái nào hôn nguyên kim tiên trở xuống đệ tử tới nơi này là đỉnh cấp chiến trường long minh ngươi cùng ngươi long môn n ị c h tiên mà vì là không có kết cục tốt bản tôn lại ở chỗ này nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi cùng ngươi long môn cuối cùng đi hướng diệt vong thiên diện ma thần thanh â m quanh quẩn tại toàn bộ h ư n g hoang long minh lời nhắc trả lời thiên diện ma thần h ắ nhiệm c ỉ là thần s ắ từ từ vụ tiếp nhận thiên đạo công kích một tỷ lần tiến độ hai mươi bốn năm thiên công trăm sáu mươi bảy lần nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng bản đầy đủ long đạo long minh khỏe miệng chậm rãi câu lên một điểm đường cong nếu là dùng tiếp nhận kiếp lôi phương thức m t chết thiên đạo cũng b u không hết cái này một tỷ lần nhưng lợi dụng thiên đạo quy tắc vận hành lấy thiên đạo phản vệ phương thức đến tiếp nhận thiên đạo công kích cái này rất nhanh đại khái chừng m ư ơ i năm a ba mươi ba trọng thiên bên ngoài k i n h biến vận mệnh sông lớn dị động thiên mệnh hoàn toàn thay đổi trùng kích làm cho cả hồng hoang chúng sinh đều có chút một b ư ớ c mặc kệ là tiên nhân còn là p h à m nhân mặc kệ là tân sinh dị tộc vẫn là những di lão kia di thiếu mặc kệ là tiên nhân vẩy nước quét nhà đồng tử vẫn là ẩn cư hồng hoang đại năng bọn hắn có đã hiểu có không hiểu có cho là mình đã hiểu có chứa mình không có hiểu tóm lại tại long minh chặt đức vận mệnh sông lớn bên trong cái kêu một đạo nhánh sông trong n h y mắt lượng kiếp liền đã kết thúc mặc kệ trước đó có phải hay không biết lượng kiếp tồn tại đều trong nháy mắt này biết lượng kiếp kết thúc thiên đình lang tiêu bảo điện bên trong hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu ngẩng đầu nhìn tử tiêu c u n g phương hướng thật lâu không nói điện hạ kim linh cầm đầu võ tướng thái bạch kim tinh cầm đầu quan văn từng cái trang nghiêm chờ đợi thiên đế làm ra quyết định sau cùng thiên đình sẽ tại thiên đế làm ra quyết định một khắc này nên đón nó vận mệnh tiếp tục tồn tại vẫn là như vậy sau một hồi lâu hạo thiên ngọc đế đột nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía giao chỉ vương mẫu thật sự là đáng sợ a giao chỉ vương mẫu lông mày khinh động ngươi nói là cái kia vì quyền lực liều lĩnh ngay cả nữ nhi của mình đều xem như công cụ cuối cùng vô năng đến chỉ có thể khi dễ phạm nhân phát tiết chúng ta sao hạo thiên ngọc đế gật gật đầu bản đế không có khả năng có đáng sợ như vậy giao chỉ vương mẫu nhẹ nhàng n ế t miệng cái kia b y hạ ngươi bây giờ dự định như thế nào đại lao g i a thế nhưng là cùng long minh đại lao g i a là địch hạo thiên ngọc đế b u n g tay đại lao g i a đây không phải là bị thiên diện ma thần đoạt xá sao giao chỉ vương mẫu cười hồng quân có phải hay không bị đoạt xá không trọng yếu trọng yếu là hạo thiên ngọc đế cùng lựa chọn của nàng không có bị quyền lực cùng dục vọng ép bị điên hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu bọn hắn là h i ể u được cảm ơn bọn hắn là h i ể u được đưa ánh mắt phóng tới càng xa hạo thiên ngọc đế hất lên để bảo kim tướng quân phương tây xâm lấn sắp đến bản đế mệnh ngươi đ i ể m đủ thiên đình sở hữu binh mã bảo vệ hồng hoàng long minh cái kia hết thảy không chỉ có riêng là nói cho chúng sinh nguyên bản vận mệnh càng là đem một vài chân tướng nói cho chúng sinh chỉ bất quá có thể từ cái này chân tướng ở bên trong lấy được kết luận liền cũng không phải là toàn bộ sinh linh nhưng thân là thống ngự hồng hoàng chư thiên tam giới thiên đế hạo thiên ngọc đế đương nhiên là hiệ ôm quyền ra khỏi hàng mặt tướng lĩnh mệnh hạo thiên ngọc đế t ử ngự tọa bên trên đi xuống mặt khác bản đế sẽ ngự giá thân trinh long minh đại lao ra thân trinh tử tiêu c u n g trực diện xâm lấn thiên diện ma thần gánh vác chúng sinh vận mệnh bản đế chính là long minh đại lao ra khâm niệm thiên đế làm đứng tại thủ hộ tam giới chúng sinh tuyến đầu vương mẫu quá bạch khanh thiên đ ỉ n h giao cho các ngươi không ai phản đối tại thời khắc này hạo thiên ngọc đế so bất cứ lúc nào đều càng giống thiên đế thiên quan thiên tướng nhóm tể thân đại lễ thần linh thiên đế phát chỉ sau đó ba tiếng pháo hiệu vang Thiên đình nam Thiên Tây. Thiên từ trong Thiên theo đình chỉ hướng phương phượng hoàng kim bên Nam môn môn rộng. long môn xuống con đầu ra. mở、đường. sau á t p h í s a mở đó ư ờ n g Sau đ tinh bộ lôi bộ l ử a bộ đấu bộ đều ra chín vạn chín ngàn binh mã binh bộ cửa chính chín mươi triệu thiên binh thiên tướng bày trận mà ra trung quân bảo vệ ở giữa hạo thiên ngọc đế ngồi kim liễn ngự giá tại ở trong người khoa á hoàng kim giáp eo treo hạo thiên kiếm cầm trong tay hạo thiên tháp kim linh làm đại quân nguyên soái đứng ở hạo thiên ngọc đế thân người bên cạnh nhìn hạo thiên ngọc đế một chút sau kim linh giơ cao trong tay p ư ợ n g hoàng thương toàn quân xuất phát viễn trinh phật môn giải phóng phương tây đưa ta hồng hoang non sông viễn trinh phật môn giải phóng phương tây không ta hồng hoang non sông đại quân cùng kêu lên đồng ý khí thế như hồng chiến ý như thương đâm thẳng phương tây giang giắc phương tây bình t r ư ớ n g tùy theo vỡ vụn vô tận đại quang minh từ phương tây đổ xuống mà ra đâm đầu vào thiên đình viễn trinh đại quân chiến trận ẩm ẩm thiên khung rung động oanh minh rung động nát bấy quang minh bên trong vô cùng vô tận phật binh phật tử quang minh bên trong xuất hiện miệm tụng quang minh từ bi trong mắt lại đều là sát ý thiên đình trong đại quân mấy chục vạn thiên tướng cao dọn cầm thét phật môn một kích bảy trận chương năm trăm bốn mươi hai phật nhập vũ minh đại quang minh một kích ước vạn phật m i n h phật tăng phật tử từ quang minh bên trong đi ra hậu phương già lam làm tướng quan kim cương là đ ộ t quân đa bảo như lai ngồi tại trung quân n h i ê n đăng cổ phật liệt ở d ư ớ i thủ từ hàng phổ hiền văn thủ đại thế đến hư không t à n g ánh nắng ánh trăng nhiều lợi địa tàng chín đại bồ tát chia nhóm hai bên tám trăm la hán bảy trận trước sau đa bảo như lai cầm hoa xem kết tỏa ra ánh sáng trói lọi ngọc đế ngươi không tại thiên đình phái đại quân đến ta phương tây bước lên chiến tranh ra sao cho nên ngã phật môn một mực đ a n g phương tây đại giáo thiên hạ phổ đội chúng sinh không tranh quyền thế thiên đình bước lên chiến tranh là bất lợi cho hồng hoàng là độc hại tại chúng sinh hạo thiên ngọc đế nhưng không biết đa bảo như lai là long minh khâm điểm vương bài nội ứng trên thực tế hiện tại đa bảo như lai cũng không biết dù sao muốn gạt qua t h á n h nhân liền muốn c h ấ c lửa qua mình tại hiện tại đa bảo như lai thế nhưng là đ i ệ n hình trung thành với phật môn cho nên đa bảo như lai cái này mới mở miệng liền là phật môn cái kia danh tiếng lâu năm một bộ chất dứt bỏ sự thật không nói Ta n ó i n g ư ơ i đánh ta ngươi liền à gọi không tự do không quan minh gọi người tiên hạo thiên ngọc đế còn không biết phật môn cái kia một bộ mặc dù đại bộ phận thời điểm thiên đình đều không để ý phật môn nhưng vương tây trên danh nghĩa vẫn là thiên đình quận chắc chắn sẽ có tiên quan cùng phật môn tiếp xúc phụ trách phương tây sự vụ tiên của nhóm xin phép nghị suất cao nhất khí vân ôn hạo thiên ngọc đế khinh thường hừ một tiếng đại giáo thiên hạ phổ độ i chú n g sinh các ngươi cũng xứng còn có ngươi đa bảo ngươi vốn là tiệt giáo đệ tử t h ụ thông thiên thánh nhân giáo hoa ân tình ngươi không cảm giác c â n lại phản giáo n h ậ p thả ngươi càng không có tư cách cùng bản đế nói cái gì thiên lý thiên đế ngạo nghễ đứng tại ngự giá vương tọa phía trên bản đế chính là thiên đình tri chủ hồng hoang ngọc đế thống ngự hồng hoang chư thiên tam giới n g ư ơ i phật môn lấy giáo loại cấm âm thầm điều khiển luân hồi nô dịch nhân tộc đổ sắt tộc khác hiện tại là thời điểm thanh toán đa bảo như lai bỗng nhiên mở hai mắt ra ngọc đế ngươi như thế nói xấu ngã phật rõ ràng chỉ toàn ngươi lương tâm sẽ không đau không hạo thiên ngọc đế trận mắt chừng một cái b ả n đế thả m ặ c cho các ngươi mới có thể lương tâm bất an cùng các ngươi nhiều nói nhảm đúng là lãng phí thời gian kim linh tướng quân ở đâu kim linh lớn tiếng đồng ý có mặt tướng hạo thiên ngọc đế rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ về phía trước công kim linh quay người toàn thân phượng hoàng lửa cháy hừng hực Bệ hạ có lệnh công lôi bộ tám trăm tám mươi tên lôi tướng dơ cao lôi trống nổ tung ngàn vạn lôi quang t i ể m điện tinh bộ mở ra tinh không dẫn tới chu thiên tinh thần c h i quán g ra chỉ tại thiên binh thiên tướng trên thân đấu bộ năm trăm chiến tướng hét lớn một tiếng lĩnh quân tiên phong xuất kích lựa bộ năm trăm chiến tướng nối thành một mảnh biển lửa l ĩ n h tả quân đột kích lại có năm trăm h thiên tướng đỉnh nón trụ mang giáp cầm trong tay trận kỳ ở vào trước trận trận kỳ động kèn lệnh minh toàn quân b ệ n trận công nói thì chậm khi đó thì nhanh đây hết thể bất quá là trong chớp mắt liền đã hoàn thành thiên đình tinh nhuệ đó cũng không phải là nói d ầ thôi tiên phong g i ế vào tả quân chiếu ứng trung quân sau đó thôi động phàm nhân chiến trường là mặt phẳng dù là có tiên nhân ở trong đó vậy cũng nhiều nhất là đại địa cùng bầu trời mà thôi nhưng mà chân chính thần tiên chiến tranh là chân chính tập thể bầu trời đại địa quang minh bóng ma tam giới chư thiên thời gian không gian nhân quả đều là chiến trường thiên đình tiên h uy giao đấu đại quang minh huy nghi cho dù là chân tiên tại dạng này chiến trường cũng là thành kiến chế chết đi nhưng cho dù chết đi cái k i a cũng không phải là kết thúc mà là khác một đoạn bắt đầu tại đại địa cùng bầu trời lúc khai chiến ứ n minh địa phủ bên trong ước vạn tăng binh như là bùn triều chính đang điên cuồng tiến công c u minh địa phủ những cái kia tại đại địa cùng bầu trời trong chiến đấu chết đi thiên binh thiên tướng cùng phật đổ đi vào u minh địa phủ bên trong lại sẽ gia nhập mới chiến trường thằng đến nguyên thần vỡ nát chỉ còn chân linh thằng đến chân linh hóa không chỉ còn lại chấp nghiệm trực tiếp chấp nghiệm tiêu tán chỉ còn lại tàn vang đây là một trận không chết không thôi chết cũng sẽ không đừng chiến tranh bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g phong đô đại đế tu la đại đế đứng ở u minh địa phủ chủ điện trước đó tại trước người bọn họ là thập điện diêm la là huyền tư thiên quân giả quang huyền nữ là tu la tứ đại vương tứ đại tướng phong đô đại đế sắc mặt tâm trầm phật môn từ đâu tới những n à y nguồn mộ lính mặc dù ta biết bọn hắn một mực đang vụn trộm ảnh hưởng luân hồi nhưng dù là những năm gần đây bọn hắn tất cả chúng sinh đều không vào luân hồi cũng không nên có nhiều như vậy binh lực mới đúng chớ đừng nói chi là bọn hắn có thể trộm đi cũng chính là một thành mã thôi nơi này binh mã lại thế mặt vượt qua phương tây chúng sinh từ địa phủ thành lập đến bây giờ tất cả số lượng bình tâm nương nhẹ ư ơ n n g nhàng lắc đầu cái này dẫn tăng binh trong cơ thể có không phải hồng hoang luân hồi khí t ứ c phong đô đại đế cùng tu la đại đế đồng thời trận to hai mắt ý vị này những này tăng binh có khả năng căn bản không phải hồng hoang chúng sinh bên trong một thành viên tu la đại đế một đôi xanh biếc con người bốc cháy lên huyết hồng sắt tu la n ộ diễm phương tây cái kia hai cái hồng hoang mà thám đã thả ngoại vực người tiến đến đáng giận chúng ta làm sao một mực không có phát hiện bình tâm nương nương trầm giọng nói duy nhất giải thích hai người bọn họ liền là thông đạo những năm gần đây chúng ta vẫn cảm thấy phương tây hai thánh thực lực hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào một lần chế giễu bọn hắn chỉ hiểu được lục đục với nhau không biết tu làm trọng yếu nhưng hiện tại xem ra bọn hắn là bởi vì mạo xưng làm thông đạo thực lực mới không có biến hóa hiện tại thông đạo nhiệm vụ hoàn thành thực lực của bọn hắn nên có biến hóa liền giống như là muốn xác minh bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g lời nói một tiếng niệm phật đột ngột vang lên a di đà phật đại quang minh ở đây bình tâm đạo hữu người nói rất đúng b ầ n tăng quả thật có chút tiến bộ hai đoàn kinh khủng quang minh rơi vào trong u minh bản thân u minh bình t h ư ớ n g hoàn toàn bị cái này hai đoàn đại quang minh cho không để mắt đến a di đà phật cùng chuẩn để phật mẫu đi thẳng tới u minh với lại bọn hắn tất cả đều là hôn nguyên thánh nhân đình phong chỉ là ra sân trên người bọn họ đại quang minh khí tức liền làm vỡ nát u minh vạn trượng bình chướng lục đạo luân hồi nhận chung kích phát ra một trận dích lên tựa hồ tùy thời muốn s ụ p đ ổ bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g sắc mặt biến hóa không chút do dự đứng dậy bay về phía lục đạo luân hồi lấy tự thân làm cơ chuẩn đem lục đạo luân hồi một lần nữa ổn định lại nhưng nàng như thế một vị tại trong ú minh thì tương đương với thiên đạo cảnh thánh nhân lại không có cách nào tham chiến đây cũng là a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu mục đích phong đô đại đế lạnh lùng nhìn xem phật môn nhị thánh các ngươi giả, giả dạy như thế năm ngược lại là đem chúng ta đều lừa gạt đến chuẩn đệ phật mẫu cười lạnh một tiếng đây làm hữu lược các ngươi lại như thế nào có thể hiểu được chương năm trăm bốn mươi một những đại lão này chơi đến thật to lớn phốc phốc phốc liên tục phá hưởng nối thành một mảnh chuẩn đề phật mẫu tất cả công kích trong nháy mắt liền bị đánh trở về vừa mới cũng bởi vì đại quang minh mà lung lay sắp đổ u minh phòng tuyến lập tức lại ổn định lại địa phủ đại lục bên ngoài mấy triệu tu la tộc từ trong biển m á u đứng lên đến vừa rồi những n à y tu la tộc nhưng chưa hề đi ra toàn bộ tu la tộc ngoại trừ tu la đại đế tứ đại vương tứ đại tướng bên ngoài chỉ có không đến mười ngàn bộ đội tinh n g u ệ hiện tại tu la tộc toàn dốc toàn bộ lực lượng chuẩn đề phật m â u mắt l ạ n h nhìn tu la đại đế ngươi thế mà cũng là hôn nguyên đại la đình phong sao bất quá ngươi cho rằng những n à y đối với bản tôn tới nói liền là ngoại ý muốn sao h á n phật mục đ ả o qua toàn bộ tu la tộc lấy bệ n g h ệ chi thế c ư ờ i nhạt một tiếng chỉ thương thôi tại ta phương tây phật môn đại quân trước mặt các ngươi bất kỳ dễ ruột đều không có bất kỳ cái gì tác dụng tiếng nói vừa ra hai phật trên thân quang minh đại phóng chuỗi ngọc đ ầ y trời phật liên đ o à đoá diễu hoa bay múa đại không âm đại từ bi âm hiểu r a âm đại hoan hỷ âm từng tiếng rít g à o động a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu đỉnh đầu đại quang minh cường thịnh nhất chỗ canh kim chi khí dâng lên mà ra bừng bừng mà lên kết thành vạn mẫu quang minh trang thành k á n h vân bên trên k á n h vân phật ở giữa văng lên hóa thành v ả y thiên địa c h i lực canh kim chi khí như là thác nước s ô n g đến khánh vân bên trên quang vũ tứ tán đại quang minh những n à y kim sắc canh kim chi khí hắn thỉnh thoảng lại lấp lóe một cái sáng trói quang huy như là điểm điểm tinh thần hoặc một ngày mắt hoặc là ước vào năm canh kim chi khí ngưng tụ thành một c ố kim mang phóng lên tận trời cái kia nơi trọng yếu đạo trùng quất mầm dễ trong n g á y mắt trưởng thành là kình tiên kim cương bồ s á c h cây thanh nhánh mùi thơ n g ả n ạ t lá xanh ưu ám tán cây che giấu toàn bộ u minh địa phủ trên đó có ước vạn lá cây mỗi một phiến trên lá cây có một trăm ngàn p ậ t tử phật tử tụng kinh truyền giáo âm thanh sâu u minh lại có một đầu tại sông lớn xuất hiện dưới tàng tây trong nước sông vô số sinh linh tại t r o n g sông n ô đầu ra nghe kinh n g ộ đạo trong c h ư ớ c mắt trở thành phật đổ hóa hình ra nước miệng tiếng động lớn a di đà cầm trong tay kim cương hàng mã sử vô thượng uy năng kinh thiên động điện thu la đại đế không khỏi chừng lớn hai mắt những này đáng chết tên i đ i ê n bọn hắn đem toàn bộ lượn quanh cực lạc tịnh thổ đều đem đến trong u minh phong đô đại đế lạnh hừ một tiếng bọn hắn luôn không phải chiếm lĩnh mà là triệt để phá hủy thu la đại đế cũng là hừ lạnh một tiếng Quả người h i ê bên n n là từ o à i đến rắc r i Dứt l Hắn lên rơi A tỉ nguyên hai tộc, minh, từ nguyên thành tu đồ trí thề chết là la minh, bản đế hương xuống lui lại một bước người chảm tứ đại vương tứ đại tướng phát ra một tiếng tu la d í t lên chúng ta lính đại đế p h á p chỉ Dết. phong đô đại đế c ư ờ i ha ha một tiếng đạo hữu n g ư ơ i cho rằng bản đế sẽ để cho ngươi đem sở hữu danh tiếng đều cướp sạch sao địa phủ nghe lệnh thập điện diêm la mặc giáp trụ ra trận ước vạn âm binh liệt m ư ơ i trận thẳng hướng phật m ô n chúng a di đà phật phật mục hé mở ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem đột nhiên lật ra gấp trăm lần không ngừng được nhân bọn hắn đã sớm chuẩn bị chuẩn đề phật mẫu lại là khinh thường cười một tiếng chuẩn bị bọn hắn chuẩn bị khả năng so với chúng ta nhiều không sư h i n h chúng ta chịu đục nhiều năm như vậy hiện tại là thời điểm thu hồi hết thảy a di đà phật k h ẽ gật đầu toàn bộ hắn lượn quanh cực lạc tịnh thổ hầm vang vận chuyển càng ngày càng nhiều phật tử phật đồ từ đó phật quốc tịnh thổ trông đi ra những n à y phật tử phật đồ toàn đều có thế giới khác khí tức bọn hắn cũng không phải là hồng hoang sinh linh bọn hắn là thế giới khác sinh linh là lăn lộn côn sư tổ phái bọn hắn đến đây cho mượn a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu là thông đạo tại phật quốc bên trong hoàn thành đổi thành người xâm nhập lăn lộn côn sư tổ muốn không phải cái gì nhất thống hồng hoang hắn muốn là trực tiếp x é nát thôn vệ hồng hoang bởi vì lăn lộn côn sư tổ tu luyện là thôn vệ chi đạo về phần a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu bọn hắn căn bản không quan tâm hồng hoang hủy diệt dù sao đến lúc đó bọn hắn đều sẽ trở về lăn lộn côn sư tổ bên người sau đó dùng phương thức giống nhau lại một lần nữa đi xâm lấn thế giới khác hiện tại liền là xâm lấn thời điểm chuẩn đề phật mẫu long minh rất g à o h o ạ t hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó một lần để cho chúng ta không để ý đến hắn nhưng hắn cuối cùng vẫn phạm vào một cái ngu xuẩn sai lầm hắn tự cho là đúng đi cải biến toàn bộ hồng hoang chúng sinh mệnh số hiện tại chẳng những bại lộ mình còn xa vào đến thiên đạo phản vệ bên trong không thể tự k i ể m chế hiện tại là hắn là sự ngu xuẩn của mình cùng tự đại trả giá thật lớn thời điểm chuẩn đề phật mẫu giao động động trong tay thất bảo diệu thụ thất bảo diệu x o á t ánh sáng phá vỡ u minh địa phủ bình chướng phóng tới đại địa bân sơn thành trước chiến đấu đã kết thúc tại long minh xuất thủ trong nháy mắt xiền giáo sau cùng điểm này thượng tiên toàn đều trong nháy mắt điên rồi ngọc thanh nguyên thủy đều đã bị thiên diện ma thần cắn nuốt chỉ còn lại chân linh bị phong ấn bắt đầu xiền giáo toàn bộ căn cơ đã hóa thành lục bình long minh cái k i a m ộ t trạm thì đem đã từng tất cả nhân quả đều cho chặt đức xiền giáo thượng tiên trong nháy mắt liền thoát khỏi sở hữu k h ô n g chế cùng n h â n quả nhưng bọn hắn có thể hóa thành thi tiên bản thân liền là bởi vì nhận mệnh số ước thúc kết quả bây giờ không có mệnh số ước thúc tiên khí cùng thi khí xung đột trong nháy mắt liền để bọn hắn điên rồi la hầu thay thế cũng không do dự nữa trong nháy mắt xuất thủ đem những n à y điên mất thượng tiên đánh、giết. nhưng mà xiển giáo được tiên sau khi chết thứ bân sơn thành bên trong lao r a là ngàn vạn cương thi thiên diện ma thần sở dĩ phải dùng cương thi cảm nhiễm ngọc thanh nguyên thủy mục đích là phá h ư n g ọ c thanh nguyên thủy trong cơ thể khai thiên công đức cái này kỳ thật liền cùng hồng quân lúc trước mục đích thông qua tam thanh đối lập cuối cùng kế hoạch để tam thanh ăn vào vận thành đan thứ tam thanh trong cơ thể đạt được khai thiên công đức bộ phận này khai thiên công đức là bàn cổ lớn nhất di sản thứ nhất không riêng gì hồng quân đỏ mắt thiên diện ma thần cũng tướng làm cần thông qua chuyển đổi để ngọc thanh nguyên thủy trong cơ thể khai thiên công đức tự nhiên sinh ra sắp xếp dị rời đi ngọc thanh nguyên thủy. lại thông qua ngọc thanh nguyên thủy làm văn cầu một bước cầm xuống thái thanh mà tại quá trình này mặc kệ là xiển giáo thượng tiên vẫn là tây kỳ người toàn đều chẳng qua là giám s á c dùng hao t à i thôi những này là vì để cho ngọc thanh nguyên thủy tại hoàn thành toàn bộ chuyển đổi trước đó không đến điên mất giám sóc cho nên ân giao ngay từ đầu cũng bị lừa rồi hắn coi là cơ phát cùng khương tử nha cần phải từ từ đi cảm nhiễm cũng coi là cơ phát cùng khương tử nha dù sao cũng hơi d a n h giới cuối cùng dù sao bọn hắn về sau còn muốn làm thiết tử tất cả đều là cương thi thống trị ai đây nhưng hiển nhiên ân giao còn đánh giá thấp thiên diện ma thần chơi đến lớn bao nhiêu nếu không phải long minh xuất thủ sợ là cuối cùng tình thế biến đến hoàn toàn không thể vãn hồi thời điểm ân giao mới có thể phát hiện c h â n tướng cái này không thể trách thái tử điện hạ dù sao đây là thiên đạo cảnh tính toán căn bản không phải hiện tại ân giao có thể đi tưởng tượng thái tử điện hạ một mặt bất đắc di lắc đầu cuối cùng thở dài những đại lão này chơi đến thật to lớn a t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai tướng phụ ta còn có thể lại cứu rút một cái dương t i ề n nhìn thoáng qua thái tử điện hạ cuối cùng khé thở dài một cái đúng vậy a dương thiền không có đi tử tiêu cung chiến trường tựa như là hạ nu cựu anh chi lưu cũng không có đi tử tiêu cung tử tiêu cung nơi đó là toàn bộ hồng hoang tầng cao nhất chiến đấu nhưng ở tầng cao nhất chiến đấu bên ngoài còn có cần lực lượng địa phương hiện tại hạ nu cùng cựu anh trấn thủ triều ca t i ệ t giáo bên trong đệ tử khác tọa trấn các nơi trọng thành tại ân giao bên người liền tạm thời chỉ có la hầu cùng dương thiền ân giao nhìn về phía trước mắt vân sơn h à n h đại đ i ệ băng liệt sơn nhạc đổ dạp vân sơn thành trước thiên băng địa liệt đại điệu vỡ vụn thiên k u n g tiêu đốt vân sơn thành bên trong không có một cái nào người sống có chỉ có cương thi la hầu đã chặn lại những cương thi này nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt còn cần một chút xíu thời gian dù sao nơi này đã phá thành mảnh nhỏ ma tổ lại muốn đến cái đại chiêu đem nơi này ngàn vạn cương thi toàn đều diện cái kia toàn bộ tây c ả n h liền không thể muốn nhưng ma tổ xuất thủ tự nhiên không cần quá lâu một lát sau la hầu đánh chết sở hữu cương thi dẫn theo trọng độ hôn mê dương tiễn trở về sư chất người huynh trưởng này sợ là đã sớm thanh tỉnh nhưng không thể thoát khỏi x i n giáo khống chế hắn ở trong cơ thể mình làm giả thi khí không có cảm nhiễm hắn Vừa rồi h ân giao động xỉu. p hắn cùng dương thiền cũng đồng thời ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một viên sao băng từ thái cổ tinh không rơi xuống hưu hoành lưu tinh ngay tại ân giao một nhóm trước mặt rơi trên năm xe bảy nhưng lại nhanh chóng gây dựng lại hóa làm một cái mảy trắng râu bạc trắng đạo nhân mà trong tay của hắn vưng ơ lấy một cái đầu người cơ phát đầu người võ vương a người chết như thế nào người sao có thể chết người chết bần đạo nên làm thế nào cho phải khương tử nha ôm cơ phát đầu người khóc ròng ròng đau đến không muốn sống tóc trắng dối tung giống như điên cuồng cơ phát đầu người mở hai mắt ra tướng phụ ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một cái cơ phát đã sớm chuyển đổi trở thành nửa thi dù là chỉ là còn lại đầu cũng không, không có triệt để chết mất khương tử nha nhưng căn bản nghe không được hắn vừa khóc lại cười hình dung điên cuồng hắn n g mở đầu nhìn về phía ân giao ân giao đều là ngươi tất cả đều là lỗi của ngươi ngươi hủy hết thảy chờ xem bần đạo sẽ trở lại bần đạo nhất định sẽ mang theo ngàn vạn đại quân trở về giết chết ngươi ta nhất định sẽ là võ vương báo thủ khương tử nha vứt xuống cơ phát đầu người chạy cơ phát đầu người rơi trên mặt đất càng không ngừng hô to gọi nhỏ tướng phụ ta ở chỗ này a ta còn có thể lại cứu giúp một cái a tướng phụ a không cần bỏ xuống ta à ân giao kéo ra khoe miệng khương tử nha làm x i n giáo đệ tử lại không giống dương tiễn như thế sớm sớm đã có dương tiền làm tốt vãn hồi chuẩn bị lại không giống thân công báo như thế đã đổi cờ đổi mẫu cờ hiện tại tự nhiên là đến mất nhưng có ý tứ chính là cơ phát đến một lần không có hoàn toàn biến thành cương thi thứ hai không có nội điên c h ơ mắt nhìn xem khương tử nha rời đi về sau cơ phát hoàn toàn một b ớ c ấ n dao kéo ra khoe miệng những n à y x ỉ t giáo chơi đến c à n g lớn a la hầu cười đáp ý có sao nói vậy xác thực thái tử điện hạ đi đến cơ phát đầu người trước mặt ngồi xuống muốn hay không bản thái tử giúp ngươi đổi kịp ngươi t ư ớ n phụ Cơ phát t bởi vì ân giao nghĩ nghĩ ngươi cảm thấy ngươi cái này sát hại tây cảnh mấy chục triệu người tộc gia hỏa đến địa phủ về sau còn có cơ hội làm quỷ sao ngươi sẽ ở mười tám tầng địa ngục đợi cho vĩnh hằng thái tử điện hạ nói xong vung tay càng quan trọng hơn ngươi là người thời điểm bản thái tử còn không sợ ngươi ngươi biến thành quỷ bản thái tử liền càng không sợ ngươi n g ư ơ i lấy ở đâu được t ừ tin làm quỷ về sau l i ề n có thể đánh thắng được b ả n thái tử phúc chỉ còn lại một cái đầu người cơ phát thế mà đều ngạnh sinh sinh bị thái tử điện hạ tức g i ậ n đến p h u n ra một vùng máu ẩn g i a o n g ư ơ i dám đi thiên n g ư ơ i dám tả đạo thiên mệnh n g ư ơ i chết không yên lành n g ư ơ i nhất định không có kết cục tốt ẩn g i a o mỉm cười tiện tay xuất ra một cái bảo bối đem cơ phát đầu người cho phong ấn bắt đầu la hầu nghiêng qua hắn một chút dự định để ra hỏa này nhìn xem nhân tộc cuối cùng đạt được thắng lợi đến lúc đó mới hào hảo, hảo đã kích hắn một cái ẩn dao trận mắt chừng một cái la tương quân bạn thái tử cũng không phải người nhàm chán như vậy người gia hỏa này có thể bảo trì nửa thi hóa nhưng lại không có nội điên có lẽ có thể từ hắn cái này chết đầu người bên trong nghiên cứu ra được làm sao nịch chuyển những cái tia bị cảm nhiễm thành thang con dân ta cũng không tin cái tia tiên diện ma thần còn có phật môn đối với tây cảnh người hạ thủ la hầu mỉm cười không sai xem ra thái tử ngươi còn rất thanh t ỉ n h như vậy chúng ta bây giờ đi cùng võ thành vương hội hợp sau đó liên chiến địa phương k h a c a thiên đình đã chặn lại phương tây phật môn trực tiếp tiến công nhưng đông thổ bên trong cũng giống vậy không yên ổn lấy cựu l ê n tộc làm cơ sở đã phát triển thành đông nam tây bắc tám rất dị tộc bọn hắn bản thân liền là xiển giáo nanh vớt hiện tại xiển giáo trực tiếp băng thành tạt bã những n à y nanh vớt tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ bị phật môn tiếp nhận lại thêm cương thi hóa vấn đề toàn bộ thành thang có thể nói là đã tràn ngập nguy hiểm thử tiêu cung có tử tiêu cung chiến tranh thiên đình có thiên đình chiến tranh phàm nhân cũng hẳn là vì chính mình mà chiến dương thiền mang theo dương tiễn đi trước đ ả o sơn trị liệu mà ân giao c ư ấ i lên lập tục cùng la hầu rất nhanh liền cùng hoàng phi hổ bên kia q u n viễn trinh hội hợp các loại hoàng phi hổ nghe xong giao đối la hầu giới thiệu cùng bân sơn thành chức phát sinh hết thạy võ thành vương liền chỉ còn lại hút không khí vụ thảo thái tử điện hạ ngươi không phải nói ngươi chỉ là đi xem một chút tình huống trinh sát một chút sao ngươi một đợt trinh sát trực tiếp đem tây kỳ một phương làm chết khô còn đi với lại ngươi đi trinh sát mang một cái ma tổ trở về lại là cái gì thao tác bất quá ngay cả anh em hồ lô dạng này kỳ hoa thái tử điện hạ đều gọi tới một cái ma tổ không tính là gì võ thành vương rất nhanh chấn định lại thái tử chúng ta bây giờ hẳn là lập tức trở lại chiều ca đồng thời lấy tứ phương quan hải làm cơ sở toàn diện phòng ngự đông cảnh nam cảnh tất cả con dân toàn đều muốn rút lui đến vòng phòng ngự bên trong nhưng cái này cần đại lượng tiên nhân xuất thủ mới được thế nhưng là thiên đình đang cùng phật môn giao chiến còn lại những tiệt h giáo đó tiên nhân bọn hắn còn c ầ n tọa c h ấ n các phương cái này như thế nào cho phải võ thành vương nói xong nhìn về phía la hầu không biết la tướng quân nhưng có biện pháp la hầu nết miệng cười một tiếng võ thành vương ngươi để bản tướng quân giết người có thể nhưng chuyển người không được dù là bản tướng quân cùng thủ hạ ma tộc không có bất kỳ cái gì chủ quan đ c ý người bình thường dù là tiếp xúc khí tức của chúng ta cũng sẽ trong nháy mắt ma hóa nội điên ngoại trừ đánh trận bản tướng quân là không có cách nào xuất thủ hoàng phi hổ kéo ra khỏe miệng đành phải một lần nữa nhìn về phía ân giao thái tử đ i ệ n hạ ngươi nhưng có cái gì diệu kế t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba cô từ hôm nay trở đi muốn làm một cái bạo quân cùng hôn quân ân giao suy nghĩ một cái sau đó mỉm cười việc này bản thái tử có một thứ đại khái kế hoạch bất quá bây giờ còn không phải lúc chúng ta về trước quân trình đốn toàn quân để t r i ề u ca toàn diện làm lên chuẩn bị hoàng phi hổ cũng cảm thấy cái này có đạo lý thế là toàn quân lập tức thay đổi lại hướng chiều ca mà đi cái này một đợt viễn trinh đại quân cơ hồ không có chiến đấu trên đường đi liền các loại đi đường là thật là không có gì mặt bài nhưng đến hiện ở loại tình huống này ai đều không không nói cái gì mặt bài bởi vì không cần để phòng m a i phục cho nên anh em hồ l ô nhóm để tất cả thụ linh yêu cỏ yêu tiếp tục lưu lại tây cảnh tiếp tục trưởng thành đem toàn bộ tây cảnh dùng rừng rậm bình chướng cho phong tỏa bắt đầu dù sao toàn bộ tây cảnh đã không có người sống nhưng lại không thể mặc kệ nơi này như vậy một mảnh còn sống rừng rậm liền rất trọng yếu nhất là cái này một cánh rừng có thể nhảy lên đến xoay tròn cho người xâm nhập một bàn tay thô tình hồ dưới cái này càng trọng yếu hơn đem thả xuống rừng rậm anh em hổ lô lực lượng không cần lại phân tâm toàn lực dùng đến giúp đỡ quân viễn trinh đi đường chỉ dùng ba ngày liền trở về chiều ca đại huynh ngươi rốt cục trở về quá tốt rồi phụ hoàng đã thanh tỉnh đang đợi ngươi ân hồng sớm nhận được tin tức một mực ở cửa thành các loại ân giao vừa thấy được đại ca trở về lập tức liền tiến lên đón ân giao giật mình cha hoàng thanh tỉnh ân hồng hưng phấn gật đầu đúng vậy a trước đây sinh chặt đức chúng sinh vận mệnh chi khóa thời điểm phụ hoàng liền thanh tỉnh mẫu hậu cùng k i ử u nhi cô nương một mực đang cho phụ hoàng giảng thuật những ngày này chuyện phát sinh phụ hoàng vẫn chờ ngươi trở về đâu ân giao cũng là cao hứng vỗ tay một cái quá tốt rồi cha hoàng thanh sau khi tỉnh lại ta liền có thể tiếp tục lãng ân hồng lúc ấy thân thể liền là nghiêng một cái a đại m i n h ngươi có muốn hay không lại tổ chức một chút ngôn ngữ ân giao đương nhiên một chống lạnh ta thực sự nói thật ta phụ hoàng vừa tỉnh dậy liền muốn ly chính như vậy mặc kệ ta làm gì cuối cùng đều có thể để phụ hoàng có nổi dù sao hắn đều đã là bạo quân hôn quân cũng không sợ lại nhiều lương một điểm l a n đúng không ân hồng cùng cùng theo một lúc ra nên tiếp thái tử đám con c h ứ c cùng nhau phun ra vụ thảo hiện tại quốc nạn vào đầu thái tử điện hạ ngươi có thể hay không đừng ở thời điểm này ra n g ư ơ tử ngươi nói cái gì một tiếng tức h ồ n hển gào to vang lên đám người ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện là đế tân khương vương về sau hoàng quý phi cựu nhi một đi lên đế tân vừa mới khôi phục thân thể còn có chút hư cho nên bị hoàng quý phi cùng cựu nhi vị lúc này nhân hoàng bệ hạ chừng mắt hai mắt nhìn chằm chằm con của mình thanh tỉnh sau đế tân nghe được cân giao cùng ân hồng những ngày này làm sự tỉnh cao hứng mà cười đến nhận việc điểm tắt tở nghe xong đại nhi tử trở về lập tức là kéo lấy bệnh thể cũng muốn tới đón tiếp kết quả chạy đến về sau lại nghe được như thế đại nịch bất đạo lời nói ân giao thấy một lần đế tân lập tức n é t miệng cười một tiếng phu hoàng ngươi tới lúc nào đế tân dương mắt nhìn thái tử ngay tại ngươi nói muốn để cô con hát qua thời điểm ân giao vỗ tay một cái vậy nhưng quá tốt rồi ta cũng không cần nói lại lần nữa xem phu hoàng đã ngươi đã nghe được vậy thì bắt đầu con hát qua khu khu khu đế tân tức dẫn đến mắt trợt trắng nghịch từ a nghịch tử thành thang đã bấp bên chúng ta tộc đã nguy cơ s ố n ngươi thế mà còn muốn như thế p h ó n g đ ả n g tốt tốt tốt cô liền nghe nghe ngươi rốt cuộc muốn để cô lưng cái gì hoa nước chờ ngươi nói xong cô lại đánh chết ngươi cựu nhi ở một bên che miệng cười bắt đầu b ậ y hạ ngươi thật cam lòng đánh chết thái tử đế tân kéo ra khoe miệng không bỏ được thương vương sau thì là bất đắc dĩ tiến lên đệ lại ân giao con ta ngươi phụ hoàng vừa mới khôi phục ngươi chớ có lại nghịch ngợm khí ngươi phụ hoàng hoàng q u ý phi cũng ở một bên khuyên thái tử v ậ hạ sau khi tỉnh lại thế nhưng là một mực đều tại khen ngươi a ân g a o buông tay nhưng ta xác thực cần phụ hoàng đến làm một cái hôn quân bạo quân a đế tân tức g i ậ n đến tay đều đang run dậy vậy ngươi nói một chút cô vì sao muốn làm một cái hôn quân cùng bạo quân thái tử điện hạ lúc đầu muốn tiếp một câu phụ hoàng ngươi vốn chính là a nhưng lo lắng thật đem cha ruột làm tức chết cái kia liền không có con hát qua thế là đem lời cho nén trở về sau đó mỉm cười hiện tại thiên đạo có thiên đạo chiến trường thánh nhân có thánh nhân chiến trường thiên đình địa phủ cái này đầy trời t h ầ n p h ậ t đều đang đáy ánh chúng ta phạm nhân cũng phải có phạm nhân cục lập tức ân giao liền đem tất cả tình huống cho tinh tế nói thật ở triều ca đế tân cùng quần thần tự nhiên là không quá rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì bây giờ nghe ân giao chi tiết không bỏ sót giải thích từng cái thần sắc cũng đều đi theo nghiêm túc bắt đầu đợi đến nói xong ân giao mới nói ta cùng võ thành vương cách nhìn hiện tại chúng ta cần lấy tứ phương quan h ải làm cơ sở thành lập một cái chiều ca vòng p h o n g ngự đem còn không có bị cảm nhiễm con dân toàn đều tiếp tiến đến nếu không không cần đánh chỉ là cương thi cảm nhiễm liền sẽ đem thành thang con dân cho hại chết t á m thành đế tân nhìn về phía một bên văn thái sư tỷ can mai bá mấy người mấy vị lão đại thần cũng là nhao nhao gật đầu đây là biện pháp duy nhất nếu không một trận chiến đánh xuống dù là thắng c o như dân c vậy ở trong quá trình này chẳng những sở hữu con dân đều muốn rời xa nơi trôn g phải a u cắt rốn tứ phương quan hải bên trong con dân cũng muốn nên đón to lớn hoàn cảnh biến hóa các con dân là vô pháp hoàn toàn lý giải đây hết thảy bởi vì đứng tại góc độ của bọn hắn bọn hắn vô pháp nhìn thấy hết thảy cho nên bọn hắn không thể nào hiểu được cho nên bọn hắn sẽ cảm thấy hạ dạng này mệnh lệnh nhân hoàng là bạo quân là hôn quân với lại ta sẽ ở trong quá trình này đem tất cả chư hầu đều cho bình về sau thành thang sẽ không còn có thực quyền chư hầu chư hầu sẽ chỉ có t ấ c vị mà sẽ không l ã n h địa cùng thực quyền như vậy những n à y chư hầu sẽ hướng về thiên hạ tuyên bố nhân hoàng là bạo quân cùng hôn quân vừa mới còn đang sôi nổi nghị luận quần thần trong nháy mắt liền an tính lại vũ thảo thái tử điện hạ người làm muốn làm gì bảo hộ con dân sẽ không có người phản đối dù là có trong lòng người xem thường cũng không dám nói ra nhưng trực tiếp gọi chư hầu cái này thao tác quá dọa người tại chỗ liền có đại thần nhảy ra ngoài thái tử điện hạ việc này không ổn a hiện tại chính là nguy nan thời điểm giao động nền tảng lập quốc đại nguy a ân giao nhìn cái này đại thần một chút biết đối phương là phương nam chư hầu bên trong một thành viên bốn cảnh chư hầu bên trong cũng là có bộ phận tại triều ca nhập quan thái tử điện hạ biết miệng cười một tiếng gỗ hầu ngươi nói rất đúng b ả n thái tử ủng hộ ngươi gỗ hầu nghe xong trên mặt biểu lộ lập tức liền chấm tính lại nhưng mà thái tử điện hạ đằng sau còn có nửa câu thế nhưng là cái này cùng bạn thái tử có quan hệ gì đâu ta chỉ là một cái thái tử a cái này vương mệnh thế nhưng là phụ hoàng phát đám người một mặt một bức cái gì n g ư ờ i nói lại lần nữa xem nhưng đế tân lúc này đã vô đ u ổ i cười ha ha không sai chính là cô phát mệnh lệnh có a i không cô muốn đem mệnh lệnh này đại truyền thiên hạ thứ hôm nay trở đi cô muốn làm một cái bạo quân cùng hôn quân chương năm trăm bốn mươi bốn để bản thái tử dạy các ngươi cái gì là bạo quân hôn quân có lúc cùng sự thật không có quan hệ mà cùng lòng người có quan hệ mà giao động lòng người mạnh mẽ nhất biện pháp liền là giao động lợi ích thành tham nhân hoàng thái tử thân vương thái sư tể tướng trọng thần biết tất cả xiền giáo sở dĩ có thể cho mượn tây kỳ nổi lên kỳ thật liền là chư hầu vấn đề năm đó thần nông tại vị thời điểm liền đã nhìn ra chư hầu liên minh chế thiếu hụt thứ nhất sinh đều tại tận sức tại tiêu trừ loại thiếu sắp này về sau h i ê n viên hoàng đế cho mượn đánh với si vu một trận sau thế cục cuối cùng là hoàn thành nhân tộc trong lịch sử lần thứ nhất trung ương tập quyền nhưng chính là bởi vì cái này cùng lúc đầu thiên đạo mệnh số khác biệt thế là tại thiên đạo mệnh số bắn ngược hạ ngũ đế thời kỳ chư hầu phân trị tình huống lại bắt đầu biến lớn đến hạ triều làm là thứ nhất cái không phải nhường ngôi đề cử mà là trực tiếp dùng võ lập quốc triều đại chư hầu phân đất phong hầu một lần nữa trở thành chủ lưu đến thành thang lập triều thiên hạ tám trăm chư hầu thứ phương bốn cái quân hầu nói đúng thiên hạ triều bái nhưng kỳ thật cho không để mặt m ũ i đều xem tâm tình phía bắc đen tẩy phía nam nghe đều i không nghe tuyên phía tây trực tiếp cùng bên ngoài rất cấu kết thật vất vả phía đông không sai đi kết quả đông di mỗi năm loạn bắt rất mỗi năm nhiễu cũng liền đem tinh lực hoàn toàn lôi đi thành thang suy yếu thiên hạ đại loạn tám trăm chư hầu đều có trách nhiệm nhưng đến cuối cùng liền biến thành đế tân là cái hôn quân đây chính là chư hầu vấn đề thái tử điện hạ hiện tại liền muốn cho mượn thiên hạ đại thái cơ hội tới một lần phá rồi lại lập mà phá rồi lại lập liền cần có người có n g t qua ai thích hợp nhất đương nhiên là vốn là đã đen đến không thể lại đen hôn quân đế tân mặc kệ gỗ hầu chi lưu khóc trời đập đất quan viên đế tân cười ha ha tuyên bố mình muốn làm một cái hợp cách hôn quân sau đó liền hồi thứ chín ở giữa điện đi chín gian trên điện quân thân k h y động có văn thái sư các loại ủng hộ vậy dĩ nhiên liền có gỗ hầu những n à y phản đối cũng có một chút quan viên biểu thị mình liền nhìn xem không nói láo ân giao lần này động quá nhiều người lợi ích cho dù là văn thái sư thương dung tỷ c a n những ngày trọng thần đứng ra còn có võ thành vương hoàng phi hộ dạng này đứng đài cũng ép không được quân thần tại chín gian trên điện cãi lộn không ngừng mãi cho đến ân giao để cho người ta giơ lên một cái cự đại đồng trụ đi đến ánh mắt mọi người đều rơi xuống cái này bước lên dung chuyển thái tử thái tử gọt hầu sự tình tuyệt đối không thể a gỗ hầu lại là cái thứ nhất ngày ra bất quá không đợi hắn nói hết lời ân giao liền đưa tay đánh gãy hắn gỗ hầu bản thái tử là ủng hộ ngươi a cho nên ngươi tìm bản thái tử là vô dụng gỗ hầu khỏe miệng giật một cái cái này chủ ý ngu ngốc liền là ngươi nghĩ ta mẹ nó không tìm ngươi tìm a i nhưng không đợi hắn nói cái gì ẩn giao liền vỗ để cho người ta nhấc lên đại đồng trụ đông một tiếng toàn bộ chín gian điện đều bị một tiếng này cho c h ấ n trụ trong lúc nhất thời không ai nói nữa đế tân ngồi tại vương tọa nhìn xem ẩn giao thái tử ngươi lấy ra là vật gì ẩn giao mỉm cười phu hoàng ngươi không phải muốn làm hôn con sao nhi thần cảm thấy cái này không đúng nhưng bởi vì cái gọi là tử không nói lỗi của cha cho nên nhi thần không ngăn cản được ngươi mặt khác nhi thần cảm thấy đi đã phụ hoàng n g ư ơ i muốn làm một cái h ô n quân cái tiêu cực hình nhất định không thể thiếu thế là ta liền chuẩn bị cái này thái tử điện hạ vừa nói vừa vỗ v ô đồng cây cột này hình danh là bảo cách liền là đem người cột vào cái này đồng trụ bên trên cái này đồng trụ bên trong là dấu ruột đem người cột lên về sau liền có thể tại đồng trụ bên trong nhóm lửa cứ như vậy nung đỏ đồng trụ liền sẽ ân giao không cần phải nói xong một luồng hơi lạnh liền đã thăng lên quần thần trong lòng tỷ can mai ba mấy cái c h ạ c tâm nhân hậu cơ hồ liền muốn nảy ra nhưng thái tử điện hạ thủ đoạn nhưng vẫn chưa xong không đợi chỗ có người nói chuyện ân giao lại mở miệng mặt khác nhi thần còn có một cái cải tiến biện pháp liên l à lấy đồng chế tạo một con trâu cũng là trống giống đến lúc đó đem phạm nhân nhốt vào đồng mưu nội bộ sau đó ở bên ngoài đốt đồng mưu cái này tựa hồ cũng là một cái không sai ý tưởng toàn bộ chín g i a n điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đế tân đều d ư ơ n g mắt nhìn ân giao thái tử ngươi nghiêm túc ân giao b u ô n g tay phu hoàng đây không phải ngươi muốn làm bạo con sao ngươi nếu không tàn bạo một điểm sẽ bị người nhà trò cười ngươi suy nghĩ một chút hạ chiều cái kia hạ kiệt đúng nhi thần còn giúp phụ hoàng ngươi bạo quân thân phận suy nghĩ một cái vang làm làm s ư ơ n g hảo phụ hoàng ngươi về sau liền gọi chủ vương vừa vặn liền đối ngay tại kiệt về sau mọi người chỉ cần nhấc lên kiệt trụ nhị vương liền biết là thế gian chỉ có bạo quân đế tân chen g ự c há mồm thở dốc vũ thảo người cái này n ư ơ n tử người cái này mẹ nó là vào chỗ chết hố cha a nhân hoàng bệ hạ cảm thấy mình thật không nên tỉnh lại càng không nên đáp ứng đề nghị của thái tử nhưng hắn có thể làm sao đâu hắn cũng rất tuyệt vọng a đều đáp ứng đều tuyên bố đi ra lúc này lại đổi ý đây không phải là càng rơi mặt núi văn thái sư cũng là ở một bên hít sâu thái tử ngươi cái này có phải hay không quá mức bệ hạ cũng chính là chứa cái bạo quân mà thôi thái tử ngươi như thế dùng sức là dự định ngồi vương sao kết quả văn thái sư không mở miệng còn tốt cái này mới mở miệng ân giao liền chuyển đổi hỏa lực đúng giống như là văn thái sư dạng này chung với phụ hoàng liền gọi trợ trụ vi ngược chật chật nghe một chút nhiều có khí thế p h ú c lần này văn thái sư cũng phun ra vụ thảo cái này thái tử là muốn bị tiên không đúng hắn là thật tại nịch tiên a mẹ a kìm nén đến khó chịu thì can rốt cục nghẹ không nổi nữa thái tử đủ rồi ngươi dạng này còn thể thống gì kết quả thì can một câu lời còn chưa nói hết ẩn giao liền mết miệng cười một tiếng thì can hoàng thúc tổ ngươi muốn phản đối ngươi đây chính là muốn ngăn cản phụ hoàng làm bạo quân chủ vương thì can hoàng thúc tổ ngươi biết khuyên c a n một cái bạo quân muốn trả giá ra sao sao thì can trừ n g một cái cái gì đại giới ngươi tiểu t ử thúi này còn dám đem l á o phu g i ế t không thành ẩn giao vô vô tay liền nghe đến đại điện bên ngoài có tiếng bước chân dày đặc văng lên bất quá một lát năm ngàn mai sơn vệ đã đem toàn bộ chín gian điện ba tầng tròng ba tầng ngoài vây quanh bắt đầu lúc này chín gian trên điện đám người mới rốt c ụ c kịp phản ứng n h ấ t bảo cách tiến đến những người kia cũng đều là mai sơn vệ mai sơn vệ theo một ý nghĩa nào đó chẳng khác nào thái tử thân vệ lúc này làm như thế lập tức đem tất cả mọi người giật này mình vũ thảo thái tử đây là muốn làm gì ân dao vây tay một cái chu tử chân liền đi tới bên cạnh hắn thái tử điện hạ một chỉ tỷ can tỷ can hoàng thúc tổ luôn luôn có thánh h i ể n danh xưng thánh hiền là có thất khiếu linh lung tâm cái này thất khiếu linh lung tâm thế nhưng là có tác dụng lớn ăn thất khiếu linh lung tâm cái k i a bạo quân tên liền hoàn toàn nguội vững đến a cho bản thái tử đem tị can hoàng thúc tổ thất khiếu linh lung tâm cho móc ra t toàn bộ chín gian điện vang lên cùng nhau ngược lại hút không khí âm thanh đế tân đều ngồi không yên vô vương tọa lan g can nghịch tử ngươi đ â y là lời con chưa nói hết thái tử điện hạ vung tay lên liền đem đế tân câu nói kế tiếp toàn đều chặn lại trở về nhân hoàng bệ hạ bị con trai mình cột vào vương tọa bên trên ngoại trừ dương mắt nhìn cái gì cũng không làm được ân giao cười ha ha một tiếng hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem cái gì là chân chính bạo quân c h ư ơ n năm trăm bốn mươi lăm để mọi người chúng ta bắt đầu trợ trụ v i ngược a ẩn giao đương nhiên sẽ không thật đem tỷ can tâm cho đảo đây chính là thân hoàng thúc tổ từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên không nỡ bất quá đối với gỗ hầu chi lưu ẩn giao liền t u y ệ t không lại nương tay cho nên chu tử chân mới đi ra khỏi hai bước ẩn giao liền vỗ tay một cái các loại bản thái tử nghĩ tới trực tiếp đem tỷ can hoàng thúc tổ thất khiếu linh lung tâm móc ra mọi người khẳng định cũng không biết ta như vậy đi bản thái tử trước đảo một cái bình thường tâm cho mọi người làm so sánh như thế nào chu tướng quân người đi đem gỗ hầu cái k i a đen xỉ phổ thông tâm móc ra tốt đối nghịch so gỗ hầu trực tiếp liền tròn váng ân giao đặt lên bảo cách thời điểm hắn liền đã hủ dọa nhìn thấy ân giao tựa hồ nổi đ i ê n hệ so sánh làm đều không buông tha thời điểm gỗ hầu liền có chút rung chân hiện tại nghe xong muốn đào lòng của mình lúc ấy liền hai chân mềm đún trực tiếp quỳ chu tử chân cũng mặc kệ gỗ hầu làm sao phản ứng tiến lên một phát bắt được đối phương nhắc lên đến tiện tay kéo ra đối phương v áo liền chuẩn bị đến cái tại chỗ vui vẻ gỗ hầu trực tiếp tại chỗ sợ kẻ ra quần thái tử hiện hạ tha mạng a tha mạng a ấn giao thần sắc lạnh đạn ngươi thế nhưng là ngăn cản phụ hoàng làm bạo quân lương thần a sao có thể bỏ qua cho ngươi đây ngươi nhìn giống như là văn thái sư như thế trợ trụ vi ngược ngu thần liền là đặc biệt an toàn còn có không phải bản thái tử không đông tha ngươi là bạo quân phụ hoàng không đông tha ngươi a bản thái tử cũng cảm giác được thật có lỗi ngươi yên tâm chờ ngươi vì trung thành trả giá đắt về sau bản thái tử nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái lớn một chút quan tài gỗ hầu người này đừng không am hiểu nhưng làm người tán mặt linh、lung. cho tới bây giờ đều là một điểm liền rõ ràng trung thần thái tử điện hạ、000. Bệ hạ bệ hạ thần nói ra suy nghĩ của mình ân giao cho chu tử chân một ánh mắt chu tử chân đem gỗ hầu cho đẻ xuống gỗ hầu lộn nhào đi vào đế tân trước mặt Bệ hạ thần cảm thấy g ọ t hầu một chuyện tốt thần quyết định hiện tại liền bản thân g ọ t hầu từ bỏ sở hữu lãnh địa lấy đó đối b ệ hạ đi theo ân giao cười nhạt một tiếng a gỗ hầu ngươi sao có thể d ạ n g này ngươi rõ ràng một cái trung lương c h i thần làm sao hiện tại biến thành n g ũ thần lần này bản thái tử hẳn là tìm cái nào trung lương tri thần đến cùng tị can hoàng thúc tổ thất khiếu linh lung tâm s、so、a đâu chu tướng quân ngươi nói bản thái tử tìm ai tốt chu tử chân toét ra huyết b u ồ n đại khẩu thái tử yên tâm mặt tướng vừa rồi tại bên ngoài thấy rõ ràng những cái kia muốn làm trung thần không cho phép bệ hạ giao động nền tảng lập quốc trung thần cũng không thiếu mặt tướng mỗi một cái đều thấy rõ ràng đâu một đám phản đối gọt hầu đại thần lúc ấy liền tê vũ thảo cái này mẹ nó là muốn đuổi tận g i ế t người ta thân là trung thần thân vì thiên hạ làm gương mẫu chúng ta nhất định phải ba mười mấy cái đại thần lúc ấy liền quỳ v ậ hạ chúng ta cũng đồng ý gọt hầu làm cái cái dám trung thần trung thần muốn chết kỳ thật sở hữu phản đối gọt hầu đại thần đều rất rõ ràng dù là lần này không g ọ t hầu chỉ cần vòng phòng ngự thành lập được đến vòng phòng ngự bên ngoài chư hầu bản thân liền sẽ mất đi tất cả đất phong mà vòng phòng ngự bên trong chư hầu tất cả đều là văn trọng hoàng phi hổ dạng này bản thân sẽ đồng ý g ọ t hầu trọng thần với lại liền xem như văn trọng hoàng phi hổ dạng này đồng ý g ọ t hầu trọng thần bọn hắn cũng không phải không thèm để ý ích lợi của mình mà là bọn hắn đầy đủ lý trí cái này một thanh thua n h â n tộc liền xong rồi long minh chặt đức chúng sinh mệnh số cũng chẳng khác nào đem nhân tộc thiên mệnh tri tộc định số cũng cho xóa bỏ nhân đạo đại giới coi như không chỉ là nhân tộc chúng sinh đều là nhân đạo nhân tộc muốn làm mình bất tranh khí đem mình cho dạy vào chết vậy ai cũng không giúp được chính là rõ ràng điểm này cho nên văn trọng hoàng phi h ồ bọn hắn mới không có phản đối mà những cái kia phản đối đám đại thần bọn hắn không phải không hiểu cái này chỉ là muốn thông qua phản đối gây chuyện phương thức để đế tân làm ra một chút thỏa hiệp tại thắng lợi sau cùng về sau nhiều cho bọn hắn một chút lợi ích nhưng thái tử điện hạ nói cho bọn hắn nghĩ hay lắm thế là chính gian điện thanh âm lại một lần nữa hoàn toàn thống nhất ân giao một mặt tiếp hận ai cái này toàn bộ chín gian điện chẳng lẽ liền không tìm được một cái trung thần sao cái này thành thang muốn vong a hắn nhìn về phía đế tân phu hoàng làm bạo quân không tốt đế tân khỏe miệng giật một cái ngươi tin hay không cô thật không làm ân giao tự tin cười một tiếng không tin phu hoàng ngươi chính là cái làm trụ vương liệu không muốn cự tuyệt đế tân khỏe miệng lại là co lại bày ra như thế một đứa con trai hắn lúc này nội tâm là sụp đổ nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra tướng làm vẻ mặt bình tĩnh thái tử người nói không sai cô liền là một cái bạo quân hôn quân cô liền là chủ vương vậy vậy kể từ hôm nay triều chính liền giao cho ngươi cô muốn tiếp tục về thọ tiên cung hảo hảo hưởng thụ l ấ y ân giao n g ẩ n ngơ các loại phụ vương ngươi chạy vậy ta làm sao bây giờ ta một chút đều không muốn quản lý triều chính a ta muốn ở chỗ này quản lý triều chính ta về sau làm sao sống a phụ vương ngươi sao có thể mặc kệ đâu đế tân trận mắt chừng một cái cô là chủ vương quản lý triều chính còn thế nào làm một cái hợp cách chủ vương liền quyết định như vậy dứt lời trực tiếp liền đi ân giao hít sâu một hơi quả nhiên không hổ là bạn thái từ phụ hoàng quả nhiên không hổ là chủ vương quyền tiêu thái tử cũng không thể không sử dụng tuyệt chiêu dứt lời thái tử khẽ vươn tay đem đang muốn chuẩn mất ân hồng cho đ ệ bắt đầu hồng đệ hết thể liền giao cho ngươi ngươi phải thật tốt trợ trụ vi ngược a căn bản vốn không cho ân hồng phản đối cơ hội ân giao đem ân hồng hướng vương tọa bên trên nhấn một cái hiện tại hồng đệ đại diện triều chính ngu thần nhóm các ngươi ai tán thành ai phản đối sở hữu đ ạ i thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhìn xem bảo cách nhìn xem còn trên mặt đất run chân không có bỏ dậy gỗ hầu sau đó cùng kêu lên trả lời chúng thần tán thành chúng thần đồng ý ân giao cười ha ha một tiếng rất tốt về sau các ngươi liền h ả o h ả o trợ trụ vi ngược a quân thần vội vàng một mặt nghịch ngọn thái tử nói đúng về sau chúng thần liền nhất định thật tốt trợ trụ vi ngược văn trọng thì can các loại trọng thần một tay bịt mặt v ũ thảo cái này mẹ nó cũng được trợ trụ vi ngược cái này ngay bắt đầu tướng làm có vấn đề từ còn có thể dạng này dùng sao thái tử điện hạ ngươi đến cùng còn có thể hay không h ả o h ả o qua nhưng là bọn hắn có biện pháp nào đâu bởi vì ân giao chẳng hề làm gì sai chỉ cần mang đầu góc co lý trí liền biết đấy là đúng nhưng trên lý luận lại đối cũng mẹ nó không chịu nổi thái tử điện hạ dạng này xóng a chu tướng quân đem bảo cách liền phóng tới chín gian cửa đại điện ngươi cho bản thái tử nhìn chằm chằm về sau nếu là lại có trung lương c h i thần liền nã pháo in dấu lên nướng đúng nhớ kỹ đem tâm móc ra không thể để cho tỷ can hoàng thúc tổ đầu trở quá lâu thì c a n một gương mặt mò chứng đến đỏ tía chọc tức cái này thái tử là thật không có cách nào hào hảo qua ân dao nhìn về phía im lặng lại từng cái sắc mặt trắng bệnh q u ầ thần rốt cục cười ha ha một tiếng quá ghê tởm thật sự là quá ghê tởm toàn bộ thanh liền tìm không ra một cái trung lương chi thần sao b ả n thái tử rất bi thống a quân thần cùng nhau mắt t r ợ n trắng người bi thống người rõ ràng đang cười đều không có ngừng qua chương năm trăm bốn mươi sáu xem ra cần muốn tỉnh giáo bên ngoài sân nhiệt tâm người xem thái tử điện hạ một trận tao thao tác c h ấ n trụ chiều ca quân thần mặc kệ những người này trong lòng là nghĩ như thế nào dù sao hiện tại bọn hắn là không dám nhảy ra làm ra cái gì phản đối nhưng phải giải quyết sự tình còn có một đông lớn vắt ngang ở trước mặt mọi người là khác một kiện đại sự như thế nào tại trong thời gian ngắn đem tứ phương quan hải bên ngoài đại thương con dân cho tiếp trở về với lại quá trình này còn phải bảo đảm có thể phân biệt ra được những cái kia đã bị cảm n h i n m người không để cho lẫn vào người vô tội bên trong cuối cùng đem đại lượng con dân điều đến q u a n nội như thế nào ăn trí lương thực chỗ ở các loại tất cả đều là vấn đề thì can nhìn về phía văn thái sư thái sư như thế nào muốn tại trong thời gian ngắn đem con dân toàn đều điều nhập quan bên trong cần tiên nhân lực lượng a thái sư ngươi là t i ệ t giáo đệ tử có thể có thể mời tiết giáo tiên nhân tương trợ văn thái sư lắc đầu tiết giáo chủ lực đang phối hợp thiên đình cùng phương tây phật môn chiến đấu còn lại những tiên nhân kia không nói đến bọn hắn cần chấn giữ các phương trọng chấn càng quan trọng hơn là lực lượng của bọn hắn thường thường không thích hợp làm gì chuyển sự t ì n h đối tiên nhân không hiểu rõ p h à m nhân luôn cho là tiên nhân không gì làm không được nhưng kỳ thật tiên nhân cùng p h à m nhân cũng là có thuật hữu chuyên tinh muốn nói đến vận chuyển p h à m nhân việc này ngược lại là phật môn am hiểu nhất bởi vì bọn hắn một mực đem p h à m nhân xem như gia súc cùng công cụ sử dụng vì vận chuyển thuận tiện cái kia tất lại chính là đối loại này vận chuyển kỹ thuật tướng làm am hiểu đông thổ bên này thiên đình có tương ứng kỹ thuật đây là bởi vì tiên đình quản lý chư thiên tam giới tự nhiên là dạng gì tiên mới đều có xiền giáo có đây là bởi vì bọn hắn đối p h ạ m nhân thái độ cùng phật môn t i ệ t giáo thật đúng là sẽ không nếu là tiên nhân số lượng đủ nhiều kết trận lấy động cũng không phải có thể nhưng t i ệ t giáo mạnh nhất một nhóm tại tử tiêu cung chiến trường còn lại chủ lực thì tại phối hợp thiên đình dù sao t i ệ t giáo rất nhiều đệ tử vốn là tại thiên đình n h ậ p t r ư ớ c mà còn lại hạ nhu cựu anh lữ nhạc thập thiên quân tứ thiên vương những n à y thì là canh giữ ở bốn quan hải chiều ca cùng các nơi trọng thành những lực lượng này không thể tùy tiện vận dụng còn lại những thiệt giáo đó tiên nhân, lại tiệt giáo đó vậy cũng chỉ có phái gia đại quân tận lực thu nạp con dân may bá lại là lắc đầu việc này không ổn không nói đến phái gia đại quân phải chăng tới kịp coi như tới kịp chúng ta cũng phải cân nhắc mặt khác hai vấn đề như thế nào phân biệt những cái k i a ẩn tàng trong đám người đã cảm nhiễm nhưng lại còn không có thi hóa người còn có quan nội vật tư cũng không đủ sở hữu con dân một khi đại quy mô rời vào quan ngoại thổ địa cùng lương thực đều muốn từ bỏ lập tức liền muốn ngày mùa thu hoạch lúc này từ bỏ quan ngoại liền là từ bỏ một nhiều hơn phân nửa sinh lương đất ta mai bá lời nói làm cho tất cả mọi người cũng t a o mày lên không thể không nói hết thể tới quá đột nhiên căn bản không kịp làm chuẩn bị nhưng nếu không phải đột nhiên như thế ngay cả hai phe địch ta đều không có chuẩn bị lời nói như vậy chờ đến tất cả vấn đề đều lúc bộc phát chỉ là trong nháy mắt nhân tộc liền không có đến lúc đó hết thể liền đã trễ rồi cho nên đám người lúc này cũng chỉ là phát sầu không có ai sẽ cảm thấy long minh làm được không đúng đám người thương lượng hồi lâu đều không có kết quả ba cái vấn đề mỗi một cái đều ảnh hưởng mặt khác hai cái bất kỳ một vấn đề gì vô pháp thỏa mãn như vậy mặt khác hai cái xử lý đến cho dù tốt kết quả sau cùng cũng là bằng một chỗ một mực dạng này thương lượng đến đêm khuya thời điểm ân hồng đột nhiên một mặt cổ q á i nhìn về phía ân giao đại h u n h ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đại thiên di thế nhưng là chủ ý của ngươi ngươi không cho điểm ý kiến văn trọng tỷ can mấy vị trọng thần lúc này mới lập tức kịp phản ứng đúng a thái tử ngươi ra chủ ý ngươi một mực tránh ở một bên xem náo nhiệt làm ấy cái ý tứ chúng ta ở chỗ này người nghĩ nửa ngày làm sao cũng không có nghĩ tới thái tử điện hạ đâu chúng thần chỉ là s ứ c sở sau đó liền hiểu thái tử thế mà dùng tiên nhân thủ đoạn đem mình cho dấu ở chúng ta dưới mí mắt thái tử ngươi còn có thể hay không hào hả qua văn trọng t h can mai ba cùng nhau nhìn hàm hàm ân giao thái tử việc quan hệ thiên hạ ngươi không được lại phóng đảng ân giao một mặt lạnh nhạt phất phất tay lương thực vấn đề giao cho anh em hổ lô bọn hắn liền có thể ta trước đó liền cùng bọn hắn nói xong bọn hắn đã đang chuẩn bị chỉ cần một tháng thời gian bọn hắn liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra đầy đủ sở hữu thành thang con dân ăn một năm lương thực về sau lương thực chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp trước giải quyết việc cần kiếp trước mắt là được văn trọng liên tục gật đầu nếu như là bảy cái anh em hồ lô xuất thủ hẳn là có thể năng lực của bọn hắn là thánh mẫu nương nương tự tay điểm hóa có thể thắng này t r ư ớ c trách lớn cũng không phải văn trọng bọn hắn nghĩ không ra anh em hồ lô thật sự là anh em hồ lô chỉ nghe ân giao đem quân v i ệ n trinh trả lại về sau cũng liền rời đi cho tới văn trọng bọn hắn không có trước tiên nghĩ tới phương diện này thì can hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm ân giao như vậy phân biệt người lây bệnh cùng di chuyển đâu ân giao tiện tay xuất ra một vật đây là một cái nặng nề vòng tay vòng tay bên trên điêu khắc một ư ơ i hai thủ hộ cầm tinh cái này là nhân tộc cầm tinh thủ hộ thần bọn hắn có thể phân biệt người lây bệnh với lại hẳn là còn có nghịch chuyển bộ phận cường độ thấp người lây bệnh năng lực v u a n trọng ngẩn ngơ vật này năm đó ở đại vũ đế trở về hỏa vân cung về sau liền theo đại vũ đế trở về hỏa vân cung thái tử ngươi là thế nào t thái tử ngươi có thể liên hệ đến hỏa vân cung ân giao nhét miệng cười một tiếng đây cũng chính là di chuyển cái vấn đề này biện pháp giải quyết là thời điểm tỉnh giáo bên ngoài sân nhiệt tâm người xem đám người đều là ngẩn ngơ còn không chờ bọn họ minh bạch xảy ra chuyện gì ân dao liền đ e o lên cầm tinh thủ hộ vòng tay đem tinh thần chi lực rót vào trong đó ông ngàn vạn tinh thần chi quang chiếu dọi toàn bộ chín gian điện tại một mảnh mở mị tinh thần quang mang bên trong một đạo to lớn đại môn trầm rãi mở rộng từ đó đi ra ba cái thân mang hoa p h ụ diện mục uy nghiêm người tại ba người này sau lưng thì là năm cái thân mang đế phục người lại sau này hoàn toàn mông lung bên trong l o a n g thoáng có thể thấy được bên trong có một chi số lượng không ít đại quân vô tận khí vận chi quang tại nhánh đại quân này trên thân chất động hình thành một mảnh vầng sáng mê biển lóa mắt vô cùng năm trăm bốn mươi bảy tại tam hoàng ngũ đế trước mặt thái tử cũng như thế xóng sao chúng ta bái kiến tam hoàng ngũ đế đám người đều quỳ ngoại trừ thái tử hiện hạ văn trọng thi lễ về sau vội vàng hướng ân giao trừng mắt thái tử nhanh hành lễ ân giao nhếp miệng cười một tiếng thiện tay đi một cái van bối lễ căn bản không có quỳ hành đại lễ văn trọng cùng tỷ can mấy vị lao đại thần gấp đến độ liền muốn triển khai thuyết giáo hình thức nhưng phục hy lại là cười ha ha một tiếng không sai rất có tinh thần mọi người đều đứng lên đi đều không cần quỳ hữu lễ có tiết cùng quỳ xuống không có quan hệ chúng ta năm đó vì không cho ta t ổ quỳ tiên quỳ yêu dùng hết một thân các ngươi cũng không thể đem tật xấu này cho nhặt lên đến v ă n trọng đám người giờ mới hiểu được vì cái gì ân giao không quỳ thế là n h a u n h a u đứng lên một lần nữa hành lễ phục hy mỉm cười nhu cầu của các ngươi ân giao đứa nhỏ này đã toàn đều cáo t r i chúng ta chúng ta nghe từ lao sư dạy bảo qua nhiều năm như vậy một mực đang hỏa vân cung làm chuẩn bị chính là vì một ngày này chỗ lấy các ngươi yên tâm hết t h ả đều không phải là vấn đề theo phục hy lời nói m ở m i ệ n g trong cửa lớn n h â n tộc tiên nhân tạo thành đại quân nối đuôi nhau mà ra phục hy nhìn xem v ă n trọng chúng ta sẽ bố trí xuống nhân tộc thánh trận đem tiên nhân lực lượng tạm thời cho mượn một bộ phận trò phạm nhân nhưng mà lại từ tiên nhân phụ trợ để sở hữu con n ô n dân có thể trong vòng một tháng toàn đều rút về quân nội cái gọi là thánh trận liền là năm đó nhân tộc đối kháng yêu tộc đại đồ sắt lúc tộc hồn thần du đại trận tộc hồn thần du đại trận thiên đạo cấp đại trận lấy chủng tộc tri hồn làm cơ sở lấy chủng tộc tộc dệ lạ tiết thủ hộ chủng tộc tri đại trận dùng phương thức đơn giản nhất giải thích tộc hồn thần du đại trận có thể tại nguy nan trước mắt đem chọn cái chủng tộc lực lượng mượn nhờ chủng tộc tộc hồn tập trung bắt đầu năm đó nhân tộc liền là lợi dụng cái này thiên đạo cấp đại trận đem nhân tổ cùng t r í bảo lực lượng phân phối đến toàn tộc để phân tán tại hồng hoang các nơi n h â n tộc có được chống c ự yêu tộc lực lượng hiện tại tam hoàng ngũ đế dự định lập lại c h i ê u cũ bởi vì lần này không phải là vì để mỗi cái bộ lạc xuất hiện mấy cái tiên nhân đến đối kháng yêu tộc mà là để sở hữu con dân đều có được cơ sở đảng vân giá vụ năng lực cho nên bình quân phân phối đến mỗi người trên đầu lực lượng cũng không cường lại thêm không có thời gian quen thuộc cùng huấn luyện chỗ lấy cuối cùng đại di rời còn cần tiên nhân từ bên cạnh phụ trợ nhưng coi như thế cũng đầy đủ thời gian kế tiếp cũng chỉ là văn trọng so chơi bọn hắn tới làm ă n bài lương thực vấn đề chúng ta cũng có thể giúp các ngươi giải quyết rất lớn một bộ phận hòa vân cung những năm gần đây một mực đang chữ hàng các loại an hoàn những n à y an hoàn có thể cam đoan tộc nhân sinh tồn hơn nữa còn có thể tiến một bước thôi hóa thiên phú của bọn hắn thần nông nghe được văn trọng nói lên lương thực vấn đề về sau biểu thị hỏa vân cung nơi đó lương thực cũng có đại lượng dự trữ tóm lại một câu vật lực hỏa vân cung có lương thực hỏa vân cung cũng có sức chiến đấu hỏa vân cung càng không kém nhưng còn lại p h à m nhân muốn mình giải quyết bất quá có những này văn trọng bọn hắn liền đã có vô cùng lòng tin vỗ ngực cam đoan tuyệt đối không có vấn đề đợi đến đem lại thể chuyện đã định về sau quay đầu nhìn lại thái tử điện hạ sớm không biết chạy đi đâu văn trọng một phát bắt được một tên thái giám thái tử đâu thái giám vội và nói g n thái tử điện hạ nói muốn đi chuẩn bị quân chuẩn bị tự mình đi đông cảnh bởi vì đông di bên kia cách gần nhất có thể là trước hết nhất phát động thế công văn trọng nhớm mày thái tử như thế không biết l ấ số một tiếng chào hỏi đều không đánh liền đi thái giám cẩn thận từng ly từng tí nhìn tam hoàng ngũ đế một chút sau đó run d ậ y mở miệng thái tử điện hạ nói lưu lại thái sư lại phải nói loạn cấp bậc lệ nghĩa quý cụ hoàn toàn liền là lãng phí thời gian văn trọng cùng tỷ can huyết áp phủ đất liền lên cao tại tam hoàng ngũ đế trước mặt thái tử thế mà cũng như thế phóng đáng nhưng tam hoàng ngũ đế lại là cười ha ha h i ê n viên hoàng đế càng là vỗ bên hông h i ê n viên kiếm mừng rỡ kẻ này có thể là ta tộc tân đế thần ô n g cũng l à mỉm cười gật đầu không sai không sai làm hiện thực tốt hiện tại nhân tộc đều đã không biết năm đó tam hoàng ngũ đế trong lúc đó nhân tộc căn bản không phiền phái nhiều như vậy q u ý củ bất kỳ cấp bậc lễ nghĩa q u ý củ đều phải đặt ở hiện thực về sau tam hoàng ngũ đế nhìn văn trọng bọn hắn hiện tại những này cái gọi là q u ý củ nhưng thật ra là xem thường nếu không phải đưa tay không đánh người mặt tươi cười lời nói tam hoàng ngũ đế mới sẽ không nể tình đâu hiện tại có cái ân giao như thế phù hợp cổ chế nhưng làm tam hoàng ngũ đế cho sướng đến phát rồi rồi lần này đ ổ i thành văn thái sư bọn hắn lung túng phục hy khoát k h o t a y các người đi làm việc các người đi chúng ta từ có sắp xếp sở hữu sự tình đều không cần đến hỏi chúng ta chúng ta chỉ là thủ hộ n h â n tộc nhưng quản lý là trách nhiệm của các ngươi chỉ muốn các ngươi có thể bảo vệ cẩn thận tộc nhân l i ề n là đối với chúng ta lớn nhất lễ phép cái khác đều không trọng yếu còn lại hai hoàng ngũ đế đồng thời gật đầu văn thái sư một nhóm lúc này mới chỉ có thể gật đầu hành lễ sau đó rời đi có tam hoàng ngũ đế hồng vân cung nhân tộc tiên nhân tương trợ một tháng thời gian quan ngoại thành thang con dân l i ề n đã hoàn toàn rời đến q u a n nội về sau số tháng liên là các loại giàn xếp cùng xử trí chư hầu sự tình có trước đó ân giao tao thao tác kinh nghiệm v u a n trọng bọn hắn xử lý lên những cái kia phản đối chư hầu liền rất thuận tiện đến tại cái gì bạo quân tri luận mang tới thế cục bất ổn tại tam hoàng ngũ đế ra mặt về sau cũng trên cơ bản không là vấn đề đều nói tam hoàng ngũ đế là thánh minh thời điểm đều nói chư hầu chi chế là tam hoàng ngũ đế chính thống như vậy thánh minh tam hoàng ngũ đế biểu thị ủng hộ cờ hầu cái nào chư hầu dám nói một chữ không đương nhiên cũng có là gan quá ngập hoặc là đầu vóc quá ngu ngốc chư hầu đối tam hoàng thân phận của ngũ đế biểu thị ra hoài nghi bộ phận này ngớ ngẩn sẽ chết đến tướng lúc có nhiều kiểu chỉ vào tam hoàng ngũ đế nói người ta là giả đây chính là rõ ràng phản bội nhân tộc không động ấn cùng h i ê n viên thanh kiếm trực tiếp là có thể đem bọn giá hỏa này đ ạ i chết thế là tình thế rất nhanh liền ổn định lại tại đại di rời tháng thứ ba cuối mùa thu giáng lâm chính là thu hoạch tế chính như ân giao ngay từ đầu dự liệu du hồn q u a n cái thứ nhất gặp công kích phát động công kích không chỉ là đông di cũng không chỉ là c ư ơ n g thi còn có nam bá hầu ngạc thuận tin tức chuyển đến t r i ề u ca văn thái sư lúc ấy liền nổi giận nam bá hầu ngạc sùng vũ quả nhiên không phải ông chết là phương tây phật môn âm mưu ngạc thuận kẻ này chẳng những phản bội thành thang vẫn là một cái g i ế t cha hung thủ lúc trước triều ca đối phó tây kỳ thời điểm phía nam liền truyền đến nam bá hầu ngạc sùng vũ ô ậ chết còn hắn ngạc thuận tiếp vị tin tức bởi vì tứ phương quân hầu bản chất liền là độc lập bốn nước triều ca bên này vốn là không thể hỏi đến tứ phương quân hầu kế vị sự tình lại thêm vội vàng đối phó tây kỳ cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì trước đó đại di rời thời điểm nam cảnh chư hầu liền là phản đối kịch liệt nhất tại bị chặt một nhóm về sau lúc này mới trung thực x u n g tới nhưng ở đại di rời trước đó nam bá hầu liền đã biến mất lúc ấy còn có hắn đại thần cho rằng đây là nam bá hầu bất mãn của hầu thế là đi ra ngoài tự lập làm vương hiện tại xem ra người ta dã tâm càng lớn căn bản khinh thường tại an phận ở một góc chương năm trăm bốn mươi tám du hồn quan nguy cơ thời khắc mặc kệ ngạ thuận đến cùng là dã tâm mười phần vẫn là đã bị phật môn khống chế lại hoặc là nguyên nhân gì khác tóm lại hắn mang theo một triệu đại quân tụ hợp đồng dạng một triệu số lượng đông di lại thêm ngàn vạn số lượng cương thi t r ù n g k í c h phía đông du hồn quan du hồn quan c h ấ n thủ tiên nhân tứ thiên vương cùng ma ra bốn huynh đệ tứ thiên vương vốn là đông hải cựu long đảo luyện kỵ vương ma dương sâm cao hữu cản lý hưng bá về sau cái này bốn sĩ bái nhập thiệt giáo tại theo thầy học trước đó bọn hắn tự xưng b ố n thánh bái sư sau vì tị huy thánh nhân chi uy thế là cải thành tứ thiên vương mà ma gia bốn huynh đệ thì là nửa yêu xuất thân vốn là tại tây nam bộ giai mộng quan làm thủ quan đại tướng bởi vì biểu hiện tốt lại thêm giai mộng quan tại triều ca cùng tây kỳ khai chiến sau liền cơ hồ vô dụng thế là ma gia bốn huynh đệ liền bị đ i ề u đến du hồi quan t ứ thiên vương là đại la kim tiên với lại đều là đinh phong bọn hắn ban đầu là đái nghệ đầu sư bãi thầy khi đã có sẵn tài nghệ cho nên là tu luyện qua trạm thi t i ê n đạo nửa đ ư ờ n g truyền hình cho tới làm trễ m ả i không ngừng thời gian nếu không lấy tứ thiên vương thiên phú theo hầu đã sớm hôn nguyên kim tiên mà ma ra bốn huynh đệ bọn hắn vốn chính là n ử a yêu lúc mới sinh ra liền là long môn nhất hệ về sau lại bị nữ hoa yêu giáo đặt vào từ nhỏ tu luyện liền là long môn công pháp chỉ tiếc cái này bốn huynh đệ thật theo niên kỷ cũng liền cùng đế tân cho nên đến bây giờ cũng liền vẹn vẹn thái ất kim tiên nhưng bọn hắn tám cái lợi dụng du hồn quan đại trận chặn lại đông di ngạ thuận liên quân ba lần trước công kích du hồn quan hiện tại tạm thời duy trì ở cục diện chỉ chờ hậu phương viện b du hồn quan tổng binh phủ du hồn quan tổng binh đậu quang vinh sắc mặt nhìn không tốt trong đại sành đi tới đi lui vợ cả của hắn triệt địa phu nhân thì ngồi ở một bên nhìn xem hắn trong đại sành xoay quanh một lúc lâu sau đậu quang vinh mới thở dài bệ hạ ân trọng để cho ta thêm là du hồn quan tổng binh thái tử cầm quyền về sau càng là đại thêm phát tế đông bá hầu đi vào quan bên trong cũng chưa từng bắt ta quân quyền nhưng mà ta lại đối mặt đị c h tặc bất lực g i ế t khấu ta thẹn với bệ hạ thẹn với thái tử a triệt địa phu nhân lạnh nhạt liếp mắt nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ hiện tại bất quá là rằng co mà thôi ngươi có gì thật lo lắng cho trách nhiệm của chúng ta l i ề n là đính tại cái này du hồn quan người tại n ú t tại quan hủy người vong ngươi suy nghĩ gì xuất quan g i ế t địch t r i ệ địa phu nhân mặc dù là nữ lưu h ạ n g người với lại cũng không sợ trường võ nghệ nhưng nàng kỳ thật mới là du hồn quan chân chính thông x o á i nàng thợ nhỏ đọc đủ thứ thao lược kế sách cũng sẽ chỉ võ nghệ cùng sông pha chiến đấu đậu quang vinh vừa vặn bổ sung nghe được phu nhân đậu quang vinh thở giải phu nhân nói ta tự nhiên hiểu được nhưng những cương thi kia thật sự là quá mức nguy hiểm quỷ quyệt vương ma tiên nhân nói qua, bọn hắn đang tại hủ hóa đại địa một khi hủ hóa đến trong thành liên thành tường cũng sẽ bị mục nát rơi nếu như không thể đem những cương thi kia giết hết du hồn q u a n như thế nào lâu thủ trận địa phu nhân trận nhìn đậu quang v i n h một chút những cương thi kia độc coi như có thể mục nát hắn tường thành vậy cũng nhất thiếu cần nửa năm không cần nửa năm nhiều nhất mười ngày chiều ca viện quân liền sẽ đến chúng ta bây giờ là tiên nhân lực lượng không đủ cho nên mới vô pháp phản kích mà thôi đợi đến chiều ca t r ợ giúp đến vậy cũng tốt vợ chồng hai người đang nói đột nhiên một tiếng vang thật lớn toàn bộ du hồn quân đều kịch liệt lay động bắt đầu đậu quang vinh cùng triệt địa phu nhân sắc mặt đều là biến đổi tình huống có biến hai người lập tức chạy vội hướng từng thành đến thời điểm tứ thiên vương ma gia bốn huynh đệ đã đến dưới thành một triệu cương thi phát động hoàn toàn mới công kích bọn chúng trực tiếp hóa thành đạ tháo trực tiếp đâm vào du hồn quan đại trận hộ thuẫn bên trên dẫn phát không ngừng mà bạo tạc cương đại trùng kích làm cho cả đại trận hộ thuẫn nổi lên đại lượng g ư ợ t sóng càng có đại lượng thi độc không ngừng hướng hộ thuẫn bên trong thẩm thấu thật to ra tốc hộ thuẫn tổn thương đã tứ o、so, thiên vương cùng ma ra bốn huynh đệ đối với cái này cũng không tính là tinh thông bản thân cũng chỉ có thể phát huy đại trận tám thành huy năng nếu là bình thường công kích tám thành huy năng đại trận cản hơn nửa năm cũng không thành vấn đề nhưng những cương thi này thi bạo huy lực lớn không hề tầm thường hơn nữa còn có thể đem sở hữu huy lực đều tập trung vào trùng kích hộ thuẫn bên trên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lãng phí như vậy đại trận nhiều nhất cản hơn mấy canh giờ ngoài thành ngạc thuận dương dương đ ắ c ý nhìn xem du hồn quan h ậ thuẫn hai mắt tỏa ánh sáng trong vòng ba canh giờ du hồn quan tất phá tại ngạc thuận bên người một k h u n g bảo xa bên trên có một cái toàn thân đều bao phụ tại thần bí áo choàng bên trong thân ảnh từ cái kia áo choàng trong bóng tối có thể nhìn thấy cháy h ừ n g hực k i ự u hận hòa diễm hắn lấy thanh em khàn khàn mở miệng du hồn quan tất phá thành thang tất vong tân dao phải chết nồng đậm hận ý cùng chung quanh thi khí lôi cuốn cùng một chỗ hóa thành cơ hồ thực chất sương n g lan lộn ph ngạc thuận nhìn về phía chung quanh mấy triệu quân tốt cùng ngàn vạn cương thi trận chiến này tất thắng trên tường thành thứ thiên vương cùng ma ra bốn huynh đệ sắc mặt tướng làm khó coi lấy trước mắt tình huống này bọn hắn là thật ngăn không được nhưng sau đó vương ma lại là thoải mái cười một tiếng ba vị đệ đệ bốn vị sư đệ vung lòng một chút đơn giản liền là một chết vương ma thần sắc thản nhiên thái tử đối chúng ta có đại ân chúng ta ăn đại thương đ n g lộc là đại thương mà chế tử chết có ý nghĩa thứ thiên vương tại tiệt giáo là nội môn đệ tử nhưng bởi vì truyền hình vấn đề một lần lạc hậu đến chính bọn hắn đều kém chút mất đi lòng tin chủ động đến đại thương phong quan nhậm chức bản thân liền là một loại đổi phế biểu hiện kết quả là ân giao từ long minh cho một đống đồ vật bên trong tìm được để tứ thiên vương khôi phục trạng thái một lần nữa trở về đại la kim tiên cảnh tiên tiên linh c ă n tứ thiên vương nhận ân giao đại ân bởi vậy dù là khôi phục thực lực cũng tiếp tục chấn thủ biến quan ma ra bốn huynh đệ tình huống cũng là không sai bị lắm nếu không có ân giao bọn hắn hơn phân nửa cũng liền không có tiếng t â m gì đối với bọn hắn mà nói ân giao có ân tri ngộ ân cùng tái tạo lại há không dùng mệnh ẩm ẩm đại trận lay động càng ngày càng nghiêm trọng vương ma làm là thứ nhất trận nhãn nhận phản vệ cũng là mạnh nhất bất quá là trong chốc lát vương ma đã thất khiếu chảy máu tứ chi vỡ nát máu tươi lưu mà không ngừng vương ma t i ế u dung lại càng thêm bình thản ta đi trước một bước ba vị đệ đệ bốn vị sư đệ chớ có quên chúng ta lúc trước lời thề hắn không chút do dự vương ma đốt đốt nhục thân của mình hiến tế nguyên thần của mình lấy bổ sung đến đại trận bên trong mà hắn chân linh lại là hồn bay phong thần bảng đại ca còn lại ba ngày vương một tiếng khóc thảm ma ra bốn huynh đệ càng là lệ nóng d o a n tròng giờ khắc này bọn hắn đã đều làm ra quyết định đại ca đã đi đều nghe chúng ta lấy tính mệnh thủ hộ du h ồ n quan tiếp xuống từ ta trước sau đó là tam đệ tứ đệ lại sau này là bốn vị sư đệ vương ma một chết dương sâm là đại thân xác hắn tử buồn chuyển thành bình thản nhìn về phía một bên cái khác tán tiên nếu như chúng ta đều là chết viện quân còn chưa tới còn xin các vị đạo hữu dùng mệnh chúng ta tiên không nói một lời nhưng lại cùng nhau vai trào đến cùng trong lòng định ra kiên định quyết tâm t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín chết không quan hệ đến lúc đó phục sinh là được tại vương ma bản thân hy sinh lấy mệnh thủ quan đồng thời ngoại thành ngạc thuận bên người cái kia thần bí người h à o tràng đột nhiên hử một tiếng vương ma đã chết bọn hắn bắt đầu hiến tế tự thân đại trận hộ thuận đem phá đem càng nhiều cương thi cử đi đi ngạc thuận xứng sở sau đó đắc ý cười bắt đầu xem ra bọn hắn đã đến cực hạ như vậy tử kỳ của bọn hắn đã đến đang hành động ngay từ đầu ngạc thuận liền đã cùng người thần bí tiến hành các loại thô diễn với lại đang hành động trước bọn hắn liền phái ra các loại mật thám thám tử tại trong thành tiến hành tìm hiểu bởi vì đại di rời nguyên nhân tứ phương quan hải bên trong đều không thể tránh khỏi có các loại các loại dạng vấn đề cái này cũng liền dẫn đến một chút quan nội chi tiết bại lộ mật thám thám tử trước mắt trong đó liền bao quát quan hại đại trận một chút tình huống những tình huống này rơi xuống ngạc thuận dạng này người hữu tâm trong tay cái kia liền có thể phát huy ra tác dụng đến từ vừa mới bắt đầu ngạc thuận cùng người thần bí liên đã chế định ra c h ọ n vẹn kế hoạch ngay từ đầu chung kích có thể trực tiếp cầm xuống quan hại tự nhiên tốt nhất nhưng nếu là bắt không được cái kia cũng có thể tiêu hao tứ thiên vương cùng ma ra bốn minh đệ pháp lực về sau mấy ngày cố ý bảo trì trạng thái rằng co lấy tê liệt thủ thành tiên nhân đồng thời không gián đoạn công kích lại tiếp tục tiêu hao thủ thành tiên nhân trạng thái đợi đến hôm nay lại nhất cử tổng tiến công m a bước đến tứ thiên vương cùng ma gia bốn huynh đệ h i h n t ế liền là một bước m ấ u chốc nhất đến một bước này liền mang ý nghĩa du h ồ n quan đã đến thời khắc cuối cùng ngạc thuận lập tức phái ra càng nhiều cương thi lấy càng thêm cùng gia thi công vọt tới du h ồ n quan ầm ầm du hồn quan hậu thuẫn lung lay sắp đổ vương ma về sau dương sâm cũng đi theo h i h n t ế sau đó là cao hữu cản lý hư n g bá ngắn ngủi nửa n g à y thứ thiên vương toàn bộ hy sinh tiếp xuống ma gia bốn huynh đệ cũng không chút do dự đem mình như t ế còn lại những cái kia tá tiên thực lực không đủ với lại không phải thiệt giáo đệ tử đối với t i ệ t giáo p h á p t r ậ n cũng không đủ giải cho nên cũng không có hiến tế nhưng bọn hắn không có một cái nào chạy trốn ma lễ thọ hiến tế mình trước đó một khắc cuối cùng nhìn về phía du hồn quan tổng binh đậu quang vinh đậu tổng binh hết thể liền giao cho ngươi kiên trì đến một khắc cuối cùng bần đạo tin tưởng chiều ca trợ r ú t rất nhanh liền đến đậu quang vinh đã sớm lệ nóng doanh t r ọ n g hắn mắt hổ d ư n g d ư n g gật đầu yên tâm dù là đánh tới cuối cùng một binh một tốt ta cũng tuyệt không lui lại dù là nhất sau bỏ mình ta cũng nhất định là mặt hướng bị tặc ma lễ thọ hướng chiều ca phương hướng túi đầu thái tử hiến hạ thần đi trước một bước lại hướng đông hải cúi đầu sư tôn đệ tử đi trước một bước dứt lời nhảy vào đại trận bên trong du hồn quan hộ thuẫn một lần cuối cùng bốc cháy lên hào quang sáng tỏ chiếu sáng ngàn dằm đại điện ngoài thành người thần bí lại là trước tiên phát hiện ma lễ thọ hiến tế h ắ n cười lạnh một tiếng ma lễ thọ đã chết phái ra cự thi ngạc thuận cười ha ha một tiếng cơ hiệu triển khai tại cương thi trong đại quân mấy trăm đầu vẫn giấu kín đến bây giờ cự thi từ đó đi ra những n g cự thi cái thứ nhất đều có trăm trượng lớn nhỏ phía sau cốt thứ như là phá thiên cự mâu lành lạnh đáng sợ cự thi vừa xuất hiện lập tức nửa nằm dạp trên mặt đất phía sau trường mâu cốt thứ thì bộc phát ra kinh khủng thi khí cùng thi có thể sau đó những n à y cốt thứ thật giống như là bay mâu từ cự thi trên lưng bay ra đâm về du hồn quan ẩm ẩm ẩm ẩm mỗi một mai cự thi cốt thứ đều có hậu thiên linh bảo tự bạo huy lực tương đương với một cái thiên tiên cảnh tiên nhân bỏ mạng trạng thái dưới một kích toàn lực mấy trăm cốt thứ đồng thời đánh vào hộ thuẫn phía trên tại chỗ liền đem vừa mới bị ma lễ thọ từng cường hóa sau hộ thuẫn cho đánh tan ha ha ha, ha du hồn quan đã phá cho bản tướng giết giết sạch du hồn quan bên trong hết thảy giống ngàn vạn cương thi cùng nhau phát ra kinh khủng chu lên hướng về du hồn quan đánh tới đậu quang v i n h không nghĩ tới đại trận hậu thuẫn sẽ như thế bị phá lúc này làm tiếp cái khác chuẩn bị căn bản không còn kịp rồi hắn cắn răng một cái rút ra bên hông b ộ i kiếm toàn quân nghe lệnh từ chiến các vị cùng ta lấy thân thủ quan hải lấy hồn chấn biên cương du hồn quan bên trong tiên nhân tướng sĩ cùng nhau gầm thét chúng ta thể cùng quan thành cùng tồn tại lấy thân thủ quan hải lấy hồn chấn biên cương ngoài thành ngạ thuận nghe được tiếng la lại là k i n h thường hừ lệnh cái kêu bản quân hầu hôm nay liên h o a i nhỏ nhục thể của các ngươi đánh tan hồn phách của các ngươi a có đúng không thư l ệ n h một tiếng nhưng vào lúc này v ă n g lên sau đó một mảnh thuần trắng quang mang sáng lên vừa mới vỡ vụn du hồn quan đại h ộ thuẫn lại một lần nữa xuất hiện chặn lại vừa mới xông lên những cương thi kia du hồn quan lúc đầu đại h ộ thuẫn mặc dù lực phòng ngự rất mạnh nhưng cũng chỉ có lực phòng ngự mà thôi nhưng lần này đại h ộ thuẫn chẳng những lực phòng ngự mạnh hơn vô số cương thi đụng ở phía trên đều vị nhưng bất động với lại cái này h ậ thuẫn còn có khắc chế cương thi lực lượng vô số cương thi đâm vào hộ thuận phía trên lập tức liền bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng căn bản không kịp thi bạo liền trong nháy mắt tan thành m â y khói tại cái này thời khắc nguy hiểm nhất ân giao đến cùng hắn cùng một chỗ đến còn có la hầu dương thiền dương tiễn ba vị cũng chỉ có ba vị này cũng chỉ cần ba vị này thái tử liền hạ đậu quang minh thấy một lần ân giao kích động lúc ấy thiếu chút n ữ a khóc có câu nói là nam nhi không dễ rơi lệ nhưng đậu tổng binh hiện tại là thật nghĩ tại chỗ khóc chết trợ rút rốt cuộc đã đến mặc dù tới chỉ có ân giao một cái nhưng thành thang trên dưới một cái chung nhận thức liền là thái tử điện hạ ra về ra làm giận về làm giận nhưng chỉ cần thái tử điện hạ xuất mã liền không có giải quyết không được sự tỉnh thái tử điện hạ tới du hồn quan liền bảo vệ ẩn g i a o nhìn về phía đ ầ u quang vinh làm tốt lắm giống như là một cái thành thang tổng binh đậu quang vinh mắt hồ d ư n g dưng thái tử vương ma tiên nhân bọn hắn ẩn g i a o không quan trọng khoát tay chặt lại không có việc gì chỉ cần chiến tranh kết thúc chúng ta tùy thời có thể lấy dùng tiên thần bảng đem bọn hắn phục sinh đậu quang vinh xứng sở cảm xúc đều không ă n khớp a còn có dạng này thao tác ẩn dao cười ngạo nghễ đương nhiên Bởi vì c h ú n giao chẳng những muốn thắng, muốn v ớ lạnh nhạt nhìn một chút ngạc thuận ngươi khả năng hiểu lầm một sự kiện ngạc thuận xứng sở cái gì ẩn giao cười một tiếng bản thái tử chỉ là tới giết ngươi dương tiễn ngươi lập công chuộc tội thời điểm đến dương tiễn khôi phục bản thân thần trí lại từ mâu thân mọi mọi nơi đó biết năm đó chân tướng sau đối với mình trợ x ỉ n làm trái một chuyện hối h ậ n ruột đều là tử thanh tử thanh hắn tự nhận nghiệp chướng nặng nề g h vừa vừa khôi phục liền theo dương tiền rời đi đào sơn muốn lập công chuộc tội hiện tại liền là hắn lập công chuộc tội thời điểm ngạc thuận thấy một lần dương tiễn ra khỏi thành k i n h thường lạnh hừ một tiếng dương tiễn ngươi tên phản đồ này thế mà cùng bạo canh làm bạn căn nguyện làm ân giao chó săn buồn quân hầu hôm nay liền muốn xử tử ngươi chương năm trăm năm mươi ngươi đứng ngay ngắn bạn thái tử cho ngươi xem một cái đại bà bối dương tiễn làm sao cùng ngạc thuận nói nhảm trong tay tam tiên lưỡng nhận đau dơ lên liền rết đi lên cái này ngạc thuận lúc trước hố mình l a o tử ngạc xuống n ũ cũng là bởi vì hắn tiếp nhận xiển giáo cải tạo từ xiển giáo nơi đó đạt được tiên nhân lực lượng xiển giáo xong đời về sau hắn lại lập tức chế tạo phật môn tại phật môn nơi đó đạt được toàn lực lượng mới hiện tại đã là đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại mà dương t i ễ n hắn nhận biết bất quá là đại la kim tiên sơ cấp mà thôi hắn chỗ nào sợ dương tiễn chỉ là một tên phản đồ liền muốn rết bùn quân hầu n g ạ thuận dơ cao trường thương trong tay phóng xuất ra mình đại la kim tiên đỉnh phong khí t ứ c trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu xám. cái này ngạc thuận thật sự cho rằng hắn một cái thúc sinh ra đại la kim tiên đình phong liền là dương tiễn đối thủ ngay tại thái tử điện hạ tiếng nói vừa ra đồng thời dương tiễn trên thân b ộ c phát ra hôn nguyên kim tiên đình phong khí t ứ c trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đem n g ạ thuận trường thương trong tay cho tiêu diệt cái vợ nát sau đó trong tay đao thế không ngừng đem ngạc thuận một chạm hai nửa ân giao nghiền ngẫm cười một tiếng ai nói dương t i ễ n là đại la kim tiên sơ giai tiên sinh thủ đoạn há lại bọn hắn có thể lý giải đào sơn bên trong có thời gian đại trận là long minh để nữ hoa thông tiên tiến đến bố trí ban sơn là dùng đến thời gian sử dụng ở giữa chậm rãi làm hao mòn giao cơ trên người dấu vết dù sao giao cơ bị chúng chi độc chỉ có thời gian mới có thể chậm rãi chữa trị mà thời gian này đại trận chỉ cần p h á n g điều chỉnh một chút liền có thể để dương tiến ở trong đó tu luyện dương tiến vốn là thiên phú cực cao trước đó mặc dù bị x i n giáo khống chế cùng lừa gạn nhưng bởi vì dương thiền sự tỉnh hắn thần hồn c h ỗ sâu một mực đang vô ý thức kháng cự cho nên thực lực mới một mực tăng lên cực chậm tại bị xiển giáo sụp đổ trước đó cũng mới miễn cưỡng đạt tới đại la kim tiên sơ giai trình độ đây cũng chính là vì sao xiển giáo một mực không có lấy hắn đi ra nguyên nhân tại long môn cường thế hạ đại la kim tiên sơ cấp xác thực không đáng chú ý nhưng ở đi đảo sơn trong khoảng thời gian này dương tiến tại ước lần thời gian đại trận bên trong tu luyện lại hoàn toàn bỏ qua khúc mắt còn có một cái từ dương mi đại tiên tự mình dạy nền khống chế không gian chi đạo mượi mượi từ bên cạnh phụ trợ hắn trở thành hôn nguyên kim tiên đình cũng liền là chuyện đương nhiên ngươi ngươi làm sao có thể là tam thi c h u ẩ n thánh ngạc thuận nguyên thần từ thi thể bên trong thoát ra trận mắt há hốc m ồ m m à nhìn xem dương tiễn dương tiễn thần sắc bình tĩnh như nước căn bản không cùng ngạc thuận nói nhảm trong tay tam tiên lưỡng nhận đau lại một lần nữa lâm ra đao quang mở ra một vùng không gian gợn sóng ngạc thuận nguyên thần tại chấn động gợn sóng không gian bên trong ngay cả thét lên cũng không kịp phát sinh liền bị chấn áp có một cái tinh thông không gian chi đạo muộn mọi dương tiễn tại không gian chi đạo p h ư diện cũng là có thành tích nhưng một đao hạ xuống về sau dương tiễn lông mày lại cao lên đến h á n vô mi tâm mi tâm cái kia cái thứ ba thần nhãn đ ố n g nhiên mở ra một vệ thần quang thắp sáng bên trên chiếu cựu thiên tung tích rù minh chư thiên tam giới đ ề u hiện chu thiên tinh thần cộng minh d ư ơ n g tiễn cái này cái thứ ba thần nhãn cũng là được long minh cho bà bối toàn diện thăng cấp qua tên là c h â n thị chi nhãn là đem thiên đạo nhìn rõ chi nhãn sở hữu thiên đạo phù văn đều d u n g hợp trong đó nói đơn giản một điểm d ư ơ n g tiễn cái này cái thứ ba thần nhãn liền là thiên đạo nhìn rõ mắt một khi tế lên trong hồng h o n g chứ thiên diện ma thần cái kia thiên đạo cùng long minh cái này siêu việt thiên đạo tồn tại cho dù là hôn nguyên đại la cho dù là t h á n h nhân ở trước mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói t h ầ n nhãn vừa chiếu ngạc thuận cái kia bị đánh tan nguyên thần lại một lần nữa xuất hiện tại dương t i ễ n trước mặt mặc dù bị đánh tan nhưng lại còn sống với lại ẩn thân bắt đầu muốn đánh lén dương t i ễ n tam nhãn cùng nhau nhăn lại lạnh hư một tiếng hôn nguyên kim tiên pháp lực tế lên trong tay tam tiên lưỡng nhận đao quét ngang mười và dặm trực tiếp đem ngạc thuận liên quan sau người đại quân toàn đều chém giết nhưng t r ư ớ mắt chỉ là những cái kia còn miễn cưỡng tính phạm nhân nửa thi ngàn vạn cương thi lại có một nửa bỏ lên bắt đầu v ề p h ầ n ngạ thuận hắn chẳng những không chết ngược lại trong nháy mắt nhục thân khôi phục lại triệt để x u ố n g lại dương tiễn lập tức chừng lớn hai mắt có chút một bức bất quá hắn dù sao cũng là có nhìn rõ mắt chỉ là s ừ n g sốt một chút l i ề n lập tức tế lên nhìn rõ mắt cẩn thận quan sát thái tử đ i ệ n hạ cái này ngạ thuận đem thần hồn của mình cùng dưới tay hắn những cái kia nửa thi phạm nhân khóa lại cùng một chỗ sau đó lợi dụng năm đó minh hà đại đế huyết thần t ử phương thức từ đó phục sinh nơi này mấy triệu phạm nhân nửa thi căn bản không phải trong tay hắn toàn bộ trong tay hắn phạm nhân có ước v à n nhiều là từ phật môn nơi đó lấy được thấy rõ về sau dương tiến lập tức hướng ân giao báo cáo dương tiền n g h e xong lập tức giật mình đáng g i ậ n đến c ự c điểm bọn hắn muốn dùng phương thức như vậy đến suy yếu nhân đạo phật môn bản thân nuôi dưỡng p h à m nhân chỉ là dùng tới cho bọn hắn cung cấp cầu nguyện tín ngưỡng chi lực nhưng long minh chém thiên đạo mệnh số để hồng hoang chúng sinh đều tính trưởng thành đạo một p h ầ n tử cái này khiến phật môn ngược lại chui một cái lỗ thủng trong tay bọn họ những cái kia xem như khôi lỗi nuôi dưỡng đi ra phạm nhân cũng coi là nhân đạo một bộ phận đối với phật môn tới nói hiện tại chỉ cần chúng sinh đã chết càng nhiều như vậy nhân đạo cũng lại càng yếu nhất là để thành thang một phương đi r ế t rơi chúng sinh hiệu quả tốt nhất đây cũng chính là vì cái gì bọn hắn không có đem trong tay sở hữu phạm nhân đều chuyển đổi thành cương thi nguyên nhân cương thi cũng không tính chúng sinh mà bọn hắn động thủ để trong tay mình phạm nhân cương thi hóa đối với người đạo suy yếu là có một cái hạn mức cao nhất qua liền vô dụng nhưng để những phạm nhân này đều chết tại long môn thiên đình thành thang một phương vậy đối nhân đạo suy yếu chính là không có hạn mức cao nhất dương tiến vừa nói ra ngạ thuận bất tử chất tướng ân giao la hầu dương thiền liền lập tức suy nghĩ minh bạch trong này thiết kế ân giao cười lạnh một tiếng bọn g i a hỏa này đang tính kế chúng sinh phương diện thật đúng là các loại khôn khéo a sống lại ngạ c thuận cười ha ha ân giao dương tiễn hiện tại các ngươi biết đi bùn quân hầu đã sớm đứng ở thế bất bại ân giao bình thản nhìn xem dương dương đắc ý ngạ c thuận sau một lát lắc đầu cùng các ngươi những n à y nớ ngẩn giao thủ một vấn đề lớn nhất liền là các ngươi nghĩ quá nhiều ai nói cho các ngươi biết tiên sinh giải phóng chúng sinh vận mệnh để phương tây những khôi lỗi kia cũng coi như trưởng thành đạo một bộ phận các ngươi liền có thể trôi lỗ thủng ai nói cho các ngươi biết chúng ta bây giờ muốn thủ hộ nhân đạo là ai nói cho các n g ư ơ i biết nhân đạo đối với chúng ta là không thể tổn thất hoặc là bản thái tử hẳn là hỏi ngươi cùng phía sau ngươi chủ tử một câu các ngươi thật biết hồng hoang thiên địa nhân ba đạo đến cùng là cái gì không thái tử điện hạ dứt lời nghiền ngẫm cười một tiếng thế lên một bảo đó là một cái thật dài quần trục q u y ề n trục phía trên tản ra dạng dỡ thần quang thiên đạo c h i thức trên q u y ề n trục chiếu sáng dạng dỡ không ngừng lưu truyền ngươi đứng ngay ngắn bản thái tử cho ngươi xem một cái đại bà bối chương năm trăm năm mươi mốt chiêu thức giống nhau đối ta vô hiệu tiên thần bảng hoặc là nói thiên thư long minh một kiếm trạm mệnh số phong thần lượng kiếp sớm kết thúc tiên thần bảng cũng liền tự nhiên không cần lại treo ở kỳ sơn bên trên căn cứ ngay từ đầu các thánh nhân ước định lượng kiếp thắng lợi cuối cùng vương có thể vô điều kiện phục sinh môn đồ của mình đệ tử đương lượng kiếp sớm kết thúc người thắng tưởng là người nào rất đơn giản ước định ban đầu liền là lấy chu đại thương nhân tộc đổi trời nhân hoàng không tại thiên tử t u n thế làm đến điểm này liền là thiệt giáo bại trái lại liền là thiệt giáo thắng như vậy hiện tại thành tham diệt sao nhân hoàng không có sao cho nên thắng là thiệt giáo ấ n giao run tay một cái bên trong tiên thần bảng pháp lực t u ô n ra tinh thần chi lực rót vào trong đó ông một tiếng dị hưởng quanh q u ầ n khắp cả hương hoang chỉ thấy vô số chân linh từ tiên thần trong bảng bay ra rơi xuống du hồn quan bên trong sau một lát hóa làm một cái cái tiên nhân cùng p h à m nhân tiên thần bản thu không chỉ có riêng là tiên nhân chân linh p h à m nhân cũng thu tại nguyên bản phong thần mệnh số bên trong phong thần lượng kiếp trước thiên đình một nghèo hai trắng hạo thiên ngọc đế dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bận rộn dòng dã một cái lượng kiếp thời gian cuối cùng ý nguyên thiếu binh thiếu tướng mặc dù bây giờ những bị các ạ ngày sống lại trần linh toàn đều xem như tiên thần bảng khống chế dưới khôi lối nhưng loại sự tình này rất dễ giải quyết ân giao chỉ cần chờ đến sự tình bình về sau đem t i ê n thần bảng một lần nữa trở lại như cũng là trời sách là có thể mà trước đó những n à y t i ê n thần trong bảng phục sinh c h â n linh có thể vô hạn phục sinh trong c h ư ớ c mắt vừa mới chết không bao lâu tứ thiên vương cùng ma ra bốn huynh đệ lại còn sống tám vị tiên nhân một mặt m ộ t b ư ớ c trí nhớ của bọn hắn còn dừng lại tại bản thân hiến tế thời điểm hiện tại đột nhiên liền lại còn sống bọn hắn chỗ nào thích đứng qua được đến về phần những cái k i a phục sinh qua phạm nhân cũng là cái m ộ t b ư ớ c nhưng triệt phu nhân là cái linh lung tâm lập tức liền phái người đi lớn tiếng tuyên bố trước mắt tình huống ân giao nhìn bên ngoài thành trận mắt hốc m ộ n g ạ thuận mỉm cười suy yếu nhân đạo các ngươi thậm chí không biết t i ê n địa nhân đạo đến cùng là cái gì ngạc thuận ngươi có thể thử lại lần nữa ngạc thuận trơ mắt nhìn xem chết mất tiên nhân cùng phạm nhân tại d ư ớ i mỹ mắt hắn phục sinh cả ngươi đều làm một b ư ớ c nhưng một lát sau hắn lại một lần nữa lạnh hừ một tiếng ân giao ngươi không nên đắc ý bản hầu thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng hiện tại ngươi đến cùng lão bằng hữu của ngươi nhóm chào hỏi a tại hắn trong bóng tối đi ra trước đó cái kia thần bí người á o choàng chỉ bất quá lần này thần bí người á o choàng số lượng chừng mười ba cái mỗi một cái đều tản m á t ra tam thi chuẩn t h á n h khí tức cường đại vô số âm phong xuất hiện đem không gian xung quanh đều cắt đến vỡ nát thư không hỗn độn từ đó phun ra hóa thành không ổn định địa phong thủy hỏa cuốn về phía toàn bộ chiến trường những cái kia n ử a thi cương thi mỗi một cái đều phát ra trú lên tại những này không ổn định địa phong thủy hỏa ra trì hạng trở nên càng ngày càng mạnh rốt cục cái kia đứng tại phía trước nhất người áo t r o à n g mở miệng ẩn giao nghĩ không ra ta có thể trở về a ta trở về chính là vì hướng ngươi báo thủ thanh âm của hắn giống như là hai cái thanh em bất đồng chồng vào nhau phát ra ẩn giao không để ý một núi bay n g ư ơ i là ai a muốn lộng chết bản thái tử nhiều người n g ư ơ i tính là cái gì một bên đậu vinh kem chút một đầu mới ngã xuống đất thái tử đ i ệ n hạ n g ư ơ i nói mình như vậy thật không có vấn đề sao thần bí người á o choàng cười ha ha mang theo điên cuồng cùng vặt mẹo ẩn giao ngươi lại tới đây liền là ngươi tử kỳ bắt đầu cái này á o choàng thủ lĩnh đ ố n g nhiên xốc lên áo choàng lộ ra chân dung đậu vinh giật này cả mình cơ xương làm sao có thể hắn còn sống hắn không phải chết tại g ũ bên trong sao cái kia thần toán người á o choàng chính là đã từng tây bá hậu cơ sương nhưng tựa hồ lại có chút khác biệt hắn gương mặt kia một nửa gian mua một nửa tuổi trẻ một nửa là cơ sương một nửa khác lại không phải cơ sương không đúng hắn không phải cơ sương hắn một nửa khác mặt là bá ấp khảo đậu vinh trợn mắt hốt mồm một m ắ t kinh dị vũ thảo những này cùng xiển giáo phật môn lăn lộn cùng một chỗ ra hỏa chơi đến thật lớn đây là cái gì thao tác ân giao vẩy một cái lông mày a cơ sương ngươi năm đó từ rũ bên trong chạy đi về sau thật đúng là đem con của ngươi bá ấp h ả o ăn vất quá ngươi cái này phương pháp ăn có chút đặc biệt ta đậu vinh lập tức chừng lớn hai mắt một m ắ t hoảng sợ thái tử điện hạ ngươi ngươi nói là cơ x ư ơ n g đem bá ấp khảo ăn ẩn giao một c h ỉ cơ x ư ơ n g ngươi nhìn cái dạng kia chúng ta chẳng lẽ phải nói cơ x ư ơ n g sắp đem bá ấp khảo sinh ra đậu vinh khỏe miệng giật một cái vũ thảo thái tử điện hạ nói hay lắm có đạo lý mặc dù cảm thấy có chút chỗ không đúng nhưng ta vẫn là muốn biểu thị ủng hộ a cơ sương lạnh hừ một tiếng cơ phát ngươi miệng lưới lợi hại ta đã sớm đã linh giáo rồi ta sẽ không lại bị ngươi lừa hôm nay ta sẽ chém ngươi tại giới kiếm hắn q u á t tay liền làm một thanh thi khí c u ố n quanh người như là bạch cốt chế tạo trường kiếm xuất hiện trong tay ấn dao lông mày nhữ lại lại là một thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo cái này thật đúng là để b ả n thái tử ngoài ý mớn cơ sương lộ ra một điểm v ẻ đắc ý đã ngươi nhận ra được cái này trọng bảo như vậy ngươi liền chết tại cái này trọng bảo xuống đi trong tay cương thi kiếm huy động ở giữa ước vạn đạo thi khí bạo phát đi ra hóa thành vô cùng vô tận công kích trong máy mắt liền đem ngạ thuận cùng ba triệu cương thi cho xử lý đều đã làm tốt khiên trùng kích chuẩn bị đậu vinh cùng chúng tiên nhân một mặt một bức vũ thảo con hàng này khai chiến trước đó trước hết giết mấy triệu thủ hạ tế cờ sao thái tử điện hạ ngoài cười nhưng trong không cười mở trào phúng n h a cơ sương một đoạn thời gian không thấy ngươi tìm tới mới về vui đây là cái gì dùng sát thủ hạ phương thức đến hụ chết b ả n thái t ử sao du hồn quan bên trong chúng tiên s ữ n g sở đi theo cười ha ha bắt đầu nguyên lai、like、cái này mới là cơ sương thủ đoạn a thật sự là thật đáng sợ a ta muốn hay không lễ phép tính sợ một cái làm càn sao có thể đối tây bá hầu vô lễ như thế nhanh hướng tây bá hầu xin lỗi nói xin lỗi là hướng bên trái xin lỗi vẫn là bên phải xin lỗi ha ha ha một đám tiên mọi người đều là tiên mới nói chuyện lại tốt a n tổn hại người cũng không mang theo chữ thô tục á i tiêu miệng hơi mở liền không mang theo ngừng lúc này ngạ thuận lại một lần sống lại hắn d ư ơ n g mắt nhìn cơ sương chuyện gì xảy ra cơ sương cắn răng một cái khẳng định là ân giao âm h ư u quỷ kế bất quá chiêu thức giống nhau đối ta vô hiệu cơ sương hét lớn một tiếng thế lên thi m a kiếm lại một lần nữa huy kiếm chém xuống hắn lại một lần thành công xử lý ngạ thuận cùng mấy triệu cân thi ha ha, ha. du hồn quan đầu tưởng trong lúc nhất thời tràn đầy khoái hoạt bầu không khí chương năm trăm năm mươi hai cơ sương người rất dũng a cơ sương bị ân giao hố qua rất nhiều lần xem như tướng lúc có kinh nghiệm ân giao ngươi lại đang sử dụng âm mưu quỷ kế đáng giận ngươi dám cùng ta đường đường chính chính giao thủ sao ân giao trận mắt chừng một cái đây là đường đường chính chính bị đen đến thảm nhất một lần cơ sương ngươi muốn nghĩ không ra biện pháp không bằng chúng ta ngưng chiến chỉ cần ngươi vừa lui quyền tiết h thái tử có thể thao tác không gian liền lớn tình huống hiện tại liền là cương thi một mực đang không ngừng trùng kích du hồn quan cái này khiến ân giao không không xuất thủ đến trực tiếp đem tất cả cơ xương ngạc thuận trực tiếp thanh lý mất dù sao hắn tới đây càng quan trọng hơn là bảo vệ du hồn quan bảo đảm nơi này sẽ không xuất hiện bất kỳ lỗ thủng bởi vì cương thi nguyên nhân một khi xuất hiện lỗ thủng tổn thất kia là to lớn hiện tại toàn bộ thành thang con dân toàn đều đem đến con nội cái này khiến con nội khắp nơi đều là người du hồn quan về sau trăm dặm liền có ba cái mới thành c h ấ n một khi du hồn quan thất thủ ba cái kia thành trấn trong khoảnh khắc liền lại biến thành cương thi nhưng chỉ cần trước mắt những cương thi này lui lại đình chỉ công kích dù là chỉ có một ngày ân giao liền có thể chuẩn bị ra đem đối phương toàn đều thu thập hết thủ đoạn nói trắng ra là có một số việc là không thể toàn đều giao cho tiên nhân đi làm phạm nhân sự tình trung uy vẫn là muốn người thường đến làm la là hầu dạng này cao đoan sức chiến đấu muốn giữ lại đối phó ngoài ý muốn ân giao ánh mắt rơi xuống cơ sương sau lưng cái kia m ộ ư ơ i hai cái đấu đ ồ n g đen trên thân cái này m ộ ư ơ i hai cái đấu đ ồ n g đen liền là ngoài ý muốn trên thực tế nếu không phải cái này m ộ ư ơ i hai cái đấu đ ồ n g đen ân giao dù là đỉnh lấy cương thi công kích cũng có thể chuẩn bị kỹ càng phản kích thủ đoạn cơ sương hung hăng gắt một cái ân giao ngươi đừng có nằm động ta hôm nay chắc chắn muốn mạng của ngươi tiếng nói vừa ra phía sau hắn cái k i a mười hai cái đấu đồng đen toàn đều xốc lên cái k i a thần bí áo choàng lộ ra chân không là xiển giáo mười hai thợ ư n g tiên một cái không thiếu một cái không thiếu mười hai thợ ư n g tiên một cái không thiếu cái này cái này là làm sao làm được dương tiền trợn mắt hốc mộm không trước khi nói tại bân sơn thành nổi điên về sau bị la hầu xử lý mấy cái k i a ngay từ đầu sẽ chết mất đạo đức thiên tôn hoàng lòng chân nhân những n à y thế nhưng là thần hồn và hạn diện nhân quả toàn bộ tiêu tán làm sao có thể còn có thể phục sinh la hầu neo cặp mắt lại ma tổ chẳng những học thức bên bác với lại kiến thức cũng nhiều hắn quan sát tỉ mỉ một phen sau cười lạnh một tiếng thì ra là thế xem ra có lẽ là trước đó hồng quân cũng đã đem mười hai thượng tiên chân linh cho tách ra một bộ phận về sau thiên diện tiếp nhận tiến thêm một bước trước đó tại bân sơn thành những cái kia nổi điên xiển giáo thượng tiên chẳng qua là một bộ phận mà thôi ân giao v ẩ y một cái lông mày nói cách khác những này là sao c h é p được la hầu gật gật đầu những này không phải chân chính mười hai thượng tiên mà là bọn hắn chân linh tàn phiến phục chế thể loại thủ đoạn này cùng chúng ta ma t ổ c g tiên ma giải thể chi thuật có dị khúc đồng công hiệu quả chỗ tốt là mỗi một cái phục chế thể chẳng những bảo lưu lấy nguyên thể tất cả năng lực chiến đấu đồng thời còn có thể định chế hắn thực lực khuyết điểm liền là đầu góc không dễ dùng lắm ấn giao nghe đến đó cười đầu góc không dùng được đối thủ đối phó bắt đầu nhất thú vị la tướng quân một hồi những người này ra hỏa liền giao cho ngươi bất quá ta hoài nghi la tướng quân ngươi ở chỗ này giết chết nhiều ít đều sẽ có mới ra hỏa bổ sung a la hầu gật gật đầu đúng là như thế mặc dù chân linh phục chế cùng các chém la có một cái hạn mức cao nhất nhưng bọn gia hỏa này đến cùng là c h u ẩ n thánh hơn nữa còn là thiên diện cho mượn thiên đạo quyền hành động đắc thủ chết cái mấy triệu lần hẳn là rất dễ dàng nói đến đây ma tổ cũng có chút buồn b ự c hắn muốn giết những n à y sơn trại mười hai thượng tiên dễ như trở bàn tay dù là mấy triệu lần cũng không phải chuyện khó khăn lắm nhưng là đại giới đâu đại giới liền là những n à y hàng nhái mỗi một lần phục chế tân sinh tiêu hao đều là hồng hoang tiềm lực hiện tại mặc kệ là thiên diện ma thần cũng tốt vẫn là phật môn cũng được đều là hướng về phía tiêu hao hồng hoang mục b i t ớ i ẩn giao nghĩ, nghĩ mỉm cười đem trên tay một chiếc nhẫn lấy xuống dao cho la hầu như vậy la tướng quân liền kéo dài thời gian liền tốt đeo lên cái này có thể cho la tướng quân hành động của ngươi càng thêm thuận tiện h ắ n g ỡ xuống chiếc nhẫn này cũng là long minh cho liền là vừa rồi cơ xương liên tiếp hai chiêu b ổ lệch ra nguyên nhân chiếc nhẫn kia không có bất kỳ cái gì danh tự là một kiện một khi sử dụng liền không dừng được nhưng nửa đường có thể thay đổi người sử dụng đặc thù bà bối hiệu quả là để đeo người vĩnh viễn sẽ không nhận đến từ địch nhân tổn thương đồng thời có thể đem địch nhân tổn thương dẫn đạo đến địch nhân nội bộ đây là một cái tướng làm ý tiên đem nhân quả chi đạo cùng số mệnh phát huy đến cực hạn b ả o bối nếu không phải một khi sử dụng liền không dừng được với lại chỉ có mười canh giờ có tác dụng trong thời gian hạn định lời nói b ả o bối này tuyệt đối có thể n g ư ờ thiên đem chức nhận giao cho la hầu thái tử điện hạ một mặt khinh thường nhìn xem cơ sương mười hai cái tam thi c h u ẩ n thánh trận doanh rất xa hoa n h à bất quá ta rất yêu kỳ ai cho tự tin của các ngươi dạng này liền có thể đánh bại bạn thái tử cơ sương âm thanh lạnh lùng nói ân giao nguyên g h ị c h thiên mà đi cuối cùng rồi sẽ thụ trợi phạt coi như hiện tại có thể đắc ý nhất thời lại có thể thế nào thắng lợi cuối cùng nhất người nhất định là ta hiện tại thành thang tứ phương đều nhận công kích các ngươi thành thang cho dù có tiệt giáo những cái kia không biết tốt xấu ác tiên ủng hộ lại có thể chống bao lâu đâu cơ sương nói đến thống khai chỗ vung tay lên giết mười hai thượng tiên hàng đái hiển nhiên là nghe cơ sương mệnh lệnh lúc này cơ sương ra lệnh một tiếng mười hai thượng tiên tế lên bảo bối liền đánh hồng quân năm đó thu thập bảo bối cũng không ít lúc trước phần bảo nhàm phân đi ra cũng không phải toàn bộ lúc này mười hai thượng tiên một tay tiên thiên linh bảo một tay hậu thiên linh bảo công kích nặng nhẹ nhưng có khác biệt mấy chục đạo công kích hướng du hồn quân đánh tới la hầu lạnh hừ một tiếng bay người lên trước ma dối tay ra liền chuẩn bị đem sở hữu bảo bối bắt lại nhưng mà những bảo bối này toàn đều đại mất chính xác không phải đụng vào nhau nổ liền là không hiểu thấu ngược lại quay trở lại trực tiếp d á n tại mười hai thượng tiên trên mặt còn có một bộ phận lại rơi xuống cương thi trong đại quân lại làm ấ y triệu cương thi không có la hầu lập tức liền minh bạch chiếc nhẫn kia chỗ dùng hắn mỉm cười đứng giữa không trung tới đi bản tướng liền đứng ở chỗ này để cho các người đánh các ngươi có thể làm cho bản tướng động một bước liền coi như các ngươi thắng quân vọng ngươi cho rằng ngươi là ai cơ sương giận dữ n g ư y i bất quá chỉ là ân giao chó s ă n thôi sử dụng hỗn loạn công kích chỉ cần không có minh xác mục tiêu công kích ân giao q u ỷ kế liền không khả năng có hiệu lực không thể không nói cơ x ư ơ n g vẫn là có mấy phần thông minh nhưng rất hiển nhiên còn chưa đủ thông minh theo cơ x ư ơ n g ra lệnh một tiếng mười hai thượng tiên ngao ngao tế khởi có thể hỗn loạn công kích bà bối cái gọi là hỗn loạn công kích nói trắng ra là chính là không có cụ thể mục tiêu công kích lại nói đến thẳng thắn hơn liền là mật độ cao bao trùm đà kích đại lượng hỗn loạn công kích bà bối b ệ n lên một mảnh như là thiên la địa vong thế công chương năm trăm năm mươi ba lên đại hư hoàng đạo quân bản t ô n lại trở về tự tin cơ sương kéo bao phủ vạn dặm hỗn loạn công kích hướng toàn bộ du hồn quan đánh tới hắn cho tới bây giờ cũng không tính chỉ ra tay với la hầu ầm ầm cơ sương cùng một ư ơ i hai thượng tiên bị công kích của mình nổ đầu rơi máu chảy càng có một nửa thượng tiên bị t ạ c đến thiếu cánh tay thiếu chân hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng tới la hầu nhìn thoáng qua trong tay chiếc nhất kia nhất miệng cười không hổ là ân chủ luyện chế đồ vật dù là thứ này đối ân chủ tới nói chỉ là đồ chơi vậy cũng không phải thánh nhân không thể địch đáng giận đáng giận cơ sương tại m ư ơ i hai thượng tiên bảo hộ phía dưới mặc dù còn có cái toàn thân nhưng cũng là đầu rơi máu chảy thóc t hai bù sù vô cùng chật vật ấ n dao đây là ngươi bước ta hôm nay ta định muốn giết n g ư ơ i định muốn giết n g ư ơ i cơ xương hai mắt cấp tốc phủ thêm một tầng cùng loạn lực lượng càng thêm cường đại bắt đầu ở nó trong cơ thể không ngừng bạo phát đi ra t r u n g b u n h những cái kia đã bị đánh tàn phế sơn trại mười hai thượng tiên tại cơ xương lực lượng h ạ n biến thành cơ xương lực lượng trong chớp mắt cơ xương lực lượng liền đã đột phá t r u y n thánh hướng về tầng thứ cao hơn tăng lên ẩn dao lông mày nữ lại con hàng này dự định tại chỗ biến cái thánh nhân đi ra La đều không là vấn đề bởi vì tại sinh mệnh trên bản chất phạm nhân cùng hôn nguyên kim tiên tam thi trần thánh đều là cùng một loại không phải thánh nhưng muốn thông qua lực lượng quán đỉnh phương thức đem một p h à m nhân biến thành thánh nhân hoặc là huấn nguyên đại la cái k i a chính là tuyệt đối không thể nào bởi vì thánh cùng không phải thánh cái này là hoàn toàn hai loại sinh mệnh hình thức căn bản không thể thực hiện được la hầu trầm g i ọ n g nói bởi vì gia hỏa này vốn chính là thánh nhân một bộ phận hắn căn bản không phải cái gì cơ sương hắn là ngọc thanh nguyên thủy tiện h thi ân giao có từ long minh nơi đó lấy được đại lượng c h i thức nghe la hầu kiểu nói này lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra trước mắt cái này cơ sương căn bản cũng không phải là chân chính cơ sương liền cùng bên cạnh hắn sơn trại x i n giáo m ư ơ i hai thượng tiên cơ sương bất quá chỉ là lúc trước thiên diện ma thần đem chân linh tồn tại về sau sao chép được hàng nhái mà thôi hắn một nửa khác là bá ấp h ả o mà bá ấp h ả o đó là ngọc thanh nguyên thủy thiện thi chuyển thế nói trắng ra là trước mắt cái này cơ sương chỉ là ngọc thanh nguyên thủy thiện thi một bộ phận mà thôi sở dĩ muốn bộ một cái cơ sương s á c là bởi vì cơ sương thuộc về nguyên bản mệnh số neo điểm thông qua cơ sương đánh giết tân giao công phá đại thương liền có thể để đã bị long minh chém vỡ thiên mệnh lại một lần nữa sinh ra hồi quang phản chiếu dâng lên điều đó không có khả năng để thiên mệnh trở về nhưng lại có thể sinh ra to lớn trùng kích để thiên đạo phản vệ càng thêm nghiêm trọng từ đó ngăn chặn long minh đồng thời dạng này phản vệ cũng sẽ tăng lên hồng hoang tiềm lực tiêu hao thiên diện ma thần cùng phương tây hai thánh chỗ có sắp xếp đều cho tới bây giờ chưa từng thay đổi bọn hắn muốn liền là hồng hoang hủy diện cơ xương tác dụng liền là như thế không cần bá ấp khảo nguyên nhân là bởi vì tại bá ấp khảo sau khi chết ngọc thanh nguyên thủy thiện thi liền tự động thanh tỉnh căn bản cũng không có bá ấp khảo người này cơ xương một nửa mặt là bá ấp khảo bộ g i n g chỉ là bởi vì phạm nhân thần hồn căn bản đánh không được thánh nhân thần hồn ăn mòn mà thôi nhưng ở trực tiếp bị đánh mặt sau khi thất bại cơ xương cái kia phục chế mà đến vốn là yếu ớt vô cùng ý chí liền trực tiếp sập cơ xương ý chí nhất tan vỡ ngọc thanh nguyên thủy thiện thi lên đài hư hoàng đạo quân cũng liền tỉnh lại hiện tại ngọc thanh nguyên thủy chân chính ý chí đã bị thiên diện ma thần trò phong lấn bắt đầu nhưng lực lượng còn tại ở trên đài hư hoàng đạo quân ý chí thức tỉnh trong nháy mắt lúc đầu thuộc về ngọc thanh nguyên thủy lực lượng liền rơi xuống lên đài hư hoàng đạo quân trên thân thanh nhân giáng lâm ha ha ha bản tôn tỉnh lại bản tôn giáng lâm lên đài hư hoàng đạo quân lấy bệ n g h ĩ chi thế nhìn lấy hết thẻ trước mắt đến từ bá ấp khảo ký ức phù hiện ở trong óc hắn liếc mắt liền thấy được cân dao dẫn từ đ ó đến gan dám mạo phạm thánh nhân chi vi tội chết lên đài hư hoàng đạo quân thanh â m dường như sấm xét tại du hồn đóng lại không nổ tung bầu trời trong n g á y mắt sôi trào du hồn quan ngoại trăm triệu giảm hỏa vân lan lộn vô thượng uy n g h i ẩm vang xuống đại đ ị a tùy theo hòa tan du hồn quan ngoại ước vạn giảm dung nham chỉ là trong c h ư ớ c mắt thiên địa k ị biến thánh nhân xuất thủ trong n g á y mắt liền để du hồn quan thiên đại biến dương tiền biến sắc thế lên bảo liên đăng lại điều động dương mi đạo nhân lực lượng gác gao định trụ du hồn quan thái tử ta có thể kiên trì một phút dương t h i ề n dù sao không phải t h á n h nhân có thể kiên trì một phút đã là bởi vì trong cơ thể nàng có dương mi khắc xuống không gian đại đạo nguyên nhân ân giao gật gật đầu một phút đủ không qua tiếng nói của hắn vừa dứt lên đ à i hư hoàng đạo quân ngược lại là xuất thủ trước k h o á t tay liền là ngàn vạn ngọc thanh thần lôi đánh phía du hồi quan vô c h i tiểu bối cũng dám cản thánh nhân chi uy n g ư ơ i bất quá là một cái hôn huyết tạp chủng m à thôi lên đại hư hoàng đạo quân là ngọc thanh nguyên thủy thiệt thi nhưng lúc này ở nơi này lên đại hư hoàng đạo quân lại không chỉ là ngọc thanh nguyên thủy thiệt thi thế là hắn càng thêm ác liệt ngàn vạn ngọc thanh thần lôi hóa vì một con to lớn lôi điện tay cầm lên đài hư hoàng đạo quân dương dương đắc ý nhìn xem d u h ồ n quan bản tôn chính là trí cao vô thượng thánh nhân đối phó các ngươi sâu kiến một k í c h bản tôn chỉ cần một k í c h liền có thể kết thúc hết thảy vê anh tam s á c bảo quang chiếu lên thiên không đính trụ lôi điện cự trưởng sau đó trong nháy mắt đem lôi điện cự thú cho xoắn nát một thanh to lớn tam s á c tam bảo ngọc như ý vắt ngang tại du hồn đóng lại không đem lên đài hư hoàng đạo quân công kích cho cả lại chính là ngọc thanh nguyên thủy năm đó chứng đạo thành thánh thời điểm chứng đạo chi bảo tam bảo ngọc như ý thông tin ê năm đó cùng thái thanh ngọc thanh hai thành đánh c ư c cuối cùng đem bàn long biện q u o ả i cùng tam bảo ngọc như ý thắng được hiện tại thứ này liền đi tới ân giao trong tay lên đài hư hoàng đạo quân lập tức trường lớn hai mắt ân giao ngươi dám trộm c á c bản tôn bà bối c h í nhớ của hắn không đủ hoàn chỉnh tinh thần c ũ n g tướng làm rối loạn cho nên muốn đương nhiên cho rằng là ân giao trộm hắn tam bảo ngọc như ý trên thực tế lên đài hư hoàng đạo quân thậm chí đều không có ý thức được hắn căn bản không phải bản tôn hắn còn cho là mình liền là tam thanh thứ nhất ngọc thanh nguyên thủy đầu trộm bảo bối của ngươi ân giao nhếch miệng cười một tiếng ngươi nói là bảo bối của ngươi liền là của ngươi b ả o bối ngươi gọi nó một tiếng nó có thể đáp ứng sao lên đ à i hư hoàng đạo quân cũng là ngay thẳng tại chỗ v ê cái quyết hướng tam bảo ngọc như ý vây tay một cái tam bảo ngọc như ý nhanh chóng trở về đương nhiên là phản ứng gì cũng không có thứ này đi qua long minh tay các loại ấn ký cho sớm tắm đến sạch sẽ lên đ à i hư hoàng đạo quân đâu có thể nào gọi phải trở về chương năm trăm năm mươi b ố ân giao ngươi đây là tự tìm đường chết t ta. tam bảo ngọc như ý nhanh chóng trở về tam bảo ngọc như ý nhanh chóng trở về lên đ à i hư hoàng đạo quân hô bảy tám âm thanh chứng dùng không có ân giao dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lên đ à i hư hoàng đạo quân ai xuân t h a n h ngươi d ạ n g này bạn quá hạ tại là không hứng thú lại trêu vào ngươi hắn đem tam bảo ngọc như ý vừa thu lại sau đó rất tùy ý vung tay lên la t ư ớ n g quân xem ra ra hỏa này trong đầu căn bản vốn không tồn tại bất luận cái gì tình báo hữu dụng giết chết hắn a ân giao s ợ dĩ không để cho la hầu ngay từ đầu liền xuất thủ đơn giản liền là muốn nhìn một chút cái này lên đại hư hoàng đạo quân đến cùng có mấy phần chân thực nhưng sự thật chứng minh cái này giống như cơ xương chỉ là một cái truyền vào hư giả ý chí khôi lỗi thôi muốn t ừ dạng này khôi lỗi trên thân đạt được bất kỳ tình báo đó là không có khả năng đã như vậy cái kia liền không có bất kỳ cái gì giá trị la hầu chính đang chờ câu này trực tiếp bước ra một bước vô một cái về phía lên đ à i hư hoàng đạo quân lên đ à i hư hoàng đạo quân lạnh hừ một tiếng lớn mật dám mạo phạm bản tôn bản tôn nhất định phải đem người ba lời con chưa nói hết la hầu đã một bàn tay quốc tế tại chỗ liền đem lên đ à i hư hoàng đạo quân quất tại chỗ vòng vo hơn một trăm vòng ngươi ngươi ngươi cũng là t h á n h nhân điều đó không có khả năng ngươi đến cùng là ai lên đ à i hư hoàng đạo quân bị la hầu một bàn tay quất đến đầu góc t r o n váng một mặt mộng bức mà nhìn xem la hầu la hầu trợn mắt chừng một cái thái tử nói đúng ngươi ngu ngốc như vậy liền là trêu đùa bắt đầu đều không có bất kỳ cái gì cảm giác thành cựu ngươi trực tiếp đi chết đi đường đường ma tổ hôn nguyên đại la đình phòng nửa bước thiên đạo cái nào có hứng thú cùng như thế một cái ngay cả đồ đần cũng không tính khôi lỗi lãng phí thời gian đưa tay ma đạo hóa thành quần c u ộ n dòng lũ tức khắc liền đem lên đài hư hoàng đạo quân bao phủ lại một cái hư giả thánh nhân đối với ma tổ tới nói Giết chi dễ như t r ở bàn tay đánh chết lên đài hư hoàng đạo quân sau la hầu trở tay một chạm liền đem tất cả cương thi toàn đều đánh g i ế t nhưng ngạ c thuận mang tới những cái kia nửa thi hắn cũng không có động mặc dù đã trải qua mấy lần tiêu hao nhưng những n à y nửa thi còn có hơn trăm vạn bất quá những n à y nửa thi y nguyên tính là phạm nhân bộ phận la hầu tự nhiên không thể động đến bọn hắn bất quá la hầu mặc dù không tiện trực tiếp xuất thủ ân giao nhưng không có cái này lo lắng đậu vinh lập tức xuất binh quét sạch phía ngoài những cái k i a loạn thần tặc tử đậu vinh là cái tướng làm ngay t h ẳ n g tổng binh không nói hai lời ô m quyền liền muốn xuất kích một bên triệt địa phu nhân nhưng lại không thể không nhắc nhở một chút thái tử du hồn quan bên trong chỉ có một trăm hai mươi binh mã phía ngoài địch tặc còn có một triệu a du hồn quan chủ động xuất kích có sợ không địch lại a một khi có sai lầm du hồn quan đem vô binh có thể thủ ân giao nghiền ngẫm cười một tiếng không cần lo lắng đậu tổng binh một mực xuất kích bản thái tử tự có diệu pháp đậu vinh dùng sức gật đầu phu nhân chớ có suy nghĩ nhiều thái tử điện hạ nói đánh thắng được vậy liền nhất định đánh thắng được coi như đánh không lại chúng ta thân là tướng lĩnh lại há có thể chống lại thái tử điện hạ mệnh lệnh triệt địa phu nhân trận mắt chừng một cái ta đây là chống lại mệnh lệnh sao ta đây là là đại cục suy nghĩ a thái tử điện hạ mặc dù bản lĩnh cao cường nhưng chưa từng có t r i ể n lộ qua lĩnh quân đánh trận bản sự phía ngoài nhưng đều là nửa thi bình thường quân tốt căn bản không phải đối thủ các ngươi còn muốn đánh m ư ờ i xác định không có vấn đề trong lòng mặc dù cảm thấy ân giao tại làm loạn nhưng đến một lần thân là biên quan tổng binh triệt địa phu nhân cũng không có khả năng trực tiếp kháng mệnh. Thứ hai, đậu cái. Cái vinh, vinh mặc dù không am hiểu chiến lược nhưng ở bảy trận công kích loại hình chiến thuật phương diện vẫn là tướng làm già dặn vừa mới phục sinh ngạc thuận thấy một lần đậu vinh thế mà trực tiếp chạy ra ngoài lập tức lại cảm thấy mình có thể ha ha ha ẩn giao ngươi đây là đang tự tìm đường chết ngươi cho rằng đánh bại tiên nhân liền đã vô địch sao bản hầu còn có một triệu binh mã mỗi một cái đều có thể lấy một tròn đã ngươi mình muốn chết vậy bản hầu liền không k h á c h khí ngạc thuận lúc đầu nhìn thấy phía bên mình thánh nhân đều bị xuống đất an tỏi rồi trong lòng cũng có chút sợ dù là hắn bị cải tạo qua sẽ không dễ dàng bị đả kích đến sĩ khí nhưng thánh nhân đều treo cái này liền không là bình thường đả kích bây giờ thấy ân giao tao thao tác ngạc thuận lập tức đã cảm thấy mình lại có thể ha ha ha trời cũng giúp ta giết cho ta một triệu nửa thi đại quân cấp tốc tụ hợp nổi đến sau đó hướng đậu vinh một nhóm đánh tới cái này muốn đổi một cái nhát gan đậu vinh sợ là trực tiếp liền cho sợ tệ ra quần Nhưng đậu Vinh Đậu là tại h h thang trong hàng tướng lãnh, nổi danh toàn cơ bắp. Chỉ cần hắn nhận định sự tình, không à toàn làm. n trong tướng nổi cần nói cũng không tốt t ai cơ bắp. sự nguyên bản đến ngược bên trong đậu vinh tại bị kim t r a n g mộc cha lắc lư về sau ngay cả lao bà hắn triệt địa phu nhân đều khuyên không trở lại cuối cùng sửng sốt bị kim t r a n g mộc cha dùng một ngày thời gian p h á hắn cố thủ m ộ ư ơ i năm du h ồ n quan có thể thấy được đây đúng là một cái bướng bình vô cùng ra hỏa hiện tại ân giao cho hắn nói có biện pháp cái tia đậu vinh liền hoàn toàn không cân nhắc cái khác thái tử điện hạ nói có biện pháp vậy chính là có biện pháp sau đó hắn mang theo một ngàn kỵ binh công kích tại phía trước nhất đằng sau đi theo một trăm một mươi bộ binh đậu vinh chẳng những không sợ ngược lại t h ú c ngựa chạy càng nhanh thái tử điện hạ có lệnh giết địch tặc bảo đảm g i a quốc chúng ta ân huệ làng sinh tử bất luận giết địch tặc giết giết giết. có đạo là dạng g ì tướng mang dạng g ì binh đậu vinh một tay bồi dưỡng ra được tinh nhuệ cái kia tất nhiên là giống như hắn tất cả đều là toàn cơ bắp một ngàn kỵ binh hướng một triệu nửa thi phóng đi hoàn toàn không mang theo sợ từng cái trong tay trường màu thắng tắp giết, giết giết trên đầu thành ân giao đối đậu vinh tử tâm nhãn tướng làm hài lòng hắn tế lên dao quang tinh dơ kiếm vô tận tinh thần chi lực hạ xuống rơi xuống phía trước nhất ngàn người kỵ binh trên thân hóa thành tinh quang trọng giáp nhất là đậu vinh trên thân cái kia tinh quang trọng giáp thậm chí trực tiếp hóa thành một tôn cao ba trượng áo giáp cự nhân theo đậu vinh công kích hết thể r ơ i lên cao cao trong tay tinh quang n ặ n g kích sau đó đậu vinh dẫn đầu người đầu tiên xông vào nửa thi trong đại quân áo giáp cự nhân cùng đậu vinh cùng nhau phất tay vây anh ngàn mét bên trong nửa thi bị quét sạch sành xanh cao cao q u ă n g lên trăm mét sau đó trùng điệp đập xuống đất dù là nửa thi rất khó chết lần này cũng khiến cái này nửa thi tạm thời mất đi sức chiến đấu sau đó đậu vinh mang theo một ngàn tinh kỵ hoàn toàn vọt vào nửa thi trong đại quân như là lợi đao cắt thịt hết thể m à qua không hề dừng lại chút nào tinh thần chi lực tiếp tục hạ xuống cấp tốc cho phía sau một trăm một mươi dư bộ binh dắt lên một tầng vầng sáng vầng sáng như khải nặng nề g i ế t a g i ế t a thái tử điện hạ cho mượn tinh thần chi lực cùng chúng ta chúng quân ta hiệu lệnh zết đ ị c h tặc i ế t đ ị c h tặc toàn quân phân chấn zết bị tặc ân giao tại trên tường thành thấy cảnh này khoe miệng lên bắt đầu cái này đậu vinh chỗ nào choáng con hàng này đơn giản khôn khéo vô cùng a thái tử điện hạ nghiền ngẫm cười một tiếng nhìn về phía trận mắt hốc mồm cắt phu nhân phu nhân ngươi nhìn tại ta thành thang đại quân trước mặt địch tặc lại nhiều cũng chỉ là có rác chương năm trăm năm mươi lăm thái tử đi chỗ nào triệt phu nhân một mặt xấu hổ hướng ân giao con xuống mặt tướng thân là biên quan tướng lĩnh lại chất vấn thái tử điện hạ tội lớn mặt tướng tỉnh h tội ân giao mỉm cười phu nhân rất không cần phải như thế là bản thái tử không có nói rõ dù sao trận chiến này có một ít phi thường sự tỉnh phi thường lý phi thường lý tại làm trước đó bản thái tử không thể nói quá nhiều triệt địa phu nhân cũng không nốc minh bạch dân giao ý tứ cái này kỳ thật chính là cho nàng một cái hạ bậc thang nàng đó là đương nhiên muốn tiếp được mặt tướng minh bạch sau này thái tử điện hạ có bất cứ phân phó nào mặt tướng chắc chắn dùng m ệ n h n h ư lại có nửa phần c h ầ n trở đưa đầu tới gặp t ân giao mỉm cười cũng không nói thêm gì nữa có một số việc không cần phải nói đến như vậy mạnh có thể đạt tới cuối cùng hiệu quả liền có thể triệt địa phu nhân cũng không phải là không trung thành chỉ là thân làm một cái am hiểu như lược tướng lĩnh đối với một cái không minh bạch mệnh lệnh sẽ có chất vấn cũng là rất bình thường lúc này ngoài thành hai quân giao phong đã hoàn toàn bày biện ra nghiêng về một bên xu thế có tinh thần chi lực gia trì đầu vinh xuất lĩnh du hồn quan tướng sĩ đau thương bất nhập lực lớn vô cùng tinh lực vô hạn đối diện cho dù là nửa thi cũng không có khả năng chống cự mà càng làm cho đối diện sụp đổ là tinh thần chi lực đến bây giờ đều một khắc không ngừng tinh lạc như mưa to rơi vào du hồn quan tướng sĩ trên thân liền sẽ đ ố i nó tiến hành trị liệu gia trì nên ở nửa thi thể bên trên liền trực tiếp hóa thành tinh quan sắc hòa diễm trong chấp mắt liền đem nửa thi đốt sạch sẽ như tình huống như vậy hạ đừng nói một triệu nửa thi l i ê n là ngàn vạn nửa thi cũng ngăn không được trước đó ân giao không cần một chiêu này là bởi vì cơ xương cùng mười hai thợ tiên có thể xuất thủ ngăn cản thậm chí những cương thi kia đều có thể tập trung lên thi khí hình thành thi khí màn trời đem phần lớn tinh thần chi lực cho đỡ được nhưng bây giờ thiên không có người cương thi cũng mất còn lại ngạ thuận cùng nửa thi bọn hắn mặc dù thực lực cưỡng hãn nhưng lại ngăn không được tinh thần chi lực rất nhanh tại tinh thần chi lực vô cùng vô tận điên cùng công kích cùng một trăm hai mươi ngàn du hồn quan tướng sĩ dùng mệnh phía dưới ngạ thuận cùng hắn những cái kia nửa thi toàn đều quét sạch sành ngạ c thuận bị đậu vinh bắt được gân dao trước mặt ân dao n g ư ơ i chết không yên lành nguyên lịch thiên mà vì ngươi thi bạo chính giết hại thiên hạ chư hầu coi như bản hầu chết vào tay ngươi cũng sẽ có càng nhiều chư hầu cầm vũ khí nổi dậy thành thang nên bị d i ệ t đây là thiên mệnh bản hầu cho dù chết cũng sẽ quan hướng thiên đình đứng hàng thiên ban cuối cùng mất đi hết thảy là ngươi là ngươi ha ha ha ngạ c thuận đối ân dao chửi ầm lên cảm xúc cũng là càng ngày càng mất khống chế rất nhanh liền lâm vào điên bên trong đậu vinh lạnh hừ một tiếng thái tử hiền hạ để mặt tướng c h ặ n hắn ân dao mỉm cười hắn chỉ là một cái khối lỗi ngay cả bản thân là cái gì cũng không biết khôi lỗi thôi đ â y trong đầu đều là xiển giáo cùng phật môn cho quán thâu đồ vật hiện tại giết hắn không có bất kỳ cái gì dùng bản thái tử sẽ đem hắn mang về t r i ề u ca sẽ có thành thang luật pháp đối phó hắn bản thái tử muốn để khắp thiên hạ tất cả xem một chút làm xiển giáo cùng phật môn cho săn cuối cùng lại biến thành bộ g á n g g ì dứt lời ấ n giao tế lên một kiện bà bối trực tiếp đem ngạ thuận cho phong ấn tại trong đó đậu tổng binh bản thái tử đã cùng tinh thần câu thông gia chỉ trên người các ngươi tinh thần chi lực còn có thể duy trì một tháng một tháng này bản thái tử mệnh lệnh ngươi quét sạch đông cảnh hết thẻ một tháng này các ngươi sẽ không mỏi mệt sẽ không thụ thương không cần ăn nhưng tinh thần chi lực cũng sẽ không để ý chí của các ngươi cũng biến thành không có kẽ hở cho nên đây là một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ đậu vinh không nói hai lời q u ỳ một chân trên đất lập xuống quân lệ trạng mặt tướng chắc chắn trong vòng một tháng quét ngang toàn bộ đ ô n g cảnh tuyệt sẽ không có bất kỳ một khắc dừng lại phạm ta đại thương chi địch giết chi thái tử điện hạ hài lòng gật đầu lên đi đậu vinh lập tức lại một lần nữa điểm đủ minh mã trực tiếp liền z ra thành đi du hồn quân xem như trực tiếp vung tay cho mình lao bà b ấ t quá luôn luôn ngay thẳng đ ầ u tổng binh tựa hồ không có có ý thức đến hắn đã đem toàn bộ du hồn quan sở hữu có thể chiến tri chi binh đều đi dưới tình huống như vậy triệt phu nhân có bản lánh lớn hơn nữa có làm được cái gì triệt phu nhân nhìn xem mình cái kia đ ầ u bị trượng phu rời đi hốc mắt cuốn loạn ân g i a o mỉm cười chiều cao việt vân ba ngày sau sẽ tới đến lúc đó phu nhân liền không cần lo lắng triệt đến phu nhân lại một lần nữa một mặt xấu hổ mà túi t h ấ p đầu ngoại tử căn rỡ để thái tử điện hạ chê cười ân dao cười cười không sao hiện tại thời kỳ phi thường phu nhân dạng này trí tướng là cần đậu tổng binh mạnh như vậy đem cũng là cần triệt phu nhân không nói thêm lời chỉ là hướng ân giao cúi đầu tiếp xuống ba ngày không nói chuyện chiều ca một trăm l i n viện quân cuối cùng đã tới lĩnh quân chính là hoàng phi báo hoàng gia ba huynh đệ võ thành vương hoàng phi hổ văn võ toàn tài nhị đệ hoàng phi bưu vũ lực giá trị kéo căng lao tam hoàng phi báo thì là trí tướng chiều ca chủ sự văn thái sư phái hàn đến tự nhiên là vì vững vàng chiều ca hiện tại chiến lược liền là thủ thủ đến địch nhân hết sạch sức lực về sau suy nghĩ thêm phản kích sự tình dù sao không phải tùy thời đều có thể giống ân giao dạng này cho mượn tinh thần chi lực hoàng phi báo đến một lần ân giao đem sự vụ lớn nhỏ đều giao cho đối phương có hoàng phi báo cùng triệt phu nhân hai cái này phối hợp với nhau trí t ư ớ n g tại du hồn quan liền không khả năng có bất kỳ phạm nhân chi lực có thể phá về phần tiên thánh chi lực đến lúc đó thái tử điện hạ lại d é t trở lại đến chính là r ờ i đi du hồn xem xét ân giao cũng không có về chiều ca thái tử điện hạ n g ư ơ i dự định đi chợ giúp chỗ nào dương tiến gặp ân giao không có ý định về chiều ca liền cho rằng ân giao là muốn đi cái khác mấy đạo con hải nhưng cái khác mấy cái con hải hoặc là đi vô dụng hoặc là không cần thiết đi thiên đình cùng phật môn chính diện giao phong ngay tại ký châu phụ cận nơi đó sở hữu người cũng đã rút về đến thanh long q u a n sau ẩn giao đi không dùng tây cảnh hiện tại một người sống đều không có coi như phật môn muốn từ tây cảnh đánh tới cũng cần quấn rất một vòng to lại thêm anh em hồ lô ở lại nơi đó vạn lý xâm rừng còn tại sinh trường tốt cho dù là ngàn vạn cương thi g i ế t đi vào muốn đánh đi ra cũng phải tổn thất chín thành chín lúc này cũng không cần đi nam cảnh tam sơn quan nơi đó đang giao chiến nhưng chỉ là tiểu đà đá tiểu náo trước đó mọi người còn không biết vì cái gì hiện tại có đ á án ngạc thuận đem nam cảnh tất cả lực lượng đều điều đến phía đông tới rất hiển nhiên phật môn lúc đầu kế hoạch là lấy du hồn q u a n làm đ ộ t phá khẩu trước tập trung lực lượng đánh vỡ du hồn xem xét lại từ tam sơn q u a n các vùng phát lực dù sao có cương thi nơi tay chỉ cần một điểm đánh ra lỗ hổng như vậy còn lại liền là quất ngang nhưng du hồn q u a n không có phá thoáng một cái liền để phật môn chiến lược thất bại đương nhiên cái này cũng cùng phật môn hiện tại mục tiêu chủ yếu đặt ở cùng thiên đình còn có địa phủ giao chiến bên trên dù sao bọn hắn không phải là vì tranh địa b à tới bọn hắn là vì hủy diệt tới chỉ cần thiên đ ỉ n h cùng địa phủ đánh xuống phàm nhân giấy r ù a thế nào đi nữa cũng vô ích chính vì vậy dương t i ễ n hoàn toàn không biết ân giao muốn đi đâu trợ giúp lúc này không phải hẳn là về chiều ca lấy bất biến ứng vạn biến sao chương năm trăm năm mươi sáu chính nghĩa l á n h l é n thái tử điện hạ đối dương t i ễ n mỉm cười b ả n thái tử muốn đi một cái rất địa phương nguy hiểm cựu tử nhất sinh dương t i ễ n ngươi dám đi không dương t i ễ n còn tưởng rằng ân giao hoài nghi quyết tâm của hắn lúc này thần sắc nghiêm lại thái tử điện hạ mặc kệ đi nơi nào dương tiến tất khẩn cấp cùng tại tà hữu chớ nói cựu tử nhất sinh liền là thập tử vô sinh cũng tuyệt không một chút những mày ân giao cười ha ha một tiếng đã như vậy vậy liền thập tử vô sinh a la t ư ớ n g quân dương tiễn dương t i ề n nghe lệnh theo bản thái tử đi ưu minh địa phủ dương tiễn cùng dương t i ề n còn không có phản ứng kịp la hầu đã hiểu ý ma tổ hai mắt sáng lên thái tử đây là muốn đi đánh lén á di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu thân là ma tổ la hầu hiếu chiến bản chất là không thể nào cải biến hắn đã sớm đối một mực đối phó tiểu nhân vật mất đi hứng thú bất quá long minh để hắn đến bảo hộ ân giao với lại ân giao còn để hưởng thụ nhân tộc khí vận hư hỏa về công vệ tư hắn đều khó có khả năng làm ra bỏ xuống ân giao sự t ì n h đến hiện tại ân giao chủ động muốn đi đối phó á di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu ma tổ kém chút không có mừng rỡ cười ra tiếng ân giao vừa trừng mắt này làm sao có thể để đánh lén đâu đây là chính nghĩa đánh lén la hầu ba cái cùng nhau trận mắt trừng một cái nhưng lại không người phản đối có dương thiền không chê không gian t r i đạo cùng la hầu lực lượng một nhóm trực tiếp phá vỡ không gian b í t lũy xuyên qua u minh bình chướng tiến vào u minh địa phủ bên trong cái này nhưng cùng trước đó ân giao lấy hồn phách phương thức tiến vào rất khác nhau lấy chân thân tiến vào u minh địa phủ muốn là chết vậy ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội cũng sẽ không có trực tiếp không có đây là u minh địa phủ vận hành cơ sở vì chính là c h ấ n nhiếp tiên nhân để tránh nó đi vào địa phủ sau làm loạn bất quá bây giờ cục diện này ngược lại là để một chút lúc đầu muốn đến đây trợ giúp địa phủ các tiên nhân không dám tùy tiện độc thủ nhưng ân giao đối với cái này không có cảm giác gì chết tại địa phủ làm sao có thể bản thái tử lão sư thế nhưng là tiên sinh có thể đem thiên đạo đẻ xuống đất ma sát tiên sinh ta làm sao có thể chết tại u minh u minh chi khí đập vào mặt một tầng lại một tầng hình thành vô số gợn sóng tại ân giao một nhóm tả hữu nhộn n h ạ n lên tại gợn sóng bên trong ẩn ẩn có thể thấy được phật quang thoáng hiện la hầu lông mày v ặ t lên vô sỉ phật môn bọn hắn muốn từ trên cơ sở phá hư ứng minh địa phủ xem ra bọn hắn tại địa phủ chiến lược liền là kéo dài thời gian kéo càng lâu đối bọn hắn càng là có lợi dương t i ễ n cắn răng nghiến lợi nói ra vô sỉ c h i cực bọn hắn luôn mồm niệm từ bờn từng tiếng truyền đạo nói phổ độ lại là đi nhất chuyện xấu x a làm nhất ti ti ệ n chi hành ân giao lại là một mặt lạnh ngạn từ bi cùng phổ độ là muốn thành thành thật thật đi làm. cái k i a tốn nhiều kỳ n h a nhưng chỉ là hô hô khẩu hiệu ai không biết đâu chỉ cần khẩu hiệu kêu vàng chắc chắn sẽ có người tin bọn họ thái tử điện hạ thần sắc bình tĩnh đi thôi chúng ta hôm nay liền giúp bọn hắn từ bi một cái dương thiền dùng không gian trùng điệp bình chướng che đậy mọi người khí tức hướng về a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu phương hướng tiến đến vẹn vẹn dương thiền mới hôn nguyên kim tiên nàng tự nhiên là không thể gạt được thân là thánh nhân a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu nhưng thêm cái trước ma tổ la hầu tình huống tia liền hoàn toàn khác nhau dùng la tướng quân nguyên thoại nói a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu nếu là dám không chạy bản tướng một cái tay đánh hai người bọn họ cho nên hắn muốn ẩn tàng tự thân muốn giấu giếm được a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu cũng là rất đơn giản rất nhanh một nhóm buôn cái liền đã đi tới biên giới chiến trường vô cùng vô tận phật tử phật đổ giống như là q u a n triều tuân hướng địa phủ mà địa phủ một phương ước vạn âm binh ngàn vạn tu la kết trận lấy nắm như là đỏ thấm giao nhau đáng ngẩm tại quang triều bên trong sừng sững không ngã tại địa phủ đại quân đằng sau mẫu đen lục đạo luân hồi chậm rãi chuyển động bình tâm nương, nương lấy thân là bình c ư ớ n g c nương nương hai ẳ n g l l vị này phương tây thánh nhân hiện tại là thánh nhân bình phong thậm chí có thể nói là nửa bước thiên đạo lực lượng như vậy tại chính thức thiên đạo trước mặt vẫn là cặp bã nếu như cùng thiên đạo lực lượng ngang bằng địa đạo thánh nhân bình tâm lương nương có thể chống đi tay đến như vậy ba chiêu hai thức liền có thể đem hai người này diện nhưng bình tâm nương nương căn bản không không mà tu la đại đế cùng phong đô đại đế bọn hắn mặc dù cường nhưng cũng vẹn vẹn có thể cùng nửa bước thiên đạo đánh cái ngang tay lại là hoàn toàn bất lực cải biến chiến cuộc hai người bọn họ ngu xuẩn làm sao có thể có nửa bước thiên đạo thực lực ân giao nhìn la hầu một chút la tương quân ta muốn hiện tại ngươi bây giờ nhảy ra ngoài tuyên bố cùng bọn hắn đơn đấu lời nói bọn hắn hẳn là rất tình nguyện ngươi có muốn thử một chút hay không la hầu mồ hôi lạnh soát liền xuống cái này mẹ nó có thể thử một chút ta thử một chút liền thử một chút ta la hầu thực lực so tu la đại đế cùng phong đô đại đế bất kỳ một cái nào đều cường cùng nhiều nhưng để một chọi hai đối phó phương tây hai thánh lời nói vậy liền đánh không lại càng la cơn giả nhỏ xíu thực lực biến hóa đưa tới phản ứng dây chuyển lại càng lớn nửa bước thiên đạo phương tây hai thánh chỉ luận cảnh giới chỉ là mạnh hơn la hầu một chút mà thôi điểm này nếu là phóng tới phàm trên thân người vậy liền k h a cắn m ô i liền có thể chịu nổi trình độ nhưng phàm nhân một chút xíu phóng tới nửa bước thiên đạo cái này cấp bậc liền biến thành nước điểm, điểm cái này đánh không lại la hầu một mặt khó xử nhìn về phía ân giao thái tử điện hạ nếu như vậy mặt tướng liền có chút đánh không lại ân giao mỉm cười ta có thể cho ngươi một mực tới gần đến khoảng cách bất quá mười mét địa phương la hầu hai mắt sáng lên hắn biết ân giao trong tay có đại lượng long minh cho bà bối nói không chừng hữu dụng suy nghĩ một cái về sau la hầu vẫn là lắc đầu không được hai người bọn họ dị thể đồng tâm với lại pháp tướng kim hướng mắt nhìn xung quanh hai ngay b ắ t phương coi như trong vòng mười thước một khi ta xuất thủ bọn hắn vẫn là sẽ lập tức phát hiện không có cách muốn đánh lén thành nhân không dễ dàng đánh lén nửa bước thiên đạo cái kia càng là khó càng thêm khó ân giao mỉm cười thiện tay xuất ra 180 kiện bảo bối. Đây đều ra bảo lập à tiên tức h la hầu cầm qua những cái kia duy nhất một lần b ả o bối sau đó liền hướng tây phương hai thánh sơ soạn chương năm trăm năm mươi bảy la hầu ta còn có một câu muốn nói ưu minh đại lục nó bác tri quý tuần hồi ba vạn dặm cao hai sáu trăm linh dặm động tiên sau cùng tuần một vạn dặm cao hai sáu trăm linh dặm là vì sáu ngày quỷ thần c h i cung địa phủ lấy lục đạo luân hồi làm cơ sở luân hồi đại điện làm hạnh tâm phong đô thành là đô vệ thập điện diêm la là bảo vệ lấy quỷ môn quan là quan hải ưu minh địa phủ một điện một đều một ư ơ i thành chỗ tạo thành chính thể diêm la thập điện không chỉ là thẩm phán quỷ hồn tri đ i ệ bản thân cũng là m ư ơ i tòa cứ điểm thức trọng thành lấy bảo vệ phong đô thành mà nhưng đô t mà a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu cho mượn lan lộn côn sư tổ lực lượng tại u minh địa phủ mở ra một cái thông đạo lợi dụng một cái thế giới khác thiên đạo lực lượng an mòn u minh trực tiếp từ tầng dưới chót bắt đầu xâm lấn lục đạo luân hồi như vậy bọn hắn chỉ cần không ngừng Minh phong cùng chỉ Phủ lực, đô U làm Đại Địa để Đế áp thắng u La Đại Đế k ô không n không đến đi chợ giúp bình tâm nương nương. Như g giúp thủ chợ h xuất tâm t đi vậy thắng lợi cuối cùng liền khẳng định là bọn hắn đây là một cái thế giới khác thiên đạo đối với hồng hoang ăn mòn là từ tầng dưới chốt nhất cơ sở bắt đầu ăn mòn không đem thông đạo con bế căn bản vô pháp ngăn cản a di đà phật cùng chuẩn để phật mẫu dương dương đắc ý nhìn xem u minh địa phủ phương hướng hai thánh khoác quang mang hà một thân từ bị khí sư h u n h nhiều nhất m ư ơ i năm lục đạo luân hồi liền sẽ sụp đổ đến lúc đó toàn bộ hồng hoang đều sẽ sụp đổ người kế này đại diệu chuẩn đề phật mẫu cầm trong tay thất b ả o d i ệ u thụ mặt mũi tràn đầy từ bi khổ tường khỏe miệng mang theo tâm đầu ý hợp chỉ là cái k i a một đôi phật trong mắt chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo cùng hàn ý t h á n h nhân phía dưới đều là run dế một đám hồng hoang sâu kiến lại trở ngại phật thanh chứng đạo nhiều năm tội không thể tha thứ a di đà phật cũng là mặt mỉm cười hết thể đều là lăn lộn côn sư tổ trí tuệ chúng ta chỉ chấp hành giả thôi đợi đến hồng hoang chúng sinh có thể giải thoát đạt được chân chính tự do chúng ta liền có thể tiến về cái kế tiếp thế giới đi cứu vớt càng nhiều chúng sinh chuẩn đề phật mẫu hai mắt sáng tỏ bắt đầu sư m i n h nói đúng còn có càng nhiều thế giới càng nhiều chúng sinh chờ lấy chúng ta đi giải cứu phổ độ chúng sinh gánh nặng đường xa a a di đã phật gật gật đầu hiện tại chính là thời khắc mấu chốt sư đệ chớ bất cần hơn chuẩn bị phật mẫu tự tin cười một tiếng sư m i n h yên tâm ai cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta ta đã sớm sắp xếp xong xuôi long môn thiên đình nhân gian toàn đều lâm vào chiến tranh bên trong bọn hắn sẽ ở hư giả thắng lợi cùng ưu thế bên trong tê liệt đợi đến bọn hắn phát hiện chân tướng thời điểm hết thệ đều đã kết thúc phương tây hai thánh lẫn nhau đồng thời thỏa mã cười ẩn thân ở một bên la hầu nghe được mắt t r n trắng lao tổ năm đó ta g i ế t trời g i ế t thì g i ế t chúng sinh thời điểm cũng không có vô s ỉ như vậy à. cái này phương tây hai cái đầu t r ọ c thật đúng là vô s ỉ đến nhà la hầu một bên mắt t r n trắng một bên tại hai thánh thân một bên trôn xuống trên trăm b ả o bối những b ả o bối này mặc dù là vân tiêu luyện chế nhưng vật liệu đều là từ long minh nơi đó lấy được toàn đều sử dụng đến hỗn độn linh thạch hỗn độn tinh kim loại hình đồ vật loại này vật liệu luyện chế bà bối có một cái điểm giống nhau liền là phát động trước đó sẽ không tiết lộ bất kỳ khí tức gì cho nên la hầu đem trên trăm kiện bảo bối t r ô n đến phương tây hai thánh thân bên cạnh hai cái này từ quang đầu đều không có bất kỳ cái gì phản ứng đợi đến cuối cùng một cái bảo bối cất kỹ la hầu mới rốt cục thối lui và dặm sau đó mới ba một cái v ắ n đánh hiện ra chân thân tiếp dẫn chuẩn đề các ngươi hai cái quả nhiên là vô sỉ mẹ hắn cho vô sỉ khai môn vô sỉ đến nhà ma tổ mở miệng liền là từ ân chủ nơi đó học được lời nói khách sáo a di đà phật cùng chuẩn đ ề phật mẫu thấy một lần ma tổ la hầu lúc này liền nghĩ tới trước đó cái kia sỉ nhục một cái rắm mối thủ nhưng trên thực tế bọn hắn căn bản nhớ không quá rõ ràng bởi vì lúc ấy chuẩn đề phật mẫu ký ức đã bị tu luyện qua căn bản nhớ không được đầy đủ mà a di đà phật biết hết thảy đều là nghe chuẩn đề phật mẫu như vậy tự nhiên biết được càng không toàn diện nhưng cái này không trở ngại hai thánh đối la hầu trong nháy mắt tức giận kéo căng la hầu n g ư ơ i rốt cục lại một lần xuất hiện tại bản tôn trước mặt lần này bản tôn nhất định phải đưa ngươi chém ở cái này u minh địa phủ vội vặn tránh khỏi ngươi chạy xa đường vào luân hồi chuẩn đề phật mẫu cái kia từ bi sắc mặt trong nháy mắt liền bị phẫn nộ chiếm cứ trên người hắn phật quang đại t ị n h xắc ý như quang triều p h o n trào la hầu chắp hai tay sau、lưng. t h ầ n s á t lạnh nhạt chém giết bản tổ chỉ bằng ngươi ngươi tại bản tổ trước mặt bất quá chỉ là một cái dám thôi chuẩn đề phật mẫu khỏe miệng giật một cái cái này một cái dám chữ để hắn không thể khống liền nghĩ tới trước đó bi thảm vốn là đã đều là tức giận trên mặt trong nháy mắt liền trở nên càng thêm v ạ n b ẹ o dữ thợn la hầu bản tôn không cùng ngươi đấu khẩu làm bản tôn chém giết ngươi thời điểm ngươi sẽ biết cái gì mới thật sự là lực lượng la hầu vẩy một cái lông mày rất có tự tin nha liền bởi vì các ngươi hai cái làm hầm gian bán toàn bộ hầm hoang từ một cái thế giới khác đạt được lực lượng chật chật đạt được một cái thế giới khác lực lượng cũng bất quá vừa mới thánh nhân đỉnh phong thôi bản tổ phải nói các ngươi sau lưng cái kia tồn tại quá mức hẹp h ỏ i vẫn là các ngươi hai cái quá mức phế vật chuẩn đề phật mẫu lạnh hừ một tiếng la hầu tùy ngươi nói thế nào a bản tôn có thể hào phóng đem những này xem như ngươi gì ngôn quân quận đại quang minh từ q u a n triều hóa thành một mảnh quang mang biển sâu biển sâu bao trùm mức vạn vạ n bên trong n h ấ t lên ngàn làn sóng vạn sóng sóng lớn oanh minh mỗi một lần va chạm đều là một lần quang minh tình hóa la hầu ngươi cứ việc nói bạn t ô n sẽ đem những này toàn đều khắc vào thần hồn của n g ư ơ i bên trong la hầu nghiền ngẫm cười một tiếng như vậy ta nói thêm câu nữa như thế nào chuẩn bị phật mẫu cười lạnh một tiếng chớ nói một câu liền là mười câu trăm câu lại như thế nào ngươi trung quy chỉ là một cái buồn cười sâu k i ế n thôi trước ngươi ám toán b ả n t ô n âm mưu không bao giờ còn có thể có thể tạo được bất cứ tác dụng gì la hầu miết miệng cười không cần mười câu càng không cần trăm câu một câu một chữ liền là đủ ma tổ một đôi dựng thẳng đồng tử tản mát ra yêu dị h ư n g quang nói ra cái kia một chữ chân ôn phương tây hai thánh thân bên cạnh không gian thời gian nhân quả trong nháy mắt sụp đổ xào rượu bạo tạc đem tất cả trung kích đều hạn chế tại bạo tạc trong vòng thế là phương tây hai thánh thân bên cạnh vạn dặm trong nháy mắt tan thành m â y khói mà tại bạo tạc ngoài vòng tròn dù là chỉ có một thước c h i cách đều bình yên vô sự không gian hóa thành hư vô thời gian hoàn toàn dối loạn vô t ự nhân quả vỡ vụn không để lại bất cứ dấu vết gì hôn đồn hư không trong chớp mắt rót n ư ợ c vào hôn loạn địa phong thủy hỏa như là dòng lũ cọ rửa đi vào sau đó tại sau này trong bạo tạc lại phản xu hướng trung tâm phương tây hai thánh la hầu hai tay chắp sau lưng cười đến vô cùng vui vẻ bản tổ nói xong chương năm trăm năm mươi tám ngươi đều nói như vậy bản tổ liền thỏa mãn ngươi ân giao lấy ra những bảo bối này mỗi một cái tự bạo đều tương đương với hôn nguyên kim tiên một k í c h toàn lực mỗi một cái đều là đặc biệt nhằm vào không gian thời gian nhân quả mỗi một cái đều có được đặc thù hiệu quả có cực mạnh cường hóa làm cái này hơn trăm kiện bảo bối bố trí thành trận sau đó đồng thời dẫn bạo thời khắc dù là t h á n h nhân cũng không có khả năng lông tóc không hao tổn ngăn trở dầm, dầm dầm thời không sụp đổ nhân quả đứt gãy hỗn độn hư không rót ngược vào địa phong thủy hỏa tàn phá bừa bãi không ngừng mà bạo tạc còn không có ngừng không ngừng nổ tung trúng kích đem tất cả dung chuyển đều hạn chế tại cái kia nho n h ỏ vạn giảm không gian thế là công kích càng thêm mánh liệt càng thêm không thể n g ă n cản nhưng a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu đến cùng đã là nửa bước thiên đạo t ổ tại công kích như vậy có thể làm bị thương hàn nhóm lại không có khả năng giết bọn hắn tại hỗn loạn tương bừng trong bạo tạc phật quang đại phóng một gốc kim cương bồ s á c cây từ phật quang bên trong xuất hiện nhanh cây chập trờn canh kim chi khí quần quận mà động lại gặp ngàn vạn phật quốc mở ra ước vạn vạn phật tử phật đổ cao giọng khen ngợi ngã phật t ử bi quang minh bên trong phương tây hai thánh lộ r a thánh nhân kim t h ầ n mười tám thủ hai mươi bốn cánh tay cầm trong tay phương tây chư bảo đạp ánh sáng mà ra la hầu cái này liền là của ngươi âm mưu sao ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể đối phó được bản tôn chuẩn đề phật mẫu phật âm oanh minh h á n một mặt kim cương trừng mắt trí tướng toàn thân la hắn sát sinh chi khí chân hắn dâm phật đà rượu múa chuẩn bị ở sau múa bồ tát rượu tướng kim cương bất hoại phổ độ chúng sinh hiện tại ngươi còn có âm mưu gì sao chuẩn đề phật mẫu trong tay thất bảo diệu thụ xoát ra ước vạn trượng thất bảo diệu x o á t ánh sáng tầng tầng lớp lớp l ơ mờ vô cùng vô tận không thể ngăn cản hiện tại n g ư ơ i có thể chết chuẩn đề phật mẫu phật tướng nguyên nghiêm la hầu nhìn xem bức cách kéo căng chuẩn đề phật mẫu m ỉ m cười nếu không ngươi xem một chút chung quanh chuẩn đề phật mẫu mở ra phật mục c u n g quanh ngươi cho rằng ngươi đem bản tôn kéo đến hư không trong hỗn độn liền hữu dụng sao hỗn độn hoàn cảnh đương nhiên đối thánh nhân có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không lớn dù sao ba mươi ba trọng thiên bên ngoài liền làm ô phỏng hỗn độn hoàn、cảnh. dù là thật hỗn độn hoàn cảnh sẽ ác liệt hơn một chút bản tôn cùng sư huynh ở đây ngươi coi như tại hư không trong hỗn độn cũng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì la hầu nghiền ngẫm cười một tiếng nói như vậy các ngươi hai cái dự định lấy cỡ nào đánh thiếu nhiều ngươi khi dễ người thiếu chuẩn đề phật mẫu cười ha ha bản tôn liền là khi dễ ngươi chỉ có một cái thì sao la hầu đây chính là chính ngươi nhảy ra bản tôn cùng sư huynh luôn luôn một thể đồng tâm ngươi một cái sư huynh đệ ta cùng một chỗ ngươi có ngàn cái trăm cái sư h u n h đệ ta cũng cùng một chỗ la hầu n i t n ô i lộ ra một mụm trắng hiếu răng n g ư ơ i đều nói như vậy bản tổ liền thoả mắt ngươi ma tổ tiếng nói vừa ra lúc nó bên người liền có hai vẻ sóng gợn xuất hiện phong đô đại đế cùng tu la đại đế từ đó đi ra phong đô tu la cái này sao có thể các ngươi làm sao có thể đi ra phong đô đại đế cùng tu la đại đế cần tại địa phụ trợ giúp bình tâm nương nương ổn định lục đạo luân hồi lại thêm ức vạn thế giới khác phật tử phật đồ đối với u minh địa phủ công kích cùng ăn mòn hai vị địa phủ đại đế trên lý luận căn bản không có khả năng rời đi u minh địa phủ mới đúng phong đô đại đế t h ẳ n như cười ngươi có thể đoán một cái bạn đế sẽ, sẽ không nói cho ngươi thu la đại đế thì là lệnh hừ một tiếng hai vị đạo hữu đừng cùng bọn hắn nói nhảm giết chết bọn hắn ma tổ la hầu cùng phong đô đại đế đồng thời cười một tiếng đề nghị này tốt ba cái hốn nguyên đại la lấy thiên địa nhân thiên tài trận đem chuẩn đề phật mẫu cùng a di đả phật bao vây bắt đầu phương tây hai thánh lập tức bảy r a n ê n chiến tư thế nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi chuẩn đề phật mẫu trên mặt thậm chí mang theo vài phần n i ề m ai một người các ngươi coi là ba cái liền có thể đánh bại sư huynh đệ chúng ta các ngươi coi là hiện tại chúng ta còn lúc trước yếu thế chúng ta sao đã các ngươi mình muốn tìm chết vậy bản tôn liền thành toàn các ngươi chuẩn đề phật mẫu thân hình hóa thành nước vạn vạn trượng kim thân lúc đầu to lớn kim cương bù xếp cây giờ khác này cũng t i ể u xảo như chuẩn đề phật mẫu đỉnh đầu một viên nho nhỏ trang trí chuẩn đề phật mẫu không ai bị nổi mà nhìn xem ba vị hốn nguyên đại la lực lượng của hắn còn tại tấn manh tăng lên thậm chí có ẩn ẩn đột phá bình t h ư ớ n g một lần nữa t ử hư không trong hỗn độn trực tiếp trở lại ư u minh địa phủ xu thế bản tôn hôm nay liền để cho các ngươi biết cái gì là lực lượng chân chính tại tuyệt đối lực lượng trước mặt các ngươi bất kỳ âm mưu quy kế đều chẳng qua là chuẩn đề phật mẫu chứa ít lời còn chưa nói h Đột nhiên chấn động toàn thân. t nhiên chấn i ế phật t e o sát. Chuẩn h đề p mẫu cùng a di đà phật t đồng thời phun ra một nguồn h ậ t máu bọn hắn khiếp sợ liếc nhau một cái đại môn phá cái này cái này sao có thể cái kia tại u minh địa phủ mở ra phật môn là bọn hắn lực lượng một suối lực lượng kia là từ lăn lộn côn sư tổ lực lượng trẻo trống cho nên chuẩn đề phật mẫu cùng a di đà phật căn bản vốn không lo lắng u minh địa phủ lực lượng có thể phá hư cho dù là bình tâm lương lương trừ phi tự bạo nếu không cũng không có khả năng phá hư đại môn kia chỉ cần đại môn còn s ư ớ n g sướng, chuẩn đề phật mẫu cùng a di đà phật lực lượng liền liên tục không ngừng cái này mới là phương tây hai thánh đối mặt ba cái hốn nguyên đại la đều hoàn toàn không sợ nguyên nhân nhưng bây giờ đại môn bị phá hủy ngươi các ngươi làm cái gì vừa mới còn không ai bị nổi chuẩn đề phật mẫu lúc này mở miệng liên đã có mây phần ngoài mạnh trong yếu la hậu cười đến đặc biệt cùng ái người đ o á n một cái bản tổ sẽ sẽ không nói cho ngươi ba vị hôn nguyên đại là không còn có bất kỳ nói nhảm trực tiếp rết đi lên ưu minh địa phủ bên trong sụp đổ phật môn hóa thành trung kích quét ngang u minh nhưng trước hết nhất xui xẻo lại là những phật đó t ử phật đồ lực lượng của bọn hắn nguồn suối liền là đạo này phật môn hiện tại phật môn sụp đổ bọn hắn tự nhiên là cái thứ nhất xui xẻo lại thêm chuẩn đề phật mẫu cùng a di đà phật mặc dù không gánh tâm phật môn bị phá hư nhưng bị quáy dày cũng sẽ ảnh hưởng tiến công tiết tấu cho nên phật tử phật đồ nhóm là ba tầng trong ba tầng ngoài đem phật môn bảo vệ ở trong đó hiện tại phật môn sụp đổ biến thành trung kích dĩ nhiên chính là cái thứ nhất đ ả o qua những ngày phật tử phật đổ ước vạn quang minh như như lửa bốc cháy lên đến tất cả phật tử phật đổ đang trùng kích bên trong hóa thành quang minh ngọn lửa thiếu l ố t mình thắp sáng u minh không t ệ lắm cuối cùng có chút phổ đội chúng sinh hương vị ân giao nhìn lấy hết thẻ trước mắt hài lòng cười bắt đầu bên cạnh hắn mười hai cầm tinh thủ hộ thần tạo thành thủ hộ bình t r ư ớ n g chặn lại phần lớn trung kích bảo đảm địa phụ quân cùng tu là quân an toàn mà để phong đô đại đế cùng tu là đại đế giải phóng ra ngoài có thể đi hư không hỗn độn đối phó phương tây hai thánh tự nhiên cũng là cái này mười hai cầm tinh thủ hộ thần long minh chém tới chúng sinh mệnh số để cho người ta đạo biến thành chúng sinh chi đạo mười hai cầm tinh thủ hộ thần cũng liền biến thành chúng sinh thủ hộ thần đã thủ hộ chúng sinh như vậy cũng tự nhiên lẽ ra bảo hộ hồng hoang có thể thủ hộ lục đạo luân hồi cho nên bọn hà tới mười hai vị cầm tinh thủ hộ lực lượng của thần cộng lại tạm thời thay thế hai vị huấn nguyên đại la hoàn toàn không là vấn đề chương năm trăm năm mươi chín thái tử điện hạ khí thôn sơn hà nói g a định và quân thì long mắt lạnh nhìn những cái kêu hóa thành ngọn lửa phật tử phật đồ lạnh hư một tiếng phạm ta hồng h a n g đang chém dứt lời hắn vừa nhìn về phía ân giao trong tay cái kia đã vỡ vụn g i a o quang tinh r ơ i kiếm chỉ là đáng tiếc long minh đại lão ra ban cho thái tử thanh kiếm này muốn phá đi một cái thiên đạo cảnh trống lên đại môn hoặc là đồng cấp thực lực tồn đan g xuất thủ hoặc là cũng chỉ có thể hy sinh một kiện hỗn độn linh bảo ân giao thẳng tiếp dẫn b ạ o g i a o quang tinh r ơ i kiếm lúc này mới nổ nát p h ầ n môn thái tử điện hạ mỉm cười một thanh kiếm mà thôi lại như thế nào so ra mà vượt toàn bộ h n g hoang nếu là ngay cả điểm ấy đều lý không rõ ta còn mặt mũi nào đi đầu sinh đệ tử thì long cũng là cười một tiếng thái tử điện hạ nói đúng là ta lấy tướng ân giao khoát qua tay u minh địa phủ sự tình liền giao cho chư vị thủ hộ thần không có phật môn ủng hộ a di đ à phật cùng chuẩn đề phật mẫu không thể nào là la hầu ba vị đối thủ chư vị chỉ cần kiên trì đến bọn hắn trở về liền có thể thì long gật gật đầu thái tử yên tâm chúng ta thể tất thủ hộ lục đạo luân hồi ân giao cười một tiếng quay người mang theo dương t i ễ n dương tiền huynh ngồi rời đi thái tử hiền hạ tiếp xuống lại đi nơi nào dương t i ễ n hiện tại đã ẩn ẩn đón được ân giao kỳ thật liền là long minh thay mặt h à n h giả nhìn như đông một cái tây một cái không có cái kế hoạch nhưng kỳ thật liền là khắp nơi cứu hỏa ân giao nghiêng qua dương t i ễ n một chút n g h e bắt đầu người có chút bất mãn dương t i ễ n vội vàng túi đầu xuống thuộc hạ không từng có bất kỳ bất mãn chỉ là thái tử điện hạ đã nói xong cựu tử nhất sinh đâu đã nói xong thập tử vô sinh đâu người mang theo chúng ta huynh n ộ i dạo qua một vòng n minh địa phủ cuối cùng chúng ta chẳng hề làm gì a thuộc hạ ta vẫn chờ lập công chuộc tội đâu ân giao mỉm cười hắn đương nhiên minh bạch dương t i ễ n đang suy nghĩ gì yên tâm cái kế tiếp địa phương thật sẽ cựu tử nhất sinh dương tiến không biết còn muốn hay không tin tưởng thái tử điện hạ nhưng thái tử mới nói hắn có thể làm sao đâu trước tin lấy a sau đó ấn giao mang theo huynh mội hai cái đi tới thiên đ ỉ n h cùng phật môn chiến trường đầy trời thần phật tiên nhân g i ế t đến máu chảy thành sông ước vạn dặm cương vực không ngừng vỡ vụn gây dựng lại thiếu đốt đóng băng thỉnh thoảng sẽ hư không hỗn độn từ vỡ vụn trong không gian rót ngược vào hỗn loạn cuồng bạo địa phong thủy hỏa quét ngang ngàn dặm bị cuốn mang trong đó tiên phật thần nhân toàn đều sẽ trong nháy mắt tan thành mấy khói ngay cả thần hồn cũng sẽ không lưu lại đây mới thực là sinh tử đại chiến ai cũng sẽ không lui lại nửa bước bởi vì người thối lui chết thái tử điện hạ ngươi lại cùng t i ề n nhi ở đây đất chiến thuộc hạ cái này đi giết hạ địch. cái đi này dù ư trường. ơ n Tiến ngay từ đầu coi là ân giao sẽ không tới chỗ này chiến g giao từ tới coi đầu chỗ là sẽ d sao dù là hắn cùng dương tiền đều là h u n nguyên kim tiên tại dạng này trên chiến trường cũng là không đáng chú ý nơi này h u n nguyên kim tiên cùng chuẩn thánh thêm bắt đầu mấy ngàn đại la kim tiên mấy chục vạn thái ớt kim tiên một triệu còn lại thiên binh thiên tướng kim cương la hán cũng không có một cái nào rơi xuống chân tiến cảnh thiên đình là một trận chiến này sớm liền chuẩn bị trọn vẹn một cái lợi tiếp mà phật môn bên này cho mượn vô số phật quốc cùng thế giới khác lực lượng cũng là binh mã đầy đủ song p ư ơ n g đem mình tất cả lực lượng lôi ra đến đều đem đối phương giật này mình vũ thảo đối diện kéo ra khỏi cái gì đối diện hôn đản thế mà ẩn giấu nhiều lính như vậy sau đó lúc đầu đều coi là có thể nhẹ nhõm thủ thắng s o n phương cuối cùng liền lâm vào g i ằ n g co tại dạng này trên chiến trường trừ phi là hôn nguyên đại la hoặc là thánh nhân một mình cơ hồ là không thể nào cải biến chiến cuộc cho nên dương tiễn không nghĩ tới ân giao sẽ tới đây ân giao khoát khoát tay một mình ngươi có thể làm cái gì đây tại dạng này trên chiến trường không cần hiện lên chủ nghĩa anh hùng cá nhân dương tiễn túi đầu xuống thái tử điện hạ giáo hơn đối là thuộc về xúc động như vậy chúng ta bây giờ phải làm gì ân giao mỉm cười đột nhiên tế lên một kiện b ả o bối chính là hỗn độ n chung hỗn độ n chung đã hóa hình là hạ đu ân giao trong tay đương nhiên không thể nào là một lần nữa hóa thành hỗn loạn chung hạ đu mà là long minh đầu nhập vào đi ra hình chiếu thẳng thắn hơn nói chính là có thể từ hạ nhu nơi đó mượn lực lượng đồ vật mà thôi hạ đ u muốn c h â n thủ chiều ca không có thể tùy ý đi ra nhưng sức chiến đấu mạnh như vậy tự nhiên không thể lãng phí hỗn độ chung vừa ra chấn áp không gian định tố thời gian chư thiên vạn giới nghe nó hiệu lệnh nhân quả mệnh số từ nó điều khiển làm trong hồng hoang mạnh nhất ba kiện tiên tiên trí bảo thứ nhất hỗn độn chung không là công kích lực mạnh nhất cũng không phải lực phòng ngự mạnh nhất nhưng là tam bảo bên trong công năng nhiều nhất nhất toàn diện một cái lực công kích không bằng bàn cổ phiên nhưng cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu lực phòng ngự không bằng thái cờ đô nhưng một khi tế lên cũng giống vậy đứng ở thế bất bại lại thêm chấn áp không gian điều khiển thời gian g ã y nhân quả hiệu lệnh chư thiên tâm giới cho mượn tinh thần chi lực tại công năng bên trên hỗn độn chung có thể nói là toàn bộ hồng hoang nhất toàn diện b ả bối lúc này hỗn độn chung vừa ra toàn bộ chiến trường cũng vì đó trì trệ đa bảo như lai、like, ngươi cái tiệt giáo phản đồ vong ân phụ nghĩa hai mặt ngươi cho rằng ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại là ai cho ngươi ngươi thế mà còn chẳng biết xấu hổ ở chỗ này ngăn cản thiên đình chính nghĩa đại quân ngươi dám cùng b ả n thái tử đơn đấu sao nếu là không dám cũng nhanh chút tìm một chỗ tự xa ta thái tử điện hạ cái này đột nhiên một cúm họng cả kinh hạo thiên ngọc đế kém chút từ ngự giá trên chiến xa rơi xuống tức giận đa bảo như lai、like、cơ hồ tòng c ử u phẩm trên đài sen nhảy lên đến thiên binh thiên tướng toàn đều trận mắt ố c mộn phật đà bồ tắc từng cái mặt mũi tràn đầy mậm bức vũ thảo cái này từ đâu tới ngươi mẹ nó tế lên hỗn độn chung như thế một cái đại sắc khí chính là vì mắng phật tổ ngươi cái này thao tác như thế tao thật không có vấn đề sao mặc kệ có vấn đề hay không dù sao thái t ử điện hạ cái miệng này mới mở miệng liền dừng lại không được thứ long phượng l ư ợ n g tiếp bắt đầu mắng trích dẫn kinh điển mà nói đa bảo tại sao là một cái đồ vô s ỉ thứ nhân tộc sinh ra bắt đầu giảng dẫn chứng phong phú mà nói phật môn là cơ nào b ẩ t thỉu thứ vu yêu đại chiến bắt đầu thôi diễn lượt kê bảy tịch biểu thị thiên đình xuất trình đến cơ nào chính nghĩa cái miệng này mới mở miệng dòng g ã nửa canh giờ đều không có dừng lại ngay từ đầu trên chiến trường song phương vẫn là ân giao nói tới nói lui bọn hắn đánh về đánh một phút sau song phương liền đánh không nổi nữa vụ thảo làm lâu như vậy thần tiên phật đà l i ê n mẹ nó chưa thấy qua như thế có thể nói nửa canh giờ a dòng g ã nửa canh giờ hoàn toàn không mang theo giống nhau hạo thiên ngọc đế ngồi tại trên chiến xa hung hăng xoa mồ hôi lạnh bản đế nhất định phải đem ân giao cho triệu đến thiên đình đến ngày sau lại có đạo trích phạm thiên điều loạn hồng hoàng gây họa tới chúng sinh t r ư ớ hết đem ân giao phái đi ra măng nó h o i nghi bản thân mới thôi kim linh kéo ra góc b ậ hạ ân giao là muốn làm nhân hoàng nhân hoàng là không có cách nào nhập tiên h đình làm quan nhưng không đợi hạo tiên h ngọc đế nói cái gì một bên tại trước đây không lâu mới vừa từ chiều ca trợ giúp tới long cắt liền khoát tay áo không có việc gì thái tử điện hạ là sẽ không làm nhân hoàng trước đó đại lao ra không có chặt đức tiên h mệnh thời điểm hắn khả năng vẫn phải đi làm hiện tại chúng sinh tiên h mệnh đã đức thái tử là tuyệt đối sẽ không đi làm nhân hoàng hạo tiên h ngọc đế nhìn thoáng qua còn tại mắng, còn không có ngừng ân giao không hổ là đại lao ra đệ tử bản đế triệu định ước vạn dặm chiến trường chỉ còn lại thái tử điện hạ thanh âm khí thôn sơn hà nói gia định và quân t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi cái gì ẩn giao đập phát chết luôn như lai trên chiến trường thiên quân vạn mã trận mắt hốc mồm trừ thiên tam giới đầy trời thần phật n h ẹ n họng nhìn chân chối tất cả có linh cá thể có trí sinh linh lúc này đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu quá mẹ nó có thể nói đa bảo như lai dù là dưỡng khí công phu cho dù tốt bị chỉ vào cái mùi mắng r ò n g r ã một lúc lâu sau cũng là không kiên trì nổi đủ đa bảo như lai rốt cục nổi giận toàn thân hắn quan minh đại phóng tọa hạ cựu phẩm đài sen như là thiêu đốt nở rộ ẩn giao ngươi chính là chỉ là một cái thằng n g ã i danh an dám như thế chỉ trích bản tôn ngươi cho rằng ngươi là ai ân giao cười ha ha một tiếng bản thái tử chính là nhân hoàng c h i tử thành thang thái tử bản thái tử thủ hộ v ạ n dân bình đẳng đối đai chúng sinh vạn linh phàm ta đại thương con dân mặc kệ là người yêu quỷ, quái tiên thần dị bản thái tử đều là đối xử như nhau phàm hống hoang chúng sinh bất kể có hay không đại thương con dân chỉ cần yêu thích hòa bình chỉ muốn cùng ta đại thương tìm kiếm cùng tồn tại người bản thái tử đều là coi là minh hữu trên buổi tận bích lạc ôm k i u tiên tung tích hoàng trần chiếu u minh bản thái tử có thể cùng chúng sinh vạn dân chung vui cùng b u ồ n theo thái tử điện hạ lời nói một tầng lại một tầng khí v ậ n ở trên người hắn hội tụ cái kia không chỉ là nhân tộc khí v ậ n càng là chúng sinh khí v ậ n khí v ậ n như mây giống như hà sau l ư n g ân giao triển khai lại như áo giáp áo choàng v â n v â n mà lên phần phật b a y múa ân giao tiến lên trước một bước khí thế lại tăng ba phần đa bảo ngươi phật môn danh s ư n g lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh các ngươi thật làm được sao ngươi cùng phía sau ngươi phương tây hai thánh những năm gần đây làm cái gì chính các ngươi không có điểm số sao phương tây hai thánh hiện tại còn tại u minh địa phủ đại não muốn phá hư lục đạo luân hồi muốn phá hủy hương hoang cớ gì chỉ bởi vì chúng ta không muốn làm nô đái của các ngươi lời vừa nói ra một chút còn không biết tình huống cụ thể thiên binh thiên tướng toàn đều kinh hãi bọn hắn cùng nhau nhìn về phía ân giao sau đó vừa nhìn về phía hạo thiên ngọc đế hạo thiên ngọc đế trong lòng cái kia cao h ứ n g a thân là thống ngự chư thiên tam giới thiên đế hạo thiên ngọc đế đương nhiên là biết u minh địa phủ phát sinh cái gì chỉ là trước kia không có cơ hội nói ra dù sao lúc ấy đánh cho bể đầu chảy máu cái nào hữu cơ sẽ nói đi ra coi như nói làm không tốt cũng sẽ trước băng phía bên mình s、si、í khí nhưng giờ này khắc này thứ ân giao lấy loại phương thức này nói ra hiệu quả k i a lại không đồng dạng một trận đã khiến cho rất nhiều hồng hoang từ tuyên cổ thời điểm liền đã tồn tại di láo di thiếu chú ý bọn hắn phân ly ở chiến trường bên ngoài làm quan sát thiên đình cùng phật môn đều hy vọng có thể lôi kéo những di láo này di thiếu chỉ là trước mắt h ai cũng không thành công thôi mà bây giờ mà thế cục cải biến hạo thiên ngọc đế vui vẻ trong lòng mặt ngoại lại là một mặt trầm thống chư thiên tam giới chúng sinh đều biết năm đó tổ vu hậu t ổ nương nương lấy thân hóa luân hồi bù đắp hồng hoang trật tự lục đạo luân hồi chính là hồng hoang cơ sở sáu đạo băng thì hồng hoang đức đến lúc đó không phải thánh giả đều là vong phật môn nhị thánh tiến công u minh địa phủ va chạm lục đạo luân hồi chính là vì cái này hiểm á c mục đích bọn hắn muốn vong ta hồng hoang d i ệ t ta chúng sinh bởi vì tại hồng hoang sụp đổ chúng sinh diệt vong một khắc bọn hắn có thể đem chúng sinh hồn phách toàn đều thu nạp sau đó đem những hồn phách này hóa vì bọn họ phật tử phật đồ hạo thiên ngọc đế một mặt siêu chính nghĩa hắn một cước đạp ở ngự giá trên chiến xa trong tay hạo thiên bảo kiếm chỉ về phía trước chúng sinh mở ra cặp mắt của các ngươi xem thật kỹ một ch phương tây phật môn ngồi xuống nhưng có chân chính sinh linh bọn h ắ n có chỉ là khôi lỗi mà thôi mặc kệ khôi lỗi lại thế nào linh động nhưng này loại không phải bình thường sinh linh khí thức vẫn là tướng làm rõ ràng trước đó chiến đấu say x ư a thời điểm coi như bị phát hiện cũng không có ai có thửa lực đi suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ chiến đấu tạm dừng lại tình huống kia liền không đồng dạng huống chi hạo thiên ngọc đế thật chính muốn nhắc nhở liền là những di láo kia di thiếu hiện tại nhắc nhở đến phật môn một p ư ơ n g sắc mặt đại biến nhiên đăng cổ phật sầm mặt lại như lai phật tổ không thể lại để cho ân giao nói nữa đa bảo phật như lai mắt n ộ trương bản tôn chính có ý đó đã hắn dám hướng bản tôn khiêu khích vậy bản tôn hôm nay liền chạm hắn tại hai quân trước đó phật quang chấn động đa bảo như lai sau lưng năm đại minh vương phân thân một vừa đi ra khỏi bất động minh vương hàng tam thế minh vương quân đồ lợi minh vương đại uy đức minh vương kim cương dạ xoa minh vương đa bảo như lai bản thân liền là tập long môn tiệt h giáo x ể n giáo phật môn ba nhà chỗ dài bản thân theo hầu vừa sợ người phật khác đà lấy xá lợi từ trạm tam thi cho ăn bể bụng trạm tam thi hóa hai phật đà bồ tát vẫn phải lưu một tôn tại bản thể lấy ổn định bản thân đa bảo như lai trực tiếp chém ra sáu tôn năm tôn hóa thành năm đại minh vương một tôn cùng một vị nào đó dung hợp hóa thành một vị khác gần t h ể phật nếu không phải như thế hắn cũng không có khả năng phản siêu nhiên đăng phật tổ trở thành phật môn l ã o đại lúc này đa bảo như lai tế ra năm đại minh vương phật quang chiếu dọi toàn bộ phương tây c u n g lượn g quanh cực lạc tỉnh thổ ẩn ẩn hô ứng lại là vừa ra tay liền là tuyệt sát n h ư n đăng cổ phật dù là trong lòng lại không thoải mái đa bảo như lai nhìn thấy một màn này cũng chỉ có thể mỉm cười như lai phật tổ chính là ngã phật môn vô thượng tri phật vạn phật tri chủ chỉ là một cái ân giao lại làm sao có thể l à như lai phật tổ đối thủ quan âm ba cái bồ tát nhao nhao gật đầu đúng vậy a đúng vậy a bất kể như thế nào giáo sư đều gọi khen vậy chúng ta cũng chỉ có thể lính hót đa bảo như lai lấy vạn trượng kim thân mà đi đại quang minh phật ánh sáng c u ồ n c u ộ n như diễm lại có phật âm diệu âm vui vẻ âm trí tuệ âm các loại phật môn diệu ngữ thiền âm quanh quần tại tà hữu ân giao ngươi cho rằng ngươi đạt được hôn đội chúng liền có thể tại bản tôn trước mặt phách lối sao đã ngươi mình muốn chết vậy bản tôn liền thành toàn ngươi dương tiến vội vàng nhìn về phía ân giao thái tử hiện hạ đa bảo như lai là phật môn đứng đầu thánh nhân phía dưới cơ h ộ i là vô địch tồn tại n g ư ơ i như thế nào cùng hắn đánh ân giao trận mắt chừng một cái thánh nhân phía dưới vô địch vườn cười không nói đến thánh nhân cũng bất quá chỉ là hồng quân trong tay khôi lỗi cũng liền chuyện như vậy hắn một cái phản bội sư môn gia hỏa cũng dám danh xưng thánh nhân phía dưới vô địch nhìn kỹ bản thái tử một chiêu liền dây hắn lời vừa nói ra ngoại trừ dương tiền vội vàng túi lầu xuống không để cho người khác nhìn thấy mình biểu lộ bên ngoài toàn bộ chiến trường bên trên bao quát hạo tiên ngọc đế đều trong nháy mắt một bức vũ thảo n g ư ơ i đây là vừa rồi mắng quá thoải mái cho nên đã này đến vô pháp tự điều khiển sao n g ư ơ i thực lực kia cho ăn bể bụng cũng liền đại là kim t i ê n a đ a bảo như lai lạnh hừ một tiếng vô c h i ngu xuẩn n h ư n đăng cổ phật càng là cảm thấy mình lộ mặt thời điểm đến a cười ha ha một tiếng q u a n q u ầ n tại toàn bộ phương tây ẩn giao ngươi nếu có thể tại như lai phật tổ trong tay chịu đựng ba chiêu bản tôn liền cho người thi lễ ngươi nếu có thể đập phát chết luôn như lai phật tổ bản tôn hôm nay liền đem đầu tặng cho ngươi ừ bản tôn chiêu này liền là lại cho như lai đăng ký lại nắm như lai nếu l à như lai ba chiêu bắt không được cân d a o cái kia đến lúc đó hắn còn có mặt mũi tiếp tục làm vạn phật c h i tổ đến lúc đó phật môn liền l à bản tôn làm làm làm nhân đăng cổ phật trong lòng còn tại đắc ý chính mình thủ đoạn cao minh ân d a o đã gõ hỗn độ chung tiếng thứ nhất t r u ô n g vang năm đại minh vương nổ thành đ ầ y trời phật quang tiếng thứ hai t r u ô n g vang đa bảo như lai toàn thân cháy h ư ơ n g thực tiếng thứ ba t r u ô n g vang vạn phật c h i chủ trực tiếp hóa thành một đoàn thác gốc vang nhập vào đại địa nhân đăng cổ phật tiêu dung im bặt mà rừng chương năm trăm sáu mươi mốt dù sao ngươi phật môn cũng được mặt cái kia không cần đầu cũng rất hợp lý toàn bộ chiến trường yên tính giống như chết ấ n giao ba tiếng chuông vang một chiêu liền dây đa bảo như lai mà lại là tế gia năm đại minh vương thân đa bảo như lai phật môn trên d ư ớ i đều kinh ngạc đa bảo như lai thế nhưng là phật môn nhị thánh bỏ ra đại lực khí đầu tư đại lượng tài nguyên mới cuối cùng trường thành lên có thể nói đa bảo như lai là phật môn tập trung đại lượng tài nguyên mới tăng lên trên bài tám thành trở lên phật môn tài nguyên đều tập trung ở đa bảo như lai trên thân cái này mới có danh xưng thánh nhân phía dưới vô địch đa bảo như lai sau đó hắn bị xuống đất an tỏi rồi bị một phàm nhân dây dù là cái này phạm nhân có được đại la kim tiên thực lực có được hỗn độn chung nơi tay phạm là người liền là phạm nhân có một ít không thể vượt qua giới cấp cái k i a chính là không giống nhau nhưng mà đa bảo như lai liền là bị xuống đất ă n tỏi rồi hai quân trước trận trước mắt bao người ông một đoàn thái dương chân hỏa từ thái dương tinh phương hướng hạ xuống sau đó hóa thành như lai bộ dáng nhưng nó toàn thân lại hoàn toàn do thái dương chân hỏa tạo thành ấ n giao người dùng âm n h ư gì vị này liền là đa bảo như lai chém ra sáu tôn hóa sau lưng cuối cùng một tôn cái này một tôn hóa thân cùng năm đó chạy trốn tới phương tây lục gáp dung hợp trực tiếp đem thần hồn huyết mạch thôn vệ hóa thành đại nhật như lai năm đó bị xiển giáo cùng nhân giáo lắc lư được mất đi hết thẻ thứ mười kim ô cuối cùng điên điên khùng khùng chạy trốn tới phương tây coi là có thể tại phương tây đổi một cái báo thủ cơ hội nhưng phật môn nhị thánh chỉ là nhìn chúng huyết mạch của hắn cùng thái dương tinh bên trong tài nguyên lúc đầu lục gáp còn có thể tại phật môn làm một cái hữu danh vô thực phật đà nhưng ở đa bảo như lai chém ra sáu tôn hóa thân về sau chuẩn đệ phật mẫu không nói hai lời liền đem lục á p ném cho đa bảo như lai thế là đa bảo liền thôn vệ cuối cùng hóa thành đại nhật như lai cho mượn lục á p huyết m ạ n h dung nhập thái dương tinh hấp thu lực lượng lúc đầu đây là làm đa bảo như lai một đòn sát thủ kết quả không nghĩ tới bản tôn cùng năm đại minh vương trực tiếp liền bị xuống đất an tỏi rồi lần này đại nhật như lai liền ngồi không yên trực tiếp rết xuống dưới ân giao v ẩ y một cái lông mày chật chật ta nói lúc trước cái kia thứ mười kim ô chạy đến phương tây về sau làm sao lại không còn hình bóng nguyên lai bị ngươi thôn vệ a vậy ngươi bây giờ là cái gì như lai đa bảo đại nhật vẫn là đại nhật như lai mọi người thấy đi gia nhập phật môn hậu quả chính là như vậy vô dụng trực tiếp liền thôn vệ hết tốt một cái phổ độ chúng sinh a đại n h ậ t như lai ngẩn ngơ khoe miệng giật một cái vũ thảo đã nói xong c h ư a không có quan hệ gì với đa bảo đây này đã nói xong đại n h ậ t như lai liền là đại n h ậ t như lai đâu ta mẹ nó cái nhảy này đi ra một cuốn họng chẳng phải toàn đều bại lộ đại n h ậ t như lai biểu lộ biến đổi phản mà ngồi vương ân giao lời nói những cái k i a một mực đang ngắm nhìn di láo di thiểu nhóm lập tức nghị luận ẩm ĩ bắt đầu vũ thảo đây là sự thực ân giao thật đúng là không phải gạt chúng ta a ha, ha nói đến vô xỉ lựa gạt ai có thể so phật môn lợi hại hơn đâu ta đã sớm nói phật môn không thể tin nghe giọng điệu này hình như là công trệ đạo hữu à trước ngươi không phải một mực nói phật môn mới là tương lai để cho chúng ta gia nhập phật môn sao ai ai nói bần đạo là công trệ bần đạo thế nhưng là người đứng đắn người đứng đắn làm sao lại cùng phật môn cấu kết đâu trong lúc nhất thời số trên vạn t h ầ n nhiệm tại chiến trường bốn phía oanh minh bắt đầu mặc kệ là ngay từ đầu liền muốn bo bo giữ mình hay là một mực đều muốn nịnh bợ phật môn tóm lại liền là rất náo nhiệt nhiên đăng cổ phật lạnh hừ một tiếng n h lai thật sự là một cái phế vật tư n h i ê n như thế vô dụng quan âm ba vị bồ tắt l i ế y nhau sau đó cùng nhau gật đầu đúng vậy a đúng vậy a ân giao liếc mắt nhìn về phía nhiên đăng cổ phật nhất miệng cười một tiếng nhiên đăng không phải phế vật đặc biệt có dùng ngươi có phải hay không quên đi một sự kiện vừa rồi ngươi nói bản thái tử dây như lai、like, ngươi liền đem đầu cho ta nghĩ đến ngươi không phải là phế vật lại đặc biệt có dùng ứng nên sẽ không nói không giữ lời a vừa mới còn bị đại nhập như lai、like、sự tình kích thích đến tất cả mọi người lập tức liền kịp phản ứng đúng a nhiên đăng lão tiểu từ này không phải mới vừa nói muốn giao ra đầu sao hạo thiên ngọc đế cái kia tất nhiên là cái thứ nhất biểu thị ủng hộ đúng vậy bản đế cũng nghe đến nhân đăng cổ phật đường đường phật môn phật tổ hẳn là sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết m ớ i đúng kim linh vội vàng ở một bên đổ thêm dầu vào lửa b ệ hạ nhân đăng một cái phản giáo đồ vô s ỉ h ắ n ơ i nào sẽ giữ lời nói thần c u n g b ệ hạ đánh cược nhân đăng đồ vô s ỉ này nếu là thật đem đầu giao ra cái kia thần cái này tây trinh đại tướng quân liền không làm các thiên binh thiên tướng cùng nhau khỏe miệng giật một cái nguyên soái đ ư n g ra ngươi cái này tây trinh đại tướng quân chỉ là một cái tạm giữ t r ư ớ ca ngươi làm không thích đáng ngươi đều là thiên đình đệ nhất binh mã đại soái có khác nhau sao nhưng tự mình đại nguyên soái sự t ì n h làm lính có thể phá sao đó là đương nhiên không thể thế là các thiên binh thiên tướng cùng kêu lên hô to mong rằng bệ hạ ân chuẩn hạo thiên ngọc đế cởi ha ha một tiếng tốt quyền k i a đế liền cùng kim ninh khanh ngươi đánh cược một lần ngươi muốn thắng bản đế cho ngươi bịa một cái hồng hoang u y vũ bình phản đại tướng quân ngươi nếu bị thua cái này tây trinh đại tướng quân cũng sẽ không cần cầm cố làm vệ binh mã của ngươi tại nguyên soái a đầy chơi thân phật vô số di láo di thiếu cùng nhau mắt trợt trắng các ngươi chơi đến tốt này bất quá thật mẹ nó có ý tứ hắc n h ư n đăng ngươi cần phải ra sức à để cái kế phượng hoàng không đảm đương nổi tây trinh đại tướng quân đúng đúng đúng ngươi thế nhưng là phật môn quá khứ phật một phật phía dưới vạn phật phía trên à, không thể thua à. chỉ là đầu có cái gì tốt để ý phật môn giảng cứu liền là đoạn bỏ cách đầu m à t h ô i g ã y mất à. bởi vì cái gọi là đầu vậy mặt cũng dù sao các ngươi phật môn trên dưới cũng đừng mặt cho nên đầu cũng có thể không cần mà tiếng nghị luận càng lúc càng lớn sau đó dần dần hội tụ thống nhất giao ra gia đầu đến giao ra gia đầu đến, giao gia đầu đến. giao đầu giao đầu giao đầu giao đầu. hơn trăm triệu thiên b i n h thiên tướng mấy vạn di láo di thiếu chư thiên tam giới vô số thanh nhiễm hội tụ vào một chỗ không phải chiến giống hơn hẳn chiến giống thiên địa văn minh tam giới dung chuyển nhân đăng cổ phật khuôn mặt đã tối hẳn